chương bốn mươi sáu muốn lấy trường an trước lấy l a m điển chương bốn mươi sáu muốn lấy trường an trước lấy l a m điển a người chết không xứng ủng có danh tự tiếp lấy hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên lưng ngựa cho phía trước nhất một người tới cái hồi m ã thương a một thương chính giữa đối phương ngực chỉ nghe kêu t h ả m một tiếng liền xuất xuống ngựa đi chết đến mức không thể chết thêm cùng lúc đó hắn không ngừng lại mà là đầu thương thay đổi trực tiếp nện ở một tên khác tướng l ĩ n h trên đầu trong n g a y mắt đối phương thất khiếu chạy máu mà chết giết hết hai người này sau không còn có người dám đi lên ngăn cản hắn đến tận đây độc câu nôn xem như chạy thoát đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy quan vũ bọn hắn thế mà tại phía trước chờ đến phụ cận sau mới phát hiện đối phương mấy trăm người đều dùng một loại vô cùng giật mình ánh mắt nhìn xem hắn quân sư c h i dũng quan mỗ bội phục cuối cùng vẫn quan vũ trước tiên mở miệng chắp tay kính nói nếu như nói độc câu nôn trước đó là thần cơ diệu toán cùng phát minh nhường hắn bội phục vậy bây giờ chính là dùng hắn am hiểu vũ lực nhường hắn k í n h phục văn võ song việt a xưa nay có mấy người ngũ t r ư ợ n nguyên lưu bị vị trí báo trinh sát vội vã xông vào lưu bị trong đại trướng n i ệ m lưu bị ra lệnh bẩm báo chúa công quân sư bên kia t r u y ề n đến thẻ tre một phần đặc biệt mời chúa công tân h duyệt dứt lời trinh sát đem thẻ tre cung kính phụng cho lưu bị thấy thế hơi xứng sở không có nghĩ đến cái này thời điểm đọc câu n ô n sẽ viết thư cho hắn lập tức có chút khẩn trương đọc câu n ô n viết thư cho hắn khẳng định là có đại sự hy vọng không cần là xấu sự tình mới tốt lập tức hắn vây lui trinh sát chậm rãi đem thẻ tre mở ra chỉ thấy trên đó viết chính là hắn đại thường dùng thể chữ lệ kiểu chữ. chữ viết sạch sẽ gọn gàng rất có vật vị tiếp lấy lưu bị bắt đầu nhìn lại chúa công tân duyện nói khấu đầu b á i bên trên nói lần này đi kinh châu mục đích có ba một là cắt giảm tạo tặc thực lực để cầu ngày sau dễ dàng cho đối kháng hai là liên tôn kháng tạo không sai này hai lần đều không phải tại hạ chỗ có thể độc cùng cúng cho nên bắt trước chúa công tham hiền tại long trung khổng minh chi tài nói không thì cúng đặc biệt mời rời núi phụ tá chi nhìn chúa công nghe chi tin chi b á i làm quân sư trung lam tướng nói khấu đầu lại b á i đại khái ý tứ liền để lưu bị phong ra c ắ t lượng là quân sư trung lam tướng đã mời ra cát lượng rời núi vậy khẳng định là trước tiên cần phải cho đối phương một cái chức quan ha ha ha dương minh thật là chuẩn bị chi tiêu hạ cũ lưu bị nhìn thấy xong cười ha ha ngày xưa có tiêu hạ dưới ánh trăng truy hà tín là cao tổ hoàng đế lưu lại binh tiên hiện tại có độc câu nôn tham hiền tại long trung vì hắn mời đến ngoại long phượng sổ bên trong ngoại long tiên sinh đối với g i a cát lượng hắn lúc trước đây chính là ưa thích vô cùng thủy kính tiên sinh nói độc câu nôn có thể xưng t i ê n hạ đệ nhất nhân hiện tại đã chứng thực lời nói không giả mà g i a cát lượng cái này t i ê n hạ đệ nhị lại có thể trên lệch đi nơi nào về phần độc câu nôn ngừng hắn phong ra cát lượng là quân sư trung lan tướng hắn không có chút nào không nhận ý coi như độc câu nôn không nói hắn cũng biết trọng dụng ra cắt lượng lúc này hắn liền vung m ặ t mong muốn b i ế t một phong hồi âm cùng bái ra cắt lượng là quân sư ân tín nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên đi vào tới một người chúa công cớ gì cười to thật là có việc mừng ư tiến đến chính là pháp chính a hóa ra là hiếu t r ự c tới lưu bị thấy thế ha ha cười nói tiếp lấy đem độc câu nôn mời ra cất lượng rời núi sự tình cho đối phương nói một lần chúa công đến này hiện tại thật đáng mừng pháp chính đầu tiên là chúc mừng một phen sau đó có chút muốn nói lại thôi thấy thế lưu bị hơi nghi hoặc một chút Hiếu trực thật là có chuyện gì quan trọng. Không nói thẳng. Nghe nói như thế, Pháp chính nhữ Chúa ngại nói nói mới nói quan u trực trọng? rằng, có lúc Công, căn cứ là này mày gì q ân ta thám tử đến báo, đến kia hạ hầu huyên, đây ã mã dẫn mấy ngàn binh mấy chạy tới đ Ấn. Kia đây là chuyện tôi ta hiếu trực kế sách thành vậy cớ gì như thế như vậy s á t mặt lưu bị càng thêm không hiểu nhưng mà kế tiếp pháp chính một phen lập tức nhường lưu bị cũng nhữ mày không thôi chúa công có bao giờ nghĩ tới lần này nếu là t ử lòng tướng quân bắt không được t r ư ờ n g an lại nên như thế nào kế sách của hắn mặc dù tại nhất định tình huống mà nói là đã thành công nhưng là đây hết thệ cũng là vì nhường triệu vân có thể gỡ xuống trường an a lưu bị lúc này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng pháp chính nói không sai nếu là tử long chưa bắt lại trường an vậy bọn hắn làm mọi thứ đều ưng phí đến lúc đó từ bọn hắn tiến đánh trường an lời nói trường an quanh mình thành trì khẳng định sẽ hướng trường an tăng binh dùng để ngăn cản bọn hắn hơn nữa chúa công khả năng không biết hạ hầu bên mặc dù hướng bên này đều mấy ngàn nhân mã nhưng kỳ thật đa số đều là theo những thành trì khác triệu tập pháp chính tiếp tục nói nói cách khác trường an thành nội tối thiểu còn có chừng hai ngàn binh lính trấn thủ ngay xong lưu bị biểu lộng n n g trọng vô cùng nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại không có biện pháp nào tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác tại triệu vân một bên khác một chỗ hiểm trở sơn q u ố c phía trước t h ư ớ n g quân chúng ta cuối cùng đi ra được một tên binh lính kích động đến rơi lệ không ngừng ngay vậy cái kia tướng quân trẻ tuổi gật gật đầu nhìn lại kia đi tới đường hắn cảm giác cực kỳ giống con người khi còn sống chi quân đội này chính là triệu vân xuất lĩnh năm ngàn nhân mã trải qua nhiều ngày như vậy bọn hắn rốt cuộc xuyên qua từ ngọc cốc nhưng mà lúc đến năm ngàn người hiện tại đã chỉ còn lại ba ngàn người nửa đương ngoại ý muốn mà chết tướng sĩ trọn vẹn chiếm không sai biệt lắm một nữa mặc dù chết nhiều người như vậy nhưng là triệu vân trên mặt lại có một tia may mắn cảm giác không hắn hoàn toàn là bởi vì độc câu nôn chế tạo q u â n lương bính mới để bọn hắn còn có thể còn lại t r ư ờ n g ba người vật k i a phương liền mang theo nếu như là bình thường áp vận lương thảo đi loại này đường lời nói k i a pháp chính trong miệng n g ư ờ i không còn một là tuyệt đối có khả năng phát sinh chỉ có đi qua loại này đường khả năng rõ ràng cảm nhận được kế tiếp bọn hắn cần phải làm là cầm xuống trường an sau đó triệu vân bỗng nhiên nhớ tới độc câu nôn đối lời hắn nói chỉ có ngắn ngủi vải câu muốn lấy trường an trước lấy lan điển ngụy trang tạo quân dạ t h ậ đột kích ban đêm trường an liền có thể định vậy đây chính là đọc câu nôn giao cho hắn lấy trường an kế sách bất quá nhường triệu vân nghi ngờ là cái khác vài câu hắn đều hiểu duy chỉ có ngụy trang tạo quân bốn chữ này hắn có chút không hiểu rõ ngụy trang thành nơi nào tạo quân mặc kệ là nơi nào trường an thành thủ đem hạ hầu hên đều khó có khả năng tùy tiện mở cửa a nghĩ mãi mà không rõ hắn chỗ tính cũng liền không nghĩ việc cấp bách vẫn là đến tranh thủ thời gian dựa theo đọc câu nôn lời nói đi trước đánh chiếm lam điển thế là hắn khiến binh sĩ tại nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ sau lập tức phái ra thám tử đi tìm hiểu lam điền tình huống hắn suy đoán độc câu ngôn n h ư ờ n g hắn đi lấy lam điền hẳn là vì thu hoạch được tạo quân quần áo rất nhanh quả nhiên như hắn suy nghĩ căn cứ thám tử trở về bờ báo lam điền huyện nhỏ chú binh bất quá mấy trăm tên lại đa số đều là không có gì xa trường kinh nghiệm trị an binh thu được tin tức như vậy hắn lập tức dẫn đầu ba ngàn tên lính tiến về lam điền lam điền vị trí địa lý tại trường an phía dưới bất quá hơn một mươi dặm dáng vẻ mà cách tử ngọ cốc xuất khẩu không sai biệt lắm cũng là hơn m ư ơ i dặm không bao lâu triệu vân đã binh lâm thành hạ chương bốn mươi bảy dạ t h p đột kích ban đêm trường an chương bốn mươi bảy dạ t h p đột kích ban đêm trường an kết quả kia là không hề nghi ngờ mấy trăm nhân mã huyện thanh nhỏ chỗ nào có thể ngăn cản được triệu vân ba binh mã cầm xuống lam điền huyện sau triệu vân ngồi phủ nha bên trong bắt đầu suy nghĩ độc câu nôn lời nói đến t ộ n cùng là có ý gì đâu hắn ngụy không ngụy trang hẳn là đều không đủ để cầm xuống trường an mới là nhưng là quân sư vì sao lại nói như vậy đâu triệu vân n h ỉ non trước lấy lam điền a đông nhiên trong đầu của hắn mơ hồ là bắt được một cái tin tức giờ phút này quân ta đã công chiếm lam điền có khả năng hay không quân sư là muốn cho ta giả trang thành lam điền bại quân sau đó lừa gạt mở cửa thành một lần hành động cầm xuống trường an khả năng này là rất lớn bất quá rất nhanh triệu vân lại phát hiện trong đó lỗ thủng chỗ sơ hở này đủ để cho hắn đánh chiếm trường an thất bại bởi vì lam điền chỉ có năm sáu trăm tên lính nếu là chiến bại lam điền bỏ chạy trường an binh sĩ tuyệt đối không thể nhiều dựa theo tình huống tối thiểu muốn lô mất một nửa dạng này trong thành thủ tướng mới có thể sẽ tin tưởng kể từ đó lời nói kêu mấy trăm tên đi lừa gạt cửa thành binh sĩ tỷ lệ lớn là sẽ bị trong thành quân coi g ữ đánh giết coi như hắn mang nhân mã còn lại mai phục tại ngoài thành vậy thành công tính cũng rất thấp trong thành quân coi giữ không phải so với bọn hắn ít hơn bao nhiêu hơn nữa lam điền loại này huyện thành nhỏ thất thủ trường an phương diện có thể hay không để ý tới đều nói không chừng cũng tạo thành cũng có rất lớn khả năng trường an phương diện mặc kệ bọn họ có phải hay không trốn về đến binh sĩ cũng không cho mở cửa dù sao thời đại này ban đêm là có cấm đi lại ban đêm ban đêm cửa thành căn bản sẽ không mở trừ phi đặc biệt lớn sự cố nếu là ban ngày đi lừa gạt mở cửa thành vậy thì vi phạm với độc câu nôn đối lời hắn nói hắn n u i độc câu nôn lời nói kia là tin tưởng không nghi ngờ quân sư không thể lại tính sai triệu vân nỉ non ngay h những thứ ĩ tới Triệu、vân、liền này, Vân đ u đầu. Hơn nữa, lưu cho thời gian của hắn không nhiều、lắm. Nếu thu cả cho của chí khác thu được Lam Điền bị hắn tập kích tin tức. Điền Hơn thời hắn không những thành hắn Khẳng định nữa gian tin binh Lam lắm. là lực tập tụ tập kết bị v â quét bọn hắn. Ngay lúc này một đạo bẩm báo âm thanh truyền đến báo chỉ thấy thám tử vội vã đi vào phủ nha bên trong thế nào trường an có bao nhiêu quân coi giữ triệu vân thấy thế trực tiếp hỏi cái này thám tử là hắn phái đi ra điều tra trường an vì chính là tìm hiểu một chút trường an đến tột cùng có bao nhiêu minh mã ngay vậy thám tử trả lời khởi bẩm tướng quân trường an thành nội quân coi giữ theo thuộc hạ tìm hiểu hẳn là tại trường hai n g à n hai n g à n triệu vân đầu tiên là xứ sở cảm giác dường như hơi ý đi nhìn thấy triệu vân có chút ngu ngơ sợ hắn không tin thám tử lại đem các thành phòng tình huống đại khái nói một lần xem ra quân sư quả nhiên dự đoán đến không tệ triệu vân nghĩ đến lúc trước độc câu nôn dự đoán trường an quân coi giữ số lượng bất quá hắn luôn cảm giác chỗ nào có chút kỳ quái theo lý mà nói dạng này đại thành trì liền xem như tào tháo muốn trinh rơi quân đội cũng không có khả năng chỉ để lại hai n g à n tối thiểu muốn ba n g à n a thêm ra một n g h n liền có thể nhiều ngăn cản mấy ngày dạng này đối phương muốn gấp rút tiếp viện mới có thời gian tướng quân thuộc hạ kỳ thật còn dò thăm một tin tức thám tử có chút muốn nói lại thôi nói ân tin tức gì triệu vân không hiểu hỏi chính là dân chúng trong thành nói kỳ thật hạ hầu huyền không ở trong thành nhưng là tin tức này là thật hay không tại hạ không dễ phán đoán bởi vì là theo bách tính miệng bên trong biết được thám tử không dám vững tin không ở trong thành triệu vân hơi có chút giật mình thế là vội vàng hỏi kia bách tính nhưng có nói hạ hầu u y ề n đi nơi nào nhìn thấy triệu vân cái dạng này binh sĩ đột nhiên cảm thấy chuyện này giống như rất trọng yếu tại là có chút không chính xác nói kia bách tính tựa như nói kia hạ hầu huyên đi ngũ trượng nguyên ba triệu vân lúc này vỗ bàn một cái cái này là được rồi thám tử kia lúc này liền bị giật này mình thấy thế triệu vân phất phất tay nhường xuống dưới giờ phút này triệu vân trên mặt vẻ mặt bừng t ì n hiểu h ra biểu lộ quân sư quả nhiên không có tính sai hắn hiện tại cảm thấy kia bách tính nói khẳng định là thật hạ hầu huyên tuyệt đối không trong thành thám tử không biết rõ nhưng là hắn triệu vân thật là biết giờ phút này lưu bị hẳn là liền đang tấn công ngũ trượng nguyên dạng này cơ mật quân sự đương nhiên không có khả năng nhường một cái tiểu tốt biết được mà lưu bị trong tay có mười vạn đại quân đọc câu n ô n ý tứ khẳng định chính là nhường hắn giả trang hạ hầu bộ đội sở thuộc chiến bại trốn về đến tướng sĩ sau đó thừa cơ lửa gạt mở cửa thành phải biết giả trang lam điền quân coi giữ cùng hạ hầu viên bộ đội sở thuộc kia hoàn toàn chính là không giống bởi vì hạ hầu viên bộ đội sở thuộc đối với trường an quân coi giữ sức thuyết phục càng lớn cộng vào gấp rút tiếp viện ngũ trượng nguyên k i a chiến bại liền rất hợp lý dù sao lưu bị đại quân có mười vạn chi chúng hơn nữa còn là tại ban đêm đi lửa gạt kể từ đó chỉ cần không đi công tác sai vậy thành công tính tối thiểu là bảy tám mươi nghĩ tới đây triệu vân không khỏi chân chính cảm nhận được độc câu nôn kinh khủng hắn rất n g h i hoặc vì cái gì độc câu nôn sẽ biết được đến rõ ràng như vậy dường như tất cả mọi thứ đều tại đối phương t r ư ờ n g khống thế gian liền không có chuyện gì có thể làm khó đối phương b ộ đáng nếu là giờ phút này ở xa kinh châu độc câu nôn biết triệu vân ý nghĩ khẳng định sẽ nói cái này rất khó a xem như một gã quân sự mê thấy qua cổ đại hành động quân sự án lệ so ngươi ăn mối u đều nhiều kỳ thật xác thực như thế chỉ cần tinh tế suy nghĩ liền có thể biết được hạ hầu hến tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện bởi vì coi như lưu bị trực tiếp đánh hạ ngũ trượng nguyên sau cũng biết đối xung quanh cái khác thành trì đặc thủ cứ như vậy ổ n thỏa phía sau trường an quân coi giữ nhiều hay không đối lập mà nói liền không có trọng yếu như vậy cho nên đ ộ c câu nôn suy đoán hạ hầu huyên tất nhiên sẽ xuất binh gấp rút tiếp viện chẳng qua là ra nhiều ra thiếu binh lựa chuyện sau đó triệu vân cấp tốc cấp đoạt lam điền sau thu hoạch được tảo quân quân trang sau vừa vào đêm liền lập tức đi l ử a gạt mở trường an cửa thành đương nhiên nơi này có khả năng hay không triệu vân sẽ không có lĩnh mộ hàn ý từ đâu đương nhiên là có khả năng nhưng là đọc câu nôn tin tưởng triệu vân không phải không có đầu ó c tướng lĩnh hơn nữa cũng không thể nói quá rõ ràng dù sao chiến trường thay đổi trong m n y mắt cho nên liền phải nhường triệu vân ra từ ngõ cốc sau chính hắn phán đoán tình thế căn cứ tình thế làm ra chính xác phán đoán dạng này mới càng thêm một thỏa hắn kêu mấy câu là có rất nhiều loại khả năng tính đi áp dụng tỉ như hạ hầu hên không có xuất binh mà lưu bị đi tiến đánh trần thương cái kia đồn lương thực t h à n h trì kia triệu vân liền có thể giả trang trần thương quân coi giữ bởi vì trần thương là rất trọng yếu t h à n h trì sức thuyết phục cũng rất lớn bất quá n h ữ n à y triệu vân là nghĩ không thông độc câu ngôn g i phút này cũng không cách nào đến nói cho hắn biết nghĩ mãi mà không rõ vậy thì không muốn thôi việc cấp bách vẫn là cảm giác nhường các binh sĩ thay quần áo sau đó chờ vừa vào đêm liền đi đánh chiếm trường an triệu vân nghĩ như vậy liền lập tức phân phó binh sĩ đem lam đ i ể n trong thành tạo quân phục sức đều lột xuống sau đó xuyên tới trên người bọn họ các binh sĩ làm theo cuối cùng làm ra hơn tám trăm kiện phục sức về phần tại sao độc câu nôn muốn để hắn giả tập đột kích ban đêm trường an hắn tự nhiên minh bạch nếu là không rõ vậy hắn liền có thể về nhà cày ruộng đối với cái này triệu vân chỉ là lộ ra một cái không hiệu mỉm cười rất nhanh sắc trời liền tối xuống thấy thế, thế triệu vân chỉ để lại một trăm tên lính lưu thủ chương bốn mươi tám thành công cấp đoạt trường an chương b ố t h à n h công cấp đoạt trường an những binh lính khác toàn bộ đều cùng hắn hướng trường an thành phương hướng mà đi đường xá chỉ có hơn mười dặm rất gần cho nên rất nhanh liền tới cách thành chỉ cách đó không xa triệu vân nhường mặc tảo quân phục sức binh sĩ đi ở trước nhất sau đó dơ bó đuốc binh lính phía sau đều là không có mặc tảo quân phục sức cho nên không đốt đuốc đây cũng là hắn theo độc câu nôn lợi nói bên trong lý giải ý tứ ban đêm tập kích chỉ cần bất lực bó đ u c trên tường thành quân coi giữ là thấy không rõ lắm đằng sau tướng sĩ mặc trước mặt binh sĩ sở dĩ châm lửa đem cũng là vì nhường trên tường thành quân coi giữ nhìn thấy tảo quân phục sức hơn nữa cũng chỉ có giả trang hạ hầu u y ê n bộ đội sở thuộc mang nhiều binh lính như thế mới hợp tình hợp lý tận lực đ ồ i tiếp giả bộ làm bại quân t r i tượng sau đó trốn như đ i ê n đến d ư ớ i thành giờ phút này trên tường thành quân coi giữ đống nhiên nhìn thấy có nhiều người như vậy ngựa đánh tới lập tức bị giật nảy mình sau đó vội vàng cảnh giới lên trên thành quân coi giữ nghe nhanh mở cửa thành ta chính là hạ hầu tướng quân bộ đội sở thuộc chúng ta bị lưu bị đại quân đại bại tại ngũ trương nguyên triệu vân đối với trên tường thành hô to nghe vậy sĩ tốt nhóm cũng nao h n h a o thấy rõ ràng dưới thành đám lính kia thân ngựa bên trên đều mặc giống như bọn hắn phục sức thế là đều bông lòng không ít nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức mở cửa mà là để cho người ta đi bẩm báo l i ề u thủ phó tướng rất nhanh phó tướng nghe hỏi đổi tới trên tường thành đến thấy đến phía dưới đúng là tàu quân phó tướng hô lớn các ngươi là chuyện gì xảy ra hạ hầu tướng quân đâu nghe vậy triệu vân hô to trả lời hạ hầu tướng quân đã bị trường phi chầm g i t quân ta đại bại nhanh mở cửa thành cái gì phó tướng kinh hãi hạ hầu viên chết trận sao lại có thể như thế đây phó tướng có chút không dám tin Phải biết, hạ hầu chọn mang theo 7, không sai nghe nói như thế triệu vân lập tức thay đổi đau thương ngự khí trả lời chúng ta trúng kế tiếng ngũ trượng nguyên đã sớm thất thủ là kêu lưu bị dưới trướng quân sư ra quỷ kế mục đích đúng là vì chém giết hạ hầu tướng quân lời này vừa nói ra phó tướng lần nữa giật mình loại chuyện này hoàn toàn là rất có thể á. dù sao bọn hắn tào thừa tướng đều lão nói lưu bị k i a t hai to tặc vô cùng g i o hoạt nghĩ đến cái này phó tướng có chút do dự mặc dù trong lòng hắn d ư ớ i thành binh sĩ khẳng định là không có vấn đề gì nhưng là hạ hầu tướng quân tại trước khi rời đi thật là thật tốt đã thông báo hắn muốn bảo vệ tốt trường an giờ phút này phía d ư ớ i triệu vân nhìn thấy đối phương một bộ chưa quyết định bộ g á n g lập tức trong lòng có chút lo lắng lại kéo đi xuống tên tiên nếu là muốn tiến một bước xác định thân phận của bọn hắn vậy thì phiền t h á i thế là hắn lúc này q u á lớn nhanh mở cửa thành lưu bị đại quân nhanh dết tới chỉ có để cho ta trở vào thành dạng này khả năng ngăn cản tới thừa tướng phái binh tới viện binh nếu là bởi vậy trường an thất thủ ta nhất định phải thượng tấu thiết tử báo cáo thừa tướng c h ỉ ngươi chi tội ngay vậy phó tướng lập tức bị giật mình kêu lên lưu bị muốn giết tới cái này nếu là giết tới kia trong tay hắn chỉ là hai ngàn nhân mã như thế nào ngăn cản phó tướng nghĩ như vậy đã cảm thấy đến lập tức mở thành làm cho đối phương tiến đến bằng không đợi lưu bị đại quân vừa đến kia trường an tuyệt đối sẽ thất thủ a đối phương nói đến có lý nếu là trong thành hai ngàn binh lực tăng thêm dưới thành mấy ngàn nhân mã, có lẽ thật có thể ngăn cản tới thừa tướng đến, đến rút hắn là thật sợ trường an thất thủ à nói như vậy coi như hắn chết trận tào tháo cũng không nhất định sẽ b u ô n g tha hắn người nhà nghĩ đến cái này hắn lập tức đối triệu vân hô huynh đệ đường nội ta lập tức mở thành dứt lời hắn lập tức rời đi trên tường thành nhìn thấy một màn này triệu vân trong lòng vui mừng xem ra là thành rất nhanh hắn liền gặp được cửa thành chậm rãi mở ra v ừ a m ớ i cái kia thủ tướng mang theo chừng trăm tên lính lên đón hắn mặc dù thành cửa mở nhưng là triệu vân không có lập tức g i t đi qua mà là mệnh lệnh tướng sĩ chậm rãi tiến lên tướng quân họ gì thủ tướng cười ha hả đón hỏi tên của hắn tại thủ tướng xem ra triệu vân khẳng định là hạ hầu hên mang đi trọng yếu thuộc cấp hơn nữa còn là hắn không quen biết thế là liền hỏi đối phương dòng họ dạng này tương đối tốt xưng hô ngay vậy triệu vân trở về một chữ triệu ha ha hóa ra là triệu đem thủ tướng lộ ra đạo lý đối nhân xử thế nụ cười nhưng mà triệu tướng quân quân chữ còn chưa nói ra miệng thanh âm liền im bặt mà dừng hắn hai mắt chừng lớn vẻ mặt không thể tin nhìn xem đâm vào bộ ngực hắn t r ừ n thương các tướng sĩ giết nha triệu vân rút ra đâm vào đối phương ngực t r ừ n thương sau đó hô to v â phân thủ tướng chết đến mức không thể chết thêm g i ế t sau l ư n g tướng sĩ tiếng la giết một mảnh lúc này liền vào tới trong n g á y mắt liền đem chừng trăm tên nên đón binh lính của bọn h ắ n bao phủ sau đó trực tiếp g i ế t vào thành bên trong tiến vào trong thành về sau triệu vân cấp tốc xuất linh tướng sĩ công lên thành tưởng chuẩn bị chiếm lĩnh vị trí trọng yếu bởi vì tào quân vốn là b u ô n g lỏng cảnh giác có chút còn đang ngủ chỉ có hơn một ngàn người à n n g tại phòng thủ rất nhanh liền đem tào quân đánh tan tiếp lấy liền lại rết hướng trong thành các nơi phủ nhà cùng với khác mấy đạo cửa thành tới trời tờ mờ sáng thời điểm cả tòa trường an đều tại triệu vân trong lòng bàn tay căn c một bên khác ngũ trượng nguyên lưu bị đứng tại trên núi nhỏ nhìn qua phía trước bị quanh hắn đến chật như nem cối thành trì chúa công nhanh hạ lệnh toàn lực công thành nga lúc này pháp chính quân nhủ lưu bị nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi bọn hắn hiện tại cũng còn chưa thu được triệu vân đoạt lấy trường an tin tức mà lúc này hạ hầu huyên xuất linh nhân mã sở ắ p tới. Nếu này, là lúc dĩ không đánh hạ ngũ trợ nguyên nói cho cùng vẫn là vì cho thêm triệu vân tranh thủ một chút thời gian nhường hạ hầu hên trễ dở rút quân về bất quá dưới mắt lại là không thể kéo dài được nữa thế là lập tức truyền lệnh xuống toàn lực công thành toàn lực công thành hạ trong thành chỉ là mấy ngàn nhân mã khẳng định là không ngăn cản được mười vạn đại quân không biết rõ trôi qua bao lâu tới mặt trời sắp rơi xuống lúc t vài n h u c ngày phá. Mà thành sau ngay tại hạ hầu huyên mong muốn nhường trường an cùng xung quanh các thành trì điều binh đến đây mi ẩu ngăn cản lưu bị lúc hắn lại nhận được dạng này một đạo tin tức trường an thành thất thủ nhìn xem trên thẻ t r ú c nội dung hạ hầu v i ê n cả người đều t r ò n váng cái này đây không có khả năng a thanh âm của hắn run dậy có chút hoảng hốt trường an thất thủ ý vị như thế nào hắn hạ hầu v i ê n lại biết rõ rành rành nếu là đoạt không trở lại kia ung lương nhị châu liền hoàn toàn thoát ly tào tháo trường khống kể từ đó hắn hạ hầu v i ê n mười cái đầu đều không đủ rơi không được đến lập tức đoạt lại trường an hạ hầu v i ê n cố gắng để cho mình tỉnh táo lại chỉ muốn đoạt lại trường an kia tất cả liền còn có thể bổ cứu nghĩ đến cái này hạ hầu h u ê n ngay cả ngăn trở cản lưu bị tâm tư cũng không có dù sao trường an phía tây cùng lấy đông một vùng chỉ có đồng quan cùng trường an có hiểm có thể thủ chỉ cần một lần nữa đoạt lại trường an k i a những thành trí khác coi như bị mất cũng không phải không thể vẫn hồi thế là hắn lập tức hạ lệnh hồi sư trường an hơn nữa còn đem nguyên bản đóng tại mi ổ binh sĩ đều mang đi một bên khác lưu bị đoạt lấy ngũ trượng nguyên sau chỉ làm cho binh sĩ chỉnh đốn mấy ngày sau đó lại phát binh tiến đánh xung quanh thành trì giờ phút này n g ồ i ở trong thành phủ nha bên trong lưu bị bế mạc dường như đang suy tư điều gì không sai mà lúc này bỗng nhiên một đạo vội vã thân ảnh bước nhanh tiến c h ú công có biến nghe vậy lưu bị lập tức mở tỏ mắt nhìn ngươi tới là pháp chính liền vội vàng hỏi h i ế u trực chuyện gì nghe được lưu bị hỏi hắn pháp chính sắc mặt cực kỳ quái dị dường như thích thú lại như lo quả thực chính là lo vui đan sen chúa công ngươi là muốn nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu pháp chính hỏi giò nghe vậy lưu bị xứng sở thế nào có tin tức tốt cùng tin tức xấu còn hỏi hắn muốn biết tiên tri cái nào đối với cái này lưu bị không có trả lời mà là cho đối phương một ánh mắt không sai biệt lam ý tứ chính là tiểu bằng hữu ngươi ra a thân vẫn là đầu tiên nói trước tin tức đi pháp chính thấy thế vội v à nhưng nói. c ú a c mà y quân ta xuất i một một pháp tiến chính nhìn thấy lưu bị thế mà không có lĩnh ngộ được trong đó không tầm thường lúc này liền nhắc nhở chúa công ngươi cũng đã biết trước đó hạ hầu viên đóng giữ ở nơi này sao lưu bị đối với cái này gật gật đầu hắn đương nhiên biết vậy bây giờ hạ hầu viên rút lui ý vị như thế nào pháp chính tiếp tục nói nghe đến đó lưu bị trong óc đ ỗ n g nhiên l ó e lên một khả năng tiếp lấy đột nhiên đứng dậy nhìn qua pháp chính biểu lộ khiếp sợ nói rằng ngươi nói là trường an nguy cơ hạ hầu v i ê n trở về c h i viện nghe vậy pháp chính gật gật đầu tiếp lấy kích động nói chúa công kỳ thật tại hạ còn có một cái suy đoán cái kia chính là từ lòng tướng quân đã cầm xuống trường an lời này bắt đầu nói từ đâu lưu bị giật mình liền vội vắng hỏi chúa công a ngươi muốn nếu là trường an chỉ là nguy cấp lời nói kia hạ hầu h u y n cần gì phải mang đi nguyên bản đóng tại mi ổ quân địch từ long tướng quân quân bất quá chỉ là mấy ngàn m ạ thôi hạ hầu huyên nguyên bản mang tới đây quân địch liền có bảy tám ngàn nhiều giải vây hoàn toàn đầy đủ bởi vậy tại hạ suy đoán trường an tất nhiên nhưng đã rơi vào tử lòng tướng quân trong tay trường an tầm quan trọng hắn tin tưởng hạ hầu huyên tuyệt đối biết cho nên đem m i ổ bình sĩ mang đi cái này giải thích t h ô n g được trải qua pháp chính kiểu nói này l ư u bị đại hỷ thế này sao lại là tin tức tốt quả thực chính là thiên đại hỷ sự a cầm xuống trường an liền mang ý nghĩa hưng ơ phục hắn thất lại tiến một bước ngay xưa hắn cùng đọc câu nôn tại huyên nước nói chuyện lúc đọc câu nôn liền cùng hắn nói qua cầm xuống lít châu là bước đầu tiên mà cái này bước thứ hai chính là chờ đợi hứa xương có biến xuất binh trường an bây giờ cái này bước thứ hai đã làm được hắn làm sao không vui chúa công tại hạ mặc dù suy đoán trường an đã rơi vào tử long tướng quân tri thủ nhưng là có một vấn đề tại hạ thật sự là không nghĩ ra pháp c h i n h n ế u mày nói rằng vấn đề gì l ư u bị nghi hoặc pháp c h i n h từ từ nói đến hạ hầu huyên đến gấp rút tiếp viện ngũ trượng nguyên mang quân ngăn đều là theo những thành trì khác triệu tập điểm này chúng ta là biết đến bởi vậy trường an quân coi giữ tất nhiên còn có mấy ngàn tại hạ nghi ngờ là tử long tướng quân đến tột cùng l ạ như thế nào trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống trường an nghe nói như thế lưu bị cũng lâm vào trầm tư bọn họ cũng đều biết lấy triệu vân mang đến năm nghìn nhân mã muốn đánh hạ trường an kia là rất khó khăn nơi này còn không tính xuyên qua tử n g ọ cốc lúc mang đến thương vong hai người bọn họ thế nào đều không nghĩ ra một lát sau nghĩ mãi mà không rõ lưu bị r ứ t khoát cũng liền không muốn hai ngàn chỉ cần trường an thật đã rơi vào triệu vân trong tay vậy là được rồi chúa công lập tức chi gấp vẫn là đến tranh thủ thời gian thẳng hướng trường an bằng không đợi hạ hầu huyên đoạt lại trường an vậy thì thất bại trong cam thớt pháp chính đề nghị dưới loại tình huống này chỉ cần tại trường an thất thủ trước bọn hắn có thể đánh tới trường an d ư ớ i thành kia đại cục liền định vậy lưu bị nghe vậy đương nhiên biết chuyện này cấp tốc thế là lập tức đối pháp chính nói rằng nhường tất cả c h i a binh ra ngoài công thành tướng lĩnh đều triệu hồi đến toàn lực tiến về trường an cứu viện ý nghĩ của hắn là binh lực càng nhiều dưới tình huống kế tiếp gặp được thành trì liền có thể càng nhanh đánh hạn ó i như vậy liền có thể sớm một chút đến trường an nhưng mà nghe nói như vậy pháp chính lại là không có chuyện n h í c người t h ấ thế lưu bị mười phần nghĩ hoặc hiếu trực còn có chuyện gì chúa công ngươi có phải hay không quên đi còn có tin tức xấu còn chưa nói đâu Pháp trong mấy t ngày này trần thương đã bị bọn hắn thuận tay bỏ vào trong túi ngay vậy lưu bị thở dài một hơi chỉ cần không phải trường an phương diện biến cố hắn đều có thể tiếp nhận không có cái gì so trường an càng trọng yếu hơn bất quá lập tức hắn nghi hoặc hỏi vì sao muốn lưu lại mấy vạn tướng sĩ trấn thủ xung quanh hẳn là không đại cổ tạo quân đi hắn nghĩ mãi mà không rõ lưu lại nhiều như vậy binh sĩ phòng a i ngay vậy pháp chính t r ầ m rãi phun ra hai chữ tây lương lưu bị đôi mắt nhăn co lại hắn lúc này liền h i ể u pháp chính lời nói chúa công căn cứ thám tử đ ế n báo tây lương m ã đẳng liên hợp hà n toại đã tụ binh mười vạn đ ô n g tiến vào sớm tại xuất binh ngũ t r ư ở n g nguyên lúc bọn hắn liền từng phái ra thám tử bí mật giám thị tây lương nhất cử nhất động điểm này vẫn là độc câu ngay lúc đó nhắc nhở mới để bọn hắn như thế để phòng tây lương trận t r ạ m hạ hầu huyên một chương năm mươi trận t r ạ m hạ hầu huyên một mười vạn lưu bị cả người đều tròn váng cái này tây lương thiết kỵ ban đầu ở hồ lao q u a n trước hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tuyệt đối là có thể cùng tào tháo h ổ báo kỵ phân cao thấp tồn tại tới nhanh như vậy đối với tây lương xâm phạm lưu bị cũng sớm có đ o á n trước chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy hơn nữa còn là tại bọn hắn thời khắc quan trọng nhất chúa công nhất định phải lưu lại mấy vạn nhân mã ngăn cản mã đảng hàn thoại nếu không vạn nhất tử long tướng còn chưa thể giữ vững trường an vậy ta quân liền chính là hai mặt thù địch hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi xem như một gã hợp cách quân sư hắn nhất định phải cam đoan tất cả hành động quân sự ổn thỏa được ăn cả ngã về không dựa vào cược kia là sẽ ra chuyện lớn nghe đến đó lưu bị đương nhiên minh bạch chuyện khó giải quyết tính nếu là hắn cái này mười vạn đại quân bị hao tổn ở chỗ này không nói hắn có thể hay không đào thoát sợ là lúc sau đều không có cơ hội lại binh lâm trường an Tốt, vậy liền lưu lại năm vạn đại quân còn lại đại quân đêm tối thẳng hướng trường an lưu bị lúc này đ á nhịp tuyên bố xong mệnh lệnh này sau lưu bị quyết định nhường trương phi lưu thủ dù sao muốn ngăn cản mã đằng hà toại h nhất định phải là một gã đại tướng dạng này mới ổn thỏa kế tiếp bọn hắn liền trùng trùng điệp điệp d i ế t hướng trường an phương hướng một bên khác trường an thành phủ nha bên trong tướng quân ta đ ợ i chỉ có chỉ là mấy ngàn nhân mã làm sao có thể ngăn cản các phương tào quân xâm phạm triệu vân phó tướng có chút lo lắng hiện tại bọn hắn mặc dù nhưng đã cầm xuống trường an nhưng là kế tiếp vẫn như cũng hung hiểm nếu là thủ không được kia mọi thứ đều không tốt bà cung theo ý ngươi hiện tại nên như thế nào triệu vân không có trả lời mà là hỏi ngược lại bà cung tính là trương dực tiên chữ người này theo triệu vân nhập thuyền sau liền xem như phó tướng theo mặt tướng nhìn việc cấp bách hẳn là tranh thủ thời gian tu bổ tường thành để ngăn cản táo quân trương dực trả lời nhưng mà nghe nói như vậy triệu vân lại là lắc đầu như thế không ổn có gì không ổn trương dực nghĩ hoặc bây giờ ngoại trừ xây dựng tường thành còn có thể làm sao bá cũng có bao giờ nghĩ tới coi như ta chờ hiện tại xây dựng tường thành lại có bao nhiêu thời gian đâu tào quân khẳng định là công thành vội vàng nhiều nhất mấy ngày nữa liền sẽ binh lâm thành hạ sau đó mạnh liệt công thành chỉ là mấy ngày lại có thể đem thành trì xây được nhiều cao nhiều giày lại chúng ta chỉ có mấy ngàn binh mã lại có thể ngăn cản bao lâu chương d ự c h nghe vậy lập tức liền bị nói đến cứng miệng không trả lời được xác thực như thế hắn cũng biết nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm chỉ có thể gắt gao thủ vững chờ cứu viện bất quá dưới mắt triệu vân nói như vậy h i ệ n nhiên là có ý nghĩ khác thế là hắn liền hỏi tướng quân k i a n ê n làm như thế nào nghe nói như thế triệu vân không để ý đến hắn mà là ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa tiếp lấy c h ầ m dai nói chủ động xuất kích tiến công mới là tốt nhất phòng thủ chỉ có đem địch nhân đánh bại khả năng gối cao không lo chủ động xuất kích chương dực động. không hào hào thủ thành thì cũng thôi đi còn muốn chủ động xuất kích t à o quân số lượng nhiều tại bọn hắn chủ động xuất kích làm sao có thể thắng tiếp lấy kịp phản ứng trương dực liền đ ộ i vàng khuyết nhủ tướng quân việc này phải chăng có chút k h ô n g ổn lời này nói cũng phải mịt mờ hắn xem như một gã phó tướng cuối cùng quyết định còn phải nghe triệu vân bất quá chẳng qua là nhịn không được nhắc nhở mà thôi nghe vậy triệu vân không nói gì mà là vẻ mặt tự tin giờ phút này trong đầu của hắn đã có m ộ sách tiếp lấy hắn liền đối với trương dực nói người lĩnh hai ngàn nhân mã lập tức mai phục tại ngoài thành hai bên nhớ kỹ nhất định phải mai phục tốt tuyệt đối không thể nhường tào quân phát hiện đợi đến lúc tiếng la rết vang lên ngươi lập tức theo hai bên rết ra ngay vậy t r ư ơ n g d ự c lĩnh mệnh mà đi triệu vân là chủ đem nói cái gì hắn t r ư ơ n g d ự c đều phải lĩnh mệnh sáng sớm hôm sau tháng ba đến báo hạ hầu liên đại quân đã bên trong trường an thành không đủ năm dặm ngay vậy triệu vân lớn hít một hơi để cho mình chấn định lại chuyên lệnh nhường giấu ở cửa thành phía sau cung tiến thủ nhìn thấy người liền bán dứt lời hã tự mình một người đứng tại trên tường thành lẳng lặng chờ đợi giờ phút này trường ăn trước cửa thành không có một hai thai cửa thành càng là sạch sẽ xế. rất có loại quét dọn giường chiếu đón lấy cảm giác mà cửa thành cũng thì mở rộng ra không bao lâu hạ hầu huyên xuất quân binh lâm t h à n h hạ sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức xứng sở cũng bao quát cái khác tào quân bọn hắn đều không thể tin được vớt vớt hai mắt tĩnh quả thực an tĩnh quỷ dị lừa dối nhìn một cái cảm giác tựa như là một tòa thành chết giống như tướng quân đây là cớ gì một bên phó tướng vô cùng nghi ngờ hỏi hạ hầu huyên hy vọng theo hạ hầu huyên trong miệng đạt được đáp án hắn vốn là mi ổ thủ tướng nghe được trường an thất thủ mới cùng hạ hầu u y ê n đến đây vặt lại trường an nhưng là tình hình hiện tại như thế nào cái này trường an chỗ nào còn giống là có người dáng vẻ nghe vậy hạ hầu huyên không có trả lời hắn rất muốn nói người hắn nha hỏi ta vậy ta đi hỏi ai đây a hắn cũng rất b u ồ n b ự c nguyên bản đều coi là phải tao nộ một trận mánh liệt công thành c h i chiến khá lắm hiện tại tựa như dồn đủ l ự c đạo một quyền đánh trên đông kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết trong này tuyệt đối có trá quân địch khẳng định là đã mai phục tốt chuẩn bị để bọn hắn đi vào sau đó vây nốt ở bên trong nhưng là lui bình a t i ê là tự nhiên không thể nào hắn không có đường lui chỉ có đoạt lại trường an không có cái khác biện pháp gì coi như bên trong có mai phục vậy cũng muốn bắt lại trường an nghĩ đến cái này để cho an toàn hắn lập tức đ ố i trước người một loạt binh sĩ ra lệnh các ngươi đi đầu vào thành xem xét kia hơn mười người binh sĩ nghe vậy lúc này cả sắc mặt đều v ỡ xuống dưới cái này mẹ nó rõ ràng chính là để bọn hắn đi chịu chết ta cho dù a i nhìn đều hiểu bên trong có mai phục đi còn có thể có đường sống thế là hơn mười người binh sĩ nhao nhao do dự thấy thế hạ hầu v i ê n giận dữ lúc đầu trường an thất thủ liền để tâm tình của hắn cực kỳ xa suốt bây giờ nhìn thấy mệnh lệnh của hắn mặc cậy nhường lúc này rút ra phối đ a o một đao chém vào cách hắn gần nhất binh sĩ chỗ cổ không tuân theo quân lệnh người chết cái kia chết mất t à o quân đến chết đều đoán chừng không có nghĩ rõ ràng không có chết tại quân địch trong tay lại chết tại chủ tướng của mình trong tay nhìn thấy một màn này hơn m ộ ư ơ i người binh sĩ lập tức bị hù dọa nguyên một đám cũng không dám do dự nữa run dậy hướng đi cửa thành đi không đi không được đi còn có thể có cơ hội mạng sống không đi lời nói liền lập tức chết để bọn hắn phản kháng a bọn hắn còn không có lá gân này dù sao mỗi một tên binh lính đều là có người nhà tiếp、lấy. chỉ gặp bọn họ đi đến trước cửa thành sau nguyên một đám thận trọng bước vào bên trong không có việc gì là bọn hắn nghĩ sai trong thành căn bản không có mai p h ủ hạ hầu huyên thấy thế không khỏi đại hỷ nếu là quân địch thật chạy không cần trương an đây tuyệt đối là thiên đại h ả o sự khiêm mười mấy người lính trên mặt cũng giống nhau mang theo vui mừng bởi vì bọn họ mệnh đã bảo vệ ngay tại lúc sau m ộ t khắc một đạo vù vù âm thanh âm vang lên trong nháy mắt tiếng đêu thảm thiết vang lên chỉ thấy vô số mũi tên bay ra xuyên thấu hơn mười người binh sĩ thân thể t r o n g thấy một màn này hạ hầu huyên hít sâu m ộ t hơi rất may mắn còn tốt không có qua loa đi lên trong thành quả nhiên có mai phục nghĩ như vậy hắn cũng có chút không biết do nên làm gì bây giờ biết do có mai phục trực tiếp đi vào khẳng định là không được nhưng mà ngay tại hắn suy nghĩ lúc đ ố n g nhiên cửa thành chuyển đến một thanh âm hạ hầu huyên ngươi đã bị bao vây nhanh mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng thà cho ngươi khỏi chết giết hạ hầu u y ê n tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một gã cầm trong tay trường thương tướng linh theo cửa thành phi nước đại mà ra sau lưng còn đi theo không ngừng tuân ra quân địch nhìn đến đây một mực không mỏ ra tình huống hạ hầu v i ê n luôn cuốn một chút cái khác tạo quân cũng là như thế không phải đã nói chỉ có mấy ngàn quân địch a mấy ngàn quân địch có chủ động công kích bọn hắn hơn vạn đại quân sao bất quá mặc dù hoảng nhưng là cũng không đến nỗi loạn t r ậ t c ư ớ c ngay sau đó hạ hầu v i ê n liền muốn chuẩn bị n ê n địch bất kể như thế nào hắn đều muốn đoạt lại trường an giết giết khí g i ớ i người không giết khí g i ớ i người không giết đ ỗ n g nhiên bọn hắn hai bên sông g a đại cổ binh sĩ a chúng ta bị bao vây không biết là ai hoảng sợ hô, hô to một tiếng một tiếng này thành sông phá t à u quân tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cọc rơm lập tức tất cả t à u quân đều loạn tung tung kẹo các binh sĩ có thể sẽ không để ý trường ăn là ai hay là được vẫn là b ạ i bọn hắn tham quân chính là kiếm miếng cơm ăn tới sinh mệnh bị uy hiếp một phút này bọn hắn nghĩ chính là chạy trốn sống sót Giả thôi vậy hạ hầu hên thấy thế tuyệt vọng hô to một tiếng rất nhanh triệu vân cùng hai bên binh sĩ liền xông vào t à u quân bên trong bắt đầu xông giết rất nhiều binh sĩ hoặc là chính là chạy trốn hoặc là chính là trực tiếp ném đi vũ khí hai tay ôm đầu ngồi sồm trên mặt đất đương nhiên cũng có phản kháng chẳng qua là rất số ít cơ bản không tạo được uy hiếp triệu vân xông vào tàu quân chiến trận về sau không có quá nhiều cùng binh lính bình thường dây dưa mà là mục tiêu minh s á c phóng tới hạ hầu u y ê n chỉ cần chủ tướng vừa chết kia chiến cuộc liền định vậy tặc tướng nhận lấy cái chết ta chính là thường sơn triệu tử long triệu v â n hét lớn một tiếng ngay vậy trong thất thần hạ hầu u y ê n lập tức kịp phản ứng tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một gã bạch bảo tướng lĩnh cầm trong tay trường thương phóng tới hắn thấy thế hắn lúc này giận dữ lúc đầu mất đi trường an liền đã nhường hắn áp chế không nổi tâm tình hiện tại còn gặp được mai phục cho dù chết hắn cũng muốn kéo cái trước đ è m lưng thế là hắn lập tức vung vẩy đại đao nhanh đón tiếp lấy tới phạm vi công kích sau trực tiếp một đao bổ về phía triệu vân chán nhưng mà hắn lại là xem thường triệu vân đừng nhìn triệu vân ra m i ệ n g thì mềm hơn nữa hiện tại cũng là vắng vẻ vô danh nhưng võ thần xưng hảo cũng không phải có tiếng không có miếng chỉ thấy hắn trực tiếp một thương đi qua lập tức liền đem đối phương đại đao đ ẩ y ra sau đó thay đổi đầu thương trực tiếp đâm vào hạ hầu h u y ê n l ự c n g ư ơ i hạ hầu huyền chấn động vô cùng nhìn chòng chọc vào triệu vân tiếp lấy ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm ngấp lại hắn cũng là tào tháo thủ hạ đại tướng c h ấ n thủ một phương không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy bỏ mình triệu vân cũng sẽ không để ý tới đối phương ánh mắt lạnh lùng đem thương rút ra lập tức máu tươi dâng trào hạ hầu huyên chết đến mức không thể chết thêm một đầu liền quẳng xuống ngựa triệu vân thấy thế lại rút ra phối kiếm một kiếm đem nó gọt đầu sau đó đem thương trực tiếp đâm vào đối phương cái hót n â n g quá đỉnh đầu hạ hầu huyên đã chết các ngươi còn không mau mau đầu hàng đào mắt một vòng quân địch triệu vân q u á lớn lời này vừa nói ra tất cả tào quân ngao nhào xững sờ sau đó tìm theo tiếng nhìn lại nhìn thấy hạ hầu hên thật đã chết rồi bọn hắn lập tức không có chủ tâm cốt a tướng quân chết trong đám người vang lên thanh âm hoảng sợ sau đó chỉ nghe từng đạo tiếng len keng hách lại chính là những binh lính kia vứt xuống vũ khí n g n tại mặt đất tiếng vang đem bọn hắn toàn bộ đều cho ta trói lại triệu vân đối phe mình quân đội ra lệnh đến tận đây t r ư ờ n g an nguy cơ lập tức liền bị triệu vân giải quyết thù binh quân địch trung tám ngàn tà h ư u đây là lấy ít thắng nhiều đại thắng tại ngày sau lúc này chuyển đến thiên hạ thời điểm thường sơn triệu từ long danh tự uy trấn thiên hạ một kế không thành kế trường an trận trạm hạ hầu hên vài ngày sau chờ lưu bị xuất đại quân đ u ổ i đến thời điểm biết hạ hầu huyên bị triệu vân cho c h é m giết hắn lập tức hưng phấn không thôi trường an phủ n h à bên trong lưu bị ngồi ở chủ vị t h ứ long thật là chuẩn bị c h i hồ tướng cũ nhìn g n xem triệu vân lưu bị từ đ ấ y lòng tán dương một câu ngay vậy triệu vân khiêm tốn trả lời chúa công quá khen nếu không phải quân sư kế sách m ặ tướng t quả quyết bắt không được trường an mà không có quân sư dẫn dắt m ặ tướng t cũng sẽ không nghĩ tới không thành kế ân lưu bị cùng pháp chính cùng với các tướng lĩnh đều là xứng sở sau đó pháp chính dẫn đầu kịp phản ứng truy vấn t ử long tướng quân thật là dương minh kế sách giúp ngươi cầm xuống trường an triệu vân gật gật đầu nghe nói như thế tất cả người mới kịp phản ứng cái này không có cái gì không nghĩ ra sau đó triệu vân lại đem độc câu nôn đối với hắn nói thuật lại một lần cho đám người nghe nghe xong giờ phút này tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái gì gọi là bậy mưu nghĩ kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm độc câu nôn chính là trước đó tiến đánh tây xuyên thời điểm còn tốt người ta là có tham dự nhưng bây giờ người ta ở xa kinh châu liền đã đối tình huống bên này tính được nhất thanh n h ị sở Hán c một r n Lương cũng không gì hơn cái này bên o trụ t ư khác n liền tốt thao đọc câu nôn, nôn theo dài tấm sừn núi thoát đi sau liền mang theo còn lại tướng sĩ một đường xuôi nam chờ đến bến đỏ thời điểm công tử lưu kỳ sớm là ở chỗ này chờ đợi lên thuyền một đường thuận lợi đến giang hạ tào tháo cũng không có đ u ổ i theo tào quân nhiều thuộc phương bắc tướng sĩ không quen khí hậu hơn nữa cũng không có có thể cùng lưu kỳ thủy quân chống lại tồn tại kinh châu cũng là có chỉ bất quá hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ kinh châu cho nên độc câu nôn bọn hắn kế tiếp sẽ tiến vào một đoạn kỳ an toàn giang hạ phủ n h à bên trong đại công tử ngươi n à y sau có thể có tính toán gì không độc câu nôn hướng lưu kỳ hỏi lưu kỳ trong lịch sử xích bích chi đấu qua sau mấy tháng liền bệnh thế hậu thế có rất nhiều người đều nói lưu kỳ là bị hại chết bất quá lấy độc c ô n g nôn hiện tại đến xem cơ h ộ không có khả năng này trước mắt lưu kỳ lộ ra lại chính là một bộ có vẻ bệnh g á n g vẻ cái này cũng liền giải thích được trong lịch sử hắn là tính cách gì sẽ mềm yếu như vậy khẳng định là cùng thân thể có quan hệ ngay vậy lưu kỳ một bộ tức giận bất bình trả lời phụ thân ta nhất định là bị tiện nhân kia hại chết ta muốn vì cha báo thủ lưu kỳ trong miệng tiện nhân kia dĩ nhiên chính là thái phu nhân đối phương hoài nghi lưu biểu là bị thái phu nhân hại chết Không không năm, không kỳ không không Kỳ không Kinh kỳ thật thật trong tay. phải chừng Châu cũng có nếu sống năm, liền biểu rơi lý. lưu là lâu lưu vào mấy đại ư lưu ơ n nhiên cái này cần nhìn lưu kỳ có thể hay không sống cho đến g thể hay cho cái có lúc kỳ đó. đ công tử hiện tại lấy thực lực của chúng ta còn không cách nào đối kháng tào tháo không đánh bại được tào tháo vậy thì mang ý nghĩa ngươi không cách nào báo thù nghe được đ ộ c c ô n g nôn lời nói lưu kỳ thở dài một hơi tiếp lấy lại ho khan vài tiếng mới nói bây giờ ta đã bệnh nguy kịch không thể xử lý quân vụ quân vụ bên trên còn cần tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí nghe vậy đọc câu nôn gật gật đầu hiện tại bọn hắn hợp binh một chỗ xem như có vinh cùng vinh có nhục cùng đục quân sư hiện tại chúng ta nên như thế nào lúc này một bên quan vũ hỏi nghe vậy độc câu nôn không có mở miệng mà là nhìn về phía ra cắt lượng tiếp lấy hai người nhìn nhau cười một tiếng lại nói giờ phút này giang đông tôn quyền biết được lưu tông đầu hàng tào tháo đã chiếm lĩnh tương dương sau vì đề phòng tại chưa xảy ra đem đại quân đồn tại t ă n g quận sau đó lại triệu tập giang đông văn võ nghị sự chư vị đều là ta giang đông nguyễn lão lần này tào tháo mang theo đại thắng chi sư xuôi nam có ý tưởng không ngại nói thẳng tuổi trẻ tôn quyền ngồi ở vị trí đầu vị trí nhìn lướt qua quần thần nghe vậy một các tướng lĩnh cũng là không nói gì những cái kia văn thần bắt đầu l i ễ u d ĩ u thảo luận cuối cùng vẫn là quan văn đứng đầu trương chiêu ra khỏi hàng đối tôn quyền chắp tay nói chúa công lao thần coi là tào tháo đã lấy tương dương bước kế tiếp tất nhiên sẽ chỉ huy vượt sông mà đến ta giang đông mặc dù binh tinh lương thật đủ còn có trường giang nơi hiểm yếu có thể thủ nhưng tào tháo bây giờ ủng b ì n h tám mươi ba vạn lại binh phong đan thịnh cho nên không thể ngăn cản chỉ có thể cầu h ò a nói xong trương chiêu cũng không có chờ tôn quyền nói chuyện liền lui trở về hắn là đại biểu giang đông quan văn tập đoàn nói cách khác quan văn tập đoàn không hy vọng chiến n g h e s o n g trương chiêu lời nói tôn quyền không nói gì tiếp lấy lại nhìn phía võ tướng tập đoàn nhưng là bọn hắn vẫn không có nói chuyện tôn quyền biết những n à y võ tướng chỉ cần chu du không có tỏ thái độ bọn hắn cũng sẽ không biểu đạt lập trường Tốt, ý nghĩ của các ngươi ta đều biết nhưng là dưới mắt tào tháo còn chưa tới việc này trước chậm dần mấy ngày à dứt lời tôn quyền liền trực tiếp rời đi lưu lại quần thần chờ tại nguyên chỗ không sai mà lúc này có một nước gấm vóc nam t ử trung n i ê n nhìn xem tôn quyền rời đi phương hướng n h ị n h ũ mày tiếp lấy chờ tất cả mọi người rời đi về sau hắn không có đi mà là đi tới tôn quyền nơi ở nhưng mà vừa tới cửa liền nghe tới bên trong có quảng đồ vật thanh â m làm phiền thông bẩm một chút ta muốn gặp c h ú công nam tử trung niên đối với thủ vệ cung kính nói nghe nói như thế thủ vệ lập tức đi bẩm báo rất nhanh liền đi ra nhường hắn đi vào sau khi đi vào hắn liền nhìn thấy tôn quyền tại chỉnh lý quần áo trên người a tử kính tới có thể có chuyện gì tôn quyền nhìn qua nam tử trung niên c ư ờ i hỏi hắn chính là lỗ túc tử kính đúng là hắn tên i chữ lỗ túc nghe vậy n h ữ mày hỏi tại hạ là muốn hỏi một chút vừa mới quần thần nghị hòa sự tỉnh chủ công là gì ý nghĩ nghe nói như vậy tôn quyền trong mắt lóe lên một vệ tức giận nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua lập tức cười nói tào tháo binh phong đang thịnh các lao thần chủ hòa cũng không có không ổn không ổn vạn vạn không ổn tôn quyền lời nói lúc này liền lọt vào lỗ túc phản bác ân cái này là vì sao tôn quyền nghi hoặc chúa công a lấy tào tháo muốn nhất thống thiên hạ chí hướng như thế nào nghị hòa chư thần nói tới nghị hòa sự t ì n h cùng hàng tào có gì hay khác trương chiêu bọn hắn nói là nghị hòa kỳ thật chính là đầu hàng tào tháo dương nằm chi bên cạnh há để người khác n g ngáy tào tháo lại không phải người ngu tôn quyền nghe vậy không nói gì mà là lẳng lặng nhìn lỗ túc thấy thế lỗ túc có chút nóng n ả y nói chúa công cái này giang đông văn võ người người đều có thể h à n g tạo lấy tào tháo lung lạc nhân tài chi tin bọn hắn đầu hàng tào tháo sau bằng vào năng lực quan to lộc hậu tự nhiên không đáng kể nhưng duy chỉ có chúa công ngươi không thể h à n g tạo h á không biết rõ lưu tông mẹ con hàng tào về sau chi đãi ngộ ư lời này liền nói đến rất rõ ràng ngươi xem một chút người ta lưu tông mẹ con đầu hàng tào tháo về sau đãi n ộ lưu tông t i ê là trực tiếp bị ép hướng hứa xương n h ì n quản mà thái phu nhân hiểu đều hiểu nghe đến đó tôn quyền rốt cuộc gáp chê không nổi hắn trong nội tâm tức giận tử k í n h nói đến ta chi đáy lòng đám kia lao thần chỉ lo chính mình vinh hoa phú quý há không biết kia là đem cháu ta thị gác ở trên lửa n ư ớ n g a hắn cũng là không nghĩ tới l ô t ú c thế mà không phải cùng cái nhóm này lao thần cùng một bọn đây cũng là hắn vừa mới không có biểu lộ cói lòng nguyên nhân nhìn thấy tôn quyền như thế l ô t ú c chỗ nào vẫn không rõ vừa mới đối phương chính là tại ẩn nhẫn thế là liền đối với tôn quyền đại lễ c ú i đầu chúa công chi tâm tính khác hẳn với thường nhân tốc bội phủ tôn quyền lần này tâm tính tính sợ là tuổi trên năm mươi người đều chưa h ẳ n cũng có quả thực chinh phục hắn luôn rồi mơ hồ co đế vương c h i khí khái t ừ kính như chiến lại nên làm như thế nào tôn quyền hỏi tiếp đã lỗ túc cùng hắn là giống nhau ý nghĩ lại trung thành như vậy hắn cũng liền thẳng thắn mà hỏi sau khi nghe xong lỗ túc không có lập tức mở miệng mà là suy tư một phen tiếp lấy mới nói chúa công có biết lưu bị tôn quyền gật gật đầu lưu bị sớm đã vang danh thiên hạ hắn há lại sẽ không biết lưu bị người này khoác lát hắn hoàng hậu duệ nửa đời đều tận sức tại đối kháng tào tháo lại mấy tháng trước tại nam dương mời được độc cầm xuống tây xuyên tri địa chúa công có thể liên tri cùng chống chọi với tào tháo nghe được đ ộ c công nôn tôn quyền không xác định hỏi chính là cái kia tại dài tâm sườn núi sen kẽ tại tào tháo tám mươi ba vạn đại quân đ ộ c công nôn chính là người này lỗ túc gật đầu giờ phút này kia lưu bị mặc dù không tại kinh châu nhưng là có người này liền có thể đối phương cùng tào tháo giao thủ qua tới liên hợp đ ố i chiến tào tháo phần thắng thì sẽ lớn hơn một chút đ ộ c công nôn từ khi trường bản pha một trận chiến xem như n ổ i danh nhưng như thế nào có thể cùng liên hợp tôn quyền đối lỗ túc phương pháp biểu thị tán thành hiện tại vấn đề duy nhất là thế nào cùng đối phương liên hợp nghe được lời này lỗ t ú c cười ha ha chúa công giờ phút này lưu biểu tăng kỳ trưa qua t ú c nguyện đi giang hạ một thăm dò hư thực cổ nhân bình thường đều là giữ đạo hiếu ba năm mặc dù lưu biểu đã chết không sai biệt lắm hai tháng nhưng là hiện tại đi p h ù n g viếng cũng không phải không được nói trắng ra là chính là làm bộ dáng mà thôi vì cái gì chính là tìm kiếm độc câu nôn ngụ ý của bọn hắn dùng cái này nắm giữ quyền chủ động tốt việc này liền giao cho tử kính tôn quyền đại hỷ một chiếc thuyền còn sang sông giang hạ phủ nha bên trong như thế nào liên hợp tôn quyền quan vũ không hiểu hỏi độc câu nôn vừa mới đọc câu n ô n cùng g i a c á t lượng đã đối bọn hắn nói chỉ có liên hợp tôn quyền mới là duy nhất chống c ự tào tháo phương pháp đối với cái này đọc câu n ô n cùng g i a c á t lượng đồng nói chờ đợi thời cơ liền có thể vậy chương năm mươi ba sang sông chương năm mươi ba sang sông này vừa mới nói xong liền nghe bên ngoài thị vệ tiến đến bẩm báo khởi bẩm các vị tướng quân giang đông lỗ túc đến đây phung viếng ha ha nói tào tháo tào tháo đã đến đọc câu n ô n cười nói lúc này ra các lượng hướng lưu kỳ hỏi ngày xưa giang đông tôn sách bỏ mình lúc lưu thích sứ có thể phái người đi p h u n viếng nghe vậy lưu kỳ lắc đầu nhà ta cùng giang đông có thù giết cha từ trước đến nay không cùng như thế nào đi phung viếng ha ha như thế nói đến kia lỗ tử kính là đến điều tra quân tình g i a c á t lượng vung lên vũ phiến c ư ờ i nói đối với cái này mấy người ngầm hiểu ý thế là lưu kỳ liền đi n ê n h lỗ túc một phen mặt ngoài làm ráng sau lỗ túc liền thỉnh cầu gặp một lần độc công nôn rất nhanh công đường t h i ế tiến t chỉ để lại độc c ô n g nôn cùng g i a c á t lượng cùng lỗ túc túc sớm nghe nói về long nguyên tiên sinh chi đại danh hôm nay gặp mặt trận cảm thấy tiên sinh văn sao vũ khúc hạ phạm lỗ túc cung kính tán dương một câu độc công nôn dứt lời hắn lại hướng ra cắt lượng kính cần trào ngọa long phượng sồ đến một liền có thể an thiên hạ câu nói này lỗ túc đương nhiên nghe qua không khỏi hắn cũng có chút là tôn quyền ghen ghét lưu bị lớn như thế mới lại đều rơi vào lưu bị trong tay thấy thế, thế đ ộ c câu nôn đáp lấy lại tiếp lấy nói thẳng từ kính này đến không phải phung v i ế n không đối với văn nhân một phen thăm dò tại đ ộ c câu nôn trong mắt căn bản không có tất yếu hiện tại không chỉ có là bọn hắn giang đông cũng giống như vậy nếu như không liên hợp cuối cùng đều phải diệt vong nghe được đọc câu nôn nói thẳng lỗ túc lập tức cười ha ha một tiếng dương minh ngay thẳng t ạ i hạ cũng liền nói thẳng muốn hỏi xin hỏi cái này t à o quân chiến lược như thế nào đối với cái này đ ộ c câu ngôn nói thẳng có nhất thống thiên hạ chi thế lời này vừa nói ra lỗ t ú c lập tức nhiễm mày đ ộ c câu ngôn lời nói rất rõ ràng nói đúng là tào tháo không thể ngăn cản lỗ t ú c hỏi lại kia dương minh dùng cái gì tại mấy tháng trước cướp đoạt tây xuyên chi địa tự nhiên là vì ngăn cản tào tháo đ ộ c câu ngôn trả lời đã như vậy dương minh sao không cùng ta giang đông liên hợp cộng đồng chống cự tào tháo lỗ tốc vui mừng ta chủ có kháng tạo ý chí nạp hiền tri tâm nếu có thể liên hợp tất nhiên tỷ số tháng tăng thăng à, ta thế nào nghe nói giang đông văn võ đều có đầu hàng chi ý độc câu ngôn vẻ mặt quái dị nhìn xem lỗ túc nghe nói như thế lỗ túc trên mặt có chút xấu hổ cái này cũng khó trách nguyên trong lịch sử lỗ túc sau khi chết quan vũ sẽ như thế xem thường giang đông hoàn toàn liền là trừ lỗ túc bên ngoài những quan viên khác đều là nhát gan chi đồ dương minh đã biết sao không nhường khổng minh cùng ta sang sông thuyết phục quần thần ủng hộ ta chủ đồng mưu lại kế dứt lời hắn lại nhìn về phía ra cát lượng nói tiên sinh huynh trưởng bây giờ tại giang đông đảm nhiệm t h a mưu ngày đêm hy vọng có thể nhìn thấy tiên sinh đối với cái này Gia c á trong Lượng cũng là lưới, lại là lắp Nhưng như cũng không có ý kiến、gì. Hắn tự tin có thể sử dụng ba tức không nát miệng lưới, thuyết phục Giang Đông Văn nôn Không thể, như muốn gì. có có tấc phục đọc câu mà thể thuyết thể, ý đi tự t sử đầu. Võ. ư ớ c vậy liền tại、hạ、đi t hạ r lịch sử c h u du tên kia thật là một lòng muốn hại chết g i a cát lượng cũng may g i a cát lượng bên người có triệu vân cái này vô địch mạnh tướng tăng thêm bản thân cũng phí hết một phen chắc trở mới trốn qua một kiếp nhưng là bây giờ triệu vân đều đi tập kích bất ngờ trường an nếu là lại để cho ra cát lượng đi khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm mà hắn liền không giống như vậy có vo công mang theo lại lần trước vô cực điện trưởng thường sử dụng hết điện sau hắn lại tốn một chút danh vọng t r ị hối đoái một thanh nếu là chu du tên kia dám đối với hắn có ý nghĩ gì hắn không ngại hố đối phương một thanh đồng thời hắn cũng có chuyện rất trọng yếu muốn giao cho ra Gia cắt lượng đi làm vẫn là phí ra cắt lượng không thể những người khác đi lời nói khó tránh khỏi sẽ có vật nhất nghe nói như thế lỗ t ú c xứng sở lập tức kịp phản ứng gật gật đầu như thế cũng tốt dương minh theo tốt hướng vậy ra cắt lượng ở một bên cũng là hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng không nói thêm gì tốt nếu như thế liền mời tử kính làm sơ nghỉ ngơi một đêm ngày mai ta lại cùng ngươi cùng độ g i a n đông dứt lời đ ộ c câu nôn liền an bài một chỗ nghỉ ngơi địa phương cho l ỗ t ú c chờ lần nữa trở lại phủ nha bên trong chỉ còn lại đ ộ c câu nôn cùng g i a cất lượng lúc này g i a cất lượng nhìn không được hỏi dương minh vừa mới tiến hành ý gì ngay vậy đ ộ c câu nôn theo trong cửa tay á o xuất ra một cái ấn tín đưa tới g i a cắt lượng trong tay tiên sinh không biết võ công lại bây giờ quân ta đại tướng đều tại chúa công bên kia nếu là đ ộ c thân tiến về giam đông chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm nếu là tiên sinh có việc tại hạ cả ngày đều không ăn hắn đối ra cất lượng là rất xem trọng hơn nữa không phải lập tức thuộc đối lãi hai người là giống nhau địa vị hơn nữa cái này hôm qua lưu bị thụ mệnh sách cũng tới chính thức chịu g i a cát lượng là quân sư trung lang tướng chức vụ có thống linh quân đội quyền lực ngay vậy g i a cát lượng gật gật đầu chính hắn cũng tin tưởng hắn mặc dù bụng có thượng sách nhưng là đi g i a n g đông lời nói khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn mà đọc câu nôn liền không giống như vậy dài tấm sườn núi một trận chiến g i a cát lượng xem như thêm kiến thức hắn không nghĩ tới đọc câu nôn vũ lực trị thế mà mạnh mẽ như vậy quả thực chính là lực á p quan vũ trương phi chi lưu thử hỏi nếu là quan vũ cùng trương phi tại đối mặt dài tấm sườn núi trận chiến kết lúc chỉ sợ cũng, cũng trốn không thoát t tiếp lấy hắn liền hơi nghi hoặc một chút độc công nôn đưa tới ơ n tín thế là hỏi lần nữa dương minh cái này là ý gì nghe nói như vậy độc công nôn hạ giọng trầm d i a i nói ta tại bạch đế thành đóng quân có mười vạn c h i chúng bạch đế thành khoảng cách tương dương bất quá mấy chục dặm nói đến đây độc công nôn cơ hội dừng lại hắn tin tưởng lấy ra c á t lượng tài trí không cần phải nói đến như vậy minh bạch đối phương tự nhiên biết muốn làm thế nào quả nhiên nghe được độc công nôn lời này ra c á t lượng đôi mắt sáng lên hắn cũng là không nghĩ tới độc công nôn thế mà còn tại bạch đế thành đồn mười vạn đại quân có cái này mười vạn đại quân kia liền không cần nói cũng biết sáng sớm hôm sau độc câu nôn cáo biệt quan vũ cùng ra cắt lượm về sau lại về nhà cùng hai cái tiểu nha đầu nói một phen lúc này mới tiến về lỗ túc chỗ ở tiếp lấy liền cùng lỗ túc cùng nhau ngồi trước thuyền hướng giang đông đương nhiên hắn không có khả năng lẻ loi một mình bên người còn là theo chân chừng trăm danh tướng sĩ đây là quan vũ an bài cho hắn trải qua lần trước giải tấm sườn núi đánh một trận xong quan vũ đều sợ đối với cái này, đọc câu cũng không có có cái này chừng trăm danh tướng sĩ thiết lập nào đó một số chuyển đến cũng cùng thuận tiện dương minh à chờ gặp được ta giang đông văn võ cùng chúa công nhà ta nhớ lấy không thể nói tào tháo binh nhiều tướng mạnh nếu không đại sự khó định vậy thuyền lớn nhanh x ử đến giang đông thời điểm lỗ túc đông nhiên hướng đ ộ c câu nôn nhắc nhở nghe vậy đ ộ c câu nôn cười trả lời biết được biết được thử kính yên tâm ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng trong lòng lại là không khỏi có chút xem thường giang đông văn võ còn có cái kia tôn quyền có thể nói như vậy tại ở kiếp trước đ ộ c câu nôn đối tam quốc bên trong nhân vật bất luận là tào ngụy vẫn là t h c hán đều rất có hảo cảm có thể cũng không biết vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đối cái này giang đông mảy may để không nổi một tia ưa thích ngoại trừ cá biệt nhất là tôn quyền vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm cảm thấy thiếu niên anh hùng có thể càng đi về phía sau thì càng cảm thấy tiểu nhân chương năm mươi bốn ư ờ i phun nhóm nho chương năm mươi bốn ư ờ i phun nhóm nho sau khi xuống thuyền lỗ túc biểu thị muốn t r ư ớ c tìm chỗ ở cho độc câu nôn nhưng mà độc câu nôn lại biểu thị không cần tử kính ta còn là đi trước tiếp chủ công nhà ngươi à. hai người một đường đi tới phủ nhà trước nhìn xem rộng rãi kiến trúc độc câu nôn không thể không cảm thán giang đông là thật tương đối giàu có tiếp lấy hai người sau khi đi vào chỉ thấy bên trên thủ vị trí cũng không có tôn quyền thân ảnh hiện nhiên tôn quyền là cố ý tránh chi không thấy đối với cái này độc công nôn nội tâm cười ha ha tôn lão bản lão lạ ưa thích chơi loại này chính trị trò vặt chiến lược mưu lược phương diện hắn là không có chút nào nghiên cứu a không phải cũng sẽ không có tôn mười vạn cái danh xưng này tôn quyền mặc dù không tại nhưng là giang đông văn võ giờ phút này hơn mười đôi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn xem ra là muốn khẩu chiến m ó m nho đọc thuộc tam quốc độc công nôn đương nhiên biết sau đó phải xảy ra chuyện gì chỉ thấy một gã mặc lộng lấy lão giả chính nhất mặt bất tiện nhìn chằm chằm hắn chiêu chính là giang đông mặt hơi chi sĩ nghe được tiên sinh nhận vào long yên bên trong danh s ư n g thiên hạ đệ nhất nhân nhưng có việc này ư nghe vậy đọc câu n ô n không nghĩ tới cái thứ nhất đối với hắn tiến hành thân người công kích là tiếng tăm lừng lây trương chiêu chính là cái kêu bên trong sự tình không quyết hỏi trương chiêu đây là thế nhân danh s ư n g hắn tuyệt đối sẽ không nói là cầm kiếm buộc thủy kinh nói a trương chiêu lạnh hừ một tiếng lại nói tiếp lưu bị tại nam dương xin ngươi rời núi xưng như cá gặp nước tiến tới lại lấy tây xuyên làm căn cứ chi điện không sai tây xuyên an phận ở m ộ t góc nay tào tháo xâm phạm đã lấy kinh tường các hạ có gì kể ế n giải nghe nói như thế đọc câu n ô n k i n h thường lạnh lùng nói ta chủ nhân nghĩa ngày xưa lưu cảnh thăng từng phó thác kinh châu tại ta chủ ta khách hàng cùng tỉnh huynh đệ không đành lòng đoạt cơ nghiệp không sai lưu tông nghe tin sản nôn đầu hàng tại t à o khiến kinh tương l u ô n hãm nếu không sao là t à o tặc tàn g rỡ tây xuyên chi địa sản vật phong phú đủ nuôi quân trăm vạn thì sợ gì t à o cũng lời nói này nói ra lập tức nhường trương chiêu không phản b ắ t được lúc này liền n g ậ m miệng không nói đông nhiên bên phải có một người mở miệng nói ra nay t à o tháo mang theo binh trăm vạn chiến tướng ngàn viên nhìn thèm thốn giang hạ các hạ nghĩ như thế nào độc câu nôn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy là một cái so trường chiêu hơi hơi tuổi nhỏ hơn một chút lao hủ nho lúc này lỗ túc tiến đến bên thai của hắn nói rằng người này là ngu phiên giã nghe nói như thế đ ộ c g câu nôn cười lạnh một tiếng hắn tưởng là người nào đâu thì ra lại là một cái đắc tội tôn quyền cuối cùng rơi vào bỏ mình kết quả trong lịch sử ngu phiên từng bị tôn quyền cầm đông phương sắc so sánh cuối cùng còn không phải bị lưu đ ẩ y tới lĩnh nam một vùng tào tháo ủng binh trăm vạn là không giả không sai đều thu nạp viên thiệu bại quân cùng lưu biểu không chiến chí minh tuy có trăm vạn thì sợ cái gì có nghe nói như thế ngu phiên phốc phốc một tiếng cười các ngươi vứt bỏ tân g ã thua chạy đ ừ n g dương khốn tại giang hạ vô kế khả thi đi cầu ta gian g đông còn dám dóng dạc l ừ a mình dối người độc câu nôn im lặng tiếp lấy nhìn chòng chọc vào đối phương nói ta chỉ là không quá gần vạn người ngựa còn dám ngăn cản tào tháo các ngươi binh tinh lương thực đủ có trường giang nơi hiểm yếu lại nói đầu hàng chẳng phải là nhiều người trong thiên hạ trò cười hắn lời nói này liền nói đến không chút khách khí đôi lấy lao ra hỏa này liền mắng người người ngu t h i ê n bị tức đến nói không ra lời đông nhiên lại có một người lên tiếng nói các hạ không phải là muốn bắt chước tô tần trương nghi tới đây du thuyết ta giang đ ầ ngư ha ha tô tần trương nghi không sợ cường quốc du thuyết tại l i ệ t quốc hai người này đều có cứu bảo vệ xã t ắ c chi mưu người cũng dám cười bọn hắn lần này đ ộ c câu n ô n không thèm để ý hắn là ai trực tiếp mở phun dưới chân coi là tào tháo là ai đúng lúc này lại có người hỏi tào tháo tên là h ắ n cùng nhau thật là h ắ n tập vậy nói thật đ ộ c câu n ô n cũng không muốn sờ soạn tào tháo nhưng là h ắ n tập tên tuổi đặt tại trên người đối phương cũng là cũng không an mặc kệ tào tháo có hay không xoắn hán chi tâm cuối cùng hán thất sẽ diệt vong hiến đế sẽ thoái vị cùng tào tháo hoàn toàn thoát không khỏi liên quan lời ấy sợ là không ổn đâu người kia trả lời hắn thất chỉ còn trên danh nghĩa khí số đã hết lòng người đều quy về tào tháo n g ư ơ i cơ gì nịch h thiên mà đi đ ộ c g công mơ cười liền cái này cũng dám nói s ằ n g số trời không nói đến tào tháo thống nhất là đúng hay sai nhưng cuối cùng còn không phải tam quốc vệ tấn ba nhà đánh đến ngươi chết ta sống khá lắm cuối cùng tiện nghi t ư m ạ ý ngươi làm kiến hôi cũng dám vọng bàn luận số trời h á không biết thiên lý sáng tỏ tất có lôi hàng kích ngươi thịt nát xương tan đối phương cứng miệng không trả lời được ngay sau đó lại có một người muốn mở miệng nhưng mà không đợi hắn nói ra lời đ ồ n g nhiên một thân ảnh xông vào dương minh chính là ta giang đông khách nhân các người lấy miệng lưỡi làm k h ó dễ quả thật tổn hại chúa công thanh â m tên cũng nói chuyện không phải một gã l a o hủ nho mà là mặc quân trang lão tướng quân thấy thế lỗ túc đ ộ i vàng hướng đ ộ c câu nôn nói rằng người này chính là hoàng cái hoàng công phúc hôm nay đ ộ c câu nôn xem như thêm kiến thức nhiều như vậy nhân vật lịch sử đều phải lấy thấy một lần hoàng cái chính là cái kia một người muốn đánh một người muốn bị đánh hoàng cái nghe được hoàng cái lời nói những cái kia văn thần biết được là tôn quyền lên tiếng h a ngàn lúc này cũng không còn là miệng lưỡi chi tranh tiên h sinh mời cùng phủ xuống thấy chúa công nhà ta hoàng cái đối độc câu nôn làm mời trạng thấy thế độc câu nôn có chút đối với đối phương đáp lễ lại sau đó đi theo ngay tại đi đến chung một lúc đối diện đụng tới một người người kia đối với hắn chắp tay thi lễ tiên sinh hẳn là kia dài tấm sườn núi một trận chiến mà vang danh thiên hạ độc cô dương minh a tại hạ gia c ắ t cẩn hóa ra là khổng minh c h i huynh trường thất kính thất kính độc câu nôn không nghĩ tới người này chính là gia cắt lượng ca ca không biết ta đệ tại giang hạ đã hoàn hảo gia cắt cẩn tiếp tục hỏi tiên sinh hắn tất cả mạnh k h độc câu ô n cười trả lời trong lịch sử g i a c ắ t g i a t ộ có c thể nói là tại n g ô g ụ y tục h đều có câu lớn. Han lam m ố n tung lưới. Bất luận phương nào thắng cũng có thể làm cho h ắ n g i a c ắ t g i a t ộ c tiếp tục kéo dài tiếp. Bất quá đáng t i ế c là, kết cục c u ố i c ù n g q u ả thực chẳng ra sao c ả g i a c a t c ầ n s a u khi rời đ i l ỗ t ú c lại đ ố i h ắ n d ặ n z o m ộ t c â u Tiên h sinh q u ả q u y ế t không thể nói t à o binh nhiều t ư ớ n g m ạ n h Nó i thật, l ỗ t ú c là thật, s ợ Mặc dù tôn q u y ề n có kháng t à o c h i t â m nhưng là vạn n h ấ t bị t à o t h á o tù tê giả, s i Vậy thì song con bê. Do con non im lặng. Sem ra lô tục vẫn là không hiểu do lắm h ẳ n vị chủ nhân này. Tạo con non xem ra tôn quyền chính là loại kia đại trợ p h ù sinh cơ giữa tiên h địa không thể ở dưới người sinh m à n tiêu hùng há có thể làm người thần sau đó hai người một vào trong nhà liền gặp được một gã mắt xanh tử dâu dáng vẻ đường đường thanh niên đón lấy so sánh dưới chân chính là dương minh tiên sinh a nghe vậy đọc câu n ô n đối với đối phương chắp tay thi lễ nói gặp qua giang đông c h i chủ đ á m ba người ngồi xuống về sau tôn quyền liền trước tiên mở miệng ta nghe tử kính có nhiều đối tiên sinh tán dương c h i ngôn bây giờ có thể gặp nhau đúng là may mắn có thể chỉ giáo chương năm mươi lăm lỗ túc tri tài có thể so sánh khổng minh a chương năm mươi lăm lỗ tốc chi tài có thể so sánh khổng minh a minh công nói đùa tại hạ không đức không tài nếu có đ i ể u biết tận nói chi độc câu ngôn trả lời không biết tào tháo binh lực như thế nào tôn quyền thế là thằng hỏi ngay vậy độc câu ngôn cười ha ha tào tháo lấy kinh châu trước đó vùng bình tám mươi ba vạn lại phải kinh châu ba mươi vạn trung trăm vạn chi chúng thế không thể đỡ lời này vừa nói ra tôn quyền lập tức giật mình k i a chiến tướng bao nhiêu hơn ngàn độc câu ngôn trả lời không có chút nào dây dưa dài dòng tôn quyền hai mắt nhắm lại rất nhanh liền đem cảm xúc ép xuống đã tào tháo v n g bình trăm vạn lại thế không thể đỡ trong lịch sử gia cát lượng là dùng phép khích tướng thích tôn quyền liên hợp kháng tạo nhưng là đ ộ c câu nôn vô dụng phép khích tướng bởi vì không cần thiết gia cát lượng không biết rõ tôn quyền kháng tạo h quyết tâm đến cùng lớn bao nhiêu nhưng là hắn biết t hắn tin tưởng tôn quyền tất nhiên biết nếu như đầu hàng tào tháo lời nói tốt nhất kết quả cái k i a chính là cả đ ờ i bị cầm tủ buồn bực sầu não mà chết về phần tại hạ lui có thể tiến về ích châu tiến thị có thể ra đồng quan binh chỉ lạc dương cùng tào tháo đối kháng sao là dựa vào địa thế hiểm trở c h ố n g cự mà nói ân thúc đạo khó dùng cái gì kiếm chỉ lạc dương tôn quyền nghĩ hoặc lại có chút khinh thường cũng không phải quân ta theo trường a n xuất binh liền có thể nghe nói như thế tôn quyền càng thêm nghi ngờ hắn thật muốn nói ngươi cho rằng trường ăn là nhà ngươi a nhưng mà lời này còn không ra khỏi miệng một bên lô túc đ ỗ n g nhiên kinh hãi nói rằng chẳng lẽ lưu dự châu thừa dịp tào tháo xuôi nam kinh châu xuất quân đánh chiếm trường an lời này vừa nói ra tôn quyền lập tức s ứ n g sở lập tức mới phản ứng được khó trách hắn nghe nói kinh châu chỉ có quan vũ cái này một viên đại tướng về phần lưu bị đi cái nào hoặc là tại ích châu làm gì hắn hoàn toàn không có nghĩ qua giờ phút này mới bừng t ỉ n hiểu h ra nếu không phải đi đánh chiếm trường an lưu bị làm sao có thể không có một chút đ ộ n g t ĩ n h nghe được lô túc lời này đọc câu nôn hai mắt nhắm lại thầm nghĩ trong lòng người này quả nhiên không đơn giản hắn chẳng qua là hơi hơi lộ ra một chút tin tức đ、so、đại đại ố mà, mà hắn ư mặc dù bây giờ không có thu được trường an đã định tin tức nhưng là hắn tự tin trường an sớm đã rơi vào lưu bị trong tay không nói đến hắn dạy cho triệu vân kim mưu chỉ từ tào tháo xuôi nam không giành trường an yếu tố này liền đã có rất lớn thành công tính giờ phút này tôn quyền có thể nói là có chút ba ba đánh mặt ta mặt mũi không nhịn được dưới tình huống hắn vẻ mặt nộ khí tiếp lấy đứng người lên lắc lắc ống tay náo trực tiếp về sau đường đi nhìn thấy một màn này lỗ túc ngộng lập tức nhìn về phía đ ộ c công nôn dương minh a ngươi ngươi cớ gì trêu đ u ổ i chủ ta a lại túc sớm đã có nói nhớ lấy không thể nói tào tháo binh nhiều tướng mạnh có thể ngươi đây không những không d i u d i ế m hơn nữa còn khuyết đại sự thật thật sự là tức chết ta vậy lỗ túc vẻ mặt bất đắc dĩ ngay vậy đập công nôn cười ha hà nhà ngươi tướng quân ha có thể liền điểm này khí lượng đều không có lại chúng ta hai nhà sớm tối đều muốn đối mặt tào tháo nếu chỉ bởi vì tào tháo binh nhiều tướng mạnh liền không đánh mà hàng k i a dùng cái gì mưu đại sự ân chẳng lẽ dương minh trong bụng đã có phá địch chi mưu lỗ túc nghe được độc câu n ô n lời nói lúc này liền ngửi thấy một k i a khí vị còn phải là lỗ túc a độc câu n ô n lần nữa ở trong lòng cảm khái một tiếng đáng tiếc người này đối giang đông quá trung thành không phải nhất định phải đem nó làm đến hắn trận doanh bên này trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là mặt ngoài cười gật gật đầu tự nhiên là có tia dương minh vừa mới vì sao không nói cùng ta chủ cần gì phải nhiều làm miệ lưỡi lỗ túc không hiểu ngươi chủ chỉ hỏi là chiến là hàng lại không hỏi n ữ kế tại hạ cần gì phải nói ra đâu đ ộ c câu nôn im lặng hắn mới sẽ không liếm lắp tôn quyền chân túi h sau đó bồi đối phương chơi chính trị cho v ặ n kia dương minh đợi chút ta lập tức đi cùng chúa công nhà ta giải thích rõ lỗ tốc vội vã về sau đường mà đi thấy thế đ ộ c câu nôn nếp h miệng cái này tôn quyền chính là đến chết vẫn sĩ diện có một số việc hoàn toàn có thể nói rõ nhất định phải làm phiền t h á i như vậy nếu không phải không phải đông n ô bại hắn cùng lưu bị khó mà ngăn cản tào tháo bằng không hắn thật không nguyện ý đến liên hợp tôn quyền hơn nữa hắn có thể đoán được giờ phút này tôn quyền nội tâm khẳng định là cầu nguyện hắn độc câu nôn không nên rời đi kiên trì một chút nữa nhường hắn tôn quyền có cái bậc thang hạ giờ phút này trong hậu đường tôn quyền chắp tay sau lưng có chút nộ khí chưa tiêu nhìn thấy l ô túc tiến đến hắn lúc này liền hỏi kia dương minh có thể đi nghe nói như thế l ô túc lắc đầu dương minh còn ở bên ngoài đợi đâu tôn quyền nghe vậy trong lòng không hiểu thở dài một hơi chỉ có điều rất nhanh liền che giấu đi qua lỗ túc không có chút nào phát giác nhưng là mặt ngoài vẫn như cụ nói kia dương minh thất phu đã muốn ta hàng cần gì phải lưu ở chỗ này chúa công a kia đọc cô dương minh cũng không phải là thật nhường chúa công đầu hàng tào tháo mà là tự cao tự đại á lỗ túc giải thích vừa rồi ta hỏi dương minh là sao như thế người đ o á n hắn nói thế nào nói thế nào tôn quyền mang trên mặt một chút hy vọng tri sắc vội vàng truy vấn dương minh nói thẳng chính là chúa công không hỏi hắn kháng tào mưu kế chỉ hỏi hắn hàng cùng không hàng cũ lỗ túc đáp dương minh lại có phá tào chi mưu tôn quyền giật mình đi ta hiện tại liền đi hỏi dương minh chi mưu dứt lời tôn quyền dẫn đầu liền đi hướng chính đường lỗ túc thì là ở phía sau đi theo rất nhanh nhìn thấy độc công một lúc theo ô n q vừa mới lại đ ộ c câu nôn mặt tươi t cười. i h bị tôn quyền mang đi hắn liền sợ tôn quyền bị đ ộ c câu nôn chỗ mê hoặc sau đó chống lại tào tháo trong lòng hắn nếu như đối kháng tào tháo lời nói tháng cái kia còn tốt nhưng là một khi thất bại bọn hắn những này giang đông tập đoàn cốt cán vậy thì tao thương thế là liền dẫn linh văn thần vội vã chạy tới ngăn cản chúa công kia tào tháo ủ n g trăm vạn chi chúng h ả chẳng phải giang đông một chỗ có thể ngăn cản chi nếu là chúa công tin vào cái này đ ộ c cô dương minh sàn l u ô n một khi thất bại thì giang đông cơ nghiệp hủy hết vậy à. chương năm mươi sáu ngoại sự không quyết hỏi chu du chương năm mươi sáu ngoại sự không quyết hỏi chu du nghe nói như vậy t ô n quyền ánh mắt bên trong cấp tốc hiện lên một vệ vẽ tàn nhẫn mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn là bị đọc c â nôn cho bắt được các ngươi chi ý đều là là bảo toàn bản thân minh hoa phú quý lỗ túc cũng n h ị n không được nữa vẻ mặt tức giận đối với bọn này văn tần h quát tiếp lấy lại quay người đối tôn quyền chắp tay nói chúa công nhất định không thể nghe chi tin chi đây là t r ô n vùi giang đông chi lợi lẽ sai trái vậy nghe vậy tôn quyền trên mặt biểu lộ rất xoắn suýt sau đó nhìn lướt qua chúng nhân nói ta tâm loạn như mà việc này đợi chút mấy ngày bàn lại a nói xong tôn quyền xoay người lần nữa đi lưu lại mọi người tại công đường mắt lớn chừng mắt nhỏ hại mấy ngày mấy ngày lại mấy ngày chúa công chớ nghe tiểu nhân nói cũng a trương chiêu bất đắc di hô sau đó lại chừng mắt liếc độc công nôn liền dẫn một đám văn thần rời đi đối với cái này độc công nôn không thèm đếm sỉa tới l a o gia hòa này một đám bo bo giữ mình thần tự a l ô túc tức giận nói chỉ hy vọng chúa công đừng nghe đám người kia c h i ngôn a nhìn xem l ô túc bộ dáng độc công nôn không khỏi là tôn quyền diễn kỹ điểm cai tán tôn quyền kia là xoắn suýt chiến hoặc hàng a dĩ nhiên không phải vừa mới đối t r ư ờ n g chiêu cái nhìn kia liền đã đủ để tỏ rõ thái độ chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có phát hiện mà thôi theo độc c ô n nôn phỏng đoán không nghi ngờ gì chính là cái nhóm này văn thần chủ hàng tôn quyền sợ hãi mà thôi thử nghĩ nếu là giang đông trên dưới không phải một lòng lời nói làm sao có thể cùng tào tháo đối kháng mà tôn quyền trực tiếp không để ý cái nhóm này văn thần phản đối k i a tại cùng tào tháo đối chiến thời điểm sẽ có hay không có người đâm l ư n g đâu một bên khác tôn quyền rời đi chính đường sau đi vào hậu viện đối diện liền đụng phải một gã cho cho lộng lấy lao hầu quân nhi cớ gì như thế mày đủ mặt mà ê ngay vậy tôn quyền đầu tiên là thi lễ sau đó mới nói mẫu thân bây giờ tào tháo mang theo trăm vạn c h i chúng cố ý x u i nam giang đông nhi hỏi quân thần cố ý người đầu hàng lại có triển n g i ả thật sự là xoắn suýt không thôi lao hầu chính là ngô quốc thái nghe được tôn quyền lời nói nàng đầu tiên là s ư ơ n g sở không nghĩ tới tào tháo muốn tiến đánh hắn trượng phu cùng đại nhi t ử hai đời người sáng tạo dưới cơ nghiệp lập tức kịp phản ứng liền nghi ngờ nói quyền nhi ngươi chẳng lẽ quên ngươi h u y n h trưởng l ầ m trung trước đó nói lời sao cái này vừa nói tôn quyền h ố c mắt nhăn co lại hắn nhớ mang máng hắn ca ca tôn sách sắp thời điểm chết đối với hắn nói một phen bên trong sự tình không quyết hỏi trương t r i ê u ngoại sự không quyết hỏi chu du a hỏi công cần nghĩ đến cái này tôn quyền lập tức mừng rỡ trong lòng bây giờ tào tháo tức đem đến xâm phạm cái này đương nhiên thuộc về ngoại sự một bên khác độc công luôn bị lỗ túc g n bài vào ở một cái chỗ trong lúc rảnh rỗi hắn tự nhiên biết kế tiếp liền nên chu du đang tràng cũng chỉ có chu du chủ chiến giang đông trên giới mới có thể một lòng thán g tạo thế là hắn liền dự định ra ngoài dạo chơi cũng đẹp mắt nhìn thời đại này đông n g ô là thế nào đúng lúc này lỗ túc tới cửa tử kính tới đây hẳn là chuyện có tân tiến dương độc câu ngôn nghi hoặc hỏi nhưng là cũng không khả năng a chuyện hẳn là sẽ không nhanh như vậy a nghe vậy lỗ túc cười ha ha tiên sinh ở đây bây giờ vô sự túc sợ tiên sinh nhàm chán hôm qua có bạn bè mời tại thi thư lầu cát chung b à n luận thi tử văn chương tiên sinh sao không theo túc đi gặp ta giang đông văn nhân sĩ tử c h i tại tỉnh nghe nói như thế độc câu n ô n giật mình thì ra lỗ túc không phải mà nói chính sự mà là muốn dẫn hắn đi cùng loại với thi từ đại hội loại hình hoạt động ha ha cũng là cũng có là t hắn ể Độc câu、nôn、cười trả lời. Ngược nôn lời. lại trả h hiện không tình, tại cũng không sự tình, đi ngó ngó cũng tốt. Thế là hai người liền ra cửa. Đi trên đường phố, nghe tiểu phiến nhóm các loại gào to, độc câu nôn cũng cảm giác mới lạ. Hắn gào giác cửa. các độc câu cảm tốt. Thế tiểu to, phố, hai là loại lạ. ra Đi mới đi vào thời đại này cũng chưa hề gặp qua náo nhiệt như vậy phiên chợ trước đó một mực chờ tại người ở dù sao thiếu khe suối trong khe cơ bản không nhìn thấy tình cảnh như vậy mà rời núi về sau lại một mực ở vào chiến tranh khu vực kia liền càng không thấy được đông nhiên ánh mắt của hắn bị một đám hải từ hấp dẫn chỉ thấy những hải từ kia nam nữ đều có toàn bộ bảy tám tuổi trên mặt bẩn t h i u trước người còn có một cái chén hiển nhiên là ăn xin dùng nếu như là sống không nổi đi ra ăn xin cái kia còn rất bình thường ở thời đại này muốn kiếm miếng cơm ăn người trưởng thành đều rất khó chớ nói chi là tiểu hải tử nhưng là hắn rõ ràng nhìn ra không thích hợp những hải tử kia trên thân giống như có miệng vết thương hơn nữa bàn tay cũng đều là xương đỏ kể từ đó liền không cần nói cũng biết mặc dù đã nhìn ra nhưng là độc câu nôn cũng không có tiến lên nơi này là tôn quyền địa bàn tạm thời còn luân không đến hắn quản dương minh nhìn rất mau mau tiến về thi thư lâu mới là lúc này lỗ túc nhắc nhở đi trễ khả năng liền bỏ lỡ một chút thượng gia chi tác nghe vậy đọc câu nôn cười nói cũng là không nghĩ tới tử kính cũng yêu cầm tú văn t r ư ơ n g ha ha ha dương minh c h ế cười từ xưa văn nhân sĩ tử ai không vung m ặ t lỗ túc trả lời tiếp lấy hai người liền tới tới vừa ra lầu c ắ t trước chỉ thấy nơi cửa sớm đã rất nhiều người lục tục đi vào thế là lỗ túc lúc này liền mang theo hắn đi vào vừa đến bên trong các loại ngâm thơ âm thanh bên t a i không dứt lúc này b ỗ nhiên tới một người đối với lỗ túc cung kính chắp tay nói tử kính tới tại hạ chưa thể viết nên thật sự là thất kính thất kính nghe vậy lỗ túc đáp l ấ nói c ô n g nói huynh k h á c h khí túc khó được một nhàn liền vội vàng chạy đến vị này là dương minh nam dương người nói lại đem độc câu nôn giới thiệu cho đối phương nghe vậy đối phương đông nhiên tròng mắt hơi h í p bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường sau đó cười đối độc câu nôn nói kính đã lâu tiên sinh đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ phi phạm độc câu nôn t h ấ y thế đơn giản đáp l ấ lại sau đó người trước mắt liền đối với lỗ túc nói muốn đi tiếp cái khác hảo hữu rời đi dương minh người này là túc bạn bè trương công nôn là cái này thi thư lâu khởi đầu lấy rất có tài hoà nghe nói như thế đ ộ c câu ngôn trong đầu tìm tòi một phen tam quốc trong lịch sử cũng không có liên quan tới người này ghi chép chắc hẳn chính là vô danh người tiếp lấy lô t ú c liền lĩnh hắn đi vào một chỗ gian phòng bên trên đương nhiên là giống lô t ú c loại này có thân phận địa vị mới xứng hưởng thụ gian phòng trên bàn đã bày xong các loại rau quả món ngon mà trước mặt thì là chạm rỗng có thể trông thấy phía dưới các trên bàn ngồi văn nhân chư vị hảo hữu ta tuyên bố hôm nay thi hội chính thức bắt đầu trước đó kia trương công n ô n đứng ở phía dưới ở giữa nhất g ơ chén rượu ra hiệu tất cả mọi người hắn nghe được lời này vừa ra lập tức phía dưới liền có một gã thanh niên đứng ra hồ ta tới trước tại hạ ninh viễn mời công nôn tiên sinh ra đề mục chương năm mươi bảy thi hội chương năm mươi bảy thi hội nhìn thấy như thế độc công nôn không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói tự kính văn nhân không nên khiêm tốn a cớ gì như thế hắn có chút buồn b ự c cái này thi hội thế nào cùng đoạt đáp như thế ha ha ha dương minh có chỗ không biết kỳ thật cái này thi hội cũng là ta giang đông chọn lựa nhân tại con đường một trong lỗ túc trả lời bình thường đều là từ cử hành người ra đề mục chúng văn nhân tại châu ngâm thơ hoặc l à phú sau đó chọn ra tối ư m ờ i người thi lại trị quốc lý chính lại hoặc binh pháp quân sự phàm là phát hiện có tài người đều sẽ bị ta giang đông tứ đại gia tộc đề cử cho chúa công nhà ta nghe nói như thế vừa mới bắt đầu đọc câu nôn còn t ư ở n g rằng lịch sử đã xảy ra bất công sớm nhường hàn môn có cơ hội tiến vào quan trường đâu kết quả vẫn là từ đại gia tộc tiến cử cứ như vậy liền xem như hàn môn hoặc là người bình thường tiến vào quan trường về sau cũng là bị về tới vì đó tiến cử đại gia tộc trận doanh cái này sĩ tộc thứ xưa chính là hoàng quyền uy hiếp người mà ở thời đại này tôn quyền không thể nghi ngờ là nhất bị hại nặng nề mờ phương đ ạ i quyền hoàn toàn l i đọc câu ngôn tới tay m g à xem ra đa số đều là vẻ thường thường không có gì lạ không có sáng điểm cho dù có như vậy một hai thủ tướng đối tốt cũng đều là tán dương tướng quân t h i ngôn kế tiếp chính là phê bình cái khác gian phòng người nhao nhao mở miệng đối những cái kia thơ từng cái lời bình trong đó không thiếu một chút nữ tử tương đối mà nói thời đại này không giống minh thanh như vậy bảo thủ nữ tử vẫn là có thể gặp người chỉ có điều đều bịt kín một tấm l ù a mỏng lúc này lỗ túc nhìn về phía hắn nói dương minh sao không coi đây là để ngâm thơ làm phú một bài ngay vậy đọc câu nôn lúc này khoát tay á o hắn đối cái này không thế nào cảm thấy hứng thú cầm tú văn chương có thể cứu quốc ca có thể cứu dân a hiển nhiên không thể bất quá là bộ phận văn nhân huyễn tưởng mà thôi không sai mà lúc này đây phía dưới kia trương công nôn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn bên này ta văn tiên sinh có thể xưng tiên hạ đệ nhất nhân văn võ song tuyệt có thể dùng cái này để làm thơ hoặc làm phú một bài lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía độc công nôn người này là ai a thật sự là khẩu khí thật lớn dám nói sằng thiên hạ đệ nhất nhân ha ha ha quên cùng đại gia nói người này là độc cô dương minh hào long nguyên nam dương người t i a trương công nôn đối đám người giải thích nói là hắn chính là hắn đến ta giang đông khuyên tướng quân tử chiến tào tháo a lập tức toàn trường sôi trào khắp trốn tất cả mọi người giờ phút này đều vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm độc công nôn câu nói ngươi lỗ túc kinh hãi hắn không nghĩ tới đối phương muốn nhằm vào đ ộ c công nôn sớm biết hắn liền không nên mang đ ộ c công nôn tới nơi này t ừ k í n h người này danh s ư n g thiên hạ đệ nhất nhân chúng ta nhường ngâm thơ làm phú một bài cũng không quá mức à trương công nôn nhìn qua lỗ túc không t i ê u ngạo không tự ti chính là chính là người này như thế khẩu khí làm thơ làm phú một bài lại như thế nào đâu người chung quanh cú ũ hồ nào thiên sinh cái này lỗ túc có chút tay n ấ y thấy thế đ ộ c công nôn khoát tay á o biểu thị không có quan hệ tiếp lấy nhìn phía dưới cái kia trương công nôn âm thanh lạnh lùng nói thi phú văn trường không phải ta ý chí cũ dưới chân ha không biết ta một mưu liền có thể định tây xuyên ư ta xem dưới chân không phải q u a n không phải đem thân lại không có tất công an dám ở ta trước mặt s ủ a loạn đ ư một phen trực tiếp đôi đi qua ngươi lập tức trương công nôn bị đôi đến cứng miệng không trả lời được t ứ c g i ậ n đến toàn thân phát run không sai mà vừa lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh âm theo chết đối diện một gian trong phòng kế chuyển tới các hạ như thế chẳng phải là trộm đổi khái niệm chẳng lẽ danh s ư n g thiên hạ đệ nhất nhân các hạ liền một bài thi phu đều làm không ra vậy các hạ lại an dám danh s ư n g cái này thiên hạ đệ nhất nhân ngay vậy đậu công nôn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy là một gã thanh niên giờ phút này chính nhắc mặt khinh thường nhìn xem hắn đúng vậy a đúng vậy a sẽ không liền một bài thơ đều làm không ra a người chung quanh đi theo phụ họa người kia là lo cho gia đình cố dụ lỗ túc nhắc nhở nghe thấy đối phương là thế gia đại tộc cố ung nhi tử độc câu nôn g liền minh bạch vì cái gì đối phương nhất định để chính mình làm thơ rõ ràng chính là hắn đến liên tôn kháng tạo tổn hại nhà hắn lợi ích tiếp lấy độc câu nôn g không khỏi cười lạnh nhường hắn làm thơ đã những người này mặt đưa qua đến nhường hắn đánh kia làm sao có không đánh lý lẽ nghĩ đến cái này hắn lúc này bước ra một bước cũng tốt vậy tại hạ liền nêu xấu một phen cái này vừa nói tất cả mọi người đang đợi độc câu nôn xấu mặt không ai sẽ xem trọng độc câu nôn có thể làm ra cái gì tốt văn t r ư ờ n g đến theo bọn hắn nghĩ vừa mới độc câu nôn một mực không chịu làm khẳng định là ngực không vết mực chỉ có thể vũ đao lập thương không sai kế tiếp độc câu nôn liếc nhìn tất cả mọi người sau bắt đầu chậm rãi mở miệng tức sùi b ằ n mép dựa vào lan căn chỗ giả dích mưa nghỉ cái này vài câu vừa ra trong nháy mắt tất cả mọi người cũng cảm giác có chút không đúng vẫn rất áp vận không giống thơ không giống phú nhưng là rất có cảm giác tiếp lấy độc câu nôn tiếp tục mở miệng nhấc n h ì mắt ngựa mặt lên trời thét dải chỉ lớn kịch liệt hai mươi công danh bùi cùng thổ tám ngàn dặm đường mây cùng trận nhìn thiếu niên đầu không bi thiết toàn trường yên tĩnh bọn hắn dường như thấy được một vị người mang báo quốc ý chí tướng quân lại có chút hận không thể lập tức trung hương giả quốc đợi đến độc câu nôn mở miệng lần nữa lúc tất cả mọi người trấn kinh thiên tử hổ thẹn còn chưa tuyết thần t ử hận khi nào diệt Ra dài xe đ ạ p phá hứa xưng thành c h í khí cơ đồ ăn tạo thịt cho cười khát uống hắn tật máu chờ từ đầu thu thập cũ s â n hà hướng tiên h quyết nếu như phía trước một phần là bi thiết kêu mặt sau này thì là lập trí d i t t o trọng chỉnh nói ô n g độc câu nôn nhìn xem đã trận mắt h c mồm tất cả mọi người k i n h thường cười lạnh l i ê n những người này thi phú có thể cùng hậu thế so hắn tùy tiện xuất ra một bài đều là nghiền ép bọn hắn tồn tại giờ phút này lại nhìn về phía kia cố dụ đối phương sắc mặt cực kỳ khó coi cố dụ xấu hổ giận dữ không thôi đọc câu ngôn ánh mắt kia rõ ràng chính là nói cho hắn biết người hắn nha trở về lại đọc một trăm n ă m sách đều không biết ra được dạng này văn t r ư ơ n g này câu rất tốt tiên sinh quả nhiên đại tài đúng lúc này đọc câu ngôn đối diện trong phòng kế có một nữ tử t á n dương cũng chính là cố dụ bên cạnh gian phòng thanh âm của nàng rất êm thai, lại không tiêu não không tự ti khẳng định lại là đại gia tộc nhưng g e v ậ mà bỗng nhiên n lại có một đạo thanh nhâm không hài hòa vang lên độc câu nôn nhìn lại đồng dạng là trong phòng kế người chương năm mươi tám một đôi mắt chương năm mươi tám một đôi mắt các hạ sợ là lạc để đi chúng ta nhưng có quy định làm thơ hoặc làm phú có thể n h ư n g ngươi tránh đi thi phú hẳn là vừa mới kia văn chương là chép lời này vừa nói ra tất cả mọi người trợn cảm thấy có đạo lý ha đã nói xong làm thơ làm phú tại sao phải viết văn chương người này là chu i a người lỗ túc giải thích nói nghe vậy độc câu nôn im lặng tiếp lấy nhìn qua kia chu gia thanh niên lạnh lùng nói theo như lời ngươi nói lại nên làm như thế nào như thế nào đương nhiên là lại làm một bài thơ hoặc thuế thanh niên kia ha ha cười nói ta nghe dưới chân tại trường bạt pha vì cứu một nữ xả thân nhập tào quân vòng đây như thế t ỉ n h thâm là mỹ nữ kia không ngại liền lấy mỹ nữ làm để phú một câu thơ như thế nào c h â n trụi nhục nhã a ở thời đại này vì nữ nhân bỏ qua tính mệnh tại người khác xem ra chính là cái tên ốc nói trắng ra là đối phương chính là đang mắng độc công nôn đồ đần ngay vậy lỗ túc quay đầu nhìn về phía độc công nôn sợ đối phương trong cơn tức giận trực tiếp đi hắn nói đi không phải rời đi nơi này mà là rời đi gian đông nếu là nói như vậy vậy thì phiền thoái tôn lưu liên minh không thành kia dùng cái gì chống cự tào tháo chẳng phải là như cái này thế ra đại t ộ ý mà lúc này kia che mạng nữ tử nghe được chu gia thanh niên lời nói đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc không khỏi nỉ non thế gian lại có như thế là nữ tử nam nhân mà độc câu nôn đương nhiên biết thanh niên kia ý nghĩ thế là khoe miệng dâng lên nói tiếp nếu là ta làm ra thơ đến lại nên làm như thế nào ngươi một cái vô danh tiểu tốt ta vang danh thiên hạ nếu ngươi nói làm thơ ta liền làm thơ kia ha không nhường người trong thiên hạ chế nhạo ta độc câu nôn vậy sao ngươi dạng mới bằng lòng làm thơ thanh niên kia nghe được độc câu nôn nói hắn là vô danh tiểu tốt lập tức có chút tức giận bất quá vẫn là truy vấn nghe nói như thế đọc câu môn trong lòng liền có m u ố n hố người ý nghĩ sau đó nhân tiện nói ta cũng không làm k h ó người quân ta bây giờ đang cần lương thảo nếu là ta có thể làm ra thiên hữu cổ danh tác ngươi chu gia liền tặng cho quân ta năm vạn thạch lương thảo như thế nào t tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí cái này mẹ nó không gọi khó xử năm vạn thạch lương thảo a cái này cần t r ị bao nhiêu tiền a mặc dù chu gia là hào môn đại tộc nhưng là cũng phải thịt đau a tia chu gia thanh niên cũng là những m ả y trong lúc nhất thời không biết nên có đáp ứng hay không, không sai mà vừa lúc này đông n h i n đi lên một người tới chu gia thanh niên bên h a i dỉ h a i vài câu kia chu gia thanh niên lập tức mặt mày hớn hở sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn xem độc công nôn t ố t ta đáp ứng bất quá cần phải sớm nói xong nhất định phải là thiên cổ danh tác hắn vừa mới đạt được trưởng đối thụ ý mới dám đáp ứng hơn nữa hắn cũng không tin độc công nôn có thể làm ra thiên cổ danh tác phải biết viết mỹ nữ mới là khó khăn nhất viết trong lịch sử viết mỹ nữ thi phú rất nhiều nhưng là có thể nổi danh cơ hồ lác đắc không có mấy đương thời chỉ có tào tử kiến l ạ thần phú tính ngô tiên chừ này không có người nào nữa nhìn thấy đối phương bằng lòng độc công nôn lập tức vui vẻ mỹ nữ khó tả hắn đương nhiên biết chỉ có điều đây đối với hắn một cái xuyên việt người mà nói rất khó a thế là hắn liền quay đầu đối lỗ túc nói tử kính vậy thì x i n ngươi làm chứng nghe vậy lỗ túc gật gật đầu đáp ứng đối với hắn mà nói chỉ cần đọc câu nôn không rời đi là được hắn quan tâm chỉ có tôn lưu liên minh mỹ nữ làm đ ể a đọc câu nôn m ỉ non sau đó ánh mắt lơ đãng liếc về vừa mới tán dương hắn nữ tử nữ tử kia hai con ngươi quá đẹp đọc câu nôn cảm giác nhịp tim đều có chút gia tốc đông nhiên hắn liền nghĩ tới một bài miêu tả tuyệt thế mỹ nữ thừa đến lập tức liền nhìn xem cô gái k i a n ó i cô nương ngày thường tốt như vậy nhìn tại hạ thất lễ lợi dụng cô nương làm đề nghe vậy nữ tử kia sững sờ đẹp mắt đôi mắt lấp lóe lập tức gật gật đầu thiên sinh quá khét rồi xin cứ tự nhiên thanh â m dịu dàng trực kích tâm linh đây là đọc câu nôn ý nghĩ đầu tiên dưới đ à i không ít văn nhân sĩ tử nhìn qua nữ tử kia hai mắt đều là vẻ tham lam nghe được đối phương bằng lòng đọc câu nôn hai mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm nữ tử kia sau đó liền bắt đầu ngâm nói mây muốn y phục hoa tửng dùng gió xuân phật h ạ lộ hoa đồng hắn nghĩ tới chính là lý bạch miêu tả dương quý phi kia bài thơ giờ phút này đến miêu tả đối diện nữ t ử kia không có gì thích hợp bằng này câu vừa ra tất cả mọi người không khỏi bắt đầu nhai n u ố t mây muốn ý phục hoa tử dung nữ t ử kia lẩm bẩm nói đôi mắt sáng lên cảm thấy rất tốt đọc câu nôn tiếp tục n g â m nói nếu không phải nhóm ngọc đỉnh núi thấy sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp đằng sau hai câu vừa ra toàn trường lần nữa yên tĩnh không biết do qua bao lâu b ỗ n nhiên có người hô một tiếng tốt tốt tốt này thơ làm đến quá tốt rồi giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ này thơ không lưu truy tia thật là hậu nhân mắt bị mủ ngâm xong đ ộ c câu nôn mỉm cười nhìn nữ tử kia sau đó cung kính thi cái lễ tại hạ bêu xấu nữ tử đôi mắt khẽ nhúc ních vội vàng đáp lễ lại sau đó đ ộ c câu nôn mới nhìn hướng tia chu r a thanh niên trên mặt một tia âm mưu được như ý mỉm cười nói dưới chân cho rằng này thơ đủ để lưu truyền thiên cổ không thanh niên lúc đầu nghe được câu nôn lời này lập tức cả khuôn mặt đều có chút và mẹo tiếp lấy liền muốn chơi xấu loại vật này có tính không ai có thể nói chú n g cái gọi là văn vô lệ nhất ai có thể chân chính đánh giá nhưng mà hắn chơi xấu lời nói còn chưa nói ra miệng liền trực tiếp nghe được lỗ túc nói rằng chu gia chính là giang đông đại tộc nhất định không thể nói không giữ lời nếu không túc liền đi cùng chúa công nói lên nói chuyện lỗ túc biết nếu là đối phương chơi xấu kia đọc câu nôn nói không chừng thật đúng là sẽ trực tiếp đi hơn nữa việc này c h u y ề n đi người trong thiên hạ kia chẳng phải là đều sẽ nói hắn giang đông người nói không giữ lời ư nghe được lỗ túc lời này thanh niên một phen lập tức chẹn họng trở về hắn cũng biết s ớ m chu gia chơi xấu nếu là bị tôn quyền biết được nói không chừng sẽ có một chút phiền t o á i năm vạn thạch lương thảo mặc dù nhiều nhưng là đối với bọn hắn chu gia vẫn là rất nhẹ nhàng tứ đ ạ i gia tộc gia sản cái nào không thể so với tôn quyền giàu hừ chu gia ta đương nhiên sẽ không chơi xấu dưới chân trở lấy chính là ngày mai liền đưa lên chu gia thanh niên lạnh hừ một tiếng lập tức hất lên ống tay áo liền trực tiếp rời đi độc câu ngôn thấy thế cười đi ra ngoài một chuyến bạch bạch hố năm vạn thạch lương thảo trở về chuyến này tới chị a lại đến mấy lần loại này mắt không mở thổ hảo thì thế nào đâu chờ lần nữa vương hướng n ữ t ử kia gian phòng lúc hắn mới phát hiện đối phương đã rời đi nói thật độc c â ngôn là mắt khống một đôi mắt từ đây là cấn ở trong đầu hắn t h i sau đó hai h người liền rời đi thi thư lâu nhưng mà vừa suốt các lâu độc câu nôn liền bắt gặp một cái chuyện thú vị chương năm mươi chín lục bà nói chương năm mươi chín lục bà nói chỉ thấy trước đó những cái kia ăn sinh đứa nhỏ trước mặt có hai người ở nơi đó tranh chấp a tiểu tử ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người nếu không ta trương hổ cũng không phải ăn chay trong đó một tên t r ắ n g hán vẻ mặt hung thần á c s ắ t nhìn chằm chằm một tên khác thanh niên thanh niên nghe vậy lập tức hai mắt lộ ra một vệt l ệ n h ý dưới ban ngày ban mặt ngươi còn dám hành hung không thành còn có hay không chuẩn mực hắc ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta trương hổ danh tự tại con đường này lão tử chính là vương pháp ngươi nếu là lại không lăn vậy cũng đừng trách lão tử không k h á c h khí t r ắ n g hán kia cực kỳ phết lối dứt lời lập tức liền có bảy tám tên lưu manh xông tới thấy thế thanh niên kia đối với quanh mình vây xem bách tính hô các vị hương thân ai có thể giút ta đi báo quan nhưng mà hắn cái này lời mới vừa ra miệm trắng hắn kia liền vẻ mặt hung thần ác s á t liếc nhìn đám người một vòng các ngươi tranh thủ thời gian cho ta xéo đi nếu không phí bảo hộ thu nhiều gấp đôi quanh mình bách tính ngay vậy lập tức bị giật nảy mình lúc này liền việc không liên quan đến mình treo lên thật cao làm người không việc gì như thế trực tiếp tán đi thanh niên kia thấy thế s ứ n g sở hắn không nghĩ tới những dân chúng này thế mà như thế sợ bọn này ác bá lập tức thanh niên đầu góc nhất chuyển liền nghĩ đến vấn đề chỗ đám này ác bá sau lưng khẳng định có quan viên đ ứ n g đấy trước đó chỉ sợ có dân chúng báo qua quan nhưng là phát hiện vô dụng lúc này mới sợ hãi như thế nghĩ tới đây thanh niên liền chuẩn bị chính mình đi b o quan nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân liền bị lưu manh ngăn cản ha ha bây giờ nghĩ đi có phải hay không đã quá muộn còn có ngươi có phải hay không muốn đi b o quan kia trương hổ cười lạnh nhìn xem thanh niên vẻ mặt bất thiện vội vặn đông ra quặng mỏ gần nhất thiếu người ta nhìn tiểu tử ngươi phù hợp ngươi các ngươi không chỉ có lừa bán đứa bé lại vẫn dám cưỡng ép bắt người đi đào quáng thanh niên kia vẻ mặt tức giận các ngươi có biết ta là ai ai vậy trương hổ ngữ khí khinh thường mà hỏi ta chính là biện xương đồn điền đô ú nghe nói như thế trương hổ x ư n g sờ lập tức hai mắt nhắm lại hắn không nghĩ tới người trước mắt còn trẻ như vậy chính là lạc quan mặc dù là hạt vườn điểm cái giam quan nhưng là lại muốn trộm tới đào quáng coi như không ổn đ ô n n i ê n đô uý nói trắng ra là chính là chỉ đạo làm ruộng mặc dù quan cấp địa vị đồng đẳng với huệ y n lệnh nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa cung cấp quyền lực vẫn là huệ y n lệnh lớn không thể bắt vậy còn không có thể đánh một trận a trưng h ổ nghĩ như vậy trước mắt tiểu t ử này vừa mới thế mà muốn mang đi hắn những cái kia kiếm, kiếm trước hài đồng đi quan phủ không để cho h n chút thiệt thòi làm sao lại giải trí nhớ thế là hắn liền hướng về thủ hạ nói đánh cho ta chỉ cần bất tử liền có thể nghe nói như thế còn lại mấy tên lưu manh lúc này liền vung lên nắm đấm đánh tới hướng thanh niên kia thanh niên thấy thế kinh hãi vội vàng huy quyền ngăn cản cùng đối phương đánh đấu thanh niên cũng là cũng thật sự có tài người nhưng là trung quy s o n g quyền nan địch tứ thủ trong lúc nhất thời đã ăn xong mấy quyền đúng lúc này có một gã lưu manh thừa dịp thanh niên không chú ý không biết từ nơi nào cầm tới một cây gậy trực tiếp đối với chân của thanh niên liền ném qua đi một côn này nếu là số dưới chân này tối thiểu đến đoạn ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cái tia nắm côn lưu manh thế mà bay ngược ra ngoài cái khác lưu manh thấy thế lúc này liền ngừng lại bên đường liền dám hành hung các ngươi thật sự là thật to gan lỗ túc giận dữ mắng mỏ lấy cái khác lưu manh xuất thủ tự nhiên là độc công nôn hắn một cước liền đem cái kia lưu manh đã bay lỗ túc là văn nhân tự nhiên không có loại bản lĩnh này lao r a hỏa ngươi là ai cũng dám quản chuyện của lão tử trương hổ nhìn thấy lỗ túc nổi giận nói có phải hay không cũng tưởng tượng t i ể u tử kết như thế bị đánh hắn không nghĩ tới hôm nay vận khí rất xui lại có người thay nhau quản chuyện của hắn nghe nói như thế lỗ túc càng nổi giận hơn bình thường hắn công vụ bề bộn không có thời gian có thể ở dân gian đi dạo mặc dù hắn biết mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có ác b á tồn tại nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như thế cản rỡ người người sau lưng là ai hắn muốn hỏi ra đối phương người sau lưng sau đó báo cáo t ố n quyền nhưng mà nghe nói như thế trương hổ ánh mắt lạnh l é o người cũng xứng biết các v i n h đệ lên cho ta mạnh mẽ đánh dứt lời đám tiêu tiểu đệ lần nữa h ong kén mà lên nhưng mà độc câu nôn trong lòng k i n h thường hắn mặc dù không phải nhất lưu võ tướng bản lĩnh nhưng đối phó với bọn gia hỏa này đơn giản rất thế là hắn lập tức tiến lên tới đánh nhau Một lát sau, tất cả lưu manh đều ngã xuống đất cái kia trương hổ cũng bị hắn một quyền đem cái mũi nghệ sai lệch giờ phút này đang trên mặt đất che mũi ngao ngao gọi bậy đâu bất quá bởi vì đối phương nhân số đông đảo hắn lại không có vũ khí không bảo vệ được l ỗ túc điều này sẽ đưa đến l ỗ túc cái này văn nhân tối thiểu ăn bốn năm lần năm đấm giờ phút này đang mặt mũi bầm dập đâu nói rõ c h ư ớ c a hắn tuyệt đối không phải cố ý không che chở l ỗ túc đơn thuần chính là bảo hộ không được dưới chân không có sao chứ độc câu nôn đi đến thanh niên trước mặt ngay vậy thanh niên kia đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ cảm tạ ân công cứu rút tại hạ không có việc gì. không c h i ân công tôn danh ha ha thiện tay mà thôi mà thôi tại hạ độc c â u nôn độc c â u nôn cười trả lời ân nghe vậy thanh niên c h ấ n kinh tiên sinh chính là van g danh thiên hạ đệ nhất kỳ t à i độc cô dương minh ha ha ha kia là thế nhân quá khen rồi sao dám nên được này hảo độc c â u nôn vội vàng khoát tay khiêm tốn nói chắc hẳn dưới chân chính là lục bán ô n đi độc c â u nôn hỏi tiếp hắn vừa mới nghe được người này tự xưng là biện xương đồn điền đô uý sau đó liền liên tưởng đến lục tốn lịch sử lục tốn lúc này không phải liền là mặc cho biện xương đồn điền đô uý a sở dĩ sẽ ra tay đa số cũng là bởi vì cái này giờ phút này lục tốn vẫn là một gã vô danh tiểu bối về sau tham dự tập kích bất ngờ kinh châu mới vang danh thiên hạ nghe được độc câu nôn thế mà biết hắn thanh niên lập tức kinh ngạc hơn thiên sinh dùng cái gì biết được tại h ạ ha ha chợt có nghe thấy bá n ô n đồn điền thủ đoạn độc câu nôn cười trả lời tiếp lấy lại nghi ngờ hỏi bá n ô n đã mặc cho b i ể n xương đồn điền vì sao tới này xài tăng đâu nghe được độc câu nôn lời nói lục tốn thở dài một hơi trưởng tử sâu m ắ t r ọ n tật tại hạ bốn phía tìm kiếm hỏi tham danh ý nghề được xài tăng nổi danh ý hoa đà cho nên đến đây đ ộ c câu ngôn cũng là không nghĩ tới đối phương là tìm đến hoa đà mà đối phương trưởng tử sâu mắc bệnh nặng hắn cũng là có một ít suy đoán trong lịch sử lục tôn trưởng tử vẹn vẹn hơn hai mươi tuổi liền chết yểu nghĩ đến cái này hắn trong nội tâm liền có một chút ý nghĩ ở thời đại này có chút bệnh không thể chữa trị nhưng là hậu thế có thể không nhất định hơn nữa hắn cũng có hệ thống tốn chút danh vọng t r ị liền có thể hối đoái một chút phương án trị liệu thế là liền hướng đối phương nói rằng kê hoa đà làm nghề y thiên hạ hành tung bất định bá n ô n nếu là không tìm thấy cũng là cũng có thể tìm tại hạ thử một lần ân dương minh còn biết y thuật lục tốn lần nữa kinh ngạc đây cũng không phải chính là bình thường nhàn rỗi ngẫu nhiên có đọc cổ sách thuốc mà thôi đọc câu nôn ăn ngay nói thật chương sáu mươi tiến nhân trương phi ở đây chương sáu mươi tiến nhân trương phi ở đây nghe nói như thế lục tốn ánh mắt lập tức cảm đảm đi học ý người không thời gian tích lũy lại có thể nào có cái gì thành tựu đâu kém tạ tiên sinh chi ý ngày sau tất nhiên đến nhà bãi phòng lục tốn lần nữa chắp tay thi lễ thấy thế đọc câu nôn cũng không có cơ cầu đối phương hiển nhiên chính là không tin hắn có thể trị Bất quả h ắ ngay chính c mình n ũ c h ư có có xem đối phương thể h trường tự, a không cũng không không chị chắc. Chỉ có thể Minh nôn cũng nắm nói này nói, Dương có có Lúc túc độc câu đem tới đầy. đi đối lời lỗ à, vậy i phải bẩm báo chúa công nhà ta, sẽ không tiễn ngươi ệ c chúa công này nhà không Ngay ta ta, trở bẩm báo sẽ về. v đ ộ c câu nôn gật đầu tử kính vẫn là mau mau đi thôi trên mặt tổn thương cũng tốt xử lý một chút nhìn xem l ỗ túc kia thảm trạng đ ộ c câu nôn trở đi không khỏi có chút nén cười tiếp lấy lục tốn lại dẫn những hải tử kêu cáo từ rời đi cái này chuyện về sau đậu câu nôn cũng sẽ không quản có lô túc tại chắc hẳn những cái kia ác bá kết quả cũng không khá hơn chút nào chờ hai người đều đi độc câu nôn lúc này mới trở lại chỗ ở một bên khác giờ phút này trần thương đầu đường lưu bị thống lĩnh bảy vạn đại quân trấn thủ phủ n h à bên trong lưu bị thu được quan vũ theo kinh châu truyền tới tin tức lập tức dọa đến hắn kém chút hôn mê bất tỉnh nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay chân dư ơ n g minh cớ gì dùng cái này mạo hiểm a lưu bị nhìn thấy thư tín thượng bộ điểm viết độc câu nôn là thị nữ xâm nhập tạo u â n vòng đ â y bị nốt nhưng mà xem đến phần sau lúc hắn hoàn toàn trần kinh độc câu nôn xâm nhập tạo cơn vòng dây sau theo canh bốn sáng giết tới bình minh trung trạm địch tướng hơn năm mươi tên cuối cùng thành công p h á vây lui giữ đến giang hạ uy chấn t à o quân lưu bị trận tròn mắt độc câu nôn là tên manh tướng hắn thế nào cũng chưa hề nghe độc câu nôn nói hắn sẽ còn ra trận giết địch ta sau đó hắn lại đem thẻ tre cho cái khác người nhìn sau biểu tình của những người khác so với hắn chẳng tốt đẹp gì nhất là trương phi ta dọn ngoãn quân sư c ư nhiên như thế b i mãnh trương phi vẻ mặt không thể tin chờ chuyện chỗ này ta nhất định phải tìm quân sư đại chiến ba trăm hiệp qua đã nghiển ha, ha ha nhìn xem trương phi đám người vẻ mặt bất đắc dĩ gia hỏa này hoàn toàn là đem chiến trường chém giết và cùng người đại chiến xem như niềm vui thú chúa công bây giờ đại quân ta ở đây thủ vững kinh châu lại có dương minh muốn tào tháo đối kháng tại hạ đề nghị nhường tử long thừa dịp tào tháo không giành bận tâm lập tức xuất binh đồng quan pháp trinh chắp tay đề nghị chỉ có cầm xuống đồng quan phái một đại tướng át thủ đồng quan nơi hiểm yếu kế tiếp mới có thể không lo thu lấy ung lương n h ị châu nghe nói như thế lưu bị gật gật đầu hiếu trực lời ấy có lý tiếp lấy lưu bị lập tức phái người đi trường an chuyển lệnh nhường triệu vân lưu lại một vạn đại quân thủ trường an mang theo mặt khác hai vạn đại quân đánh chiếm đồng quan sáng sớm hôm sau mã đằng hàn toại xuất lãnh đại quân cuối cùng là binh lâm thành hạ mười vạn đại quân khí thế như hồng đen nghịt một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối tiếng kèn không ngừng bị thổi lên phát ra ô thanh em ô ô lưu bị đứng ở trên tường thành nhìn phía dưới tây lương thiết kỵ không khỏi nhịu nhũ mày lập tức cảm khai nói tây lương thiết kỵ quả nhiên danh xứng với thực a chúng tướng nghe vậy gật gật đầu xem như tướng lĩnh bọn hắn đều khát vọng có thể nắm giữ dạng này một tri kỵ binh bỗng nhiên chỉ thấy có trên một người đến đây trong tay không có vũ khí hiển nhiên là truyền lời trên tường thành thủ tướng nghe tướng quân nhà ta có lời, nhanh chóng nhanh chóng mở thành đầu hàng có thể tha người này tính mạng nghe nói như thế lưu bị cũng là vẻ mặt bình tĩnh cái khác tướng lĩnh thì là vẻ mặt tức giận đi hắn nha cái lũ người chim này cũng dám đánh c h ủ ý của chúng ta trương phi mắng tiếp lấy lưu bị h i ế p mắt hướng người kia hô đi bẩm báo nhà người tướng quân người thân làm hàn thần tổ tông phục ba tướng quân mã viên thâm thụ hàn ân cớ gì hương binh tới đây làm cái này bất trung bất hiếu tiến hành à. nghe vậy người kia lập tức đi bẩm báo làm mã đẳng nghe nói như thế thời điểm lập tức vẻ mặt khinh thường hắn lưu bị tính là cái gì chúng ta cử động lần này chính là vì cứu hán đế tại tào tháo chi thủ một gã không dấu tích có thể cha tự xưng hán hoàng hậu duệ gia hỏa cũng dám thay tiên tổ gian dạy ta phụ thân không cần cùng bọn hắn nói nhảm nhường bên trên trước khiêu chiến giết một giết tinh thần của bọn hắn đây là mã siêu nói rằng hiền chất nói rất có lý hàn toại ở một bên phụ họa cũng tốt tia siêu nhân huynh liền lên trước khiêu chiến a mã đẳng đồng ý hai người hán vị này như tử thật là có vạn p h ù bất đương trí dũng nếu là có thể chém giết quân địch một hai tướng lĩnh tất nhiên có thể khiến cho tinh thần đối phương giảm lớn đến lúc đó liên có thể một lần hành động cầm xuống chấn thương thẳng bức t r ư ờ n g an nhìn thấy mã đẳng đồng ý mã siêu lúc này liền dẫn một ngàn kỵ binh đi vào dưới thành cách đó không xa trên thành bọn trốn nhất có dám đánh với ta một trận ư mã siêu cầm trong tay t r ư ờ n g thương đối trên tường thành lưu bị bọn hắn tiến hành n ô n n g ự a vũ nhục a người cái này tê khẩu khí thật lớn còn không mau mau x ư n g tên ra trương phi lớn d ọ n g hướng phía mã siêu quát ngay vậy mã siêu hai mắt ngưng tụ ta chính là hán phục ba tướng quân hậu duệ tây lương mã siêu là vậy ngươi lại là người phương nào mã siêu ngựa mạnh khởi lưu bị nghe được tên của đối phương liền nhớ lại độc câu nôn lúc ấy nói chỉ có hắn tam đệ có thể cùng người này đối kháng đại ca tiểu tử này quá phép lối nhường ta trượng bát xả mâu thấy chút máu trương phi lúc này chờ lệnh nói nghe vậy lưu bị gật gật đầu tiếp lấy có chút lo l ắ n g nói tam đệ nhớ lấy không thể hàm chiến nếu là không địch lại tranh thủ thời gian lui về thành nội đối phương trước tới khiêu chiến thời gian ngắn không xuất chiến cái kia còn còn có thể nếu là một mực không dám ra chiến lời nói kia phe mình sĩ khí liền sẽ giảm xuống cho nên hắn mới bằng lòng nhường trương phi xuất chiến ma s i ê nghe được lưu bị đồng ý trương phi lập tức đại hỷ sau đó liền rời đi trên tường thành rất nhanh trương phi mang theo hơn ngàn tên lính ra khỏi thành dưới chân ra sao tính danh a ta mã siêu thương hạ không phải chết vô danh tri quỷ mã siêu nhìn xem trương phi khinh thường nói nghe nói như thế trương phi lập tức vừa giận tiếp theo h ừ lạnh một tiếng lớn giọng vang lên tiến nhân trương phi lần nữa t ắ c tướng có dám đánh với ta một trận dứt lời lúc này liền thúc ngựa mà ra phóng tới mã siêu thấy thế mã siêu không chút nào hoảng dùng thương vỗ một cái mâm ngựa liền nên đón tiếp lấy thương, thương thương hai người giao phong không ngừng vang lên binh khí tiếng va chạm trong lúc nhất thời đánh cho có đến có vệ lực lượng n g a n g nhau không biết trôi qua bao lâu hai người đã giao thủ trường trăm hiệp nhưng song phương nhìn vẫn như cụ thể lực dồi dào ai cũng không có rơi hạ phong mắt thấy hai trăm bà trăm hiệp đi qua vẫn như cũng là như thế mà song phương giới h ô g chiến mã giờ phút này đã sớm diên phần mình gặp công kích thế là hai người dứt khoát cũng không cần chiến mã trực tiếp dùng hai cái đ u ổ i tại mặt đất đại chiến lúc này sắc trời đã chầm c h ầ m bắt đầu đen lại đ ỗ n g nhiên trương phi nói rằng bây giờ người ta chờ chiến mã đều đã chết sao không diên phần mình trở về thay đổi bảo mã tai chiến ngay vậy mã siêu gật gật đầu k i a t ố t người ta riêng phần mình trở về thay đổi một con chiến mã đợi chút tại chiến hắn cũng biết lần này đi hai người ai cũng cầm ai không có cách nào chương sáu mươi mốt cùng đi săn độc cô nói chương sáu mươi mốt cùng đi săn độc cô nói trở lại trong thành lưu bị sớm đã là trương phi chuẩn bị một thất n g ự a tốt đại ca tên kia xác thực thật sự có t à i trương phi đánh giá mã siêu ngay vậy lưu bị gật gật đầu người này có thể cùng tam đệ đại chiến ba trăm hiệp cho là một gã h ổ tướng ánh mắt bên trong không khỏi liền đối mã siêu có một ít ưa thích tào tháo ưa thích mạnh tướng hắn lưu bị lại làm sao không thích chờ trương phi lần nữa ra khỏi thành về sau lưu bị liền vì bọn họ thắp sáng bó đuốc cho đến chiến tới bình minh mấy ngày kế tiếp ngoại trừ nghỉ ngơi cơ hồ đều là như thế chúa công tại hạ cũng là không nghĩ tới cái này mã siêu càng như thế dũng mãnh cứ như vậy chỉ sợ chiến sự liền phải kéo dài thêm pháp trinh n h u mày nói rằng chiến sự mang xuống đối bọn hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt trước đó bọn hắn vừa định xuyên thục liền xuất binh trường an tiến hành một loạt hành động quân sự cứ như vậy lương thảo tiếp tế vốn là rất căng thẳng theo xuyên thục vận lương cũng rất gian nan nghe vậy lưu bị cũng là nhữ mày không thôi hắn lại làm sao không biết rõ mang xuống không được hiếu trực nhưng có lui lịch kế sách không thế là liền hướng pháp chính hỏi nghe nói như thế pháp chính trầm m ặ t không nói không nói đến m ã đẳng cùng hàn toại theo số lượng của quân đội bên trên liền nhiều hơn bọn hắn bọn hắn lần này đông tiến khẳng định mang đủ một chút thời gian lương thảo c h â n thương đầu đường phía trước lại là vùng đất bằng thẳng muốn lui lịch quả thực gian nan nghĩ đến cái này pháp chính t h a m dò tình nói chủ công không ngại viết một phong thư kiện hỏi một chút dương minh như thế nào ân lưu bị đầu tiên là xứ sở lập tức vô đùi Là cực, Dương một i n ấ t n h bên khác thương dương phủ nha tào tháo tự cầm xuống tương dương về sau liền nhường thái mạo trương dán hai vị thủy sư đô đốc gấp rút thao luyện thủy sư nhưng mà ngày này tào tháo nhận được ở xa đồng quan cấp báo nhìn xem trên thẻ t r ú c nội dung tào tháo là càng xem càng kinh hãi hai mắt chừng đến cùng trông đồng như thế lớn phía dưới chư văn võ nhìn thấy tào tháo biểu lộ lúc này trong lòng lộ n bột một tiếng thầm nghĩ không tốt lần trước chủ công của bọn hắn như thế vẫn là nghe nói lưu bị cầm xuống lít châu lần này sẽ không lại có chuyện gì xấu đã xảy ra nhìn bản hoàn chỉnh thẻ che sau tào tháo hai mắt thất thần tiếp lấy đứng người lên nhưng mà kém chút một cái lảo đảo kén ngã thưa tướng đám người thấy thế bị giật mình kêu lên liền vội vàng tiến lên lâng bọn hắn đã đoán được nhất định là có xấu chuyện phát sinh bằng lời này t h vừa nói ra bởi vì ban ngày kinh lôi nổ vang trong nháy mắt đem tất cả mọi người chán bổn nát ấy bọn hắn xem như minh bạch tào tháo là phản ứng gì khổng lồ như thế nếu là đổi lại bọn hắn cũng không tốt đẹp được đi đâu trương an thất thủ ý vị như thế nào vậy nhưng mang ý nghĩa tào l á o bản về sau rốt cuộc vô duyên đung lương nhị châu nhanh tập kết đại quân ta muốn hôn đến đồng quan thế giết lưu bị thất phu tào tháo hai mắt bỏ bừng gầm thét nghe nói như thế giả h ụ lập tức giật mình vội văn nói thừa tướng không thể a bây giờ quân ta đã thế không thể đỡ cầm xuống tương dương kế tiếp chỉ cần một c ố làm khí đánh chiếm gian g đông thì đại sự định vậy kia liền mặc cho lưu bị kia dạy tịch phiến g i à y chi đ ổ cưới tại ta trên đầu tào tháo vẫn như cũng nổ khí chưa tiêu cũng không phải chỉ cần chúa công cầm xuống gian đông kia chỉ là lưu bị chiếm cứ hích châu cùng trường an một vùng lại như thế nào là chúa công đối thủ giả hủ tiếp tục k h u y ê t nhủ văn cùng nói đúng a thừa tướng không cần thiết bởi vì nhất thời thất bại không để ý đại cục t r i n h dục cũng ở một bên phụ hòa nói giả hủ lời nói xác thực không sai chỉ muốn bắt lại gian đông cái kia thiên hạ ở giữa không còn có người là tào tháo đối thủ nghe vậy tào tháo s ư ớ n g sở sau đó t r ợ t cảm thấy có lý mất đi trường an hắn vẫn là thiên hạ bên trong thực lực mạnh nhất c h ứ hầu chỉ muốn bắt lại gian đông nhất thống thiên hạ chỉ là về thời gian vấn đề văn cùng lời ấy có lý nhưng có bình định g i a n đồng kế sách thư tào tháo đầu tiên là khẳng định giả hủ lời nói sau đó hỏi kế hắn thấy giả hủ nói như vậy trong lòng khẳng định đã có kế sách nghe được tào tháo hỏi kế giả hủ trả lời chúa công lập tức kia độc công nôn như muốn chống cự con ta tất nhiên sẽ liên hợp giang đông tô n quyền kể từ đó con ta mong muốn thuận lợi đánh chiếm giang đông liền biến càng thêm gian nan cho nên tại hạ đề nghị trước lôi kéo tô n quyền cùng nó cùng nhau cùng đi săn độc công nôn hứa lấy thổ địa chia đều chỉ đợi độc công nôn vừa diệt hoặc là trốn đi í c châu kia giang đông chẳng phải dễ như chở bàn tay rượu a tào tháo nghe xong đồng cảm giác kế này có thể thực hiện thế là lập tức nhìn về phía trình dục trọng đức lấy ngươi lập tức mô phỏng viết một thiên cùng đi săn thị văn mang đến xài tang trọng đức chính là trình dục tiên chữ nghe nói như thế trình dục lúc này lĩnh mệnh mà đi giang đông xài tang quận không đợi tôn quyền sứ giả đi mời chu du nghe nói tào tháo đại quân áp cảnh vội vàng đổi u tới xài tang trên bên tàu lỗ túc vừa thấy được chu du liền trực tiếp nên đón tiếp lấy công cần a ngươi xem như tới chu du thần mạo tuấn lãng anh tư bừng bừng phân chấn nhìn thấy lỗ túc trước tới đón tiếp hắn lúc này a cười ha hà từ kinh a lâu rồi không gặp có khỏe hay không làm phiên công cần mong nhớ túc là ngày nhớ đêm mong cuối cùng đem công cần cho trông a cái này là vì sao chu du n g h i hoặc kết quả là lỗ túc liền đem chuyện đã xảy ra cho chu du nói một lần cuối cùng lại bổ sung công cần a ngươi có thể ngàn vạn muốn khuyên chúa công không cần đầu hàng tại tào thạo a nghe nói như thế chu du ánh mắt nhắm lại lập tức gật gật đầu dễ nói dễ nói tử kính hiện tại có thể mời dương minh tiến đến ta p h ụ thượng gặp nhau nghe vậy lỗ túc gật gật đầu sau đó lên ngựa rời đi chu du thì là hướng phủ đệ của hắn mà đi nhưng mà hắn vừa tới phủ đệ còn không có ăn ngụm trà nóng lập tức liền có hạ nhân để báo trương chiêu của ùng trương hành cùng bộ chất trước tới bãi phòng chu du thấy này lập tức tại chính đường bên trên tiếp kiến bốn người này bốn vị này thật không đơn giản từng cái đều là thế gia đại tộc đại biểu cũng chính là mang ném đại ca đầu hàng ném công cần a ngươi có biết bây giờ ta giang đông đại họa lâm đầu a trương chiêu xem như mang ném đại ca bên trong đại ca trước tiên mở miệng đối chu du nói từ vài lời ấy ý gì chu du giả giả bộ hồ đồ thế là trương chiêu liền lại đem chuyện nói một bên Ở thêm thêm g i chương sáu mươi hai đồng tước thâm cung khóa nhị tiểu chương sáu mươi hai đồng tước thâm cung khóa nhị tiểu nghe thấy lời này chu du cười ha ha tử vải có chỗ không biết du sớm đã có hà lý đợi đến ngày mai du thấy chúa công tự nhiên sẽ hướng chúa công giải thích rõ hán lập tức cho bốn vị dẫn đầu đại ca ăn một viên thuốc can thần công cần là giang đông kế chúng ta bội phục trương chiêu cười ha hả đối chu du chắp tay thi lễ tiếp lấy mấy người liền cáo từ rời đi chờ sau khi mấy người rời đi chu du vừa định ăn ngụm trà nóng không sai mà lúc này gác cổng lại tiến đến b m báo nói là chính phủ hoàng cái hàn đương chờ một đám võ tướng tập đoàn tới chơi chu du ung dung thản nhiên vẫn tại chính đường nên đón bọn hắn công cần a bây giờ tào tháo mang theo trăm vạn chi chúng xuôi nam chúa công cùng chư thần thương nghị hàng hoặc chiến không ngươi cũng đã biết chính phủ là một đám võ tướng đại biểu hắn dẫn đầu hướng chu du hỏi a lại có việc này chu du vẫn như cũ giả bộ hồ đồ hỏi tiếp vậy các ngươi ý như thế nào nghe nói như vậy chính phủ nhìn xem chu du kiên định nói chúng ta đều lấy công c ẩ n cầm đầu công c ẩ n nếu là chủ chiến thế chết cũng đi theo đã như vậy i ý chư vị về trước ngày mai ta thấy chúa công tự có kết quả chờ một đám võ sắp rời đi sau chu du lúc này mới uống trà nóng sau đó lại có một ít văn thần võ tướng đến đây tìm hiểu tin tức nhưng chu du giống nhau từng cái đổi đi đến khi chạm vào tối độc công nôn cùng lỗ túc cái này mới đi đến Chu du p h ụ thượng ba người vào chỗ đ ỗ n g nhiên chu du hướng về sau đường hô tiểu k i ể u đi ra dâng trả lời này vừa nói ra chỉ ngay bên trong nhẹ nhàng lân một tiếng rất nhanh liền có một nữ tử bưng ấm trà đi ra nữ tử này vừa xuất hiện lập tức liền kinh diễm độc công nôn khá lắm trong truyền thuyết tiểu k i ể u thế mà thật thiên hương quốc sắc có chim s a cá lặn chi tư bất quá nhường độc câu nôn cảm giác có chút kỳ quái là hắn nhìn xem tiểu k i ể u luôn có cố cảm giác quen thuộc tiên h sinh mời dùng trà tiểu k i ể u đi đến độc câu nôn trước người tia thức tha dáng người có hơi hơi cung hai người đối mặt độc câu nôn phát hiện cái này tiểu k i ể u đẹp mắt đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc tạ tạ phu nhân độc câu nôn g ơ lên trên trà đắp l ấ lại sau đó tiểu kiều liền lui về nội đường lúc này lỗ túc dẫn đầu lên tiếng nói công cần a bây giờ tình thế khẩn cấp ngươi chi ý đến tột cùng là chủ hàng vẫn là chủ chiến chu du nghe vậy suy tư một hồi mới trả lời bây giờ tào tháo vùng bình trăm vạn binh phong không ai có thể ngăn cản nếu là chiến lợi nói sợ bại vậy cho nên theo ta chi nôn vẫn là hàng cho thỏa đáng cái này vừa nói lỗ túc cả người đều trận tròn mắt hoàn toàn chưa kịp phản ứng cái này mẹ nó n g ư ơ i h ắ n nha vừa mới tại bến tàu lúc cũng không phải nói như vậy a công cần giang đông chính là chúa công chi đời thứ ba cơ nghiệp ngày xưa bá phủ tướng quân đem lại sự phó thác với ngươi ngươi sao có thể nói hàng a đúng lúc này độc c â u nôn nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười hắn thật sự là không muốn xem Chu du đóng kịch cái này Chu du mặc dù trên quân sự là kỳ tài nhưng là thế nào cũng cùng tôn quyền như thế ưa thích chơi loại này chính trị trò vặn quả như là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a dương minh cớ gì bật cười lỗ túc nhữ m à y hỏi chu du cũng nhìn về phía độc c â u nôn nghi hoặc không hiểu nghe thấy lời này độc c â u nôn thu liễm nụ cười tiếp lấy nghiêm túc nhìn chằm chằm chu du nói công cần trong nội tâm chỉ sợ sớm đã quyết định chủ chiến đi hắn lười n h á c cùng chu du nói nhảm người hắn nha rõ ràng chính là chủ chiến phái còn muốn lắc lư lỗ tốc loại này người thành thật ngay vậy chu du con ngươi nhăn co lại b ấ t quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh lập tức cười nói dương minh cớ gì ra lời ấy a du vừa mới không phải nói a ta ý đã quyết ngày mai sẽ gặp chúa công liền nói hàn chi độc câu nôn im lặng đều ngược lúc này còn trang không nên ép hắn nói ra đồng tức thâm cung khóa nhị tiểu a nghĩ đến cái này hắn liền cười ha ha trả lời ngày xưa tào tháo từng đúc đồng tức đài nay đại cao chuyên môn thu thập thiên hạ mỹ nữ thế nhân đều biết tào tháo xem tuổi trẻ thiếu nữ như tàn hoa bại liêu mà độc người yêu thế cũng há không biết nửa tháng trước lưu tông hàn g t à o mẫu thái phu nhân sớm đã vào kia đồng tức đ ạ i nói đến đây độc câu nôn liền không hề tiếp tục nói ý tứ đã vào vị trí của mình hắn tin tưởng chu du thông minh như vậy một người có thể minh m ạ c h quả nhiên chỉ thấy chu du nghe xong hắn sau cả khuôn mặt âm t r ầ m đến đáng sợ tào tặc ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập chu du cắn răng nghiến lợi nói rằng một bên lô túc vốn là còn chút không có kịp phản ứng nhưng nhìn thấy chu du bộ dáng này lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề không khỏi liền ở trong lòng là độc câu nôn âm t h ầ m điểm cai tán quả thực chính là thần trợ công a tướng quân nếu là khăng khăng muốn hàng tia nói tự thối lui trở về ích châu c h ờ một chút chu du mở miệng ngăn cản tiên sinh đến ta giam đông không phải là vì chống lại tào tháo bây giờ ta ý chủ chiến tiên sinh sao không cùng ta cộng đồng kháng t à o ngay vậy độc câu nôn ở trong lòng t ư ờ i lạnh sớm dạng này không phải tốt ta nhất định phải hắn học ra c á t lượng xuất gia nhị tiểu đến trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là mặt ngoài thành khẩn nói như được không bỏ tại hạ nguyện cùng tướng quân cộng đồng phá tạo Chú du, du vô án ngày đại. n mai ta thấy chúa công sau liền cùng chúa công thương nghị khởi binh sự t ì n h sau đó đ ậ c câu nôn liền cùng lỗ t ú c rời đi sáng sớm hôm sau tôn quyền tại công đường cùng người khác văn võ nghị sự tôn quyền đem chuyện cùng chu du nói một lần sau đó liền hỏi công cần c h ỉ ý là chủ trạm vẫn là chủ hàng ngay vậy chu du tại trương chiêu cố u n g chờ văn thần hài lòng trong ánh mắt đứng dậy hôm qua chu du đáp ứng bọn hắn hôm nay chính là khuyên tôn quyền đầu hàng này g chỉ cần chu du nói đầu hàng kia chỉ là một cái lỗ tử kính lại đáng là gì nhưng mà một giây sau trương chiêu cố u n g bọn hắn liền trợn tròn mắt chỉ nghe chu du ánh mắt kiên định nói chúa công tại hạ chi ý chủ chiến mà lại là không phải chiến không thể a thế nào không phải chiến không thể tôn quyền lập tức nhãn tình sáng lên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi trương chiêu bọn hắn giờ phút này rất muốn đối chu du nói n g ư ơ i mẹ nó chờ chút ta lời nói có phải hay không nói sai muốn hay không một lần nữa nói một chút nhưng mà nhìn thấy tôn quyền bộ d á n g bọn hắn cũng không tốt cắt ngang tiếp lấy chỉ nghe chu du trả lời chúa công ngày xưa chi lưu tông chính là tốt nhất chứng kiến như hàng tào、tháo. chúa công dùng cái gì bảo toàn tự thân giang đông trải qua đời thứ ba cơ nghiệp làm gì chắp tay n h ư ờ n g cho người tuy nói tào tháo vùng binh trăm vạn bất quá tại du xem ra đều là một đám người ô hợp mà thôi ta giang đông tướng sĩ mặc dù mấy vạn nhưng đều là tinh binh manh tướng còn có trường giang nơi hiểm yếu dùng cái gì không thể phá tào thư bây giờ du chờ lệnh chúa công lập tức khởi binh ngăn cản tào tháo dứt lời chu du k h ô người n g xuống làm lễ tôn quyền nghe xong nhìn lướt qua trương chiêu bọn hắn nhìn thấy bọn hắn muốn muốn nói chuyện lúc này liền đ o t mở miệch trước t u t công cần lời ấy có lý cô phong ngươi làm đại đô đốc x u ấ t lĩnh giang đông toàn bộ tướng sĩ tiến về chống c ự tào tháo tôn quyền sợ những lạo gia hỏa kia lại gây sự lập tức liền đem chuyện đánh nhịp xuống tới chương sáu mươi ba có một số việc không chừng có thể tức chết chu du chương sáu mươi ba có một số việc không chừng có thể tức chết chu du chu du trở lại phủ đệ về sau lập tức liền phái người đem độc câu nôn mời đến phủ dân trả vẫn là tiểu k i ể u độc câu nôn lúc này càng xem càng quen thuộc luôn cảm giác ở nơi nào gặp q u a như thế bất quá tại người ta trượng phu chu du trước mặt hắn cũng không tiện hỏi nhiều dương minh à bây giờ ta chủ đã bái ta là đại đô đốc ít ngày nữa sắp tiến về chống tự tào tháo không biết n g ư ờ i k i a phá t ả o chi mưu có thể nói cùng t a không chu du hôm qua liền nghe lỗ túc nói độc câu nôn có phá t ả o m g u kế chỉ có điều ngày ấy muốn nói cho tôn q u y ề n ngay lúc bị trương chiêu cô ung trở lao thất phu cắt đứt nghe nói như thế độc câu nôn lại là lắc đầu tướng quân hẳn là không biết giang đông trên dưới có hai lòng như thế có thể nào phá t ả o a lời ấy sao giảng chu du n g h i hoặc trương tử vải độc câu nôn chỉ nói ba chữ chu du trong n g á y mắt minh bạch không khỏi liền nhữ mày trương chiêu chính là giang đông tất cả sĩ tộc nhân vật dẫn đầu hắn đều muốn hàng cái khác sĩ tộc tự nhiên đi theo nếu là hắn chu du tại cùng tào tháo quyết chiến thời điểm những cái k i a lao thất phu kiếm chuyện liền p h i ề n thoái nghĩ đến cái này chu du không khỏi hỏi vậy nhưng có giải quyết phương pháp hắn tự nhận mặc dù hắn chủ chiến những cái k i a lao thất phu mặt ngoài thật không dám phủ định nhưng là trong nội tâm ý t ư ở n gì g ai nào biết đâu n g h e vậy đ ộ c câu ngôn cười nói tướng quân có thể đi cùng chủ công nhà ngươi nói nhường nối trương chiêu lấy tình động hiệu chi lấy lý liền có thể trương chiêu là giang đông lão thần đối tôn thị nhất tộc còn có cảm tình chỉ cần tôn quyền có thể không để mặt mặt đi cảm giác động một cái trương c i ê u chuyện liền có thể định vậy nghe nói như vậy c h ú t du nửa tin n ử a ngờ hắn thấy những cái kia sĩ tộc chỉ để ý ích lợi của mình sẽ không để ý người khác đơn giản như vậy liền có thể nhường g i a n g đông trên dưới một lòng sao mặc dù hoài nghi nhưng là hắn hay là đi tìm tôn quyền sau đó đem đ ộ c câu n ô n lời nói thuật lại một lần tiếp lấy hắn cùng lỗ túc liền trốn ở rèm đằng sau nghe lén chờ tôn quyền đem trương chiêu mời đi theo về sau dựa theo đ ộ c câu n ô n lời giải thích đi làm lập tức trương chiêu lao thất phu kia cảm động không thôi sau đó liền đáp ứng tôn quyền từ hắn đến bảo hộ đại quân hậu cần chờ rời đi tôn quyền phủ đệ về sau chu du liền đ ố n g cảm giác độc câu nôn đáng sợ đối phương thế mà đem lòng người tính được chuẩn như vậy người này một đôi mắt dường như nhìn thấu thế gian tất cả a chu du đối lỗ túc nói rằng hôm qua độc câu nôn buộc hắn chủ chiến thời điểm cũng là răng ba câu liền đem hắn chọc giận lúc kia tâm tình của hắn bình phục sau liền đối với độc câu nôn có chút kiếm kỵ nghe nói như vậy lỗ túc không khỏi gật gật đầu đúng vậy a h ô n g cần sợ là không biết rõ người này bị tiên nam dương danh sĩ thủy kính tiên sinh xưng là thiên hạ đệ nhất người sau đó lưu bị mời rời núi một kế liền định tây xuyên người loại này thật có thể xứng đáng cái danh xương này a nghe vậy chu du trong lòng kinh ngạc hơn hắn không nghĩ tới độc câu nôn cư nhiên như thế có năng lực t ừ k í n h người này phụ tá lưu bị nếu là chưa trừ diện ngày sau tất nhiên là ta giang đông hỏa lớn cũng đông nhiên chu du mặt lộ sắc cơ không thể lỗ túc lúc này phủ định nói bây giờ đại chiến sắp đến nếu là giết dương minh tất nhiên sẽ khiến cho tôn lưu liên minh vỡ tan kể từ đó thế nào ngăn cản tào tháo lỗ túc không nghĩ tới chu du sẽ sinh ra đ i ê n c u ồ n g như vậy ý nghĩ mặc dù hắn cũng cho rằng độc câu nôn đúng là tương lai giang đông hỏa lớn nhưng dưới mắt đại cục không được bọn hắn giết độc câu nôn nếu là giết chỉ sợ giang đông đều không có tương lai làm sao đàm luận tương lai hỏa lớn đâu chu du nghe vậy đành phải thôi hắn cũng biết lập tức không phải giết độc câu ô nôn thời điểm liền xem như muốn giết cũng không thể chết ở trong tay của hắn nếu không lưu bị tất nhiên cùng bọn hắn giang đông trở mặt thành t h ủ mấy ngày sau chu du tự mình dẫn một đám chiến tướng cùng sáu vạn đại quân lai chiến thuyền thuận du tiến về hạ miệng mà đi đến cách tam giang khẩu năm mươi sáu mươi dặm địa phương lúc này mới cập bờ sau đó chu du liền khiến tướng sĩ lương t ự tây sơn xây dựng cơ sở tạm thời ngồi trong đại trướng chu du càng nghĩ c à ngày cảm t h độc câu nôn k h、so、xưa tào tháo cùng viên thiệu quyết chiến tại quan độ thời điểm tào tháo chỗ hùng chi binh số lượng kém xa viên thiệu vì sao có thể đại bại viên thiệu nghe vậy độc công nôn xứng sở em đẹp chu du hỏi thế nào h ắ n cái này lúc này hắn liền ở trong lòng nhiều để ý lập tức lời nói thật nói tào tháo bại v i ê n t hiệu quả thật hứa du như thế đoạn ô xào lương thảo lương thảo vừa l ư c v i ê n t hiệu đại quân tất nhiên q u â n tâm bất ổn cùng lúc đó tào tháo xuất binh tập kích bất ngờ thì thắng bại định vậy tào tháo sở dĩ có thể đánh bại v i ê n t hiệu dựa vào là hoàn toàn là ô xào trận chiến kia đây là tất cả mọi người biết được ha ha ha chính xác chu dù cười to đã như vậy bây giờ quân ta số lượng kém xa tào tháo, sao không học kia tào tháo lấy cạn lương thực phương phạm ư đ ộ c câu nôn gật gật đầu biện pháp này xác thực có thể thực hiện nói như vậy dương minh n g u y ê n là đồng ý chu du tiếp tục truy vấn đ ộ c câu nôn lần nữa gật gật đầu hắn có cái gì tốt không đồng ý có thể gây mất tào tháo lương thảo tự nhiên tốt nhất dạng này tỷ số t h ắ n g tối thiểu có thể sách cao một chút không sai kế tiếp chu du một phen nhường đ ộ c câu nôn lúc này liền nhữ mày tiết tốt ta đã xác minh tào tháo đa số lương thảo đều tụ tập ở tụ thiết sơn ta chợ dương minh một n g h n nhân mã dương minh tiến đến tập kích bất ngờ như thế nào giờ phút này đọc câu nôn nội tâm chỉ có một câu mờ mờ chu du đây là tại làm gì đây là nhường hắn đi chịu chết ta một ngàn nhân mã đủ cái gì dùng tào tháo đã đem lương thảo đồn tại nâng thiết sơn vậy khẳng định là có trọng binh chấn giữ đi lời nói kia không đến như bảng thống như thế bị bắn thành tổ hong vỏ vẽ mặc dù hắn có vô cực điện trường thương phòng thân nhưng là cũng không phòng được cung tiễn trước đó tại dài t ấ m s ư n núi sở dĩ có thể đào thoát hoàn toàn là bởi vì tào l a o bản không có bắn tên nếu không hắn đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần người vũ dũng tại vạn tên cùng bắn hạ chính là không chịu nổi một kích hắn nhớ kỹ trong lịch sử ra cất lượng giống như cũng bị trụ du an bài như vậy qua xem ra chu du vẫn là giống đối g i a cắt lượng như thế đối với hắn lên sát tầm a quả nhiên là bị tức chết trong lòng không thể chứa người bất quá dưới mắt hắn không đáp ứng s á t thực không tốt lắm nhưng là cái này chu du tiểu nhi lại muốn hại hắn vậy cũng đừng trách hắn ghi ở trong lòng có một số việc hắn độc công nôn nếu là làm không chừng còn thật có thể đem chu du tức chết hhh <cười> đã như vậy vậy thì đa tạ tướng quân độc công nôn chắp tay đáp ứng thấy thế chu du lập tức vui vẻ ra mặt ha ha ha dương minh lại đi đợi đến thắng trở về du vì ngươi bày tiệc ăn mừng Chương lưu bị hỏi kế chương sáu mươi bốn lưu bị hỏi kế chờ độc câu nôn đi về sau lúc này lỗ túc đi đến trông thấy chu du vẻ mặt cao hứng bộ dáng lỗ túc nghi hoặc hỏi công cần chuyện gì như thế thích thú ha ha ha tử kính có chỗ không biết ta vốn muốn trừ dương minh cái này hòa lớn làm sao bây giờ tạo quân khí thế hung hung nếu là ta ra tay sợ bị người chỉ trích thế là liền nghĩ đến nhất pháp vì sao không thể mượn tạo quân tri thủ giết dương minh đâu vừa mới căn cứ thám tử đến báo tào tháo lương thảo đồ quân lu đa số đồn tại tụ thiết sơn cho nên ta liền giúp đỡ dương minh một n g h n nhân mã nhường hắn tiến đến tập kích bất ngờ tụ thiết sơn nghe nói như thế lỗ túc trong lòng lộ b ộ i một tiếng hắn không nghĩ tới chu du cố chấp như vậy nhất định phải giết độc công nôn mặc dù hắn không phản đối chu du nói độc công nôn là tương lai giang đông hỏa lớn nhưng là dưới mắt xuất sư chưa nhanh trước hết giết hiến sĩ khó tránh khỏi là không dấu hiệu tốt thế là hắn tỉnh mơ cáo từ chu du đi vào ngoài trường sau l i ê n vội vã đi tìm độc công nôn chờ nhìn thấy độc công nôn sau chỉ thấy hắn ngay tại liều binh dương minh a công cần đã đem chuyện đi theo hạ nói ngươi có nắm chắc hay không có thể tập kích bất ngờ thành công không l ô túc mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhìn thấy l ô túc đến đây độc câu nôn không khỏi tại nội tâm thầm nghĩ cứu t i n h tới chu du người này theo góc độ quan sát của hắn tính cách là tính hai mặt một phương diện hắn rất dễ dàng bị bị người chọc giận một phương diện khác đối phương bị người chọc giận sau bình tĩnh trở lại lại sẽ nghĩ lại điểm này trong lịch sử cũng là có thể khảo chứng ngươi nói hắn là người hỏi thì không phải vậy về phần đối phương có phải hay không bị ra cắt lượng tức chết độc câu nôn cảm thấy có một bộ phận tại chu du sau khi bị thương lại bị kích thích sau đó liền không có sau đó trong lòng mặc dù nghĩ như vậy mặt ngoài độc câu ngôn vẻ mặt nhẹ nhõm t r ạ n g ta một trận chiến liền định tây xuyên nho nhỏ tụ thiết sơn còn gì phải sợ cũng là công cần ta nghe giang đông có đồng dao nói công cần thiện thủy chiến mà không thiện trường lục chiến ta tin tưởng công cần khẳng định không phải là bởi vì cái này mới khiến cho tại hạ đi đoạn tàu tháo lương đạo a từ kính ngươi cứ nói đi độc câu ngôn cười tùng tìm nói nghe nói như vậy lỗ túc khoe miệng không khỏi hơi hơi run dậy hắn như thế nào lại nghe không ra độc câu n ô n lời nói bên trong ý tứ đâu mà thôi dương minh à túc liền giúp ngươi một lần vì hai nhà chúng ta đều có thể trong loạn thế này tồn lưu lại đi dứt lời lỗ túc lúc này liền trở lại Chu du bên người sau đó đem độc câu nôn lời nói cùng đối phương nói một lần ngay vậy chu du lập tức giận dữ thằng ngại danh an dám lấn ta không thể đường chiến không không cần hắn đi ta tự lĩnh một vạn nhân mã tiến đến nhìn xem chu du phản ứng lỗ túc ở trong lòng không khỏi thầm thở dài công c ầ n không bằng dương minh cũng nếu là độc câu nôn biết lỗ túc tiếng lỏng sợ rằng sẽ lại bổ thêm một đao hắn nha chu du há lại chỉ có từng đó không bằng ta tôi thiểu còn phải thêm cái trước ra cắt lượng đáng tiếc ra cắt lượng có an bài khác không phải hắn cao thấp muốn đem ra cắt lượng mang tới gian đông cùng một chỗ khí khí chu du chính là loại kia ngươi khí lại có thể thế nào n g ư ơ i đến đánh ta nha chu du không cần độc c ô n g nôn xuất binh lỗ t ú c rời đi quân trường sau liền đem chuyện cùng độc c ô n g nôn nói một lần t ử kính a tại hạ cũng là hành động bất đắc dĩ độc c ô n g nôn ngữ khí bất đắc dĩ sau đó lại đột nhiên sắc mặt biến nghiêm túc lên bây giờ tạo mạnh hai nhà chúng ta yếu cho là liên thủ chống cự cường đ ị c h thời điểm công cần làm như thế phái hạ không khiến người ta chế nhạo tử kính ngươi trở về nói cho công cần người a vẫn là phải lòng dạ rộng lớn còn có đ ư n g đến trêu cho ta không thì không phải vậy công cần có thể chịu được nổi độc câu nôn lời này liền nói đến rất nặng lường trước chu du nghe được đ o á n chừng sẽ càng cho hơi vào hớt vân nhưng là lại có thể như thế nào đây hắn độc câu nôn là tốt nắm quả hồng m ề m a trêu chọc hắn không cần trả giá đắt nếu là chu du giống trong lịch sử đối đại ra cắt lượng như thế tiếp tục đối lại hắn cái kia chính là không phải ba khí chu du đơn giản như vậy nghe được độc câu nôn lời nói lỗ túc c h ầ m m ặ t không nói hai người kia thủy hỏa bất dung hắn k ó chịu n h ấ ta ai bảo hắn kẹp ở giữa sau đó lỗ túc lại trở lại chu du bên người đem độc công nôn còn lời nói còn nguyên nói một lần lần này chu du cũng là không có biểu hiện được giận dữ chỉ là n ắ m đấm g ắ t lao cầm người này c ư nhiên như thế biết ta chi tính tỉnh lại tài hoa thắng ta gấp m ộ ư ơ i a nếu là chưa trừ diện giang đông sớm tối tất nhiên v o n g c ú n g tốt ta vẫn là phải giết độc công nôn lỗ túc không lớn lời nói chỉ đợi dương minh mấy ngày sau thư giãn không còn nhớ kỹ ta muốn hại hắn c h i tâm thiết tiến mời tại say trong rượu lấy thủ cấp cũng chu du ánh mắt tàn nhẫn lẩm bẩm đương nhiên hắn có thể hiện tại liền hạ lệnh xuất binh đánh giết độc công nôn nhưng là hắn sợ có biến số Độc câu nôn thông minh như vậy một i n như h vậy m người. là ạ Vạn i người giã bên bị tên gần tân quân. nhất có trăm đ o tại h không o á t chế biến c g i n tiệc độc câu nôn binh sĩ không có tư cách tiến đến hai là hắn nghe qua độc câu nôn tại trường bản pha một trận chiến vang danh thiên hạ sự tỉnh chu du hắn cũng sợ chết ta nếu là độc câu nôn muốn kéo hắn làm đệm lưng vậy hắn chu du làm sao có thể ngăn cản như thế hồ tướng hắn mặc dù là văn võ song toàn nhưng t h thật chính là nho tướng nhường hắn trên chiến trường chạy giết vẫn là cùng cái khác võ tướng so sánh k h n g bằng cho nên chỉ có chờ độc câu nôn uống say hiếu động nhất tay đến lúc đó chỉ cần đối ngoại tuyên bố độc câu nôn là ngoài ý muốn mà chết không chừng lưu bị vì bảo toàn đại cục cũng sẽ không phá hư tôn lưu liên minh kể từ đó đã giết độc câu nôn cái này hoa lớn lại còn có thể liên lưu kháng tạo há không mỹ quá thay lỗ tốt nghe xong không có phản bác trong lòng hắn giang đông cơ nghiệp mới là trọng yếu nhất độc câu nôn tính mệnh không đủ để nói cũng chỉ cần không phá hư tôn lưu liên minh liền có thể hơn nữa c h ú du cái này biện pháp cũng có thể đi mấy ngày sau độc câu nôn nơi ở tại trên thuyền bên người tướng sĩ đều là hắn theo giang hạ mang tới giờ phút này ngồi trên ghế nhìn xem án trên đài một phong thẻ tre hắn rơi vào trầm thư phong thư này là theo giang hạ chuyển đến căn cứ người tới mà nói chính là lưu bị từ xa tại thừa dịp kho đầu đường gửi tới hỏi cái tin chỉ thấy nội dung phía trên là như vậy tiên sinh thân duyệt không biết tiên sinh đã hoàn hảo không chuẩn bị văn tiên sinh tại dài tấm sườn núi lâm vào hiếm cảnh lúc này muốn hôn mê tiên sinh là chuẩn bị là h ắ n cư công trí vĩ nhớ lấy không thể lần nữa đặt mình vào nguy hiểm chuẩn bị mong nhớ chi tự chuẩn bị ra tả cấp sau cấp đoạt ngũ trợ nguyên t ử long y theo tiên sinh kế sách tập kích bất ngờ trường an thành công sau đó lại trận t r ạ m hạ hậu huyên từ đó trường an đã định này đều tiên sinh tri công cực khổ cúng không sai bây giờ tây lương mã đẳng hàn toại xâm phạm bởi vì xuyên thục vừa định thuế lương thực thiếu thu t h u c đạo gian nan đây là lương thảo không đủ lấy tích chiến cúng mà không kế thối lui ư lịch thế là chuẩn bị liền nghĩ đến tiên sinh do đó hỏi kế nhìn tiên sinh ngọc này nhanh chóng hồi báo xem hết độc câu ngôn nổi ra gà đều có chút lên rồi hoàn toàn là phía trước bộ phận lại liên tưởng đến mới ra đời thời điểm lưu bị nhìn hắn ánh mắt ấy sau đó lại đối lưu bị lập tức nguy cơ bắt đầu suy tư hắn cũng biết lưu bị lương thảo khẳng định sẽ không đủ chỉ có điều trở ngại tình thế nhất định phải xuất binh mà thôi dựa theo hiện tại thời gian này tuyến mã đằng còn không có đi hứa xương làm con tin mười vạn đại quân a cái này mã đằng hàn thoại thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn đổi lại là tào tháo hắn nha chỉ cần thả mấy ngàn người ở nơi đó kia hai tên giá h o ạ động cũng không dám động nghĩ đến tào tháo độc câu nôn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên phải biết mã đằng thế tử thật là hàn toại tên kia giết mặc dù bây giờ trở ngại tình thế hai người bọn họ tổ đội đông tiến nhưng là khẳng định trong lòng tâm hoài q u ỷ thai điểm này theo tào tháo lợi dụng kế phản gián khiến cho mã siêu đánh giết hàn toại đến xem liền có thể biết nghĩ đến cái này độc câu nôn không do dự nữa lúc này xuất ra một phần c h ố n g không thể c h e sau đó bắt đầu hạ bút vẫn như cũng là kia tràn ngập vận vị thể chữ lệ kiểu chữ chúa công ở trên, nói khấu đầu bãi bên trên đa tạ mong nhớ chi tình nói không việc gì chớ n i ệ m nay mã đằng hàn toại chi lưu mặc dù khí thế hung hùng nhưng trong đó cũng không hòa thuận ngày xưa hàn toại từng đánh g i ế t mã đằng vợ cũ n g chúa công muốn lui địch thì có thể dùng phản gián kế sách một thiên văn chương lưu loát mấy trăm chữ đ ọ c câu nôn đem tào tháo thế nào lợi dụng kế phản gián khiến cho mã siêu cùng hàn toại lẫn nhau sát phạt quá trình cho chiếu trở tới khấu đầu cuối cùng hắn lại cảm thấy kế này có chút không xác định nhân tố tại hắn không biết rõ mã đằng đến tột cùng có thể hay không giống mã siêu như thế chúng kế thế là lại tại phần c u ố i chỗ viết lên nổi tiếng chiến pháp địch lui ta tiến địch chú ta nhiễu địch mệnh ta đánh địch lui ta truy mười sáu tự quyết kể từ đó nếu là mã đằng không có trung kế vậy cũng có kế thứ hai có thể thi triển viết xong sau hắn lập tức giao cho bên cạnh thân tín nhường trước mang đến giang hạ giao cho quan vũ trong tay sau đó lại chuyển giao đi lưu bị nơi đó giao phó xong đây hết thẻ sau hắn vừa định nghỉ ngơi một hồi không sai mà lúc này đây đông nhiên cửa phía ngoài vệ b m báo quân sư kia giang đông đại đô đốc phái người đến đây xin ngươi đi dự tiệc n g h e vậy độc câu nôn xứng sở cái này c h u du tốt như vậy bưng đích xác muốn mời hắn uống rượu nữa nha chẳng lẽ là khai thiếu phải vì thế mà trước diễn xuất cho hắn nói xin lỗi nghĩ đến cái này hắn liền muốn đi xem cái này Chu du ngã xuống đất muốn làm cái q u ỷ gì thế là dẫn mấy chục tên thân minh liền tiến về Chu du đại trướng chỉ thấy giờ phút này trong đại trướng sớm đã ngồi không ít người đều làm ộ t chút v õ tướng đương nhiên lô túc cũng tại dương minh tới nhanh mau mời ngồi đến muộn có thể phải tự phạt ba chén ở chu du vẻ mặt nhiệt tình lôi kéo hắn vào chỗ dường như hai người tựa như là đồng môn hào hưu nhiều năm không thấy như thế cái này đem đ ộ c câu nôn khiến cho càng m g ậ p bức công cần ý này như thế nào cũng bây giờ khai chiến sắp đến há có thể uống rượu ư đọc câu nôn có chút không thích ứng hiện tại sắp muốn cùng tào tháo khai chiến tại sao có thể lôi kéo trong quân tướng lĩnh uống rượu với nhau nghe nói như thế chu du lập tức lộ ra một vệ ngượng ngùng nụ cười dương minh a mấy ngày trước đó là du khí lượng nhỏ hẹp cũng nhường tiên sinh đi tụ thiết sơn quả thật du sai lầm cũng mong rằng tiên sinh không cần nhớ ở trong lòng không cần thiết trách tội du đã vông bỏ đồ đao suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn thế là l i ề n tại hôm nay đưa tới trung tướng cố ý thiết kiến hướng tiên sinh tạ lỗi cũng chu du một phen kia là nói đến thành khẩn đến không thể lại thành khẩn đ ộ c câu nôn k è m chút đều muốn bị đối phương cảm động nếu không phải quen thuộc tam quốc biết được gia hỏa này cùng tôn mười vạn đều là diễn kỹ phái liền bị lắc lư đi qua mang theo nửa tin nửa ngờ ý nghĩ đ ộ c câu nôn mặt ngoài lại cười nói đâu có đâu có tại hạ há lại so đo này không có ý nghĩa sự t ì n h cúng lại ngày xưa khổng tử đều có lời trẻ con là dễ dạy lậu thạch cũng có thể mãi cúng lời vừa nói ra chu du nguyên bản trên mặt nụ cười nhẹ nhõm lập tức cứng đờ mặc dù còn duy trì cười nhưng là đã đó có thể thấy được nội tâm là cực kỳ phẫn nộ đọc câu nôn lời này tại hắn chu du nghe tới là trói t a i như vậy lại dám nói hắn chu du là trẻ con đồng thời lại so sánh xấu xí tảng đá ngữ khí cũng là hoàn toàn một bộ giáo dục giọng điệu lúc này cái khác tướng lĩnh còn nghe không hiểu có cái gì không đúng kỉnh dù sao chu du cùng bọn hắn nói chính là để bọn hắn vật làm nền đối độc câu ngôn nói xin lỗi sự tình dùng cái này trò chuyện biểu thành ý nhưng mà giờ phút này lỗ t ú c lại là trong lòng lộn b ộ một tiếng cái này độc cô dương minh miệng thật sự là quá độc biết rõ công cần dễ bị c h ọ c giận còn cố ý nói lời này không khỏi hắm chỉ lo lắng chu du sẽ lập tức nổi điên kể từ đó kế hoạch kia liền thất bại qua mấy giây cũng may Chu du là chế trụ lựa giận sau đó ngoài cười nhưng trong không cười phụ hòa nói tiên sinh nói đến có lý du hưởng thụ không thôi thấy thế độc câu nôn không khỏi ở trong lòng cười lạnh người n h a nếu n là thật nghe vào s ắ c thực hưởng thụ không thôi có thể ra hòa này vừa mới hoàn toàn ở vào nổi điên biên giới điểm này độc câu nôn quan sát đến rõ rõ ràng ràng hắn sở dĩ muốn nói lời như vậy hoàn toàn là vừa mới t i ế n đến s ợ không được Chu du tâm tư cho nên mới sẽ cố ý mở miệng chọc giận đối phương tại lựa g ậ n cấp trên lúc người biểu hiện là chân thật nhất hiện tại hắn có thể dự đoán cái này t r ú du khẳng định ăn ý đồ xấu v ừ a m ớ i đối phương cặp mắt kia s ắ c khí biểu lộ không nghi ngờ gì nghĩ đến cái này hắn dùng tay sở lên thanh cương kiếm thanh kiếm này từ khi hạ hầu ân nơi đó đoạt tới về sau hắn liền lấy thẳng đeo tại bên hông vì chính là ứng đối tình h u ố n g đ ộ t p h á t tương đối vô cực điện trường thương tại hệ thống không gian bên trong đ ỗ n g nhiên lấy ra lời nói bị người gặp được trung quy có chút không ổn mã kiếm liền dù sao tốt đeo cũng, cũng sắp bén chặt những người khác đồng nát sát vụn h ư thái thịt như thế bất quá trong tưởng tượng bỗng nhiên vây rết cũng chưa từng xuất hiện tiếp lấy hắn liền nhập ngồi chu du trở lại chỗ ngồi sau lập tức d ơ ly rượu lên hướng hắn ra hiệu tiên h sinh đã tha thứ du chi sai cũng không ngại uống chén rượu này đến chén rượu thả h i ể m khích lúc trước như thế nào giờ phút này chu du đã khôi phục thành nhẹ nhom khuôn mặt tươi cười thấy thế độc câu nôn liếc qua án chén rượu trên bàn chỉ thấy bên trong sớm đã rót đầy rượu hơn nữa cái chén thế mà còn là ngân làm cái này chu du dường như là sợ hắn không uống rượu như thế nói thật nếu là cái khác chén rượu hắn độc câu nôn thật đúng là không nhất định sẽ uống bởi vì sợ có độc a chu du ra hòa này chuyện gì làm không được nếu để cho hắn hạ độc vậy coi như chết oan nếu là ngân vậy khẳng định chính là không có độc thế là hắn lập tức bưng chén rượu lên cùng đối phương cách không chạm cốc ra hiệu tốt một cái chén rượu thả h i ể m khích lúc trước đã như vậy vậy tại hạ liền uống trước rồi nói dứt lời độc câu ngôn một ngụm trực tiếp đem rượu rót vào trong cổ họng chương 66, u không cần ý gì ư chương 66, u không cần ý gì ư hơi có chút c a y độc nhưng là lấy thời đại này rượu kỹ thuật còn sản xuất không ra cao nồng độ rượu cũng chính là cùng bia dường như dương minh quả nhiên hào sảng chu du thấy thế cười ha ha khen uống xong một chén còn có một chén dương minh không ngại lại cùng du nâng ly một chén như thế nào nghe vậy độc câu nôn liếp mắt người nói uống ta liền uống a vậy ta chẳng phải là thật mất mặt hắn không quá ưa thích uống rượu nhưng là thân thể này tại vừa xuyên việt tới trong ba năm cũng sớm đã bị đoán luyện tới ngàn chén không ngã đương nhiên là lấy thời đại này rượu là tính toán đơn vị hắn uống rượu không là ưa thích mà là thật sự là lạnh a ngẫm lại mùa đông băng tuyết bao trùm một gian nhà tranh bên t r o n một gã thanh niên có cắp tại trồng chăn run lầy bẫy chỉ có thể dùng phụ mẫu còn thừa xuống tới không nhiều tiền đi đánh chút rượu đủ lấm thân thể trong lòng nghĩ như vậy l ấ y mặt ngoài lại nói công cần à tại hạ thật sự là không thắng tự lực cũng không thể uống nhiều nếu không liền phải lầm quân sự nghe vậy chu du nhãn tình sáng lên không thắng tự lực không thắng tự lực tốt lắm dạng này liền có thể nhanh lên say ai dương minh lời ấy sai rồi bây giờ còn chưa khai chiến uống mấy chén lại có làm sao đâu hẳn là dương minh còn không chịu tha thứ tại hạ ư chu du tiếp tục mời rượu công cần lời ấy trách oan ta vậy thật sự là không thích uống rượu không bằng tại hạ lấy trà thay rượu độc câu nôn thử giò hỏi nghe thấy lời này trụ dù xứng sở lấy trà thay rượu kia còn thế nào đem ngươi quả chén sau đó giang ra rơi nghĩ đến cái này hắn liền hướng quân trướng đằng sau hô tiểu k i ể u m a u ra đây là g i ư ờ n g mình tiên sinh rót rượu tiên sinh có thể nào lấy trà thay rượu như thế ha không mất hư、ngư. du nhường ái thiếp vì tiên sinh rót rượu dứt lời rất nhanh liền có một gã thân mang tơ lụa dáng người thức tha cái chủng loại kia tử đi ra chính là tiểu kiều cái khác chúng tướng thấy thế lúc này mặt lộ vẻ kinh diễm tri sắc thật sự là tiểu kiều có đẹp độc câu nôn hơi xứng sở hắn cũng là không nghĩ tới cái này chu du còn mang theo tiểu kiều xuất binh hơn nữa giờ phút này còn muốn cho đối phương cùng hắn uống rượu quả nhiên a thiếp trung quy vẫn là thiếp tại cổ trong mắt người coi như tại yêu thích trung quy vẫn là như quần áo như thế trước đó hắn chọc giận chu du nói tào tháo yêu thích nhân thê thời điểm chỉ sợ chu du cũng bất quá là nhất thời phẫn nộ mà thôi đi thôi chu du đối tiểu kiều nói rằng ngay vậy tiểu kiều có chút gật gật đầu sau đó liền đi tới đọc câu nôn bên người cầm bầu rượu lên vì đó rót đ ầ y rượu thiên sinh mời tiểu kiều mặt lộ vẻ mị cười một đôi mắt hạnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm độc c â u nôn thấy thế độc c â u nôn không khỏi thầm nghĩ chu du thế mà cũng cầm cái này đến khảo nghiệm cán bộ dù n g mỹ nhân kế cái này chu du thật đúng là hại hắn chi tâm bất tử a đã như vậy vậy thì chơi đùa với ngươi hắn đã đoán được chu du khẳng định là muốn đem hắn qua chén sau đó làm gì liền không cần nói cũng biết đà tạ cô nương độc c â u nôn đối tiểu kiều mỉm cười nói nghe vậy tiểu kiều đôi mắt hiện lên một vệ dị sắt thấy thế độc c ô n nôn thầm nghĩ quả nhiên là nàng h ắ n có thể khẳng định tiểu kiều chính là hắn tại thi hội bên trên gặp phải nữ từ kia lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy ánh mắt của đối phương liền mơ hồ có một chút suy đoán nghe được xưng hô thế này chủ ngồi lên Chu du lập tức con người cò co dù lại độc câu nôn thế mà gọi hắn tiểu kiểu là cô nương đây quả thực là trần trụi khinh bạc ca bất quá giận thì giận Chu du vẫn là không có phát tác đều đến một bước này cũng không thể phí công nhọc sức sau đó c ư ờ i hướng độc câu nôn nói tiên sinh mỹ nhân rót rượu sao không đẩy uống chén này quanh mình tướng sĩ vừa mới lúc đầu nghe độc câu nôn như vậy có chút tức giận dù sao bọn hắn đối trụ du thật là trung thành tuyệt đối có người khinh nhuần chị dâu của bọn hắn làm sao không khí nhưng là dưới mắt thấy chu du đều như thế biểu lộ không thèm quan tâm dáng vẻ bọn hắn xem như người ngoài cuộc lại có thể nói cái gì đó cũng là độc c â u nôn đối diện lỗ túc nhìn xem độc c â u nôn những mày trong lòng mơ hồ có chút suy đoán công cần lời ấy có ly à bởi vì cái gọi là ngoái nhìn nhất tiếu bách b ị sinh lục c u n g phấn đại vô nhan sắc có này giai nhân r ó t rượu làm sao có không uống lý lẽ ư độc c â u nôn vẻ mặt hào khí nói tiếp lấy liền dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch chỉ cần độc công nôn chịu uống rượu liền tốt đến lúc đó bất tỉnh nhân sự hắn muốn như thế nào còn không phải một lời đ ị n h chi hiện tại liền để nhiều phách lối một hồi đợi chút nữa liền biết sự lợi hại của hắn tiểu kiều tiếp tục vì tiên sinh rót đầy rượu tiếp lấy tiếp tục đối tiểu kiều nói rằng ngay vậy tiểu kiều ánh mắt bên trong hiện lên một vệ dị dạng tựa hồ là vẻ thất vọng tiếp lấy tiếp tục là độc công nôn rót đầy rượu liên tiếp tiếp tục như vậy bảy tám về cũng chính là bảy tám chén rượu và bụng giờ phút này độc công nôn ánh mắt bên trong có chút mê ly trên mặt còn mang theo một vệ đỏ ứng ngay tại tiểu kiều lại tiếp tục là độc câu nôn rót rượu thời điểm đ ồ n g nhiên độc câu nôn tay trực tiếp chộp vào tiểu kiều kia ngọc thủ phía trên thấy thế tất cả mọi người giật mình tiểu kiều thân thể cũng là k h ẽ run lên thiên sinh cái này là ý gì là say a tiểu kiều nhẹ giọng nhắc nhở chu du giờ phút này khí đến trên mặt t ị t đều đang run dày bất quá cũng không có ngăn cản ha ha cũng không thể lại rót tại u ố n g hết sợ là tại hạ muốn say độc câu nôn ánh mắt mê ly nhìn xem tiểu kiều tay vẫn không có bông u ra ai hai tiếng kéo dài đời người có thể say mấy lần là mấy lần tiên h sinh làm gì độc tình ư chu du thân thể tại run nhẹ nhẹ nhưng là trên mặt vẫn như cũ nhẹ nhõ cười chư tướng lần nữa nhìn thấy chu du như thế cũng liền coi như thôi đối độc câu nôn cử động coi như không nhìn chi ha ha công cẩn lời ấy có lý có lý độc câu nôn thanh â m càng ngày càng nhỏ cuối cùng lại trực tiếp ghé vào án trên đài chu du thấy thế trong lòng vui mừng lúc này liền vẫy lui tiểu k i ể u theo tiểu k i ể u rời đi chu du đứng người lên tay phải chậm rãi đặt ở bội kiếm bên hông phía trên cùng lúc đó từng bước một đi từ từ hướng độc câu nôn tiên sinh tiên sinh phải chăng s a hắn nếm thử tính kêu gọi độc công nôn nhìn thấy độc công nôn không có phản ứng hắn nụ cười trên mặt lập tức xen lẫn một tia s ắ c khí đợi đến độc công nôn phụ cận về sau trong lòng của hắn đại định không khỏi thầm nghĩ là giang đông trừ bỏ một hại vậy nghĩ đến cái này hắn lúc này liền chuẩn bị rút kiếm ra đến nhưng mà hắn còn không có kéo một chút thân kiếm đột nhiên độc công nôn ngồi thẳng lên hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chu du giờ phút này trong ánh mắt nơi nào còn có mê ly chi sắc thay vào đó là một đôi sáng ngời có thần hai mắt k ô n g cần ý gì ư há không biết ta đến dài tấm s ư n núi cũng theo bốn canh rét tới bình minh nghe nói như thế chu du lập tức mồ hôi lạnh thẳng c h ạ y xuống độc câu ngôn cặp kia nhìn qua cặp mắt của hắn thật sự là quá kinh khủng dường như giết qua vô số người giống như là chân chính theo trong núi thây biển máu mặt bỏ ra tới như thế chương 67, ta không bằng dương minh cũng chương 67, ta không bằng dương minh cũng thế này chu du liền tranh thủ tay theo trên trôi kiếm rời dương minh cớ gì nói ra lời ấy ư du sợ tiên sinh uống rượu quá nhiều thân thể có việc gì lúc này mới tiến lên muốn v ị tiên sinh xem xét một phen chu du cười trả lời nghe vậy độc câu n ô n cười ha ha một tiếng công c ẩ n chớ trách vậy tại dưới bụng bên trong một mảnh còn đau muốn đi ngoài cái này mới chấn động tới dứt lời đ ộ c công nôn hữu khí vô lực đứng dậy sau đó lung la lung lay đi ra phía ngoài nhìn thấy như thế một màn chu du không có ngăn cản đứng tại chỗ nhìn xem đ ộ c công nôn kia biến mất tại đại trướng bóng lưng thằng đến nhìn không thấy đ ộ c công nôn lúc này mới thất thần trở lại chủ tọa tiếp lấy lại đối chư vị tướng linh nói chư vị chớ có mê rượu trước tạm về chỉnh đốn quân mã nghe vậy tất cả tướng lĩnh đều cáo từ cũng trong quân trướng chỉ để lại chu du cùng lỗ túc lúc này lỗ túc rốt cục nhịn không được mở miệ hỏi công cẩn vừa mới vì sao không độc thủ hẳn thấy vừa mới c h u du hoàn toàn có cơ hội độc thủ hơn nữa thành công tính còn rất lớn nghe vậy chu du có chút nhắm mắt lại lập tức hít sâu một hơi đang chậm rãi mở ra tử kính ta không bằng dương minh cũng người này vừa mới kiêm một phen uống rượu bất quá là trêu đùa ta mà thôi chu du giờ phút này cả người nói chuyện đều hữu khí vô lực công cẩn lời ấy ý gì cũng l ô túc hơi nghi hoặc một chút nghe thấy l ô túc lời nói chu du thở dài một hơi tiếp lấy mang trên mặt sắc mặt giận dữ nói bây giờ sợ la rét không được dương minh chỉ đợi chiến tạo về sau ta tất nhiên chính tay đâm chi một bên khác độc câu nôn ra quân trướng về sau nơi nào còn có uống say ráng vẻ cả người thần thái sang láng cùng vừa mới tưởng như hai người a chu du tiểu nhi tự mình chuốc lấy c ử c khổ độc câu nôn nỉ non một câu hắn vừa mới sở dĩ nhẹ như vậy mỏng tiểu kiểu hoàn toàn là lần hai thăm dò chu du muốn hại hắn độc câu nôn k i ê u liền chuẩn bị tiếp nhận đem đối ứng một cái giá lớn mấy ngày sau chu du trong q u â n trướng chu du nhìn trong tay là thư tín tức g i ậ n đến toàn thân phát dung trước mắt còn đứng lấy một vị tào tháo sứ giả hách lại chính là cho hắn đến đưa thư khuyên hàng chiêu hàng liền chiêu hàng a cũng lúc à tào mà hàng cũng không có cái gì, từ xưa cũng có. Có có không tín trên đó viết, hàng ta về sau, dâng lên nhị kiểu, tướng quân có thể bảo vệ vinh gì, thể tháo thế thư thể hòa h đó tại viết, kiểu, từ ta xưa sau, bảo về vệ p quý ả đời. Cái này hắn chu du liền à này m sao có thể được. Lúc thể nhịn l nhìn qua sứ giả mệnh lệnh bên cạnh binh sĩ nói mang xuống cho ta chém nghe nói như thế sứ giả lập tức bị giật mình kêu lên hắn không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền phải giết người ngay tại binh sĩ vừa muốn động thủ lúc lỗ túc đứng ra nói rằng công cần không thể hai nước giao chiến còn không chém sứ nghe nói như thế sứ giả lúc này thở dài mồ hơi nhưng mà chu du không thèm đếm xỉa tới lô túc tiếp tục nói mang x u ố n g chém lấy chân quân uy nghe vậy binh sĩ không tiếp tục do dự lập tức tiến lên chế phục ở sứ giả không các ngươi không thể như thế sứ giả kinh hoàng h ô nhưng mà hắn không có một chút tác dụng nào bị kéo đi ra bên ngoài còn tại h ô chỉ có điều một lát sau liền không có tiếng văng lên theo binh sĩ đem sứ giả đầu lâu lấy đi vào chu du lúc này mới hài lòng cười giết sứ giả có thể dự đoán được tào tháo tất nhiên tức giận thế là chu du lập tức điểm t ư ớ n ó i thương bá ở đâu có mặt tướng cam ninh lập tức ra khỏi hàng hương ba chính là buồn gấm tặc cam linh tên chữ con hàng này trước kia là làm cường đạo lấy ngươi làm tiên phong đại tướng sau đó chu du lại mệnh lệnh hàn đương là cánh trái t ư ợ n g khâm là cánh phải chính hắn thì là l ĩ n h chủ soái chỉ đợi bốn canh nấu cơm canh năm l á i thuyền đánh chống tiến quân mà t à o tháo bên này đã được sứ giả bị chém g i ế t tin tức quả nhiên giận dữ lúc này liền mệnh lệnh thái mạo trương doãn hai người xuất lính thủy sư tiến quân tới tam giang khẩu về sau thái mạo trương doãn hai người xa xa đã nhìn thấy đông nô chiến thuyền hiện tại bọn hắn cảm khái giang đông thủy sư khí thế như hồng thời điểm chỉ thấy kia c h i ế n thuyền cùng nhau hướng bọn hắn bên này lại tới một gã dáng người khôi ngô mặt lộ vẻ hung tướng nam tử đứng ở đầu thuyền mắt lạnh nhìn bọn hắn ta chính là cam n i n h ai dám đến cùng ta quyết chiến dứt lời cam n i n h trực tiếp kéo cung đối cho phép bọn họ bắn ra một tiễn thấy thế thái mạo trương doãn kinh hãi một giây sau mũi tên theo hai người bọn hắn đầu người bên cạnh xuyên qua đinh một tiếng trực tiếp cắm vào sau lưng b ù ồ n cán bên trên hai người bọn hắn người quay đầu nhìn về phía kia ăn vào gỗ sâu ba phân là mũi tên không khỏi mồ hôi lạnh chạy dòng đối diện là một viên hãn tướng a đây là bọn hắn giờ phút này ý nghĩ. nhưng là kế tiếp còn không xong cam ninh bắn ra một tiên sau những cái kia đứng tại trên chiến thuyền cung tiến thủ lập tức t ề xả một vòng lập tức vạn tên i cùng bắn hướng t à o quân chiến thuyền mà đi rút lui mau bỏ đi thái mạ o hô lớn mệnh lệnh chiến thuyền về sau rút lui hắn không nghĩ tới đông nô thế mà như thế không nói v õ đức vừa thấy mặt liền mở làm đây cũng quá lầy gấp một chút ta giết đông nô chiến thuyền trực tiếp lọt vào t à o quân chiến thuyền trong đám mấy canh giờ sau tạo quân đại bại mà về tổn thất nặng nề tào tháo trong công c ư ớ n g tào tháo vẻ mặt tâm trầm từ khi xuôi nam kinh châu về sau hắn cảm giác cái nào cái nào đều không thuận ngoại trừ lưu t ô n g đầu hàng có thực chiến cơ bản đều là bại các ngươi có biết tội đông n ô binh thiếu các ngươi lại không địch lại có mặt mũi nào tới gặp ta tào tháo lạnh lùng đối thái mạo trương doan quát ngay vậy thái mạo trương doan lập tức mồ hôi lạnh chảy r ò n g bọn hắn rất e ngại tào tháo tăng thêm là mới đầu hàng tướng lĩnh tất công chưa lập hiện tại lại đại bại t h ư a tướng lần này chiến bại không phải ta hai người chi sai lầm a thái mạo giải thích ta quân tướng sĩ đa số thanh từ nhị châu chi binh chưa quen thuộc thủy tính sau khi lên t u y ề n khó tránh khỏi không thi t ư n g mặt tướng đề nghị bây giờ không thích hợp khai chiến lập tức nên gấp rút huấn luyện thủy quân chờ mấy tháng nhập hiệu về sau lại một lần hành động tiêu diệt đông ngô thủy sư như thế đại sự liền có thể định vậy nghe vậy tào tháo cảm giác có đạo lý hắn mang tới tướng sĩ nhiều thuộc phương bắc chưa quen thuộc thủy tính rất bình thường thế là liền đối với thái mạo trương do nói n t ố t vậy liền miễn hai người các ngươi chi sai lầm cũng lập tức gấp rút huấn luyện thủy quân đợi ngày khác khai chiến thời điểm lại lấy công chủ tội nghe thấy lời này thái mạo trương doán hai người thở dài một hơi chờ hai người đi về sau tào tháo nhìn lướt qua chúng văn võ sau đó hỏi bây giờ tôn lưu đã liên minh cũng muốn khai chiến chư vị nhưng có diệu kế có thể định g i a n g đ ô n g không lời này vừa nói ra chúng văn võ đều rơi vào trầm tư tào tháo đông cảm giác thất vọng không khỏi liền nhớ lại quách g i a đến nếu là quách g i a ở đây hắn sôi n ă m sau như thế nào lại liên tiếp kinh nghiệm mấy lần đại bại nhưng mà đúng lúc này đông nhiên có một người đứng ra khởi b ẩ m thừa tướng tại hạ cùng với kia chu công cần từ nhỏ liền là đồng môn tình nghĩa nhận được thừa tướng ơn tri ngộ tại hạ nguyễn tiến về kia giam đông khuyên c h ú du đến hàng tào tháo tìm theo tiếng nhìn lại hách lại chính là t ư ợ n g cản tưởng từ càng á n Nhưng h m Tào Tháo lại là lại ử nửa a tin n ờ cười h chính u Du Giang Đông là võ t ha ha một tiếng mặt mũi tràn đầy đều là tự tin đang rơi xuống kia giang đông chu lang chắc chắn hàng chi cũng tào tháo nghe vậy đ ạ i hỉ nếu như thế vậy làm phiền tiên sinh tiến về giang đông một chuyến lại nói đ ậ c câu nôn bên này hắn một thân một mình đứng tại bờ sông nhìn ra xa phong cảnh trong lòng lại là nghĩ đến tiếp xuống tình thế dựa theo lịch sử hướng đi hắn nên đi tìm một người có người kia tương trợ khả năng bảo đảm có thể ở xích bích đại bại tào tháo đông nhiên lúc này sau l ư n g chuyển đến tiếng bước chân ta không phải nói a ta muốn l ặ n g lặng hắn vừa mới liền đã thông báo binh sĩ không cần làm bạn ở bên cạnh hắn hắn muốn một thân một mình suy nghĩ một ít chuyện nhưng mà tiếng bước chân không có đình chỉ cho đến tại hắn bên hông vài mét chỗ dừng lại đọc câu nôn có chút không thích hắn g h é t nhất suy nghĩ chuyện thời điểm người khác tới q u ấ y rầy hắn sau đó liền quay đầu vừa muốn mở miệng răn dậy nhưng mà lại là xứng sờ chỉ thấy người trước mắt ở đâu là cái gì binh sĩ rõ ràng chính là tiểu kiều a tiên sinh ngày xưa thi hội c h i văn trường quả thực nhường tiếp h thân kính nể không thôi tiểu kiều mặt mỉm cười thanh em dịu dàng ngay vậy độc câu nôn có chút xấu hổ dù sao hắn là đạo văn tiếp lấy liền nghĩ đến vài ngày trước hắn đối với nó làm mạo phạm tiến hành thế là liền chắp tay thi lễ phu nhân chê cười tại hạ làm ấy ngày trước mạo phạm tiến hành hướng phu nhân xin lỗi hắn đ ố i tiểu kiều cùng chu du thái độ không giống không quan hệ đối phương có đẹp hay không mà là người khắc kính hắn mất thước hắn lợi dụng lễ đai chi về phần chu du kia hàng hoàn toàn chính là không có việc gì tìm chuyện đem mặt đưa qua đến nhường hàn đánh nghe vậy tiểu kiều ánh mắt hiện lên một tia dị dạng hai bên gương mặt có chút từng đỏ tiên h sinh đ a lễ ngày đó say rượu tất nhiên là vô ý tiến hành nghe được đối phương không ngại đọc câu nôn về chi lấy mỉm cười bất quá lập tức liền hơi nghi hoặc một chút đối phương vì sao lại tới đây phải biết tại cổ đại nam nữ chung sống bị người nhìn thấy là sẽ bị nói xấu hơn nữa tiểu kiều vẫn là phụ nữ có chồng thế là liền hỏi phu nhân dùng cái gì đến tận đây nghe được hắn tiểu kiều mỉm cười mặt lập tức biến nghiêm túc lên thiếp thân phu quân quân muốn hại tiên sinh thiên sinh có biết không tự nhiên sẽ hiểu công cần xem tại hạ là giang đông hỏa lực cũng đ ộ c câu nôn trả lời chỉ nghe tiểu kiều tiếp tục nói thiếp thân mặc dù một giới nữ lưu nhưng cũng hiểu biết tiên sinh cùng ta giang đông liên minh mới có thể phá tạo bởi vậy không muốn chu lang bởi vì nhất thời bán giận mà lầm đại sự vậy nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cũng là không nghĩ tới tiểu kiều là chuyên môn tới nhắc nhở hắn chu du vẫn như cũ hại hắn chi tâm bất tử phu nhân đại nghĩa cũng công cần coi là thật có phúc lớn hắn tử đáy lòng tán dương một câu nghe vậy tiểu kiều trên mặt cũng không có ý mừng mà là nhìn về phía nước sông n u lời nói, nói. tiên sinh quá khen lên rồi thiếp thân tự mười sáu lên liền bị bá phủ tướng quân gà chu lang một giới nữ lưu có thể không đảm đương nổi cái này nghĩa tự tiểu kiều ngữ khi có chút bất đắc dĩ độc câu n ô n thấy thế đại khái đoán được một vài thứ trong lịch sử tôn sách nghe nói kiểu công h i ế u hai nữ đều là tuyệt sắc cũng thế là hắn liền trực tiếp nạp cầu lớn sau đó đem tiểu kiều gà cho chu du chu du lập tức nạp chi ghi chép bên trong dùng chính là nạp chữ cũng chính là nạp thiếp giống chu du loại này hào cường sĩ tộc bình thường đều là rất sớm đã cưới vợ cho nên nói tiểu kiều chỉ là một cái tiểu thiếp tôn sách đưa nàng gà cho chu du hẳn là không trải qua bản thân nàng đồng ý a nhìn thấy đối phương như thế độc công nôn cũng không nhịn được nhìn qua nước sông cảm k h á i nói chúng ta sinh ở thế gian này vốn là hành động bất đắc dĩ hắn chỉ chính là hắn x u y ê n việt em đẹp nhìn phim truyền hình liền mẹ nó bị điện giật chết không phải là không một loại bất đắc dĩ đâu ngay vậy tiểu kiệu nhìn qua độc công nôn đôi mắt đẹp khẽ nhúc ních một bên khác tưởng can đáp lấy một chiếc thuyền con đi vào gian đông mà chu du sớm đã nhận được tin tức do đó đến đón lấy từ cánh bây giờ tại tào tháo dưới c h ư ớ hiệu lực dưới mắt đến ta gian đông phải chăng là thuyết khách cũng chu du nhìn thấy tưởng càn kiết như gió xuân ấm áp mặt dẫn đầu đặt câu hỏi nghe vậy tưởng càn con ngươi c o rụt lại tiếp lấy giả giả vô tội trả lời công cần lời ấ y ý gì cũng n g ư ơ i ta thở nhỏ đồng môn chi tình nghị bây giờ làm vừa lúc đến đây chuyên tới để một lần cớ gì ra lời ấy tưởng càn biểu lộ đều nhanh muốn hủy gót chết thấy thế, thế chu du khỏe miệng chưa phát g i á c có hơi hơi dương sau đó a ha ha cười nói tử cánh đã không phải tới làm tào tháo thuyết khách du tự nhiên quét dọn giường chiếu đ ò lấy là du trách o a n tử cánh cũng đợi chút nữa trên bữa tiệc du tự phạt ba chén sau đó hắn liền lôi kéo tưởng càn tiến về trong quân trướng uống rượu đương nhiên cũng gọi lên chứ tướng cho đến sau khi màn đêm gông xuống hai người lại cùng sập mà ngủ đọc câu ngôn bên này nghe nói tưởng càn tên k i a tới lập tức liền biết thái mạo trương doãn sắp xong rồi chu du ra hòa này trong lịch sử không phải liền là dựa vào lửa gạt tưởng càn sau đó nhường trở lại tào tháo bên người đem thái mạo trương doãn thông đồng với địch t ư cho tào tháo nhìn sau đó khiến thái mạo trương doãn hai người bị giết thế là sáng sớm hôm sau trơ tưởng càn trở về tàu d a n lúc hắn liền hướng tây sơn mà đi hắn đến đó là muốn thấy một người đứng tại chân núi nhìn qua trên núi chỗ kia biệt thự độc câu nôn khỏe miệng có hơi hơi dương hắn tôn quyền không cần nhân tài hắn độc câu nôn muốn a cũng chính là tôn mười vạn khí lượng nhỏ hẹp cùng c h u du một cái tính tình đổi lại là tào tháo đã sớm đôi trên núi kia người yêu đến chết đi sống lại tiếp lấy hắn liền đi bộ lên núi tới trước biệt thự chỉ thấy một người ngay tại nằm ngáy h hó. tướng mạo xấu xi、si、không nói còn một thân mùi rượu nếu là người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng rằng tên ăn mày bên trong tự q ỷ lập tức độc câu nôn tiến lên vô vô đối phương tại hắn cái vỗ này sau nằm ngay h ó h ó người lập tức bừng tỉnh ai tiểu tử ngươi hay vậy cũng dám đánh quáy ta mộng đẹp say rượu hán tử vẻ mặt không vui nói nghe vậy độc câu nôn cởi đối với nó chắp tay thi lên ó i tại hạ độc câu nôn tiên sinh ở đây ngủ say không sợ trên thân tài vật bị người thuận đi không độc câu nôn hán tử giật mình lập tức không có buồn ngủ tiếp lấy lập tức đứng người lên đáp lấy lại hóa ra là dương minh lập tức b ả n g thống thất tính a dưới chân cũng nghe được tên ta độc câu nôn hơi kinh ngạc đối phương lúc bàn thống bàng sĩ nguyên hắn tự nhiên là b i ế đến chuyến này cũng là vì tìm đối phương hắn cũng là không nghĩ tới đối phương thế mà biết hắn hơn nữa bộ này cung kính bộ dáng tựa hồ có chút không quá phù hợp b ả n g thống tâm cao khí n g ạ o tính ca t kỳ thật độc câu nôn không biết là tên của hắn sớm đã tại thượng lưu nhân sĩ bên trong lưu t r u y ề n r a về p h ầ n máy tính tin tức tắc không biết được cũng bình thường mà có thể khiến cho b ả n g thống loại này đầy bụng tài hoa lại tâm cao khí n g ạ o người có biểu hiện như thế vậy cũng chỉ có dùng ma pháp đánh bại ma pháp ha ha ha ai không biết ngươi dương minh đại danh nha bằng thống cười trả lời tiên sinh quá khét rồi lần này ta đến đây mục đích chính là tìm kiếm tiên sinh đ ộ c câu nôn khiêm tốn một câu chương sáu mươi chín hẳn là thật có n ả y kỳ nhân chương sáu mươi chín hẳn là thật có n ả y kỳ nhân a tìm tại hạ bàng thống xưng sở chính là đ ộ c câu nôn gật đầu ngày xưa thủy kính tiên sinh nói qua ngõ o long phượng sổ đến một liền có thể an thiên hạ tiên sinh chi đại danh như sấm bên hay nghe vậy bàng thống từ chối cho ý kiến cái này hắn đương nhiên là biết đến nhưng là từ đ ộ c câu nôn miệng bên trong đi ra hắn luôn cảm giác là lạ giữ minh đến tìm tại hạ ý gì tiếp lấy hắn hỏi tự nhiên là mời tiên sinh rời núi phụ tá ta chủ đ ộ c câu nôn không nói nhảm trực tiếp đối với nó nói thẳng tại hạ cười kia tô n quyền không biết đại tài gây nên minh châu mà bị lòng đ o n g khiến tiên sinh khuất tại tại cái này trong biệt thự bây giờ ta chủ đã lấy tây xuyên làm căn cơ chi địa lại chiêu hiền đại sĩ tiên sinh sao không là ta chủ hiệu lực thi triển một thân c h i tại h ò a cũ n g đối với bàng thống đ ộ c câu nôn cảm thấy không cần thiết vòng vo đối phương là rất khát vọng đạt được một cái minh chủ lại như thế nào thông minh chân thành mới là tất sát kỹ nghe nói như thế bàng thống đôi mắt khẽ nhúc ních bất quá cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất dương minh quá khen tại hạ nhàn tản đã quen rảnh rỗi lúc ngược l à có thể thấy lưu dự châu phong thái đ ộ c câu nôn nghe vậy nội tâm vui mừng cảm giác có hy vọng đối phương đã rất rõ ràng chính là muốn đi khảo sát một chút lưu bị là có hay không như hắn nói tới lưu bị tập đoàn hiện tại thiếu người nhất mới nếu là bàn g thống có thể gia nhập không còn gì tốt hơn nếu như thế tiên sinh ngày sau có thể hướng chi nghe vậy bàn g thống lần nữa thi lễ lập tức đ ộ c câu nôn liền chuẩn bị rời đi không sai mà lúc này bàn g thống đông nhiên hỏi dương minh đối với lần này tào tháo đến phạt có gì phá địch kế sách không hắn rất muốn nhìn một chút cái này bị thủy kính tiên sinh sưng là thiên hạ đệ nhất người long n g uyên có phải thật vậy hay không danh xứng với thực mặc dù đ ộ c câu nôn sự tích còn tại đó nhưng là hắn cảm thấy mắt thấy mới là thật đ ộ c câu nôn nhìn xem bàn g thống bộ dáng lúc này liền biết đối phương cất suy tính chi ý liệu nghĩ đối phương cái này tâm cao khí n ạ o tính cách đối với hắn cái này tại thủy kính trong miệng vợt ư trên đối phương một đầu người có chút không phục mà thôi thế là trong lòng của hắn liền phát lên trêu đ ù a một phen đối phương chi ý tiếp lấy quay đầu liền đi nhìn thấy một màn này bàn thống xứng sờ hắn không nghĩ tới đọc câu nôn thế mà không trả lời hắn thật chẳng lẽ chính là có tiếng mà không có miếng nhưng mà một giây sau chỉ nghe vừa đi lấy độc câu nôn bỗng nhiên mở miệng nói tưởng càn lần nữa đến giam đông chu lang thiết kế t ủ biệt thự cùng thống cùng nhau nghị mưu đại sự tưởng thấy thống sau vui trò chuyện với nhau khuyên đến thống về tào doanh sau chiến thuyền liên miên ba trăm l i ả m chất nghe gió đông thuận tào doanh giá hỏa đốt sạch xuân lại sinh độc câu nôn ngữ khí cùng hát đồng g i a o dường như cho đến một câu cuối cùng ra thân ảnh của hắn cũng biến mất theo tại bảng thống giữa tầm mắt nghe được độc câu nôn lời nói bàn thống nhữ mày không thôi độc câu nôn ý tứ hắn đương nhiên hiệu ý tứ nói đúng là, tưởng càn sẽ lần nữa đến giang đông sau đó bị chu du cầm tủ với hắn nơi này sau đó hắn cùng chu du thương lượng lần nữa lừa gạt tưởng càn khiến cho tưởng càn đem hắn dẫn tiến cho tào tháo sau đó hắn là tào tháo dâng lên kết nối chiến thuyền biện pháp đợi đến một thanh đông gió thổi qua dùng hỏa công t à o thì đại bại tào tháo vậy nhưng mà xuân lại sinh nói cách khác tào tháo sẽ không chết sẽ trở lại phương bắc nên đón mới mùa xuân ta chi phá tào kế chính là lừa gạt tào tháo kết nối chiến thuyền hẳn là đương kim thật có trước sau biết được năm trăm năm kỷ nhân bàng thống thất thần mỹ non kế sách của hắn là nghĩ cách nhường tào tháo tháo chiến t h u điểm này cũng là cùng đ ộ c câu nôn lời nói đối mặt về phần cái khác chu du tới tìm hắn thương định lừa gạt tưởng càn cùng tưởng càn lần nữa đến giang đông những n à y còn chưa có xảy ra không thể nào khảo chứng nhưng là dưới mắt bàng thống mơ hồ có loại cảm giác có lẽ chuyện sẽ như đ ộ c câu nôn nói như vậy đi phát triển đ ộ c câu nôn bên này sau khi xuống núi liền nhịn không được cười ra tiếng suy tính hắn vậy liền để đối phương hoài nghi lời người tốt dựa theo trong lịch sử xu thế xích bích chi chiến c h i không cần hắn quá nhiều can thiệp tới cuối cùng thắng bại đã sớm đã đi trước hắn muốn làm dự là chuyện về sau hắn có thể tưởng tượng bàn g thống khi biết chuyện nói với hắn giống nhau như lúc sau biểu lộ khẳng định sẽ rất n g ạ c sắc đ o a n chừng sẽ nghĩ đến trở về nhiều đọc mấy năm sách ca đáng tiếc đối phương đọc cả đời sách hẳn là cũng không thể biết t r ư ớ c ca ai bảo hắn đọc câu nôn là xuyên việt người đâu trở lại chỗ ở sau lại qua mấy ngày trong lúc đó tào doanh bên kia chuyển đến tin tức quả nhiên thái mạo trương doãn hai người đều bị tào tháo chém giết mà thường càn cũng lần nữa đi tới giang đông một bên khác chấn thương đầu đường chờ đợi không kém nhiều nhất một tháng lưu bị rốt cục nhận được đọc câu nôn hồi âm sau đó hắn bắt đầu nhìn lại cái này xem xét không sao k i a là càng xem hiện ra nụ cười trên mặt càng sợ vui quân sư quả nhiên có phá địch kế sách cũ ha ha ha lưu bị không khỏi hô lên âm thanh chúng tướng nhìn thấy lưu bị bộ dáng nhao nhao có chút hiếu kỳ độc câu nôn đến tuột cùng hiến cái gì kế sách cái này vùng đất bằng thẳng quân địch số lượng lại so với bọn hắn nhiều làm sao có thể lui được đâu kế sách gì gì đó thật có tác dụng a chúa công dương minh chỗ hiến gì kế cũ n g pháp chính nhịn không được hỏi ngay vậy lưu bị vẻ mặt vui vẻ đem thẻ tre đưa cho pháp chính nhịn pháp chính mang theo hiếu kỳ sau khi xem xong không khỏi kinh động như gặp thiên nhân biết người biết ta bách chiến bách thắng a giờ phút này nội tâm của hắn chỉ có cái này một cái ý nghĩ độc câu ngôn ở xa bên ngoài mấy trăm dặm thế mà có thể như thế nói chúng tim đen dâng ra kế sách mã đằng cùng hàn toại ở giữa có g i ế t thân môi thủ đây là bọn hắn chưa hề chi đạo nếu là pháp chính biết được cũng tất nhiên có thể thiết kế ra kế này cái này kế phản gián không coi là nhiều cao minh nhưng là ở chỗ có thể chính xác nắm lòng người c ũ n g hiếu trực ngươi cảm thấy kế này có thể thành không lưu bị hướng pháp chính hỏi nghe nói như thế pháp chính gật gật đầu chúa công tuyệt đối có thể thực hiện cúng không nói đến dương minh kế phản gián có thể thực hiện hoặc không thể được đơn từ phía sau tăng thêm chiến pháp liền có khả năng rất lớn đánh lui quân địch chỉ cần chọn một đại tướng mang lên một ngàn t i n h kỵ cả ngày lẫn đêm lặp đi lặp lại tập kích quấy rối quân địch kể từ đó mã đằng hàn toại chi lưu tất nhiên không nhận kỳ phiền thêm nữa bọn hắn cũng là chạy thật nhanh một đoạn đường dài lương thảo mặc dù đầy đủ một chút thời gian nhưng là lâu n ắ m không dưới tất nhiên không thú vị rút đi pháp chính một p h e n phân tích nói ra có thể nói là rất thông suốt lưu bị nghe vậy lúc này đã hỉ tốt nếu như thế chúng ta trước hết thi hành dương minh phản gián kế sách lưu bị đánh nh so với cái kia chiến pháp kế phản gián nếu là có thể lui lịch lời nói càng có lợi một chút dù sao đi tập kích quấy dối là có nhất định phong hiểm nếu là bị đối phương ngăn chặn hoặc là bị thiết kế vây khốn vậy liền gặp phải toàn quân bị diện phong hiểm sau đó lưu bị bọn người đi vào trên tường thành nhìn qua ngày hôm đó ngày trước đến khiêu khích lại không công thành tây lương quân lưu bị có chút bất đắc dĩ tây lương quân không thiện công thành mà tại giải đất bình nguyên đây tuyệt đối là vô địch thiên hạ tồn tại lưu bị nếu là lương thảo sung túc lời nói hoàn toàn không cần làm cái gì mưu kế chương bảy mươi ta chính là mã siêu chương bảy mươi ta chính là mã siêu trên thành quân coi d ữ nghe ta chính là mã siêu còn không mau mau mở cửa đầu hàng mã siêu cưới chiến mã hô lớn vẫn như c ũ là câu này mỗi ngày đều là như thế từ khi lưu bị nhường trương phi cùng đối phương liên tiếp chiến vài ngày đều không có kết quả sau liền không dành để ý chỉ thủ vững thành trì vậy mà hôm nay không thể không để ý tới một chút cái này trương phi thứ hai bản mã siêu ngựa mạnh khởi bây giờ người ta căng thẳng tại cái này trần thương đầu đường nếu là lại cứ tiếp như thế l ư ỡ bại câu thương không ngại đàm luận bên trên nói chuyện chuẩn bị cũng chưa chắc không thể rời khỏi trần thương đầu đường như thế nào lưu bị đối mã siêu hô nghe vậy m ã siêu n h ư mày hắn cũng biết tiếp tục như vậy lời nói khẳng định là không được bọn hắn sở dĩ thật lâu không tối lui hoàn toàn là do tham lưu bị theo tả cốc gia quân suy đoán lưu bị tất nhiên lương thảo không đủ nhưng mà lâu như vậy đi qua bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài lương thảo của bọn họ cũng đã nhanh t h ấ y đ ấ y lại cũng căn bản đến không nếu là có thể nói một chút n h ư n g lưu bị rời khỏi trần thương vậy bọn hắn tại trường an một vùng cũng có cái chỗ đặt chân đến lúc đó chỉ cần theo lương châu vẫn đến lương thảo liền có thể không có nỗi lo về sau đánh chiếm trường an mà lấy lưu bị t h u ộ c đạo chi ra nguy lương thảo khẳng định sẽ còn tiếp tục không đủ nghĩ đến cái này mã siêu lúc này liền đối lưu bị trả lời dưới chân muốn làm sao đ à m luận nghe nói như thế lưu bị trong lòng có hơi hơi vui xem ra mã nhi nếm thử c ắ n câu thế là liền trả lời ngày xưa văn ước tướng quân chu sát hạ quan kháng đồng trác đối mánh hổ thật là đương thời c h i anh hùng cũng chuẩn bị cũng muốn chữ nhận ước tướng quân nói một chút không biết có thể văn ước liền hàn toại tên chữ hàn toại các cư tây châu từng cùng đồng trác cùng tôn kiên loại này đương thời mánh nhân đối kháng qua có thể thấy được vẫn rất có thực lực nhưng mà mã siêu nghe nói như thế lập tức có chút không thích hàn toại là hắn giết mẫu cựu nhân mặc dù là trong loạn thế này tự vệ hai nhà bọn họ vẫn như cũ liên hợp lại bất quá trong lòng không có khúc mắc đó là không có khả năng hơn nữa lưu bị lời này có ý tứ gì là cảm thấy hắn hàn toại so với bọn hắn mã thị gia tộc lợi hại a bất quá tức giận thì tức giận vì lấy đại cục làm trọng nhường hàn toại cùng đối phương nói một chút lại như thế nào đâu thế là hắn liền giục n g ự i trở lại hàn toại mã đằng bên người sau đó đem lưu bị đối lời hắn nói cho nói một lần nghe vậy mã đằng nhìn thoáng qua hàn toại ánh mắt bên trong hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác dị dạng t i ê u lưu huyền đức muốn tìm ta đàm luận hàn toại hơi kinh ngạc tiếp lấy liền nhìn về phía mã đằng nói thọ thanh huynh bây giờ hai chúng ta quân lương thảo đều nhanh không đủ lập tức nếu là có thể nhường lưu bị rời khỏi trần thương đầu đường tia đối với chúng ta mà nói c h ă m lợi mà không có một hại cũng nghe nói như thế mã đằng cười trả lời văn ước lão đệ nếu như thế vẫn là mau mau đi cùng lưu bị nói một chút thấy thế hàn toại lúc này liền mang theo chừng một trăm tên kỵ binh rồi ngựa mà ra chờ hàn toại đi về sau mã đằng trên mặt nơi nào còn có nụ cười phụ thân hắn hàn toại tính là gì anh hùng chỉ là một cái tiểu nhân mà thôi m ã siêu nhìn qua hàn toại bóng lưng giận dữ đối mã đằng nói mã đằng nghe vậy hai mắt nhắm lại hắn như thế nào lại quên giết vợ mối thù đâu hàn toại bên này hắn rổi ngựa đi vào dưới thành mà lưu bị thấy thế bên người mang theo trương phi cùng mấy trăm cưới lập tức ra khỏi cửa thành sau đó hai người lại lẹ loi một mình tiến lên chạm mặt bên người không có mang bất kỳ tùy tùng đây là thời đại này thời kỳ chiến tranh hai phe người lãnh đạo gặp mặt một loại phương thức như thế có thể bảo đảm không có một phương bị tập kích bất ngờ bởi vì phạm là đối phương sau l ư n g đại quân có di động trương phi sẽ lập tức giết ra thẳng đến hàn toại đem nó đánh giết văn ước tướng quân chi danh chuẩn bị sớm đã lâu dương đáng tiếc bây giờ đào bình gặp nhau a hai người đi đến cách xa nhau xa mười mét dừng lại thân hình lưu bị trước tiên mở miệng đầu tiên là tán dương đối phương sau đó lại biểu hiện được có chút bất đắc dĩ nghe được lưu bị tán dương hàn toại có chút hưởng thụ bất quá vẫn là có chút không khách khi nói đã như vậy tiêu huyền đức gì không lui về hàn trung chúng ta tây lương tướng sĩ lần này đông tiến chính là, là vì nghĩ cách cứu viện ở xa hứa sương thiên tử lời này vừa nói ra l ư trong lòng nghĩ như vậy nhưng là ngoài mặt vẫn là cười trả lời tướng quân nói đùa chuẩn bị đi thêm trường an cũng là vì bị khốn ở hứa sương thiên tử kể từ đó người ta chẳng phải là nói đồng chí hợp tướng quân kia không ngại lui về tây lương chỉ đợi chuẩn bị ngày khác k u ô n g phù hắn thất hướng thiên tử là quân tình công há không nhạc thay đã ngươi hắn nha có thể đem ta làm đồ đần vậy ta vì cái gì gọi liền đem ngươi cũng làm đồ đần đâu lưu bị là nghĩ như vậy cũng là nói như vậy quả nhiên nghe nói như thế hàn toại lập tức trên mặt đen văn ước tướng quân lòng người khó giỏ người ta còn là đàm luận điểm thực tế a lưu bị không muốn cùng đối phương chơi văn chữ trò chơi trực tiếp chạy vào chủ đề tốt nói đi ngươi muốn thế nào có thể rời khỏi trần thương đầu đường hàn toại hỏi nghe được đối phương tra hỏi lưu bị bất đắc dĩ thở dài một hơi tướng quân lần này hưng binh mười vạn chuẩn bị trong quân lương thảo sớm đã không đủ lại tướng quân dung manh như thần chuẩn bị không cách nào đánh lui bây giờ chỉ có một điều thỉnh cầu thỉnh cầu gì hàn toại truy vấn Quân quân c lúc, nói, nói. Lúc, truy truy lúc này xa xa mã đằng phụ tử bởi vì có chút khoảng cách cùng bản nghe không được hàn toại cùng lưu bị đang nói cái gì chỉ có thể nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười dường như bạn tốt nhiều năm gặp nhau đồng d ạ n g nhìn đến đây m ã siêu lập tức liền nhữ mày ừ cùng kia lưu huyền đức có cái gì tốt nói nhường rời khỏi trần thương đầu đường cần phải như thế m ã đằng cũng cảm thấy hàn toại có chút thật là vui a lại nói lưu bị muốn rời khỏi trần thương đầu đường khẳng định sẽ sách một chút đem ngang nhau yêu cầu đã như vậy hàn toại không nên vẻ mặt thịt đau a bọn hắn nghĩ như vậy rất nhanh hàn toại liền trở lại hiện ra nụ cười trên mặt vẫn không có t ố i lui văn ước lão đệ kia lưu bị đến tột cùng cùng ngươi nói cái gì ma đằng hỏi ngay vậy hàn toại không có chú ý tới mã đằng hơi khác thường chỗ mà là ăn ngay nói thật đem cùng lưu bị nói lời nói cùng đối phương nói một lần nghe được hàn toại lời nói mã đằng đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười nói nếu như thế vậy bọn ta ngày mai liền vào ở trần thương mã đằng trên mặt cười không có chút nào vẻ hoài nghi nhưng là trong nội tâm lại là nửa tin nửa ngờ thật sự là lưu bị sách yêu cầu quá đơn giản a chương bảy mươi mốt thư chương bảy mươi mốt thư mang theo tâm tư như vậy mỗi người bọn họ về doanh chỉ đợi ngày mai lưu bị rời khỏi trần thương đầu đường lưu bị bên này trở lại trong thành về sau chúa công bây giờ chỉ cần một phong thư đưa qua ngày mai liền có thể biết rốt cuộc pháp chính ha ha cười nói đại ca đầu tiên nói trước ca ngày mai nếu là quân sư kế sách thành công nhưng phải nhường ta làm tiên phong ta lần này nhất định phải bắt sống kia mã nhi trương phi lúc này mở miệng dành nói nghe vậy lưu bị im lặng sau đó hướng pháp chính nói hiếu trực kia vậy làm phiền ngươi viết d ù m một phong thư sau đó sai người đưa qua pháp chính nghe vậy lúc này lĩnh mệnh lại nói từ long bên kia có thể có tin tức chuyển đến lưu bị bỗng nhiên nhớ tới triệu vân tiến đánh đồng quan chuyển đến nghe nói như thế pháp chính n h ữ mày Chúa công, đồng quan nơi h i ể u yếu có thiên hạ đệ nhất quan danh sưng mặc dù trong thành quân coi giữ bất quá mấy ngàn nhưng là vẫn như c ũ còn chưa đánh hạ căn cứ t ử long tướng quân c h u y ể n tới tin tức bây giờ quân ta tổn thất nặng nề lại lương thảo vấn đề cũng xảy ra vấn đề nếu là chúng ta bên này lại không sớm chút đánh lưu tây lương đại quân chỉ sợ t ử long tướng quân bên kia liền vô công mà trở về lời này vừa nói ra lưu bị lập tức n h í u m à y không thôi đồng quan nơi h i ể u yếu lấy triệu vân minh lực tối thiểu đến công thành trăm ngày mới có thể thấy hiệu quả bây giờ chỉ có thể ký thác tại độc câu nôn kế sách có thể tạo nên tác dụng nếu không bọn hắn bất đắc dĩ thật đúng là đến lui về hắn trung vào đêm côn trùng đang l u diễu gọi trên trời sao lốn đốn đầy trời đó có thể thấy được thời đại này không có bị công lao sự nghiệp ô nhiễm là xinh đẹp dường nào mã đằng bên này hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi không sai mà lúc này đ ô n g nhiên có một người xông vào hắn đại trướng phụ thân có biến người tới vẻ mặt nghiêm túc nói vội la lên nghe vậy mã đằng s ư n g sở lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm siêu nhi chuyện gì như thế vội vàng phụ thân nhi bộ hạ vừa mới tại lớn bên ngoài trại lính chặn lại một người người kia tự xưng là đến đưa tin cho hàn toại lao thất phu kia ân mã đằng lúc này đứng người lên mơ hồ đã nhận ra một tia không tầm thường nhưng có hỏi rõ ràng là người phương nào cho văn ước đưa tin ngay vậy mã siêu miệng bên trong c h ầ m rãi phun ra hai chữ lưu bị mã đằng lập tức con người co rụt lại ta bộ hạ biết được là lưu bị cho hàn toại đưa tin sau liền vội vã đến cùng ta b m báo phụ thân tại cái này thời kỳ mấu chốt lưu bị thế mà đưa tin tới trong đó tất nhiên có kỳ quặc chúng ta bây giờ liền đi qua hàn toại quân trướng ở trước mặt chất vấn với hắn t u t hiện tại liền đi qua mã đằng gật đầu đồng ý hắn rất hiếu kỳ cũng rất sợ hãi lưu bị đến tột cùng cho hàn toại viết cái gì dứt lời hai cha con ra quân trướng về sau thẳng đến hàn toại nơi đó bên người còn đi theo chừng trăm tên thân vệ mà lúc này hàn toại thu được lưu bị cho hắn đưa tới tin sau liền bắt đầu nhìn lại cái này càng xem càng cảm thấy kỳ quái những lời này lưu bị không phải giữa trưa dưới thành cùng hắn nói a thế nào hiện tại lại p h ả i người đưa tin tới nhắc nhở hắn không nên quên cam kết không truy sát chỉ thấy trên thẻ t r ú c nguyên văn là như thế này viết tướng quân cao thượng chuẩn bị cảm động đến rơi nước mắt chỉ đợi ngày mai thành trì giao tiếp thời điểm hy vọng tướng quân ghi nhớ chuẩn bị cùng tướng quân tại giờ ngọ c h i ngôn mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng là hắn cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì đến tựa như chính là một thiên không thể bình thường hơn được nhắc nhở c h i văn chỉ có điều có cần phải phái người đến đưa a tiếp lấy hắn liền a thẻ che ném qua một bên chuẩn bị nghỉ tạo nhưng mà đúng vào lúc này quân trướng bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân nghe dường như người còn không ít cùng lúc đó một thanh em vang lên văn ước có thể nghỉ ngơi không nghe vậy hàn t o ạ nghe được là mã đằng lúc này liền trả lời thọ thành huynh chuyện gì liền muốn nghỉ ngơi thọ thành huynh mời vào trướng lập tức hắn liền nhìn thấy mã đằng cùng mã siêu cùng nhau nhập sổ bên hông cũng đều vác lấy bội kiếm thọ thành huynh đêm khuya tới chơi có thể có chuyện gì hàn toại khí thân nên nói mã đằng xem kỹ lấy hàn toại lập tức ngựa khi không có chút nào cảm xúc trả lời ta nghe nói k i a lưu bị sai người đưa tin cho văn ước nhưng có việc này ư hàn toại xứng sở tiếp lấy liền chỉ hướng bị hắn tùy ý ném lên bàn thẻ tre thật có việc này thư tín còn tại mã đằng nhìn qua tia án trên đài thẻ tre con ngươi có d ụ lại lập tức nhìn về phía hàn toại huynh nhưng nhìn không hàn toại nhường hiểu rõ. mã đằng, đằng tùy tiện nhìn sau đó lại nói một lần thư tín nội dung mã đằng nghe vậy nửa tin nửa ngờ cầm lấy trên bàn thẻ tre cái này mới nhìn còn cảm giác không có gì có thể sau khi xem xong mã đằng trong lòng lập tức có không giống cách nhìn lưu bị tại sao phải dùng cao thượng cái từ này mà nói hàn toại một thiên thư tín có hai loại ý tứ nếu là có cái khác cám dụ lời nói đây chẳng phải là nghĩ đến cái này mã đằng liếc qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hàn toại thấy đối phương lại như là thật nghi hoặc không hiểu không giống như là trang mã đằng ở trong nội tâm lại xoan suýt hắn vừa mới còn chưa tới nơi này lúc cũng nghĩ qua có phải hay không là lưu bị kế ly dán thọ thanh h u n h thế nào hàn toại càng thêm nghi ngờ nhìn qua liên tiếp liếc nhìn hắn mã đằng vô sự ta vừa mới nghe được lưu bị đưa tìm tới liền hiếu kỳ muốn nhìn một chút bây giờ nghĩ lại lại là quái d à hiền đệ nghị t ặ n thật sự là ấy nay không thôi mã đằng cười trả lời tiếp lấy lại đem thẻ che thả lại án trên này l ì n giữ cái đã có huynh không nên tự trách đệ cũng còn chưa nghỉ ngơi hàn toại cũng cười nói nếu như thế k i a dọn liền đi về trước dứt lời mã đằng mang theo mã siêu liền từ đi chờ rời xa hàn toại đại chúng sau lúc này mã siêu cũng nhịn không được nữa lúc này liền hỏi phụ thân kia trên thẻ trúc viết gì lời nói nghe nói như thế mã đằng đem nhìn thấy nội dung thuật lại một lần cho mã siêu nghe nghe được mã siêu cũng không có cảm giác có cái gì không đúng tình phụ thân chẳng lẽ chúng ta trách o a n hàn t o ạ không chưa h ẳ n mã đằng lạnh lùng nói vừa mới kia trên thẻ t r ú c nội dung nếu là muốn lý giải còn có ý khác dứt lời mã đằng đem hắn hiểu ý tứ cho mã siêu nói một lần lập tức mã siêu cũng x o a n suýt phải hay không phải đều nhất định khả nghi tính phụ thân kể từ đó chúng ta nên làm như thế nào mã siêu không có thẻ c h e trực tiếp hỏi mã đằng hại bây giờ cái này kế ai lời nói đều có thể nghi chỉ có thể chờ ngày mai mới biết rốt cuộc bất quá chúng ta cũng không thể không đề phòng siêu nhân huynh nhớ kỹ nếu là ngày mai phạm là văn ước có di động lại hoặc là tình huống có chút không đúng lập tức đánh giết văn ước mã đẳng đối mã siêu dặn dò nghe được lời ấy mã siêu ghi nhớ hai mắt lộ ra một vệ thung ác lịch c h i sắc t r ư ơ n g bảy mươi hai hàn toại cái chết t r ư ơ n g bảy mươi hai hàn toại cái chết hắn tin tưởng lấy trong tay hắn một cây t r ư ờ n g thương coi như hàn toại thật sự có dị tâm vậy cũng có thể chém giết mã đẳng suy nghĩ chính là chỉ là vì lấy phòng ngựa vắng nhất hàn toại đến tột cùng có hay không hài lòng hắn cũng không xác định hắn kỳ thật không muốn lại cùng hàn toại tan vỡ một lần tại bây giờ thế cục này hạ chỉ có bao đoàn sửa ấm mới có thể tồn lưu lại đi bằng không hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái khác chư hầu sáng sớm hôm sau bọn hắn thật sớm liền lên quan sát trần thương đầu đường lần này bọn hắn không giống như ngày thường đi lên khiêu khích một phen mà là phái ra một người đi thông chi lưu bị nhường có thể rời khỏi trần thương đầu đường bọn hắn đại quân tuyệt đối không làm k ê u bất nhân bất nghĩa tiến hành trong lúc đó mã đ ẳ n g phụ tử cũng một mực tại quan sát hàn toại cử động nhưng đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào đương nhiên đối với cái này bọn hắn cũng không có b ư ơ n g l ò n g cảnh giác dù sao lần này bọn hắn đông tiến mang tới quân đội tổng cộng có mười vạn tri chúng trong đó có năm vạn đại quân là hàn toại bộ hạng mười vạn đã là tây lương có thể móc ra toàn bộ vật liếng lưu bị b ê n này khi biết đối phương phái người đến đây thúc giục hắn rời khỏi thành chỉ sau lúc này liền hạ lệnh toàn quân ra khỏi thành trương phi làm tiên phong đại tướng tiên sinh kế sách nếu là có thể thành thì vậy không thành chúng ta làm lui giữ t r ư ờ n g an nhìn qua xa xa xa tây lương đại quân lưu bị cảm khai nói b ậ y vạn đại quân trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành lưu bị lúc này đương nhiên là không sợ đối phương bỗng nhiên đến công phạm la mã đẳng có chút đầu óc liền không khả năng nhân cơ hội này tập kích bất ngờ nếu là một khi đến đây vậy hắn lưu bị chỉ huy đại quân tới chém giết kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương tại quân đội về số lượng hắn mặc dù so tây lương đại quân thiếu nhưng là cũng ít không đi nơi nào bảy vạn đối mười vạn cứng rắn thắng bại đều không nhất định đâu chỉ có điều tất cả mọi người có ăn ý sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này so với lưu bị mã đằng hàn toại càng sợ loại này cứng rắn thức chém giết cái này cũng là bọn hắn vì cái gì cho tới nay chỉ vây mà không công cũ lưu bị đại quân nếu là tổn thương hơn phân nửa có thể hay không đông sơn tái khởi bọn hắn không biết rõ nếu là bộ tộc của bọn hắn tổn thất hơn phân nửa lời nói kia từ đây liền không có xoay người cơ hội dù sao cũng là toàn bộ vơ liếng Mã bọn, bọn hắn đã nhìn thấy trước đó cùng mã siêu đại chiến ba ngày ba đêm cái kia tướng lĩnh xuất lĩnh lấy kỵ binh hướng bọn hắn bên này phi nước đại nhanh chuẩn bị ninh địch mã đằng tinh hãi lúc này liền mệnh lệnh binh sĩ kết trận mà đối đãi sau đó hắn lại nhìn về phía hàn toại mà hàn toại vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị thường nhưng là hắn thấy không có, có dị thường cái kia chính là lớn nhất dị thường hàn toại hôm qua không phải nói a hôm nay lưu bị rút đi kết quả bây giờ tính chuyện gì xảy ra đối phương thế mà trực tiếp xuất quân đánh tới văn ước đây là có chuyện gì mã đằng hướng hàn toại chất vấn hàn toại nghe vậy cũng minh bạch sợ là bị lưu bị lừa lưu bị ở đâu là muốn rút đi a h i ệ n nhiên hiện tại chính là đến cùng bọn hắn liều mạng a ta cũng không biết a bởi vì là lưu bị kia tiểu nhân lừa gạt chúng ta quả thực đáng hận a hàn toại trả lời mã đằng nhữ mày tại bọn hắn nói chuyện cái này biết công phu trương phi đã đến trước trận cùng bọn hắn tiền quân chém giết giết trương phi một bên hô một bên sen kẽ tại trong trận đông nhiên chỉ thấy hắn nhìn về phía hàn toại văn ước tướng quân lúc này không đ ộ n g thủ chờ đến khi nào lời vừa nói ra hàn toại vẻ mặt một b ư ớ c hoàn toàn nghe không hiểu trương phi lời nói nhưng mà trương phi lời nói vang lên lần nữa ta đại ca hứa hẹn tướng quân sự t ì n h tất nhiên nói được thì làm được tướng quân còn đang chờ cái gì hàn toại càng thêm một b ư ớ c lưu bị hứa hẹn hắn cái gì à đúng hứa hẹn hắn rời khỏi trần thương đầu đường nhưng bây giờ tình huống này rõ ràng không phải a nhưng mà một giây sau chỉ nghe mã siêu nổi giận gầm lên một tiếng hàn toại thất phu an dám dù bỏ để mặc lại dứt lời mã siêu đã phóng tới hàn toại con giết chết vây quanh ở hàn toại bên người rất nhiều tên thân binh những thân binh kia thấy có người hướng lấy bọn hắn trùng sát lúc này liền lên trước ngăn cản cùng mã siêu chém giết mã siêu từ khi nghe được tối hôm qua mã đằng dặn dò sau một mực nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hàn toại phàm là đối phương có di động liền chuẩn bị xông tới giết vừa mới trương phi kêu kia một tiếng lập tức nhường hắn phản định hàn toại đã phản lúc này không đánh giết chờ đến khi nào nếu là có thể hàn toại kịp phản ứng kia xuất lĩnh bộ hạ năm vạn đại quân cùng hắn đối kháng vậy thì là chân chính cho nên cơ hội không cho sơ thất hắn bên trong hàn toại gần như thế rất có n ắ m chắc đem đối phương đánh g i ế t chỉ cần hàn toại chết tia thủ hạ binh mã liền vô chủ cũng liền không đủ gây sợ cúng m ã s i ê u tới chém g i ế t sau thủ hạ binh sĩ thấy thế cũng bắt đầu cùng hàn toại binh sĩ chém g i ế t hàn toại nhìn đến đây nếu là còn chưa hiểu vậy hắn liền là thật choáng váng rất rõ ràng bọn hắn trung kế chúng lưu bị kế phản gián nghĩ tới đây hắn mới hiểu được vì cái gì tối hôm qua mã đằng phải tới thăm kia phong thư thật là hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ mã đằng phụ tử vì sao lại hoài nghi hắn rõ ràng cơ hồ vấn đề gì đều không có a hiến chất đây là lưu bị kế phản gián hàn toại đối mã siêu hô to lao thất phu ai là ngươi hiến chất ngươi phối a mã siêu một bên một bên nổi giận đùng đùng trả lời tự ngươi giết mẫu thân của ta sau ta hận không thể ăn ngươi thịt ngủ ngươi da uống ngươi máu hàn toại giật mình lập tức đối với mã đằng hô to thọ thanh h u n h ngươi phải tin tưởng ta à nhưng mà mã đằng nhìn qua ánh mắt băng lãnh cũng không có muốn hiểu ý tứ nhìn đến đây hàn toại còn không hết hy vọng hắn cảm thấy mã đằng phụ tử khẳng định là bởi vì một kiện nào đó sự tỉnh phỏng đoán mới không chịu tin tưởng hắn thế là hắn liền đối với hắn những cái kia thân vệ q u á lớn toàn bộ dừng tay cho ta tránh ra cho ta hắn hy vọng dùng cái này chứng minh thanh bạch thân vệ nghe được mệnh lệnh của hắn s ư ơ n g sở lập tức nhìn thấy mã siêu kia r u n g mánh như thần bộ dáng lập tức dừng tay sau đó hướng hai bên tránh ra nhìn thấy một màn này mã siêu đại hỷ không có người ngăn cản hắn vọt thẳng hướng hàn toại hàn toại tin tưởng hắn đều làm như vậy đem tính mệnh trực tiếp đặt ở mã đàng phụ tử trước mắt mã đàng phụ tử nhất định có thể nhìn xảy ra vấn đề quả nhiên hắn nhìn thấy mã đàng xương sở lập tức sắc mặt hơi nghi hoặc một chút tới cuối cùng m ớ i con ngươi trường lớn một bộ bừng tỉnh hiệu ra ánh mắt hàn toại vui mừng mã đẳng đã nhìn ra đây là lưu bị kế phản gián nhưng mà một giây sau nụ cười của hắn liền ngưng kết ở trên mặt hắn cũng có chút không dám tin nhìn lên trước mắt mã siêu lập tức túi đầu nhìn về phía đã xuyên thấu hắn lồng ngực trường thương siêu nhi không thể mã đẳng kịp phản ứng liền hô to muốn muốn ngăn lại mã siêu không sai mà đã không còn kịp rồi mã đẳng có thể kịp phản ứng mà là mã siêu không thể a mã đẳng vừa mới không n ú c ních tựa như một người ngoài cuộc như thế đương nhiên có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ mà mã siêu liền không giống bắt ban ban mắt giết Trưng táp trưng táp Ta đầu đều đỏ. đêm, đêm. để câu gió gió không Toại lại nói mưa mưa cam tâm Hàn này 73, 73, xa xa A. chỉ sau liền mình. khí tuyệt bỏ mình. Sau bỏ đó mã siêu đem hàn toại thi thể trực tiếp chọn bay lên hàn toại thuộc hạ thới thế đều nổi giận giết nha là quân báo thủ nguyên một đám đều thẳng hướng mã siêu mã đằng ở phía xa nhìn thấy một màn này tâm đều lạnh một nửa việc đã đến nước này hàn toại đều đã chết hắn đành phải thẳng hướng hàn toại bộ h ạ không phải mã siêu liền bị vây công h ạ bỏ mình cùng lúc đó lưu bị xuất chủ xoáy cũng đã dết tới trương phi chuyên chọn mã siêu đánh tới trận đại chiến này một mực duy trì liên tục tới vào đêm cuối cùng lấy mã đ ẳ n g mã siêu xuất lĩnh ba vạn thế lực còn x u ấ t lại chật vật trốn đi tây lương trận chiến này tổng cộng giết địch ba vạn ba o quát mã đ ẳ n g giết chết thù binh ba vạn mặt khác có một vạn nhân mã không biết tung tích mà chiến mã càng là bắt được hơn và tớt đều nói tây lương chi địa chính là thiên hạ chiến mã xuất ra chỗ quả nhiên không khinh người c ũ n g a trần thương phủ nha bên trong pháp trận cười ha hả nhìn xem c h i báo c h ú công có những n à y chiến mã tương lai tranh giành chung nguyên vốn liếng có ngay vậy lưu bị trên mặt cũng không nhịn được vui vẻ chi sắp bộc l thiên sinh diệu kế an thiên hạ a hắn tử đáy lòng cảm khái một câu bọn hắn ở chỗ này đều cùng mã đằng hàn toại căng thẳng nửa tháng kết quả đ ọ c câu nôn g một kế liền định vậy hắc hắc quân sư chính là lợi hại không giống ta đại lao t h ồ một cái trương phi cũng không nhịn được t á n dương đám người nghe vậy nhìn về phía trương phi trong mắt có vẻ hơn thưởng cũng không tệ lắm đi có tự mình hiểu lấy còn có thể cứu giúp một chút một bên khác tự tưởng càn sau khi trở về quả nhiên lần nữa đi sứ giang đông nhưng mà t r ú du nhìn thấy hắn lại là giận dữ sau đó đem tưởng càn trước khống chế lại chính mình một mình tiến về tây sơn biệt thự vào đêm chu du đi vào tây sơn biệt thự sĩ nguyên tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư chu du nhìn thấy một gã xấu xi、si、nam tử liền cười nói nhìn thấy chu du đến đây bàng thống kinh ngạc vạn phần thấy thế chu du hơi nghi hoặc một chút bàng thống vì cái gì vừa thấy được hắn liền bộ dáng này hắn cùng bàng thống đã sớm quen biết đối phương tại dưới tay hắn mặc cho nhỏ sự. tinh khiết vì kiếm miếng cơm ăn cơ hồ cái gì cũng không làm nếu không phải lúc trước nhìn kỳ tài hoa không tệ hắn thật đúng là không nguyện ý nuôi dưỡng giờ phút này bàng thống nội tâm tiên là kinh ngạc vạn phần a hắn kinh ngạc tại chu du đến không phải là bởi vì chu du vấn đề mà là đọc câu nôn lời nói lại ứng nghiệm một đầu thế nào sĩ nguyên chu du không hiểu hỏi nghe vậy bàng thống thăm dò tính hỏi công cần không phải là bởi vì tưởng càn mà đến đây đi lời vừa nói ra chu du con n g ư ờ i có dù lại hẳn là cái này bàng sĩ nguyên có biết chức năng lực ư nhìn thấy chu du biểu lộ bàng thống đã có thể xác định đối phương chính là vì tưởng càn mà đến sĩ nguyên cớ gì biết được du này đến con mắt chu du truy vấn nghe thấy lời này bàng thống thở dài một hơi mấy ngày trước có một kỳ nhân đến thăm viếng tại hạng chính là người kia cho tại hạ biết a trong thiên hạ lại có như thế kỳ nhân chu du kinh ngạc và phần lập tức tiếp tục nói người này họ gì tên gì không biết có thể thuận tiện cáo chi biết c h ư a ca chu du nghĩ đến nếu là đem thu nhập dưới trướng nói không chừng liền có thể đem độc cô dương minh tên kia cho tính toán trong lòng bàn tay như thế không sao bàn g thống khoát khoát tay người này cũng không nhường tại hạ giấu diếm tính danh hơn nữa người này nghe tiếng khắp thiên hạ lúc này sợ là còn tại công cần trong đại quân chu du kinh ngạc hơn lập tức cũng có chút thích thú người này cứ lại chính là hắn trong con người đây chẳng phải là ngoắc liền có thể có được ca nhưng mà một giây sau hắn trợn tròn mắt bởi vì bàng thống từ miệng bên trong chậm rãi phun ra ba chữ độc công nôn độc công nôn chu du miệng bên trong lặp lại bàng thống lời nói hai con mắt t r ừ n g lớn đúng người này chữa dương minh hào long n g uyên bàng thống ngật đầu chu du kém chút một cái lảo đảo tẻ nã sau đó che ngực tiết hầu ngọt ngọt kém chút không có phun ra một ngụm màu đến không cần cớ gì bàng thống nhìn ra không thích hợp lúc này tiến lên đỡ lấy đối phương dò hỏi vì cái gì lại là hắn vì cái gì chu du thất thần nhị non gặp phải độc câu nôn trước đó hắn là bực nào anh tư bừng bừng phân chấn tự quan lễ qua đi mười mấy năm qua lần nào không phải sôi gió sôi nước thuận tài thần có thể từ lúc gặp phải độc câu nôn sau hắn cảm giác gặp khắc tinh giống như mỗi một lần đều bị đè ép một đầu bây giờ càng là không hợp t h ó i thưởng hắn chưa hề đối với người nói qua kế sách độc câu nôn thế mà đã sớm biết tiên h tri 500 năm trăm năm sau biết năm trăm năm ta không tin ta lại không tin chu du gầm thét bàn g thống ở một bên xem như nhìn ra một ít môn đạo hắn biết rõ vô cùng chu du tính cách xem ra là bị độc câu nôn phí tới bất quá suy nghĩ một chút hắn lại làm sao tốt hơn chỗ nào đâu lúc đầu đối độc câu n ô n xếp tại n g ọ a long phượng sổ trước mặt hắn cũng có chút k h n m phục nhưng là hắn cùng độc câu n ô n lần thứ nhất gặp mặt liền bị đối phương ngược đến thương tích đ ầ y mình hại mà thôi mà thôi ngày khác ta tất sát người này để giải mối hận trong lòng chu du hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại đã kêu độc câu n ô n đã cùng sĩ nguyên nói chắc hẳn sĩ nguyên hẳn phải biết như thế nào làm a chu du hỏi nghe vậy bằng thống gật gật đầu vậy thì xin nhờ tiên sinh chu du hướng đối phương cùng kính thi cái lễ chờ c h ú du sau khi đi bằng thống lắc đầu như thế cũng tốt cũng coi như báo đáp lâu như vậy đến nay ta tại ngươi cái này ăn uống chùa tri ân hắn sở dĩ biết cái gì không nói sẽ đồng ý chu du hoàn toàn là bởi vì thiếu đối phương ân tình nếu là hắn chuyện không muốn làm đừng nói chu du tới liền xem như tôn quyền tới đây hắn cũng sẽ không đồng ý một bên khác đọc câu ngôn từ lúc tìm b ả n g thống về sau mỗi ngày vẫn như c ũ không có việc gì dưới mắt tào tháo cũng không có tiến công chi ý hắn cũng biết đối phương là đang huấn luyện thủy sư cùng chế tạo chiến t h u y ề n bất quá cũng không cần hắn quan tâm cái gì ngược lại lịch sử hướng đi đã được quyết định từ đâu nói thật chu du vẫn là rất lợi hại chỉ là mấy vạn binh mã liền có thể đại bại tào tháo nếu như đối phương không phải vẫn muốn hại hắn hắn vẫn là rất thưởng thức đối phương như thế vô sự lại qua mấy ngày cho đến một cái gió táp mưa xa ban đêm đ ỗ n g nhiên có một người ôm một đứa bé tìm tới hắn độc câu nôn tại thuyền bên trên tiếp thấy đối phương người này độc câu nôn vừa tới giang đông thời điểm gặp phải chính là ngày ấy trên đường cùng lừa bán bọn buôn người tranh đấu lục tốn thiên sinh đêm khuya tới chơi đúng là vô lễ nhưng tại hạ thật sự là không đành lỏng cho nên tới chơi mong rằng tiên sinh thứ lỗi lục tốn đầu tiên là đối độc công nôn thi lễ một cái sau đó quay đầu nhìn về phía trên lưng hải tử lộ ra một vệt đau lòng chi ý bán nôn chuyện gì xảy ra độc công nôn hỏi giờ phút này đối phương trên lưng h ả i đồng ngay tại ngủ say h ả i đồng bảy tám tuổi nhìn không hề giống là có cái gì bệnh dám vẻ hạ tại hạ cái này mấy chục ba ngày n đến ngày ngày tìm kiếm hỏi thăm thần y hoa đà có thể mỗi lần đều không công mà lui cho đến mấy ngày trước ta cái này khởi tử đ ỗ n g nhiên phát bệnh lần này so trước kia nghiêm trọng hơn đại phu trần bệnh sợ là khó vượt qua được chương bảy mươi b ố m ư ơ i năm lục kiếm không lộ tài năng chương bảy mươi bốn mười năm lúc kiếm không lộ tài năng nghe vậy độc câu nôn hiểu rõ xem ra đối phương tìm không thấy hoa đả mới tới tìm hắn hẳn là lấy ngựa chết làm ngựa s ố n g a trong lịch sử liên quan tới lục tốn trưởng từ ghi chép cơ hồ không có chỉ vì tiểu t ử này còn chưa kỳ quan liền chết hiểu liền tên chữ đều không hề lưu lại chỉ biết là gọi là lục diên trước đem hải tử đặt lên giường ngủ đi độc câu nôn đối lục tốn nói trên thuyền là có giường những ngày này hắn vẫn luôn là ở trên thuyền lục tốn cũng không có cự tuyển gật gật đầu liền đem hải tử đặt lên giường sau đó đ ộ c công nôn mới hướng đối phương hỏi ngươi trước tạm nói cho ta một chút bệnh tình a về phần có thể hay không chị còn phải nhìn ta chỗ quan c h i cổ trong sách thuốc cũng không có ghi chép ngay vậy lục tốn lần nữa gật gật đầu trước đó hắn s ợ di không có tìm đ ộ c công nôn hoàn toàn chính là không tin hiện tại bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống mấy ngày trước hải tử phát bệnh hắn bởi vì tìm không thấy hoa đà thế là liền nhớ tới đ ộ c công nôn đến thế là liền nghe ngóng tâm tích của hắn sau đó liền trực tiếp ngồi trước thuyền đến tiên sinh ta cái này h u y ề n tử mỗi lần phát bệnh đều không có quy luật cực kỳ dị thường ngẫu nhiên h ỏ i tham q u a tất cả đại phu đều nhìn không ra là loại nào bệnh tật mà phát bệnh thời điểm hô hấp dồn dập phản phất muốn ngạt thở mà chết giống như l ụ c tốn một mạch đem bệnh tình nói ra n g h e xong độc câu nôn g s ư ớ n g sở hắn thế nào cảm giác quen thuộc như vậy đâu rất giống hậu thế tương đối nổi danh một cái tật bệnh a hơn nữa còn là rất nguy hiểm khó trách tiểu tử kia sẽ sớm chết hiệu xác thực tại cổ đại được loại bệnh này cơ h ộ không có thuốc nào cứu được thiên sinh có biết gì nguyên nhân bệnh không lúc tốn thấy độc c u nôn trầm mặc không nói lúc này một trái tim liền chìm đến đáy cốc quả nhiên a hắn vẫn l à qua cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng độc câu nôn một cái văn thần võ tướng như thế nào lại đọc lướt qua cái này hạ cửu lưu phương pháp đâu lập tức hắn liền chuẩn bị c o n g lên h ả i tử cáo tử rời đi đã độc câu nôn cứu không được hắn cũng không lại ở chỗ này chậm trễ thời gian hắn vẫn là muốn đi tìm kia thần ý hoa đà nhưng mà không đợi hắn có bất kỳ động tác gì độc câu nôn mở miệng nếu như ta đoán không tệ lệnh công tử hẳn là kia là cổ trong sách thuốc chỗ ghi lại thở k h ỏ khẽ t i t ậ t không sai vừa mới nghe được lục tốn miêu tả độc câu nôn liền ở trong lòng suy đoán đối phương trường tử chính là bị họ xuyễn lục tốn xứng sở t h ở khó khè n g ắ m lại con của hắn triệu chứng giống như cái t ừ này thật đúng là rất hình tượng hẳn là độc câu nôn vừa vặn tại cổ trong sách thuốc gặp qua loại bệnh tật này giờ phút này lục tốn nội tâm giấy lên hy vọng lúc này liền truy vấn kia cổ tật nhưng có trị liệu phương pháp ư nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu có cũng là có nhưng là bây giờ còn không thể xác định lệnh công tử đến t ộ t cùng phải t r ă n g như kia cổ trong sách thuốc chỗ ghi lại tật bệnh là cùng một loại độc câu nôn không có đánh c ư c mặc dù nghe giống như là nhưng là chưa từng thấy tận mắt cũng không tốt nói nghe vậy lục tốn lúc này lại hỉ cầu tiên sinh mau cứu k h ỏ e tử lục tốn lúc này đối độc câu nôn thi cái lễ bá ngôn không cần như thế độc câu nôn đem nó hư n ă n g nỡ nếu là lệnh công tử cùng kia cổ sách thuốc chỗ ghi lại tận bệnh như thế vậy tại hạ tự nhiên hết sức nỗ lực bây giờ vẫn là trước chờ ngày mai lệnh công tử sau khi tỉnh lại lại làm xem xét nghe nói như thế lục tốn có chút cảm động tiên sinh đại ân đại đức tại hạ không thể báo đáp độc câu nôn nghe vậy trong lòng vui mừng hắn m u ố n chính là loại hiệu quả này lệnh công tử ngủ say bá n ô n ngươi ta còn là đi ra bên ngoài nói chuyện à để tránh nao nhau, nhau tới dứt lời đ ộ c câu nôn liền đi tới thuyền bên ngoài sôi theo hạng giờ phút này đang rơi xuống mưa to trên bầu trời sấm sét vang r ộ i nước mưa đập tại sông trên nước trận trận gió lạnh vội qua loại này thời gian nhất có thể làm người suy nghĩ lục tốn đi theo ra ngoài hai người nhìn qua t à u quân phương hướng không khỏi đ ộ c câu nôn nhẹ nhàng vỗ vũ phiến liền hỏi bá n ô n là giang đông đồn đ i ể n đô uý không biết ngơi ư ý là chiến hoặc hàng không trong lịch sử lục tốn cũng là không có tham gia xích bích chi chiến bởi vì lúc này đối phương quan còn quá nhỏ lục tốn không nghĩ tới đ ộ n câu nôn sẽ hỏi hắn loại vấn đề này tại hạ cho nên an ủi nói nhẹ h á có thể đối loại sự tình này thấy thế nào lục tốn cười trả lời nghe thấy lời này đọc câu ngôn liền nhớ tới ra c á t lượng bình luận lục tốn một câu mười năm lục kiếm không lộ tài năng con hàng này c ù n g tư mã ý so sánh cũng không kém bao nhiêu cũng là rất biết dấu dốt bán g ô n lại nói chính là người ta làm nói chuyện phiếm liền có thể đọc câu ngôn trả lời nghe vậy lục tốn đầu tiên là suy t ư một phen một lát sau mới nói như theo tại hạ chi ý chủ chiến như thế nào đọc câu ngôn hỏi đối phương vì cái gì trận chiến này cũng không phải là không thể thắng cũng nếu là không muốn khuất tại tào tháo phía dưới liền chủ chiến a bá ngôn thật là có cái gì phá tào kế sách độc câu nôn g kinh ngạc dựa theo đối phương thuyết p h á p này chắc hẳn trong lòng sợ là đã có phá tào n ư u kế lúc đầu hắn hỏi cái này chút chính là muốn tìm kiếm ý tứ nhìn xem thời kỳ này lục tốn tài trí đã thành thục không có thành thục lời nói vậy thì phải nhanh chóng thu phục mới là thấy độc câu nôn g hỏi hắn cũng không có kế sách phá t à o lục tốn nhìn về phía tào quân phương hướng chậm rãi p h u n ra tám c h ư đến muốn phá tào quân kìm như hỏa công độc câu nôn hơi có chút kinh ngạc thật sao g i á hỏa này thế mà cùng chu du nghĩ đến cùng nhau đi quả nhiên danh bất hư truyền a bất quá nhường độc câu n ô n có chút im lặng sự tỉnh thời đại này người thế nào luôn ưa thích dùng lửa gia cát lượng ưa thích dùng lửa chu du cũng ưa thích mà cái này lục tốn tại di lăng đại bại lưu bị dùng cũng là h ỏ a công sau khi kinh ngạc độc câu n ô n cười nói không nghĩ tới bá n ô n mặc dù t h ầ n cư m ặ t hơi liền có như thế kiến thức ngươi xem như cái thứ tư nghĩ đến dùng h ỏ a công ân lục tốn xứng sở mấy người khác là ai ha ha kia chu công cần tính một cái cùng tại hạ cộng sự gia các khổng minh cũng coi như một cái đương nhiên tại hạ cũng coi như một cái a độc câu nôn cười trả lời lục tốn ngạc nhiên chu du danh khắp thiên hạ hắn cũng không kỳ quái độc câu nôn thanh danh hắn cũng sớm có nghe thấy về phần g i a cát lượng hắn cũng là không chút nghe nói qua g i a cắt k h ẩ minh người này có thể cùng tiên sinh cũng đủ chắc hẳn cũng là kỳ tài cũng ha ha ha về sau nếu là có cơ hội tại hạ liền đem nó dẫn tiến cho bá nôn độc câu nôn cười nói sáng sớm hôm sau độc câu nôn sau khi thức dậy lục diên lại phát bệnh độc câu nôn cái này xem xét xác định không nghi ngờ gì chính là thở khó khẽ Nay tật chính là cổ trong sách thuốc chỗ ghi chép chi tật bệnh cúng độc câu nôn cho lục tốn ăn một viên thuốc an thần lập tức lại có chút khó khăn nói bất quá trị liệu có chút phiền thức thiên sinh còn mời ra tay tại hạ nguyện tan hết gia tài lục tốn ánh mắt khẩn cầu tan hết gia tài cũng không tất nhiên bất quá trị liệu lúc dài có chút lâu mà thôi độc câu nôn khoát khoát tay lập tức lại từ hệ thống bên trong hối đoái ra một bình trị liệu thở khó khẽ hút vào thức dược tế sau đó nhường lục r i ê n hút đi vào chương bảy mươi lăm ta không biết rõ chương bảy mươi lăm ta không biết rõ đối phương hút vào sau lúc này liền không thở hồn hển bất quá độc công nôn có chút thì đau căn theo giới thiệu cái đồ chơi này đến dùng lâu dài nhưng làm ẹ nó một b ì n h liền phải một trăm danh vọng trị theo cái này có thể tưởng tượng về sau đến tiêu hết hắn nhiều ít danh vọng trị lục tốn ở một bên thấy mắt t r ợ n tròn thấy độc công nôn nào thuật dường như xuất ra một cái rất là vật kỳ quái sau đó con của hắn liền không phát bệnh thiên sinh này thủ đoạn thật là thần ý cũng hắn tán thưởng diên nhi nhanh bài kiến tấn công lục tốn đối với lục diên nói rằng ngay vậy nhỏ lục diên cũng biết vừa mới trước mắt vị này thúc thúc hóa giải nỗi thông khổ của hắn diên nhi cảm ơn tiên sinh nhân cứu mạng lục diên tướng mạo rất đáng yêu thì đô đô thanh âm rõ ràng nó nớt đối với độc câu nôn liền quỳ xuống nhanh mau dậy đi vẫn là làm nghỉ ngơi thật tốt tiếp lấy độc câu nôn lần nữa đến đi ra bên ngoài lục tốn cũng đi theo ra ngoài bán ôn ta phải nói cho ngươi bệnh này không phải một khi một xưa kia có thể trị tận gốc ta nói như thế ngươi có thể hiểu hắn phải tốn nhiều như vậy danh vọng chị nói trắng ra là chính là vì có thể thu phục lục tốn lời vừa nói ra lục tốn lúc này minh ngộ hắn làm sao lại không rõ độc câu nôn ý tứ tiên sinh tri ân kém không thể báo đáp nay thể chết cũng đi theo tiên sinh thế là liền k h ô người n g cúi đầu thấy thế độc câu nôn rất hài lòng cũng ngay tại lúc này lục tốn còn chưa trở thành giang đông cốt cán tương đối tốt thu phục hơn nữa tăng thêm con hắn nguyên nhân nếu là đổi lại về sau thời gian điểm cơ hồ không có thu phục khả năng đối phương không có khả năng từ bỏ toàn bộ đã quật khởi lục ra mang nhà mang người vì một cái trưởng t ử tới nhờ vào hắn bất quá dưới mắt hắn cũng không cần lục tốn lập tức đi theo hắn bởi vì hắn nghĩ đến lục tốn tác dụng khác thế là nhân tiện nói bán n ô n bây giờ ta cần đem diên nhi mang theo trên người lúc nào cũng trị liệu về sau cũng có thể là mang về ích châu mà ngươi ta chỉ cần ngươi làm một chuyện chuyện gì lục tốn hỏi việc n ơ i này trời biết đã biết ngươi biết ta biết về sau người khác hỏi ngươi liền nói diên nhi đã chết i ể u đ ộ c câu nôn tự mình nói sau đó tiến đến lục tốn bên h a i bắt đầu dì thay lên thật lâu lục tốn chừng tóm mắt thiên sinh bàn giao sự tình kém ổn thỏa dốc hết toàn lực lục tốn lần nữa đối đọc c u nôn thi lễ tốt thừa cơ hội này nhiều bồi b ồ diên nhi a đọc câu nôn đối với nó nói rằng một ngày sau lục tốn rời đi nhưng là đem lục diên lưu lại sau đó hai cha con này sợ là thời gian rất lâu không thể gặp nhau nhìn qua lục tốn bóng lưng độc câu nôn hơi h í t mắt hắn không sợ lục tốn sẽ có hay không có phản bội khả năng làm như vậy chỉ là một chiêu chi cờ nếu là đối phương không biết tốt xấu hắn không ngại diệt chi bất quá dựa theo lục tốn tính cách đến xem hẳn là sẽ không làm như thế hơn nữa hiện tại tôn quyền đối với nó cũng không có ơn tri ngộ lời này trong một đoạn thời gian độc câu nôn không phải vì lục diên trị liệu chính là thưởng thức gian cảnh bất quá nhường hắn hơi kinh ngạc sự tình h ắ ngày t h ư ờ n xuyên tiểu kiểu. thấy lấy bên trông phương cũng biết mỉm cười lấy đó lấy phép. Như n có cười đó thể biết lết thế phép. ở bờ g Đối mỉm qua này g đã tới gần mùa đông. tới Từng tia, từng thổi mặt kia kia gió gần sông lạnh mùa qua, chu ò n lên bước k ó i trắng. Ngày này, c h du đ ỗ n g nhiên phái người đến gọi hắn đi qua quan sát quân trận mang theo chu du khả năng đầu hóc động kinh ý nghĩ độc câu nôn đi tới đông nô đại quân chỗ bờ sông dương minh tới ngươi nhìn ta giang đông tướng sĩ khí thế như vậy không biết có thể so sánh tân gia quân như thế nào à chu du vừa thấy được độc câu nôn liền n ư ờ i ha, ha hả hỏi lỗ túc cũng làm bạn ở bên cạnh ngay vậy độc câu nôn liếc nhìn lại không thể không đã nhường chu du luyện b i n h có một bộ giang đông binh tinh cũng không phải nói một chút kia là thật sự thế là độc câu nôn liền nhẹ nhàng vô vũ phiến trả lời này thủy quân thiên hạ ít có tại hạ bội phục tân giã quân không thể so sánh cũng độc câu nôn sao có thể không biết rõ Chu du ý nghĩ không phải liền làm u ố n vượt trên hắn một đầu a quả nhiên chu du nghe được hắn lời này sau lúc này mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc không sai mà lúc này hắn chú ý tới độc câu nôn trong tay vũ phiến không hiểu hỏi thời tiết rét lạnh như thế tiên sinh cớ gì làm này vũ phiến ư cái này giữa mùa đông độc câu nôn còn tại dùng vũ phiến tại chu du xem ra cái này sợ không phải người ngu à. đọc câu nôn rất muốn nói quen thuộc không n ổ i được dạng này lộ ra càng có bất cách bất quá h á có thể như chu du nguyện hắn đều có thể đoán được đối phương ở trong lòng khẳng định cho là hắn ốc thế là liền vẽ mặt cao thâm nói rằng ta cần thời thời khắc khắc giữ vững tỉnh táo này phiến nhưng làm nhắc nhở chi vật mà thôi cũng không phải là phiến mắt cũng lời vừa nói ra lỗ tốc chu du đều là xương sở bọn hắn không nghĩ tới cái này vũ phiến còn có lần này ý tứ giờ phút này chu du ở trong nội tâm không k h i thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là ta bại bởi dương minh địa phương a nghĩ như vậy chu du không khỏi suy nghĩ muốn hay không cũng đi mua một thanh vũ phiến nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định đ ộ c cô dương minh đồ vật hắn tại sao có thể mô phỏng hừ hắn cũng khinh tường h mô phỏng nếu là đ ộ c câu luôn biết ý nghĩ của đối phương khẳng định sẽ cười ha ha người hắn nha cho dù có vũ phiến cũng là bị tức vận mệnh có một số việc không phải ngươi muốn tỉnh táo liền có thể tỉnh táo được thì như thiên sinh thật sự là kỳ sĩ cũng chu du nghĩ một đằng nói một mẹo khen một câu lập tức giang rộng ra chủ đề tiếp tục nói bây giờ đã cách tào tháo cùng lần thứ nhất của chúng ta giao thủ đi qua m ấ y tháng chỉ sợ tào quân thủy sư cùng chiến thuyền đều đã huấn luyện h o à n tất cùng chế tạo h o à n tất ta giang đông tướng sĩ mặc dù dung ánh nhưng là bây giờ lại là gặp một cái phiền p h ả i lớn a lấy công c ẩ n chi tài trí còn có chuyện gì có thể làm khó được công c ẩ n ư độc câu nôn lệch ra cái đầu trên mặt lộ ra khác biệt t h ầ n sắc hắn lời này nghe cảm giác là đang k h a n tán nhưng là chu du thấy độc câu nôn n g ự a khí cùng biểu lộ cảm giác cái nào cái nào đều do dị hắn cố gắng không tức giận âm thầm nhắc nhở chính mình đây là dương minh cô ý bình phục một hạ tâm tình sau hắn mới miễn cưỡng gạt ra mỉm cười hồi đáp dương minh quá khen rồi dù một giới người bình thường hắn có thể tính toán t ư ờ n g tận chuyện thiên hạ bây giờ ta đoán t r ư ờ n g tào tháo tiến công sắp đến nhưng khi hạ quân ta trúng tên mũi tên không đủ người biết không có mũi tên tia chiến t u y ể n sức chiến đấu cơ hồ không có nghe thấy lời này đ ậ c câu nôn im lặng cái gì gọi là ta biết ta mẹ nó không biết rõ không biết rõ g i a h ỏ a này không có mũi tên liền đi tạo tôi cùng hắn có cái gì tốt nói trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng làm ặ t ngoài cũng không thể mất làm làm người cơ bản lễ phép thế là liền hỏi tia công cần sao không chế tạo ư ngay vậy chu du trên mặt lộ ra một v ẹ vẽ làm khó bây giờ ta quân tướng sĩ nhiệm vụ huấn luyện à m khó bây giờ ta quân tướng sĩ nhiệm vụ huấn luyện chặt chẽ thêm nữa công tượng không đủ thật sự là dọn không xuất thủ đến rèn đúc mũi tên bây giờ chúng ta hai nhà liên minh việc này không phải giao cho dương minh có thể đương nhiên nếu là dương minh không có năng lực tạo tại hạ cũng không bắt buộc chu du lấy lui làm tiến chương bảy mươi sáu thuyền cỏ mờ tên chương bảy mươi sáu thuyền cỏ mờ tên đây là tại kích h ắ n nhà xem ra tiểu du du có tiến bộ đi đều học xong phản kích người khác không biết công cần muốn tại hạ tạo ra bao nhiêu mũi tên động、so、công môn hỏi lần nữa ba ngày chu du về rất kiên quyết so với ba ngón tay dương minh nếu là cảm thấy khó xử kia dễ tính a quyền đi a công cần minh giám tại hạ s á t thực trong vòng ba ngày tạo không ra mười vạn mũi tên độc câu nôn chắp tay thi lễ hắt chu du trận tròn mắt như vậy dứt khoát liền thừa nhận sao người mẹ nó sao không theo sáo lộ ra bài tại hắn trong tưởng tượng độc câu nôn không phải là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ a làm không được liền đưa đầu tới gặp cái chủng loại kia không sai mà trung pi là chu du sai thành toán cũng không phải là mỗi người đều dường như hắn đồng dạng như vậy sĩ diện một bên lô túc thấy thế cũng là không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy chu du muốn làm gì hắn đương nhiên biết không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng công cần còn là xem thường dương min a nhìn thấy hai người bọn họ như thế độc câu nôn lập tức cười nói công cần như cần mười vạn mũi tên làm gì như thế phiền t h á i chế tạo lại mười vạn mũi tên trong vòng ba ngày người nào có thể chế tạo được đi ra há không biết người trong thuyền ngồi tiễn tử trên trời đến ân nghe nói như thế chu du cùng lỗ túc lộ ra vẻ nghi hoặc dương minh lời này ý gì chu du truy vấn dương minh hẳn là có gì kế sách như lỗ túc cũng hỏi ha ha xa cuối chân trời gần ngay trước mắt độc câu nôn tiếp tục cười nói công cần gì không hướng đi kia tào tháo m ư t tên ta lường trước tào tháo trong quân tất nhiên không dưới năm mười vạn mũi tên nghe vậy c h ụ rú im lặng hắn còn tưởng rằng độc câu ngôn có thể có cái gì kinh thiên c h i ngôn đâu không nghĩ tới lại là nhường hắn đi cùng tào tháo mượn tên không khỏi hắn vẫn lạnh lùng nói dương minh chẳng lẽ trêu đùa tại hạ k ê u tào tháo làm sao có thể mượn tên với người hẳn là dùng ta quân tướng sĩ đi làm thịt người thuẫn tiếp nhận k ê u tào tháo chi t i ễ n mũi tên ư nghe nói như thế độc câu ngôn không khỏi thầm nghĩ diệu kế an thiên hạ chu làng quả nhiên thông minh thuận miệm liền đã muốn tiếp cận đáp án tiếp lấy trả lời công cần hiểu lầm ta vậy tại hạ sao dám trêu đùa công cần như hôm nay trời lạnh lạnh m ặ t sông đã bốc khí bừng bừng sương mù nếu làm ấ y ngày nữa sợ rằng sẽ càng thêm rét lạnh kể từ đó d ạ n g sáng đến sáng sớm cái này trong lúc nhất thời đoạn mặt sông tất nhiên lên h i ể u ra mà không cần chỉ cần phái hơn mười đầu thuyền nhỏ sau đó trên thuyền cất đặt một chút người bù nhìn như thế tiếp cận tàu tháo trận doanh ta đoán định tàu tháo trời sinh tính đa nghi tất nhiên không dám tùy tiện xuất binh lại tại nguyên châu bán tên cứ như vậy người bù nhìn trên thân tất nhiên cắm đẩy mũi tên sau đó liền tại đổi thuyền một cái k ắ c đôi lặp đi lặp lại như thế mười vạn mũi tên. không khỏi bọn hắn liền đối đ ộ c câu nôn tài trí có càng thêm khát sâu nhận biết lỗ túc còn tốt cảm thấy không có gì dù sao đọc câu nôn nổi danh bên ngoài nhưng là chu du liền vẻ mặt tâm trầm đ ộ c câu nôn lại vượt qua hắn hơn nữa lần này hoàn toàn là nghiền ép hắn đều không nghĩ ra đến kế sách đều không cách nào tự giải quyết vấn đề độc câu nôn lại là nghĩ đến bởi vậy hắn đ ố i độc câu nôn hận ý càng đậm một phần mấy ngày kế tiếp thời tiết quả nhiên càng thêm rét lạnh bởi vì mong muốn cùng tào tháo đối kháng cung tiễn thật t á t không thể thiếu chu du chỉ có thể dựa theo độc câu nôn nói đi làm tới dạng sáng lúc sương mù tràn ngập tầm nhìn rất thấp nếu là nhìn từ đằng xa lời nói những người d n g kia cùng người không có gì khác biệt báo bẩm báo thừa tướng đông nô chiến thuyền đến đây công trại tào tháo nghe vậy lập tức đi vào thanh nẹp bên trên quan sát chỉ thấy nơi xa hơn mười đầu chiến thuyền Mà trên thuyền lít nha lít nhít đứng đ ầ y binh sĩ người tới a c u n g tiễn thủ chuẩn bị thay nhau t ề s ạ n tào tháo ra lệnh thời tiết lớn như thế sương mù chắc hẳn đông n ô nhất định có mai phục phân phó các bộ hạ không có t a mệnh lệnh toàn bộ đều không thể tự tiện xuất kích trận này mưa tên duy trì liên tục tới bình minh cho đến sương mù sắp tán đi những cái kết chiến thuyền mới rời khỏi sau khi có thể thấy rõ ràng chiến thuyền sau tào tháo kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết trên chiến thuyền này đ ư n g đấy ở đâu là cái gì binh sĩ rõ ràng chính là người bù nhìn a mà nhìn xem người bù nhìn phía trên cắm đầy mũi tên tào tháo chỗ nào vẫn không rõ đối phương cái này là vì cái gì chu du tiểu nhi tức chết t a vậy trở lại trong khoang thuyền tào tháo tiếp lấy lập tức đưa tới chư văn thành võ tướng hắn cảm thấy tiếp tục như vậy khẳng định không được chu du tên kia thật sự là quá giàu hạn chờ văn thần võ sắp đến về sau hắn liền hỏi chư vị chu du tiểu nhi giàu hạn nhưng có phá địch kế sách không không sai mà phía dưới đám người không có người trả lời hắn từng cái đều không nói tào tháo bất đắc dĩ vẫn là quách ra tốt nhưng mà đúng vào lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có người đến báo báo bẩm báo thưa tướng tương tiên sinh đã theo giang đông trốn về đến mặt khác còn mang theo phượng sổ tiên sinh đã c h ờ ở bên ngoài đợi ngay vậy tào tháo đ ạ i hỉ tưởng càn lần thứ hai bị hắn phái đi giang đông về sau liền bị cầm t ù hắn đối với tưởng càn an nguy cũng không để ý nhưng là bây giờ không nghĩ tới đối phương thế mà mang về bàn thống bàn thống đó là cái gì người đây chính là cùng gia cắt lượng nổi danh phượng sổ a còn chưa xuôi nam kinh châu thời điểm hắn liền nghe nói ngọa long phượng sổ đến một liền có thể an thiên hạ khi đó liền hận không thể có thể đem thu nhập dưới trướng thế là tào tháo không lo được đám người lập tức chạy ra buồng nhỏ trên tàu đi n ê n h đón hai người tương tiên sinh có thể tính trở về ta văn tiên sinh bị nốt ngày đêm nghị tiên sinh chi an uy tào tháo cái này vừa nói thăng thêm vội vã lao ra tưởng c a n lập tức cảm động không thôi thừa tướng tri ân làm không thể báo đáp đúng rồi làm lần này trở về còn vì thừa tướng tiến cử một gã đại tài nói tưởng c a n liền chỉ hướng bàn g thống bàn g thống bái kiến thừa tướng bàn g thống đối với tào tháo thi lễ tiên sinh không cần đa lễ tao sớm văn tiên sinh chi lại danh hôm nay có thể thấy một lần quả thật vinh hạnh đã đến nhanh mời vào bên trong ta vì tiên sinh bảy tiệc mời khách tào tháo đ ố i bảng thống kia là khách khí và phần t h ế thế, thế b ả n g thống lập tức biểu hiện ra vẻ mặt vẻ cảm động chương bảy mươi bảy từ thứ con đường chương bảy mươi bảy từ thứ con đường tiến hội qua đi tào tháo lại dẫn b ả n g thống đi quan sát c u â n trận tiên sinh ngươi nhìn ta cái này đem có thể mãnh binh có thể tinh không tào tháo vẻ mặt tự hào nói ngay vậy b ả n g thống gật gật đầu này xác thực chính là tinh binh m a n h tướng cũng xác thực muốn nói thiên hạ quân đội ai lợi hại nhất kia không thể nghi ngờ là thuộc tào tháo thủ hạ chiến tướng ngàn viên t i n h binh vô số cũng không phải thổi tào tháo sở dĩ mang bàng thống đến xem chính là muốn hướng đối phương hiện ra thực lực của hắn vì để cho vị này nổi tiếng bên ngoài phượng sổ tiên h sinh trung tâm phụ tá với hắn nhưng mà bàng thống mặc dù đầu tiên là khẳng định tào tháo quân đội nhưng là lập tức lại c â u mày nói thừa tướng mặc dù tinh binh manh tướng vô số nhưng lại có một cái vấn đề lớn vấn đề này đủ để dẫn đến thất bại cũng lời vừa nói ra tào tháo giật mình tiên h sinh cớ gì nói ra lời ấy tào tháo truy vấn thừa tướng dưới trướng tướng sĩ nhiều thuộc phương bắc đi vào cái này giàn đông chưa quen thuộc thủy tính tất nhiên say sóng chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều lại giang đông thủy sư mặc dù số lượng thiếu nhưng là quý ở tinh kể từ đó thừa tướng tại về số lượng ưu thế liền không còn sót lại chút gì kia chu du tiểu nhi giàu hạn khó đảm bảo thừa tướng không bị thua cũng tào tháo nghe đến đó c h ậ n cảm thấy vô cùng có đạo lý nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ a cái này say sóng không phải tật bệnh gì không có thuốc có thể ăn hắn có thể làm sao tiên sinh lời nói ta đều biết hiểu nhưng thực sự không cách nào có thể hiểu vậy tào tháo thở dài một hơi ha ha tại hạ cũng là có một biện pháp có thể ở một mức độ nào đó giải quyết loại vấn đề này bàng thống đông nhiên cười nói cái gì tiên h sinh lại có rượu kế ư tào tháo đầu tiên là sướng sở lập tức đại hỷ tại hạ mới tới thừa tướng liền lễ ngộ cực kỳ thống cảm kích và phần bây giờ nếu là muốn giải quyết vấn đề này chỉ có một cái biện pháp đó chính là dùng tòa liên đem tất cả chiến thuyền liên tiếp kể từ đó các tướng sĩ như giống trên đất bằng giống như như thế nào sẽ say sóng bàng thống vẻ mặt thành khẩn rượu a tào tháo kinh ngạ c thốt lên tiên h sinh không hổ là kỳ t à i cũng tào tháo từ đáy lòng tán dương một câu hắn rất may mắn vừa mới không có bởi vì bàn g thống xấu xí mà thấy rõ đối phương bây giờ nghĩ lại hẳn là thương tiên đối với hắn chiêu h i ể n đãi sĩ hồi báo a t à o lập tức dựa theo tiên sinh kế sách đi làm tiếp lấy tào tháo lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi chế tạo xích sắt sau đó đem chiến thuyền n ú i liền cùng một chỗ giao phó xong những n à y tào tháo vẫn là không c a m tâm hao tổn n h i ề u như vậy mũi tên trở lại trong khoang thuyền bởi vì bị bàn g thống tới thăm đánh đoạn đề hắn lần nữa nhắc lại chư vị có gì kế sách đều có thể nói ra tào tháo liếc nhìn đám người lần này những người khác vẫn là không nói gì đặc biệt là từ thứ tên kia tào tháo nhìn thấy hắn liền đến khí từ lúc đi đến hắn dưới trướng về sau liền một mực không có hiến qua bất kỳ mưu kế ngay lúc này tuân du đ ô n g nhiên đứng ra nói rằng chúa công du cũng là có một kế d ì kế tào tháo vui mừng tuân du thật là tuân lúc chất tử hai người đều là dưới tay hắn đại tài lúc trước chúa công không phải hạ lệnh đem thái mạo trương doãn hai người chém giết ta theo tại hạ đến xem chúa công có thể dùng trá hàng kế sách cũ ngươi n g nói là phái thái mạo thân tộc tiến đến tào tháo hỏi chính là bây giờ thái mạo tập đệ thái hòa thái chung ngay tại quân doanh tuân du gật gật đầu chúa công có thể đem vợ hắn nhỏ lưu lại lại phải tiến đến giang đông trá hàng kể từ đó chu du tiểu nhi thấy là thái mạo tục đệ tất nhiên không nghi ngờ cũng kế này rất tốt tào tháo lúc này liền biểu thị có thể thực hiện xác thực thái mạo đệ đệ tiến đến trá hàng càng có sức thuyết phục dù sao hắn nhưng là chém thái mạo bất quá lập tức tào tháo lại là thoáng nhìn từ thứ tại cuối đầu không khỏi liền mở miệng hỏi nguyên trực coi là kế này như thế nào cũng từ thứ nghe vậy xứng sở bọn hắn nghĩ đến tào tháo thế mà lại hỏi hắn hắn đánh trong đáy lòng liền hận tào tháo nếu không phải tào tháo mẫu thân hắn căn bản sẽ không chết. bất quá dưới mắt hắn cũng không dám biểu lộ ra thế là nhân tiện nói kế này có thể thực hiện cũng tào tháo nghe vậy cười ha ha hắn kỳ thật chính là hỏi thăm vui vẻ kế tiếp hắn tự mình tiến đến tìm thái trung thái hòa nói t r a hàng kế mà một bên khác bàng thống hiến xong kế sách liền chuẩn bị chuẩn đi nhưng mà hắn còn không có ra quân doanh liền đụng phải một người người này hắn nhận biết chính là t ừ thứ sĩ nguyên huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha cái này là chuẩn bị đi cái nào nha tư thứ đối với nó chắp tay một cái nghe vậy bàng thống giật mình nguyên trực lời này ý gì nghe nói như thế từ thứ xích lại gần bàn g thống bên người nói khẽ sĩ nguyên chỗ hiến kế sách thật là muốn tào tháo đại bại mà về không lời vừa nói ra bàn g thống toàn bộ thân thể đều cứng đờ nguyên trực a ngươi cũng không thể hại ta cũng bàn g thống có chút kinh hoàng nói hắn không nghĩ tới hắn chỗ hiến kế sách thế mà bị từ thứ cho đã nhìn ra sĩ nguyên ta vô ý hại ngươi từ thứ thở dài một hơi chẳng qua hiện nay nhưng ngươi là có thể rời đi t à o doanh mà ta làm sở quy nơi nào cũng hắn không muốn trở tại tào tháo bên người mỗi ngày trải qua nơm nớp lo sợ lại cùng cựu nhân chung sống một chỗ thống khổ bởi vì cựu nhân ở trước mắt hắn lại không có cách nào chính tay đâm loại thống khổ này ai có thể hiểu nhưng là hắn lại không có cách nào t r ố n đi tào tháo mỗi thời mỗi khắc đều có phái người nhìn chằm chằm hắn ngay vậy bàn g thống minh m ạ c h tình cảm từ thứ cái này là muốn cho hắn giúp kỷ mưu một cái đường ra a hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng nếu là hắn không giúp lời nói có phải hay không chuẩn bị đi nói cho tào tháo hắn chỗ hiến kế sách có vấn đề ai ra mà thôi mà thôi bàn g thống bất đắc dĩ đành phải đối từ thứ nói bây giờ tiêu lưu huyền đức không phải đã đánh chiếm hạ trường h n sao như thế nguyên trực gì không chờ lệnh tiến về đồng quan đóng giữ nghe nói như thế từ thứ đầu tiên là vui mừng lập tức lại có chút thất vọng k i u tào tặc biết rõ trước chủ ở đằng kia như thế nào nhường ta tiến về tào tháo biết lưu bị tại trường an như thế nào lại nhường hắn đi đóng giữ đồng quan cái này còn không đơn giản bàng thống im lặng đồng quan không được sĩ nguyên sẽ không chờ lệnh đi hàm cốc quan nghe nói như thế từ thứ lại hỉ hàm cốc quan cách đồng quan gần nhà lại sẽ không bị tào tháo hoài nghi có đi ném trước chủ tri ngại cũ lúc này hắn liền đối với bàng thống túi đầu thứ mạnh qua sĩ nguyên là ta chỉ một đường sáng cũ đ tới, tới ngày. Thái thái ngày này chu du lần nữa tại trong quân chướng nghị sự mà độc câu ngôn cũng ở nơi đây đương nhiên thái hòa thái trung cũng tại trương vị tào tháo trăm vạn tri chúng bây giờ chiến sự lại không phải một sớm một chiều có thể kết thúc chư tướng các lính ba tháng lương thảo mà đối đại đánh lâu chu du đối với trung tướng nói rằng nhưng mà cái này lời mới vừa ra miệng liền có một gã lao tướng đứng dậy t r ư ơ n g bảy mươi tám tiểu du du ngã bệnh t r ư ơ n g bảy mươi tám tiểu du du ngã bệnh chớ nói ba tháng liền xem như ba mươi nguyệt lại có thể thế nào giang đông nếu là đánh lâu thì bách tính khổ vậy như thế nếu là một tháng không phá được tàu quân kia gì không đầu hàng tào tháo nói chuyện chính là hoàng cái giang đông lao tướng nghe nói như thế cái khác tướng lĩnh đều là chấn động vô cùng mà chu du trong nháy mắt giận dữ chúa công chức kia đã co nói chi còn dám nói người đầu hàng nhất định chém người tới a đem hoàng cái mang xuống cho ta chém chu du lạnh lùng nổi giận nói chu du tiểu nhi ngươi thì tính là cái gì cũng dám chẳng ta hoàng cái khinh thường mắt hổ trừng trừng lao phu đi theo trước chủ văn đài tướng quân t r ì n h chiến thiên hạ thời điểm ngươi còn gào khóc đòi ăn đâu t r u n g b u n h tất cả mọi người trận tròn mắt này làm sao nói nhau nhau liền g ã i va đâu hơn nữa c h u du thế mà còn muốn chém hoàng cái các ngươi còn đứng n g a y đó làm gì c h ú du đối với bỗng nhiên tại nguyên chỗ binh sĩ giận dữ hét mang xuống cho ta chém mắt thấy c h ú du lại để cho đ u ổ thật Cái khác cùng cái quan hệ tốt tướng lĩnh, lập tức hoàng hệ lĩnh, quan tướng tốt lập đại ó cầu tỉnh. đ đô đốc không thể a công phúc chính là ta giang đông lao tướng quân lao khổ công cao nhưng mà chu du lại nói chúa công sớm có nói có thể lao thất phu này còn minh phạm cử động lần này không nên tránh không công phủ chỉ là nhất thời hồ đồ mong rằng đại đô đốc mở một mặt lưới a lúc này lỗ túc cũng đứng ra nói rằng lại bây giờ khai chiến sắp đến liền chạm đại tướng đúng là không rõ a nghe nói như thế chu du mới hơi hơi giảm ít một chút n ộ khí đã chư tướng cầu tình vậy liền tha cho ngươi một mạng chu du chừng mắt hoàng cái bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha người tới a mang xuống t r ư h n g trách năm mươi lấy t i ể u bắt trước làm theo về sau ai còn dám lại nói hàng ta nhất định chém chi dứt lời chu du hất lên ống tay áo liền trực tiếp rời đi chúng tướng nhìn thấy hoàng cái bị đánh nhao n h a u có chút không đành lòng không sai lại không có cách nào sau đó lỗ túc đi vào độc công nôn trong khoang thuyền lúc này ngữ khí cũng có chút trách cứ dương minh A, hôm nay hoàng lao tướng quân bị đánh ngươi là khách tốt hơn khuyên bảo gì không lên tiếng cũng ngay vậy độc công nôn im lặng một người muốn đánh một người muốn bị đánh ở đời sau cỡ nào nổi danh hắn đi xem náo nhiệt gì trong lòng nghĩ như vậy nhưng là ngoài miệng lại nói tử kính không biết đây là công cần kế sách không a lỗ túc xứng sở ngự kế lập tức hắn tựa như nghĩ tới điều gì thế là liền hỏi g i dương minh thật là nói kia thái hòa thái trung đ ộ c câu ngôn gật gật đầu lỗ túc giật mình hắn liền nói đi công cần làm sao có thể tùy tiện tin kia thái trung thái hòa lúc trước hắn liền nhắc nhở qua chu du kết quả chu du không nghe hắn còn tưởng rằng đúng rồi tử kính nếu là công cần hỏi ngươi không cần thiết không thể nói ta khám phá kế sách của hắn đọc c u ngôn đối lỗ tục nói mỗi lần đều vượt trên tên kia một đầu vẫn là trơ ép thật chặt tương đối tốt dù sao cho gấp còn nhảy tường đâu vạn nhất cái này chu du nói cái gì cũng muốn lập tức đem hắn làm thịt vậy lại h ỏ n g chuyện nghe vậy lỗ t ú c gật gật đầu hắn đương nhiên biết độc c â u nôn ý tứ sau đó hắn trở lại chu du trong c ô n t r ư ớ n g nhìn thấy chu du sau hắn nhân tiện nói công cẩn ra tay có chút nặng hoàng lao tướng quân chính là ta giang đ ô n g của trụ cử động lần này tất nhiên sẽ khiến cho chư tướng trái tim băng ra cũng ha ha ha từ kính hiểu lầm ta cũng chu du cười nói đây là ta kế sách nghe nói như thế lỗ túc không khỏi t h ầ m than độc câu nôn lại thắng Chu d u một lần công cẩn thật lừa gạt khổ chúng ta lập tức lỗ túc lắc đầu c ư ờ i khổ a không biết dương minh nhưng nhìn phá kế này chu du lập tức nghĩ đến độc câu nôn hôm nay không nói một lời thế là liền muốn hỏi một chút nghe nói như thế lỗ túc lắc đầu chưa từng nhìn ra ta đã thấy qua dương minh lời vừa nói ra chu du cả khuôn mặt đều tỏa sáng thần thái hắn rốt cục vượt trên độc câu nôn một đầu nghĩ như vậy đến độc câu nôn tên kia cũng không phải không thể chiến thắng đi cái gì tiên tri năm trăm năm sau biết năm trăm năm đều là lắc lư người chuyện lần này c ha o ha ha ạ n n l thế Một nhân á c h o g cái tự đều n h nói ngươi tào tháo túc trí đang mưu thì ra không gì hơn cái này hám trạch cười nói chờ một chút ngươi lời này ý gì tào tháo vẫy lui thủ h ạ hám trạch khinh thường nói tướng quân nhà ta thành tâm tìm tới nhưng ngươi muốn giết ta như thế cũng coi như đa trí hử vậy ta liền để ngươi cái chết rõ ràng tào tháo hử lạnh nói đã ngươi thành tâm tìm tới vì sao không hẹn định thời gian ở giữa nghe nói như thế hám trạch liếc mắt im lặng nói há không biết thế sự biến hóa như ước định thời gian bị người biết hiểu nên làm như thế nào tào tháo xứng sở lập tức cảm giác lại là có chút đạo lý bất quá vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ bất quá đúng lúc này bỗng nhiên một gã thân tín tiến đến hắn bên h a y d ì thai vài câu lập tức tào tháo đ ạ i hỉ là thao hiểu lầm tiên sinh vậy tào tháo mang theo ấ y n ấ y đối hám trạch nói rằng hắn vừa vừa lấy được thái hòa thái trung truyền về tin tức nói là hoàng cái thật bị đánh lập tức hắn liền tiếp tục nói như thế thỉnh cầu tiên sinh ở đây về gian g đông cùng hoàng công phúc liên hệ tin tức ước định cẩn thận thời gian ta p h ả i binh tương ứng nhưng mà hám trạch lại là lắc đầu ta đã phản chủ rời đi gian g đông trở về tất nhiên nhập hiểm cảnh thừa vẫn là khác phái người khác ca nghe nói như thế tào tháo càng thêm vững tin hoàng cái là thật muốn tới đầu hàng tiên sinh nếu không đi sợ sự tình bại lộ thao khẩn cầu tiên sinh tiến về ngay vậy hám c h ạ c h lúc này mới cố mà làm đáp ứng chờ trở lại giang đông về sau hắn liền đi tới cam ninh nơi này cam ninh cùng hoàng cái quan hệ giao hảo hắn đem trá hàng kế cùng đối phương nói một lần sau đó lại tại thái hòa thái trung t r ư ớ c mặt diễn một màn kịch lại nói tào tháo đối diệu làm ca đợi người bao nhiêu về sau liền khiến chiến thuyền cùng tiến nhưng mà Chu du bên này khi hắn cảm nhận được hướng gió thời điểm đ ỗ n g nhiên phun ra một vùng máu trực tiếp té xịu sau đó liên tiếp mấy ngày đều bệnh ngã xuống giường chờ độc câu nôn nghe lỗ túc nói về sau liền tới nhìn chu du chỉ thấy tiểu kiều cũng ở nơi đây hai người lưng nhau đều mỉm cười biểu thị chào hỏi đương nhiên chu du không nhìn thấy bởi vì hắn nhìn thấy độc câu nôn sau khi đến liền đem đầu đ ư ờ n g tới đi một bên khác ưu a cái này tiểu du du đều n g ã bệnh còn đối với hàn đoàn khí lớn như vậy độc câu nôn tại thầm nghĩ nói hại lần này công cần bị bệnh đại quân không có chủ soái có thể như thế nào cho phải a lỗ túc ở một bên thở dài một tiếng lời này chu du là nghe được nhưng là hắn vẫn như cụ không nói một lời liền đầu đều không có quay lại đọc câu nôn thấy thế đương nhiên minh bạch chu du c o n hàng này là bởi vì cái gì mà bị bệnh chương bảy mươi chín rời đi chương bảy mươi chín rời đi cái gọi là gió đông không cùng chu lang liền đồng tước ngày xuân còn dài khóa nhị k i ể u chu du đây là t r ê n lệch gió đông nha bây giờ nhiều gió tây nếu là dùng h ỏ a c ô n g lời nói không đốt tới tào tháo đoán chừng phải đem chu du chính mình đốt dưới mắt chu du cái dạng này theo đ ộ c câu nôn đoán chừng đối phương hẳn là sợ nói bệnh la dạ nằm ở trên giường sau khi tự hỏi đường mới là thật không có gió đông ai có thể ngăn cảo tháo sợ là trong vòng mấy tháng đông n ô liền phải bị săn bằng từ kính công cần cái này chính là tâm bệnh cũ tại hạ cũng là có một thuốc có thể y đỉa tiếp t lấy độc câu nôn đ ố i lỗ túc nói rằng a dương minh có gì rượu d ư ợ n lỗ túc vội vàng truy vấn ngay vậy độc câu nôn liếc qua chu du sau đó mới chậm rãi theo miệng bên trong bắt đầu đọc nhấn rõ từng chữ muốn phá tào quân nghi dùng hòa công vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội cái này lời mới vừa ra miệng chỉ thấy c h u du đột nhiên ngồi thẳng lên hai mắt t r ừ n g lớn nhìn chòng chọc vào độc c ô n nôn thế này lỗ túc cùng tiểu kiệu đều cho giật này mình nếu không phải chu du còn chưa có chết bọn hắn đều tưởng rằng s á t chết vùng dậy đâu dương minh đã biết như thế nhưng có giải quyết phương pháp ư chu du không để ý đến hai người bọn hắn người biểu hiện mà là trực tiếp hỏi độc công nôn nghe vậy độc công nôn ha ha cười nói ngày xưa ta tại quảng h á n thành hạ từng mời lôi công phá thành hiện nay ta liền vì công cận mời đến phong mẫu thổi nó i ba ngày ba đêm gió đông chu du nghe vậy lại hỉ chớ nói ba ngày ta chỉ cần một ngày liền có thể đại bại t à o quân dương minh khi nào có thể mời đến gió đông chu du hỏi bảy ngày sau đó độc công nôn trả lời công cẩn cần tại nam bình sơn xây một đài ta muốn làm pháp bảy ngày dựa theo trong lịch sử chu du bị bệnh bảy ngày sau liền có gió đông độc câu nôn là thật biết làm pháp a dĩ nhiên không phải mà nhường chu du tại nam bình sơn xây đài là bởi vì hắn nên bước ra xích bích chi chiến lúc đầu đâu cũng không có hắn chuyện gì nếu không phải sợ hắn đến sẽ ảnh hưởng lịch sử hướng đi nhường ra c ắ t lượng có không xác định nguy hiểm bằng không hắn liền để ra c ắ t lượng tới chờ đến gió đông sắp t i ế n đến liền mang ý nghĩa xích bích chi chiến phải kết thúc nếu là hắn còn lưu tại nơi này chờ u Du xuất quân Chu Du, Sau ra trăm trăm hòa phần hắn. Nghe nói như phái này, nói này bằng lòng. n vậy tới giết tức lập sẽ đại đó g ư lúc i đài i Nam Bình Sơn xây đ Mà độc câu nôn cũng tiến về nơi đó. Chờ đài Độc đó. Câu cũng Chờ Nôn tiến nơi về xây xong về sau hắn liền để cho người ta canh giữ ở bốn phía bắt đầu ngồi xuống t r a n giả g vở giả v ị mà Chu du bên này nhìn xem trên núi độc câu nôn trên đài ngồi xuống thế là liền mệnh đ i n h phụng từ thịnh mang binh thật tốt đinh lấy độc câu nôn chỉ đợi đại bại tạo quân về sau lập tức đem nó giết chết bất luận tội như thế bảy ngày qua đi độc câu nôn tại trong bảy ngày này ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ cơ hội chính là ngồi trên đài ngay tại cái này ngày cuối cùng đông nhiên tới một người chính xác mà nói là nữ nhân tiên sinh chu lang muốn ra tay với ngươi ngươi vẫn là đi nhanh lên đi người tới chính là tiểu kiều đ ộ c câu n ô n không nghĩ tới đối phương sẽ tới nhắc nhở hắn phu nhân cử động lần này không sợ công cần trách tội không hắn có chút không hiểu mà hỏi ngay vậy tiểu kiều cúi đầu xuống trầm mặc không nói thật lâu mới ngầm đầu trong mắt dường như d ư n g d ư n g k i ê n định nói thiếp thân chỉ hận thời gian không chờ ta tiên sinh lòng ô n chỉ lớn không nên táng thân nơi này vẫn là mau mau rời đi thôi t h ế thế, thế độc câu nôn dường như đoán được một thứ gì bất đắc dĩ thở dài một hơi cô nương bảo trọng dứt lời liền chuẩn bị rời đi hắn vốn là chuẩn bị làm muốn đi dưới núi đ ư ờ n g nhỏ sớm đã chuẩn bị kỹ càng khoái mã là lúc trước hắn nhường thị vệ chuẩn bị nhưng mà đi mấy bước về sau sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiểu kiểu thanh nhâm độc sinh, sinh, câu nôn nghe nói như thế dừng chân lại hắn nhớ tới cặp mắt kia ấn trong lòng hắn hai mắt hắn thế nào đều không nghĩ tới thế mà lại là chu du mà thôi đ ộ c công nôn hít sâu m ộ t hơi lập tức không có quay đầu mà là cao giọng nói nếu có biến cố có thể nhập tục cũng nơi đó có thơ cùng phương xa tiếp lấy liền không có dừng lại bước nhanh đi mau chờ đến tới dưới núi đường nhỏ cùng hơn một ư ơ i tên hộ vệ cưới ngựa hướng bờ sông chạy đi lại nói linh p h ụ n g từ thịnh bên này hai người nhìn thấy gió đông đã lên lúc này liền nghĩ đến chu du lời nhắn nhủ sự tình mang theo mấy trăm nhân mã vội vã lên núi chuẩn bị đánh giết độc công nôn nhưng mà chờ hắn đi vào trên núi nơi nào còn có độc công nôn thân ảnh lập tức bọn hắn bốn phía quan sát chợt h ấ y một bên khác rơi núi đ ộ c câu nôn ngay tại cưới ngựa hướng bờ sông phi nước đại thấy thế bọn hắn lập tức xuất quân theo theo mặt khác một bên đường vòng chuẩn bị cấp giết mà đ ộ c câu nôn lúc này đã nhanh tới bờ sông bờ sông đã sớm có thuyền ở nơi đó chờ lấy là hắn trước kia n h ư ờ n g cái khác thị vệ an bài dù sao hắn nhưng là mang theo hơn một trăm tên thị vệ nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một đội nhân mã giết ra dẫn đầu chính là đinh phụng cùng từ thịnh thấy thế, thế đ ộ c câu nôn nắm chặt trường thương trong tay tự sau khi xuống núi hắn liền lấy ra vô cực điện trường thương lấy phòng n g a v à n nhất dương minh chạy đâu nhà ta đại đô đốc cho mời đinh phụng hô to nghe vậy đ ậ c câu nôn im lặng nói cái gì mời không phải liền là muốn lấy mạng của hắn a h á không biết chu du tri tâm người qua đường đều biết hai vị trở về bẩm báo nhà các người đại đô đốc nhường hắn nhiều quan tâm kỹ càng tạo quân động tĩnh còn có các ngươi cũng trở về đi không cần làm hưởng phí chi công nhưng mà lời nói này xong đinh phụng cùng tư thịnh cùng sau người mấy trăm nhân mã vẫn không có dừng lại t h ế thế đ ậ c câu nôn hai mắt nhắm lại đối phương đây là tới muốn c h ế ta cũng được vậy thì giáo hấn một chút thế là đập câu nôn lúc này t h u c ngựa mà ra nên tiếp hai người bọn hắn người hai người nhìn thấy độc câu nôn thế mà không thừa cơ chạy trốn ngược lại tiến lên đón lúc này liền đ ạ i hỉ sau đó ba món binh khí va nhau độc câu nôn sớm hơn đè xuống phát điện c á i nút trong nháy mắt hai người bọn hắn người liền chuẩn bị điện toàn thân run dày cùng lúc đó độc câu nôn đem trường thương tả hữu điểm đập trung điệp đánh vào trên thân hai người a hai đạo cùng nhau tiếng kêu thảm thiết văng lên chỉ thấy đinh phụng từ thịnh hướng về hai bên bay ra ngoài miệng bên trong còn phun một ngụm màu tươi tiếp lấy độc câu nôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua những binh lính kia binh sĩ thấy thế lúc này bị giật nảy mình hoàn toàn không dám lên đến thấy thế, thế độc câu nôn mới r ủ i ngựa trả lời bờ sông sau đó ngồi lên thuyền hướng hạ miệng mà đi về phần đinh phụng cùng từ thịnh hắn không biết rõ hai người còn sống hay không nhưng là hắn vừa mới kia hai lần quả thực có chút nặng bất quá cho dù chết cũng trách không được hắn hắn không có trực tiếp giết bọn hắn đã coi như là thủ hạ lưu tình làm chu du biết được độc câu nôn không có bị giết phản mà chạy trốn thời điểm lập tức g i à n mua mấy phần hắn có thể tưởng tượng kế tiếp giang đông phải đối mặt một cái như thế nào đối thủ xích bích một trận đại hỏa liền đốt đi ba ngày ba đêm thiếu đến tào đánh tơi bời Độc câu ngay ô n trả lời i n n g g hạ sau. a sau ta đó, đến. điểm. lỗ liền là túc thương nghị nên như thế nào cướp dết Tào Tháo thời Trưng mặt mày gặp Tào Tháo. Trưng mặt chính chờ cướp Minh, giờ Dương nghị nên như nào Ngay gặp gặp mày mày Tháo. bây Tào 80, 80, vậy độc câu nôn liền nghĩ đến trong lịch sử quan vũ tại hoa dung đạo đặt ở tào tháo chuyện tử kính có gì cao kiến thế là liền hỏi lỗ túc muốn làm sao cướp giết nghe nói như thế lỗ túc cười ha ha sau đó vớt dâu nói bây giờ ta giang đông tướng sĩ cùng tào quân vừa đại chiến hoàn tất lại là người kiệt sức ngựa hết hơi bởi vậy tại hạ đề nghị dương minh phái quân phân biệt tại ô lâm tri tây nghi đô tri bắc còn có hồ lô khẩu cùng hoa dung đạo thiết binh mai p h ủ kể từ đó nhất định có thể giáo kia tào tháo không thể quay về phương bắc cũng n g h e xong những n à y độc câu nôn không khỏi ở trong lòng cười lạnh giang đông đây là không muốn trên lưng giết tào tháo chi danh để tránh dẫn tới phương bắc tào thị tập đoàn điên cùng trả thù ở đâu là người kiệt sức ngựa hết hơi mặc dù nói hắn độc câu nôn không sợ tào thị tập đoàn nhưng là hắn cũng không quá muốn giết tào tháo tại hắn lấy người đời sau ánh mắt đến nhìn vấn đề tào tháo cũng không phải là cái gì n g ị c h tặc ngược lại là thiên cổ k i ê hùng cũng hơn nữa tào thị tập đoàn sớm đã thành hình coi như giết tào tháo cũng sẽ không đối nhất thống thiên hạ có bất kỳ trợ giúp nào nghĩ đến cái này hắn cũng đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào thế là liền bằng lòng lỗ túc bây giờ quân ta bên trong chỉ có vân trường một viên đại tướng cho nên như là không thể lưu lại tào tháo mong rằng tử kính rộng lòng tha thứ lỗ túc nghe vậy lúc này liền không vui dương minh ngươi không phải cũng tính một viên đại tướng a tử kính quá khét vậy đọc câu môn cười nói dứt lời hắn cũng không tiếp tục để ý lỗ túc biểu lộ mà là đối quan vũ nói vân trường nghe lệnh quan m ú tại Quan cung n Vũ k í hai chắp t y l ấ người này h binh n ba g n tại h đều là quan vũ thủ hạ danh tướng lấy hai người các ngươi lãnh binh ba ngàn mai phục tào tháo là hai người cùng kêu lên trả lời về phần tại hạ vậy liền đi trước hoa dung đạo gặp một lần tào tháo nơi này sự tình an bài xong hắn liền trực tiếp xuất phát lại nói tào tháo bên này cho đến đi đến ba ngày canh năm tào tháo quay đầu nhìn mới nhìn không thấy xích bích ánh lửa hắn giờ phút này đầy bụi đất có chút chật vật bất quá rời xa xích bích tâm cũng coi như an định lại nơi đây là vì sao chỗ tào tháo quan sát bốn phía hỏi trình dục nghe vậy trình dục trả lời thừa tướng nơi này chính là ô lâm c h i tây nghi đô c h i bắc địa hình hiểm trở cây cối hô t ạ n nghe nói như thế tào tháo không khỏi cười ha ha ân thừa tướng vì sao bật cười trình dục nghĩ hoặc ha ha ta cười chút du vô n g h i u độc công nôn tiêu chí nếu là ta dụng b ì n h tất nhiên ở đây bố trí mai phục như thế của ngươi làm sao cũng nhưng mà cái này vừa mới nói xong lập tức một thanh nhâm vang lên quan mô ở đây các ngươi còn không thúc thủ chịu c h ó i tào tháo kinh hãi nhanh mau ngăn cản quan vũ tào tháo đ ố i bên người đại tướng tới sau đó chính hắn trước chuẩn đi quan vũ là ai kia là qua năm quan chém sáu tướng siêu cấp mạnh tướng gặp phải hắn không tranh thủ thời gian chạy vậy tuyệt đối chết chắc thằng đến đi tới hồ lô khẩu vừa rồi thoát khỏi quan vũ truy sát tào tháo quan sát bốn phía về sau liền lần nữa a cười ha ha lập tức đem những người khác cho làm t r ò n váng thừa tướng vì sao lại bật cười vừa mới bật cười dẫn tới quan vũ tập sát trình dục có chút nhữ mày nói rằng ha ha ta vẫn là cười c h ú du vô mưu độc công nôn thiếu trí nếu là ở chỗ này tái thiết một phụ binh chúng ta cho dù không chết cũng trọng thương vậy nhưng mà cái này vừa r ứ t lời nơi xa lập tức vang lên trận trận tiếng v õ ngựa tao t ặ c chạy đâu ta chính là chú thương ta chính là h ồ ban phụ mệnh lấy ngươi tính mệnh một phen kịch chiến qua đi tao tháo không còn có vừa mới thoải mái bởi vì giờ khắp này bên cạnh hắn chỉ có mấy chục cưỡi lúc này có binh sĩ bởi vì đại kỳ trọng gánh không được sau đó liền chuẩn bị ném đi nhưng mà bị tào tháo trách móc dừng lại đầu có thể đứt máu có thể chạy cờ sĩ không thể vứt bỏ cúng sau đó liền tiếp theo hành t ẩ u thới hoa dung đạo sau tào tháo không khỏi lần nữa bật cười nơi đây kia kinh châu cuối cùng một đạo có thể bố trí mai phục chi địa cúng chu du độc câu ngôn hàng người trung pi là vô năng cúng chúng ta chỉ phải xuyên qua nơi đây t h ư a n h ư long vào biển cúng chúng tướng sĩ đều bị tào tháo cười sợ n h o nhao nhìn chung quanh sợ lại lao ra cái gì quân địch bất quá chờ một hồi cũng không có quân đị này mới khiến trong lòng bọn họ đại định tào tháo sắc mặt cũng đẹp mắt chút xem ra vừa mới bị tập kích cũng không phải là hắn bật cười vấn đề hoàn toàn là t r ù n g hợp sau đó bọn hắn mang vung lòng tâm tình đi tại hoa dung đạo đi không biết do bao lâu rốt cục nhìn đến cửa ra nhưng mà bọn hắn lại dừng lại thân hình ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi tào tháo trận tròn mắt hắn rốt cục hối hận bật cười hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào phía trước chỉ thấy nơi đó có cái này một đội nhân mã chắn ở cửa ra ra cầm đầu là một gã cầm trong tay trưởng thương thân mang hắc bảo tuổi trẻ t ư ớ n lĩnh người này là ai tào tháo nhìn xem có chút quen thuộc cảm giác thế là liền hỏi tả h ư u nếu là vô danh tiểu tướng vậy bọn hắn còn có thể liều chết g i ế t đi qua tào tháo tự giác chưa thấy qua người này nghĩ đến cũng hẳn là hạng người vô danh mà thôi nhưng mà bên cạnh trương liêu nhìn thấy cái kia tiểu tướng lại là toàn thân cũng hơi run rẩy thừa cùng nhau người này chính là nam dương độc công nôn hắn chỉ vào độc công nôn âm thanh run rẩy lời vừa nói ra tất cả mọi người chấn động vô cùng độc công nôn tào tháo lặp lại ba chữ này cả người hắn đều trận tròn mắt chính là cái kia tại hắn tám mươi ba vạn đại quân vây quánh hạng mà phá vòng vây manh tướng mệnh ta thôi rồi tào tháo không khỏi lên tiếng thở dài gặp phải những người khác còn tốt bây giờ gặp gỡ độc công nôn lấy độc câu nôn lợi hại muốn sống trở lại hứa xương thành sợ là hy vọng xa vời độc câu nôn bên này nhìn lên trước mắt một đám chán nản không chịu nổi người trong lòng không khỏi liền nghĩ tới nguyên lịch sử tào tháo bật cười ba tiếng phân biệt dẫn tới ba đợt quân địch tập kích thế là hắn liền hỏi tào tháo, nhưng có bật cười ư lời vừa nói ra tào tháo lập tức khỏe miệng co giật cái này đều phải chết đối phương còn muốn bóp người điểm yếu hại bây giờ ta mặc dù bại nhưng có chết cũng vinh dự n g ắ m lại ta bại lữ bố chu viên thuật diệt viên thiệu trình ô hoàn như thế nào hăng hái thiên hạ này nếu là không có ta tào tháo không biết mấy người xưng vương mấy người xưng đế thế nhân đều mắng ta tào tháo là hạng tặc thật tình không biết thiên tử lúc trước không đến mức chết đói đều bởi vì ta tào tháo dâng lên một bát canh thiệp cũ hôm nay các ngươi nhìn lầm ta tào tháo ngày mai vẫn như cũ sẽ nhìn lầm nhưng ta vẫn như c ũ là ta tào tháo lời nói hùng hồn giờ phút này dường như đem sinh tử coi nhẹ đọc câu nôn nhìn xem dường như anh hùng tuổi xế chiều giống như tào tháo trong lòng không khỏi thầm nghĩ tào lão bản hẳn là sẽ hối hận cười ha ha đi lập tức hắn nhìn về phía những người khác những người kia cũng đều là đương thời đỉnh cấp mưu sĩ cùng b anh tướng ư ơ nói g Trương cấp cấp đoạt đoạt Nam quận. 81, cướp đoạt Nam quận. n thật nếu không phải bọn gia hỏa này ra quyến tại hứa sương sẽ không đầu nhập vào hắn không phải hắn liền toàn bộ buộc trở về trước đó thả đi trương cấp cũng ở bên trong sau đó hắn liền không muốn lại cùng tào tháo nói cái gì ngược lại thấy cũng đều gặp được xem như xuyên việt người cũng không tính tiết mới thế là liền nhìn qua tào tháo nói tào thưa tướng trở về hứa sương về sau đừng có lại vọng động đa binh ta kính ngươi là tiêu hùng nhưng đều vì mình chủ chờ tương lai ngươi nếu là còn tồn tại thế gian n g ư ơ i ta hứa xương thành h ạ thấy dứt lời độc câu nôn liền mệnh lệnh binh sĩ nhường ra một lối đi tào tháo bọn người thấy thế tại chỗ liền một b ư ớ c mẹ nó đây là tình huống như thế nào độc câu nôn thế mà thả bọn họ đi tào tháo không nghĩ tới độc câu nôn thân làm lưu bị dưới t r ư ớ n g người thế mà không ghét hắn hơn nữa còn kính trọng hắn thế là liền lên thu phục c h i tâm sau đó nói tướng quân làm gì không cùng thao về hứa xương thao tất nhiên phụng làm khách quý lấy độc câu nôn tài hoa cùng dũng mãnh nếu là có thể thu nhập dưới trướng tào tháo cảm thấy nhất định có thể quét ngang thiên hạ coi như xích bích chi chiến bại lại có thể thế nào nhưng mà đ ọ u câu ngôn nghe nói như thế hai mắt nhắm lại lạnh lùng nói tào thừa tướng có chút quá nghe vậy tào tháo lập tức kịp phản ứng như ở trong n g ộ n g mới tỉnh giống như hắn hiện tại mạng nhỏ còn tại tay người ta bên trong còn nghĩ thu phục đối phương cái này không phải là tìm chết sao nghĩ đến cái này tào tháo lập tức không còn dám lên ý nghĩ như vậy đa tạ tiên sinh tri ân thao ngày sau tất nhiên báo đáp dứt lời tào tháo liền kêu lên đám người đi nhanh lên nhìn xem tào tháo một đoàn người thận trọng theo bên người đi qua đ ộ c câu nôn không khỏi cảm thấy buồn cười có binh sĩ còn dơ đại kỳ sợ là đợi lát nữa đ o á n chừng t à o l á o bản trực tiếp sẽ để cho đem đại kỳ ném đi sau đó tranh thủ thời gian đi đường a lúc này trưng c ắ p nhìn thẳng hắn một cái thấy thế, thế đ ộ c câu nôn mỉm cười gật gật đầu trưng c ắ p khe giật mình lập tức cũng gật đầu ra hiệu tào tháo b ọ n người đi vài dặm sau lần nữa quay đầu nhìn đã không nhìn thấy đ ộ c câu nôn đại quân chuyện quả nhiên như đ ộ c câu nôn nói tới tào tháo lập tức mệnh khiến cho mọi người lên đường gọc gàng trong đêm chạy về nam quận sau đó tại chuyển hướng tiến về tương dương lại nói độc câu nôn trả lời giang hạ phủ sau liên thu được c h u du muốn cấp đoạt nam quận sự tỉnh quân sư hiện nay nên làm như thế nào cũng quan vũ hỏi ngay vậy độc câu nôn không khỏi cười nói chu du tên kia như m u ố n công vậy liền n h ư ờ n g hắn công tốt mấy ngày kế tiếp độc câu nôn đều không có bất kỳ cái gì động tác mà c h u du bên này liên hạ số trại về sau liên b i n h lâm thành hạ cùng t à o nhân v i ệ chiến liên tiếp lại qua nửa tháng giang đông tổn b i n h hao tướng mà c h u du cũng trúng tiễn đang đang tu dưỡng tàu nhân bên kia cũng không chịu nổi tàu quân vừa mới kinh nghiệm xích bích đại bại Quân tâm bất ổn. bất lập tức chu du liền nghĩ đến nổ chết kế sách đem tàu nhân lừa gạt ra thập doanh quả nhiên tàu nhân lại bại ngay tại lúc chu du muốn thừa cơ một lần hành động cầm xuống nam quận thời điểm lại phát hiện trên tường thành xuyên khắp viết độc cô hai chữ cờ xí trên tường còn có một gã vũ phiến khăn chít đầu người trẻ tuổi đang đang nhìn hắn công cẩn tại hạ r a c á t lượng thương giám một thất phu nhận được dương minh không bỏ chờ đ ợ i ở đây tướng quân đã lâu độc công ô n chu du nổi giận gầm lên một tiếng tiếp lấy phun ra một mũ máu trực tiếp ngất từ lâu chu du vì cái gì như thế khí bởi vì không sai biệt lắm ngân trước hắn một đường công thành nổ c h ạ y độc câu nôn đều không có bất kỳ cái gì động tác bây giờ nghĩ đến định là muốn cho hắn giang đông tướng sĩ tiêu hao t ạ o nhân đại quân cũng tân tân khổ khổ không sai biệt lắm sắp đem nam quận đặt xuống kết quả bị độc câu nôn cho chặt đứt làm sao không khí trơ trút du được đưa về đi trị liệu sau độc câu nôn cũng đi tới nam quận nam quận phủ nha bên trong dương minh a cử động lần này đem tiết chu lang tại trước trận tức giận đến thổ huyết n ấ t nếu là muốn đánh, đánh nam còn đâu ra cắt lượng hỏi nghe vậy độc câu nôn không khỏi cười ha ha Cái sau đó lấy mượn chi danh đến nam quận bây giờ đoạt lấy nam quận kia liền có đả thông trường an vô liếng giang đông nếu là không biết tốt xấu đến công lời nói vậy liền không nên trách hắn không khắc ký trước đó vì cấp đoạt trường an mới cùng giang đông liên hợp mục đích đúng là hấp dẫn tào tháo đại quân lại không đến mức giang đông sẽ rơi vào tào tháo trong tay n h ư n g nó trưởng thành tới không cách nào đối kháng tình trạng kế tiếp liên muốn cùng ra các lượng chế định đánh chiếm kinh châu cái khác quận huyện phương pháp nhưng mà đúng vào lúc này thị vệ đ ô n g nhiên đề báo nói là bên ngoài phủ có một gã mặt khỏa khăn đen băng cột đầu mũ rộng về người trước tới tìm hắn nghe vậy độc câu nôn lại là s ư ơ n g sở thần bí như vậy sao còn che phủ nghiêm nghiêm thật thật tới gặp hắn độc câu nôn không nhớ rõ hắn có sắp xếp người nào hoặc là có cái gì cố nhân thế là liền dẫn nghĩ hoặc đi vào phủ n h à bên ngoài sau khi hắn nhìn thấy người trước mắt lúc hoàn toàn trợn tròn mắt ngươi tại sao lại ở chỗ này độc câu nôn không khỏi hỏi ngay vậy k i a n g ư ờ i ánh mắt rưng rưng ta đến tìm đến ngươi ta không muốn trở tới về sau lại đi tìm ngươi sợ cũng không có cơ hội nữa nhìn qua mang nước mắt đôi mắt đẹp độc câu nôn trong lòng ngũ vị tập trần n g ư ờ i trước đi theo ta dứt lời độc câu nôn liền tiến lên mang theo người trước mắt này hướng chỗ ở của hắn mà đi hắn chưa có trở về phủ nha cái này người đến vậy trước tiên thu xếp ta hắn đã không còn gì để nói chờ đến ra cắt lượng ăn bài cho hắn là sân nhỏ hắn mới mở miệng ngươi không sợ nguy hiểm à bây giờ binh hoang mãn loạn xác thực một nữ nhân tại loại này n i ê n đại bên ngoài hành tàu đặc biệt nguy hiểm trong phòng chỉ có hai người bọn hắn người kia hai tên t ỷ nữ tại theo dài tấm sườn núi thoát đi sau liền bị hắn phái người bí mật hộ đưa đến đ ích châu thật sự là quá mẹ nó liên lụy người ngay vậy nữ tử mới lấy xuống mũ dập r à n h để lộ trên mặt khăn đen lộ ra khuynh quốc huynh thành khuôn mặt ta sợ nhưng ta càng sợ đời này không có cơ hội lại ta cái này cách ăn mặc sẽ không để cho người nhận ra ta là thân nữ nhi nữ nhân vẫn như cũ hốc mắt rưng rưng một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng đ ộ c câu nôn nhìn đều có tiến lên ôm lấy đối phương r ụ c vọng bảo vệ đối phương thật sự là quá đẹp sợ là mấy cái thần tiên t ỷ t ỷ cộng lại đều không đủ để hình dung đối phương mỹ cô nương như thế nói hổ thẹn vậy đ ộ c câu nôn có chút xấu hổ lúc ấy vì cái gì không trực tiếp mang đi đối phương phản mà bây giờ làm cho đối phương k e m chút lâm vào hiểm cảnh cũng may không có xảy ra chuyện gì bằng không hắn thực sự quất chính mình mười mấy cái, cái tát thiên sinh không cần như thế tiểu nữ tử tự nguyện nữ nhân trông thấy đọc câu nôn bộ dáng vội vàng ôn nhu nói đọc câu nôn ngay、vậy. tại trong lòng quyết định sau đó ánh mắt kiên định nhìn đối phương nói ta bất tài nhận n ô n g cô nương hậu ái đợi này định không phụ chương 82, a t i ể u chương 82, a t i ể u nghe nói như thế nữ nhân hốc mắt mặc dù còn có nước mắt nhưng là trên mặt lại là lộ ra vô cùng nụ cười hạnh phúc tiểu nữ tử cũng không phụ tiên sinh động câu ngôn gật gật đầu lập tức đi lên trước đối với đối phương xử xuất bạn cùng phòng giáo sờ đầu giết xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ đối phương không có phản kháng ngược lại vẻ mặt trầm tĩnh tốt người trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi ta còn có chuyện quan trọng ban đêm mới có thể trở về độc câu nôn mỉm cười đối với nó nói rằng dứt lời liền chuẩn bị quay người rời đi nhưng mà không đợi hắn quay người nữ tử liền vượt lên trước đứng dậy trực tiếp ôm lấy hắn độc câu nôn s ứ n g sở không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy một một khá lắm hắn là người hai đời còn không có nói qua yêu đương đầu giờ phút này trái tim không khỏi phanh phanh n g ả y loạn thật lâu hai người tách ra khoảng cách gần nhìn nhau đ ỗ n g nhiên đối phương mặt liền đỏ lên nhìn cùng chín mọng cây đảo mật như thế độc câu nôn không khỏi có chút khô đến hoảng tiết hầu n ú c n í c h nuốt nước miếng một cái thấy thế nữ tử chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó ngóc đầu lên cử động lần này độc câu nôn nếu là còn không biết có ý tứ gì vậy thì mạt hỉ dâu ngây dại thế là lập tức sẽ tới dường như thanh xuân liệt hòa mềm mại thoải mái dễ chịu không biết trôi qua bao lâu độc câu nôn bắt đầu không an phận sau đó d u đi tới nổi bật chỗ lúc đối phương hử nhẹ một câu không biết là trời sinh chinh phục thiên hạ chi d ụ vẫn là bản tính cho phép hai người bắt đầu hướng trong phòng giường đi lên dừng lại thao tác manh như hổ trêu đến hôn qua tiếng mưa gió hoa rơi biết nhiều ít không biết trôi qua bao lâu lúc này đã đêm xuống độc câu nôn sủi lơ tại trên giường ôm đối phương đối phương tại hắn lồng được chỗ dùng ngón tay vẽ lấy vòng tròn vòng mặt mũi tràn đầy màu hồng phấn tiểu kiều ngươi là thế nào theo chu du nơi đó tới độc câu nôn hỏi đối phương lúc này bởi vì hắn vừa mới nghĩ tới đối phương dù cho che giấu thân nữ nhi hẳn là cũng rất không có khả năng một đường thuận lợi có thể đến nơi đây mới là nghe vậy tiểu kiều thở dài một hơi người kia khi biết ta thông chi ngươi tiếp tục chờ trên đài gặp nguy hiểm sau liền hờn dối đem ta bỏ còn phái người muốn hộ tiên ta về nhà giam đông bởi vì những binh lính kia không biết rõ ta đã bị nghỉ ta h ư ớ n g làm bọn hắn hộ tống ta đến tận đây sau đó liền để bọn hắn trở về n g h e đến đó độc câu n ô n xem như minh bạch thiên sinh về sau không có tiểu tiểu tiểu tiểu đã chết gọi ta a tiểu a có được hay không t ố t về sau thế gian lại không tiểu tiểu chỉ có nói vợ a t i ể u cũ n g độc câu n ô n đáp ứng nói a t i ể u cha mẹ ta chết sớm chờ nơi đây chiến sự giải quyết xong l i ê n nhường chúa công vì ngươi con ta nhân chứng cưới độc câu n ô n không phải ăn liền không nhận người cứ việc đối mới là hai lần làm vợ người nhưng là là người của hắn vậy liền nhất định cho danh phận、tốt. tiểu ố t t kêu nhẹ nhàng n một tiếng trên mặt không cầm được rào rạt hạnh phúc chi sắc thiên sinh ngươi thật tốt ha ha còn có tốt hơn đâu độc câu nôn vừa cười vừa nói theo đêm tối tới ban ngày cứ việc ban đêm ngàn vạn côn trùng kêu vang không ngừng nhưng độc câu nôn trong sân độc lính phong tao sáng sớm hôm sau độc câu nôn đi tới phủ nhà bên trong la đỉnh lấy hai cái mắt q u ò n thâm tới ha ha dương minh diễm phúc không cạn a ra cắt lượng vừa thấy được hắn liền tới một câu như vậy ngay vậy độc câu nôn xứng sở lập tức nghĩ đến liền có chút xấu hổ bất quá ngoài mặt vẫn là giả bộ như không hiểu hỏi khẩn g minh ý này giải thích thế nào cũng nghe nói như thế g i a cát lượng cười a a m ộ t câu t a ban đêm tới thăm dưới chân ngoại viện c h ẳ t nghe một khúc cào sơn lưu thủy đ ộ c câu n ô n khỏe miệng co giật nhìn xem đây chính là người làm công tác văn hóa nói lời nói thô tục đều như vậy cao đại tượng khẩn g minh chớ có rêu cắt cũng vẫn là nói chuyện chính sự a nghe được muốn nói chính sự g i a cát lượng lập tức thu hồi treo g ẹ o chi nhan ngược lại lấy ra một tờ địa đồ có trong hồ sơ trên đài mở ra lập tức dương minh có thể để công tử lưu kỳ tọa c h ấ n tại n a m quận kể từ đó cũng có thể an kinh châu làm người nhường liền có thể nam trinh vũ lăng trường sa quế dương linh lăng bốn quận kể từ đó quân ta liền có thể tại kinh châu hoàn toàn đứng vững góc chân n g h e xong độc câu nôn cảm giác không sai bị lắm không minh kế này có thể thực hiện vậy ha ha ha dương minh quá khen rồi này không phải sáng kế sách cũng quả thật có khác hiện tại a người nào cũng độc câu nôn xứ sở lập tức hỏi có thể bị ra cắt lượng xưng là nhà mới khẳng định không đơn giản lúc này chính là dùng người kế sách nếu là có thể nhiều đến chút hiện tại kia không còn gì tốt hơn nghe vậy ra cát lượng liền cười nói kinh tương có mã thị năm huynh đệ trong đó nhất là lấy mã lương cùng mã tắc cực kỳ có nhất tài danh cúng sáng tại hôm qua sẽ gặp hai người này tới trò chuyện thật có kỳ tài cúng mã lương mã tắc độc câu nôn không nghĩ tới lại là hai vị này mã lương thật là rất người có tài hoa nguyên lịch sử nếu là lưu bị tại di lăng có thể chọn thêm nạp mã lương ý kiến rất có thể sẽ không bị bại nhanh như vậy lại hoặc là có thể sẽ không bị bại thảm như vậy về phần mã tắc kia càng là đại danh đình đình cùng ngày xưa tri triệu quốc triệu quát nổi danh mặc dù cái danh này không phải cái gì tốt tên tuổi nhưng là k ỹ thật mã tắc là rất có t à i hoa điểm này có ra các lượng nghiệm chứng liền có thể biết được bất quá đối phương chính là không có kinh nghiệm thực chiến mà thôi suy nghĩ một chút tựa như một người sinh viên đại học hắn học qua nào đó điểm công tác nội dung hơn nữa còn thành tích ưu dị nhưng là vừa ra xã hội liền đi làm loại kia hắn học qua công tác hơn nữa còn là rất cương vị trọng yếu như vậy sao có thể đi hoàn toàn không có từng bước một tiếp nhận thực thao thời gian nói chắn ra là vẫn là ra các lượng biết người không rõ tăng thêm khi đó thuộc chung nhân tài thiếu thốn mới đưa đến mã tắc cái thành tích này ưu dị sinh viên rơi vào triệu quát thanh danh nghĩ đến cái này độc câu nôn không khỏi liền muốn sửa đổi một chút mã tắc đời người có lẽ tại hắn đến phía dưới từ giờ trở đi bồi dưỡng đối phương thi triển kinh nghiệm có thể nuôi dưỡng được một cái nhân tài trụ cột cũng không nhất định ngược lại không thể để cho đi theo g i a cát lượng nếu không căn bản không có thực chiến cơ hội thế là hắn liền đối với g i a cát lượng nói k h ô n g minh a nhờ ngẫu thưởng ở dưới tay ta nhậm chức c quý thường liền dưới tay ngươi nhậm chức ấu thường chính là mã tắc tên chữ mà quý thường chính là mã lương tên chữ mã lương c h i tài trí đã thành t h ủ nhường tại ra các lượng thủ hạ nhậm chức cũng tốt giúp ra các lượng chia sẻ chia sẻ một bên khác chu du từ lúc bị tức nhiễm bệnh ngược sau liền nằm trên giường mấy ngày mới khôi phục hành t à u công c ẩ n cảm giác thế nào lỗ túc quan tâm hỏi nghe vậy chu du m ặ tâm t trầm ta thể g i ế t độc công nôn người tới a chuyên lệnh các đem tập kết đại quân chuẩn bị đánh chiếm nam quận hắn hiện tại đã đợi không được hắn nhất định phải đem độc công nôn giết chết để giải mối h ậ n trong lòng không thể a công cần nhưng mà hắn lời này vừa ra khỏi miệng liền bị lỗ túc hủy bỏ bây giờ vừa đánh lui tào tháo nhưng vẫn như cũng là tào mạnh tôn lưu yếu nếu là chúng ta hai nhà động đao binh lợi nói chương tám mươi ba lô túc ba nói chương tám mươi ba lô túc ba nói cuối cùng được tiện nghi chỉ có tào tháo cũng lô túc đã nói đến rất rõ ràng tôn lưu nếu là đánh nhau mặc dù nói tào tháo hai lần đại bại nguyên khí đại t h ư ơ n g khả năng tạm thời sẽ không lần nữa xuôi nam nhưng hai nhà bọn họ đánh nhau nếu là lưỡng bại câu thương k h ế hậu quả khó mà lường được chỉ đợi tào tháo nguyên khí khôi phục lần nữa xuôi nam đến lúc đó sợ là hai nhà lần nữa liên hợp đều không ngăn cản được tào tháo chu du thông minh như vậy đương nhiên biết lỗ túc nói đúng chính xác nhưng là không biết rõ thế nào hắn chính là n u ố t không trôi khẩu khí này ngẫm lại hắn chu lang không d i ệ u kế an thiên hạ ít ra trước kia cơ hồ không có thua trận chính là gặp phải đ ộ c câu nôn cái này nhường hắn cảm thấy sợ hãi ra hỏa không sai tại chu du trong lòng hắn sắc thực sợ hãi đ ộ c câu nôn cái này là chính hắn cũng không thể không thừa nhận đối phương mọi chuyện dẫn trước với hắn kể từ đó giang đông tương lai hy vọng ở nơi nào lỗ túc nhìn thấy chu du dáng vẻ liền biết đối phương vẫn là không bỏ xuống được muốn lập tức tiến đánh nam còn ý nghĩ thế là liền lần l ư ợ nói công cần chúng ù n nó quân tiến n g điều đ á Nam q u ta, ta, ta, ta, ta có h thể i ạ t ư lợi dụng tôn lưu liên minh sắp vỡ tan quan hệ bút bách đối phương trả lại nam quận coi như không thể cũng có thể hướng đối phương yếu điểm chỗ tốt cũng không đến nỗi tổn thất quá lớn đợi đến chỗ tốt tới tay nếu là nam quận cũng không có bao nhiêu độc cô quần có lẽ chúng ta còn có thể thừa cơ cầm xuống nam quận lỗ túc liên tiếp nói ba điểm đem chuyện phân tích tới giải quyết nói đến rõ rõ ràng ràng nếu là độc câu nôn ở đây nghe được lỗ túc lời nói đoán chừng không nhịn không được khen không hổ là đông nô chiến lược ánh mắt người mạnh nhất chu dù nghe xong giờ phút này sắc mặt cũng không có khó coi như vậy ngay cả hắn cũng không khỏi không đội phục lỗ túc nói xác thực có thể thực hiện từ kính tri tài tại du phía trên cũng chu du đối với lỗ túc chắp tay thi lễ ha ha đại đô đốc quá khen rồi lỗ túc khiêm tốn cười đáp lên nói nhìn thấy chu du cái dạng này là hắn biết chu du bị hắn thuyết phục tạm thời buông xuống tiến đánh nam còn ý nghĩ không khỏi hắn ở trong lòng thở dài m ộ t hơi hắn biết rõ nếu như cùng lưu bị khai chiến đây tuyệt đối là tự chịu diệt vong lại bây giờ lưu bị đã cầm xuống trường an đông nô là yếu nhất một phương đơn giản chính là hai loại kết quả hoặc là t à o diện tôn lưu hoặc là lưu diện tôn sau lại diệt t à o hai loại kết quả thống nhất kết quả cái nào đều không có giang đông sự tỉnh đông nô hoàn toàn chính là bị diệt phẩn tử kính vậy làm phiền ngươi đi một chuyến nam quận tìm kiếm tia độc câu nôn hư thực chu du cười nói tiếp lại nói lỗ túc tự hạ du mà lên một đường trực tiếp đạt đến nam quận sau liền trực tiếp nhường thủ thành tướng sĩ thông bẩm độc câu nôn độc câu nôn bên này đang cùng ra các lượng thương nghị đánh chiếm kinh châu bốn quận công việc dương minh a bây giờ đại quân chúng ta bên trong đại tướng cũng không có bao nhiêu cho nên sáng đề nghị trước lấy linh lăng quận linh lăng quận gần nhất lại linh lăng quận trưởng lưu độ chính là hạng ư ờ i vô năng tốt hơn lấy chi sau đó lại là cái khác quận huyện độc câu nôn nghe vậy gật gật đầu muốn lấy đương nhiên là trước lấy gần nhất quận huyện điểm này hắn rất tán đồng bây giờ trong quân không đại tướng hắn cũng là biết đến nhưng là đi hắn tin tưởng rất nhanh liền có phải biết tại trường xa nơi đó thật là có hai viên manh tướng tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền muốn chuẩn bị điểm tướng nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có người đến báo báo chuyện gì đ ộ c câu nôn đối đến báo người hỏi khởi bẩm quân sư ngoài thành tự hạ du mà đến một người tự xưng giang đông lỗ tử kính mong muốn thấy quân sư binh sĩ bẩm bảo nói ngay vậy đọc câu nôn đầu tiên là xương sở lập tức liền nghĩ đến đối phương tới mục đích lỗ túc người này không giống chu du là cái đầu nào thanh tỉnh hiểu được lấy đại cục làm trọng đối với hắn cũng, cũng không quá nhiều ác ý các vị kỳ chủ mà thôi dương minh lỗ tử kính lần này tới thăm sợ là là nam quận mà đến đây đi g i a c á t lượng lúc này xen vào nói k h ổ n g minh lời ấy chính xác độc câu nôn gật gật đầu lỗ túc lúc này đến nam quận cơ bản không cần phải nói trăm phần trăm là vì nam quận mà đến tử kính chính là giang đông vừa vặn chi sĩ chúng ta gặp một lần a độc câu nôn đối g i a c á t lượng nói lập tức liền phân phó binh sĩ ra khỏi thành đi đem lỗ túc mời đi theo cũng chính là lỗ túc hắn đọc câu nôn mới bằng lòng thấy một lần nếu là c h ú t du tên kia hắn thấy cũng không thấy đương nhiên tiền đề cũng muốn c h ú t du dám đến mới được rất nhanh binh sĩ liền dẫn lĩnh một người tới đọc câu nôn cùng ra cắt lượng đã ở trước phủ nha môn nên đón đối phương t ử kính lâu rồi không gặp có khỏe hay không đọc câu nôn dẫn đầu cười ha hả chắp tay mở miệng nói tự xích bích trước đó từ biệt đã có hơn tháng ngay vậy lỗ tốt khỏe miệng co giật hắn rất hoài nghi đọc câu nôn là cố ý nói lời này hắn hẳn là về tốt đâu vẫn là không tốt đâu về tốt nguyệt trước giang đông tướng sĩ dục huyết phấn chiến đánh bại tào tháo kết quả một chút chỗ tốt không có mỏ lấy không nói còn tổn thất nặng nề khó mà nói cá nhân hắn lại thân thể khỏe mạnh ăn đi đi hương thế là hắn liền trả lời hại dương minh a ngươi thật là hại khổ tục cũ n g a chỉ giáo cho độc câu nôn giả vờ n g â y n g ố c vẻ mặt nghi ngờ hỏi nhưng mà lỗ túc vừa muốn tố khổ liền bị độc câu nôn tắc ngang nhìn tại hạ như vậy lại là thất lễ tử kính nhanh mời phủ nha bên trong nhìn ngồi độc câu nôn lôi kéo lỗ túc tiến vào phủ nha bên trong lỗ túc lần nữa có lý do hoài nghi độc câu nôn cái này là cố ý không cho hắn tố khổ đợi đến mấy người ngồi xuống về sau đ ộ c câu ngôn lúc này mới thu hồi t r e o g ẹ o đối phương biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi từ kính lần này đến đây cần làm chuyện gì cũng lỗ túc ngay vậy nghĩ thầm cuối cùng là có tố khổ cơ hội thế là nhân tiện nói dương minh lần này cớ gì thừa cơ cướp đoạt nam quận há không biết ta giang đông tướng sĩ một đường phân chiến kích giết t à o quân tổn binh hao tướng trước đây xích bích chi chiến đại bại t à o quân cũng đều ta giang đông xuất lực nhiều nhất theo lý nam quận nên thuộc ta giang đông mới là dương minh lần này xem như chẳng phải là n h i người trong thiên h ạ đi cởi ư lỗ túc lời nói rất là không k h á c h k h í dù sao cũng là đến đòi nợ đương nhiên muốn kiên cường một chút đọc câu nôn nghe nói như thế hai mắt không khỏi nhắm lại lập tức nói t ử kính lời ấy sai rồi kinh châu chi điện chính là lưu biểu chi cơ nghiệp lại ngày xưa lưu biểu từng phó thác kinh châu tại ta chủ bây giờ tại hạ l ấ y chi có gì không thể còn nữa nam quận khi nào là giang đông đọc câu nôn kính trọng đối phương mặc dù lời nói tương đối khó nghe nhưng là ngự khi tương đối mà nói tương đối ôn hòa chương tám tiểu kiều xảy ra chuyện chương tám tiểu kiều xảy ra chuyện nghe vậy lỗ túc có chút tức giận dương minh lời này sợ là không ổn đâu kinh châu c h i chủ ngày xưa đúng là lưu cảnh thăng không tệ nhưng tự lưu tông hàng tàu về sau liền thuộc tàu tháo ta giang đông tướng sĩ d ù huyết phân chiến mà các ngươi lại là hậu quân tập kích bất ngờ cử động lần này không là tiểu nhân tiến hành n a nếu không phải ta giang đông tại xích bích đại bại tàu tháo sợ thiên hạ sắp rơi vào tàu tháo trong tay dương minh như thế chẳng lẽ liền không sợ tôn lưu liên minh quan hệ vỡ tang không lỗ túc lấy r a đ o n sát thủ h ắ n cũng không tin độc câu nôn sẽ không để ý tới tôn lưu liên minh có tàu tháo cái này cường được tại hai nhà bọ nhất định phải liên thủ nghe đến đó độc câu nôn sắc mặt lạnh xuống t ừ kính ta kính ngươi là giang đông anh kiệt nhưng tôn lưu liên minh không phải muốn một phương nhượng bộ mà thúc đẩy ngày xưa ta nhập giang đông thời điểm liên tôn cử động lần này chính là chúng ta hai nhà cộng đồng lợi ích ngươi nếu nói tại hạ tiểu nhân vậy tại hạ không khỏi muốn hỏi Kia cần, muốn hại ta, không hại phải tại hạ linh Giang nói đến, Giang phải tiểu ba ra ta, nhanh an Chu công cẩn, có chẳng càng cũng. Độc câu cũng phen hạ nhẹn hoạt há thể bình Hạ Như thế thêm nhân muốn nếu Đông nôn bận đến, mấy trở là về ư. ngược lại hướng hợp phỉ dụ binh cái này vừa nói lỗ túc lập tức bị đối đến cứng miệng không trả lời được chuyện lúc trước đúng là bọn hắn giang đông không đúng rất nhiều chuyện hắn cũng muốn ngăn cản nhưng cũng tiếp đại đô đốc không phải hắn mà là chu du thử nghĩ một hồi độc câu nôn là bảo đảm hai nhà không bị tào tháo tiêu diệt sang sông liên hợp giang đông kết quả lại là kém chút giang đông làm hại lỗ túc cũng tin tưởng nam quận bất kể như thế nào đều là nếu không trở lại nhưng chỉ trích một chút khẳng định là muốn làm bất quá hắn không nghĩ tới cũng là bị độc câu nôn phản đối một trận hại dương minh coi như, như thế nhưng ta giang đông tướng sĩ m á u cũng không thể chạy vô ích các ngươi dù sao cũng phải như vậy ra điểm thành ý tới đi nghe đến đó độc câu n ô n xem như minh bạch lỗ túc g i a hỏa này hoàn toàn chính là tại quanh co nha nói trắng ra là nam quận đã bị hắn đoạt lấy đối phương không có cơ hội lại không muốn phá hư tôn lưu liên minh cũng không muốn h ư n g phí tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ đến đòi muốn chỗ tốt đối với cái này độc câu n ô n cũng không phản cảm dù sao giang đông là thật ra chủ yếu lực hơn nữa nếu có thể hắn tạm thời cũng không muốn phá hư tôn lưu liên minh mặc dù hắn bây giờ không sợ giang đông đâm lưng nhưng là cũng là nho nhỏ phiền、thoái. thế là hắn nhân tiện nói tại hạ cũng không phải tướng ăn quá khó nhìn người tử kính lời nói đã đến nước này vậy tại hạ có thể làm chủ đem giang hạ phân chia giang đông giang hạ tới gần xích mích lại bây giờ binh mã cùng thế u ruộng đa số đều bị hắn mang đến n a m quận công tử lưu kỳ cũng tới n a m quận nếu là cùng giang đông tan vỡ kia giang đông muốn đánh chiếm giang hạ dễ như trở bàn tay dứt khoát liền làm thuận nước dòng thuyền đưa cho giang đông kể từ đó cũng không cần nhẹ nâng chiến sự đến lúc đó chỉ cần hắn xuất binh cầm xuống trường xa quế dương trở quận tại kinh châu hoàn toàn đứng vững góc chân vậy tương lai đoạt lại giang hạ cũng không k ó cũng ngay vậy lỗ túc xứng sở lập tức có chút im lặng hắn đương nhiên biết bây giờ hắn giang đông muốn lấy giang hạ rất dễ dàng lại bây giờ chi giang hạ thuế r u ộ n g đều bị độc công nôn mang đi tác dụng không có lớn như vậy bất quá có dù sao cũng so không có tốt giang hạ còn có hai ngàn quân coi giữ đâu nếu là đánh chiếm cũng muốn phí một chút binh lực cường công thế là hắn nhân tiện nói nếu như thế vậy tại hạ trước bẩm báo ta chủ về sau lại cùng dương mình tươi sáng giang đông không phải hắn cũng không phải chu du mà là tôn quyền việc này hắn đương nhiên phải trước nói cùng tôn quyền biết được ngay vậy đ ộ c câu nôn lại là nghĩ đến một sự kiện đối phương đống nhiên nâng lên tôn quyền tôn quyền không phải liền là tại xích bích đại bại tào tháo về sau bắt đầu lòng tin tăng nhiều sau đó bắt đầu hướng hợp phì dụ binh đáng tiếc nha một mực theo công nguyên 208 n ă m một mực cùng chết tới công nguyên 215 năm sau đó liền bị trương liêu lấy chỉ là tám trăm n g ư ờ i đại phá tôn quyền mười vạn đại quân như thế k i a tử k í n h tự đi cũ đ ộ c câu nôn trả lời trước khi đi lúc lỗ túc đống nhiên hỏi dương minh lần này đóng quân bao nhiêu tại nam cộng phải chăng có thể ngăn cản tào tháo phản công nghe nói như thế Độc câu nôn trong l ò về phần độc câu nôn cũng không có nói sai lỗ túc tự nhiên minh bạch sướng tại vào thành về sau hắn liền nhường thủy tùng đi tìm hiểu tin tức trả lời chu du bên này sau h qua qua ắ đối n với cái h u này c chu du không nói gì mà là tại trong lòng suy tư đạt được giang hạ về sau m ố t kế hoạch rét thế nào độc công nôn muốn hắn từ bỏ diệt trừ độc công nôn đó là không có khả năng chẳng qua là muốn trầm chấm mưu toàn mặt thôi đúng lúc này ngoài trướng thị vệ đ ỗ n g nhiên tiến đến bẩm báo nói đại đô đốc hộ tống phu nhân các minh đệ trở về nghe được là đưa tiểu kiều về giang đông binh sĩ trở về Chu d u s ư ớ n g sở hơi nghi hoặc một chút thế nào nhanh như vậy bất quá hắn cũng là không có có mơ tưởng mặc dù sùng ái tiểu kiều nhưng là lúc này hắn vô t â m nghĩ những thứ này n h ư nữ tỉnh trường sự tỉnh để bọn hắn quy doanh a Chu d u đối với nó k h o á t k h o á tay thị vệ nghe vậy sau khi rời khỏi đây rất nhanh liền lại tiến đến đại đô đốc bọn hắn nói có chuyện trọng yếu muốn cùng đại đô đốc bẩm báo â chu du nghĩ hoặc vậy liền để bọn hắn vào a rất nhanh trước đó bị hắn phái đi đưa tiểu kiều trở về thân vệ tiểu đầu mục tiến đến lỗ túc thấy thế cáo từ rời đi chu du việc nhà hắn cũng không tốt nghe nói một chút đi có chuyện gì quan trọng chu du hỏi n g h e vậy tiểu đầu mục có chút thấp đúng nói rằng đại đô đốc phu người khả năng gặp nguy hiểm cái gì chu du còn một chút đứng người lên bàn đô đốc dặn đi dặn lại muốn hộ vệ tốt tiểu kiều trở về bây giờ bị tập kích ngươi lại dám như thế trở về chu du không nghĩ tới tiểu kiều thế mà xảy ra chuyện hắn thấy khẳng định là gặp phải lưu tặc tập kích bây giờ cái loạn thế này lưu tặc tập kích thường cũng có sự tình còn không mau mau nói đi nếu là tiểu kiều sẽ ra chuyện các ngươi đầu cũng không cần lưu tại trên cổ nếu là tiểu kiều có chuyện bất chắc những hộ vệ này là người hắn tất nhiên muốn đem toàn bộ chém ngay vậy tiểu đầu mục lập tức bị dọa đến mồ hôi lạnh c h ả y dòng chương 85, đánh chiếm linh l a n g chương 85, đánh chiếm linh lang lớn đại đô đốc chúng ta cũng không phải là gặp phải lưu tặc tập kích hắn giờ phút này là hối hận vạn phần a lúc ấy tại sao phải trong áp bức phu nhân bức bách mà đưa nàng đi nam quận ân đại đô đốc lần trước mệnh chúng ta hộ tống phu nhân trở về giang đông nhưng nửa dọc đường phu nhân ra lệnh cho chúng ta thay đổi tuyến đường nam quận trong áp bức áp lực chúng ta đành phải tuân theo phu nhân mệnh lệnh tiến về nam quận chờ đến nam quận về sau phu nhân liền để chúng ta trở về bẩm báo đô đốc thế gian lại không phu nhân cái gì chu du, du chừng to mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nàng đi nam quận làm gì hiện tại nam quận tạm thời cũng không phải giang đông địa bàn mà là độc công nôn a nghĩ đến độc công nôn chu du trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái dự cảm không tốt lần trước tiểu kiều sớm thông chi độc công nôn chạy trốn hắn h ờ n rỗi đem nó bỏ sau đó phái người đưa nàng đưa về giang đông có thể đây không phải là thật n g h ỉ a chỉ là trên miệng nói nhảm mà thôi liên tưởng đến một chuỗi sự tình hắn đ ố n g nhiên cảm giác trên đầu mình xanh xanh độc công nôn a chu du nghĩ đến mấu chốt của vấn đề nổi giận gầm lên một tiếng tiếp lấy trực tiếp phun ra một ngụt máu tươi lần n ữ a n g ã t ớ i đại đô đốc tiểu đầu mục thấy thế do sợ người tới a mau tới người tiểu đầu mục tiến lên đỡ lấy chu du hướng về bên ngoài lớn tiếng la lên c ò n đi không bao xa lỗ túc nghe được chu du cái này gầm lên giận dữ lại thêm tiểu đầu mục la lên lập tức trong lòng lộ n b ộ một tiếng thầm nghĩ không tốt hắn vội vàng trở về quân trướng về sau chỉ thấy giờ phút này chu du đã bất tỉnh nhân sự công cần lỗ túc kinh ngạc thốt lên nhanh nhanh đi chuyển quân y tới hắn đối với tiểu đầu mục vội và nói rất nhanh quân y đến đây giúp chu du chẩn trị một phen sau chu du cái này mới dần dần tỉnh lại chỉ là hai mắt vô thần sắc mặt tái nhuận rất là bộ dáng yêu ớt không nói câu nào lỗ túc đem tiểu đầu mục mang đến bên ngoài cha hỏi về sau giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra không khỏi hắn thở dài một tiếng công cần sợ là không lành được lỗ túc nỉ non hắn biết do vô cùng chu du loại tính cách này kinh nghiệm loại này vô cùng n ụ c nhã sự tình không có ngay tại chỗ qua đời đã coi như là rất tốt muốn đứng lên lần nữa thống lĩnh tăng quân chỉ sợ không thể như thế lại qua mấy ngày chu du vẫn là không thấy khá liền giường đều hạ không được khí sắc một ngày so một ngày t r í c lệ thay thế, thế lỗ túc quyết định đưa Chu du về x à i tăng quận dưỡng bệnh đến một lần hắn cảm thấy Chu du khả năng chống đỡ không được bao lâu dạng này còn có thể nhìn một chút t ô n quyền thứ hai cũng có thể bàn giao một ít chuyện thế là lỗ túc giao phó s o n g đại quân không thể hành động thiếu suy nghĩ về sau liền dẫn Chu du trở về x à i tăng quận một bên khác độc câu nôn mấy ngày nay khí sắc không tệ mỗi ngày đều vui vẻ làm người hai đời lần thứ nhất thể nghiệm làm nam nhân h ắ n tự nhiên lưu luyến mới về hàng đêm s i n ca phụ quân đều tạ ngươi a kiểu á n trách oán trách một câu nhìn đối phương thật khẽm độc công n ô n cảm thấy buồn cười gãi đầu một cái cười nói phu nhân ngươi tối hôm qua không phải rất tích cực sao nói b ậ y a kiểu thẹn thùng dù nhỏ g n khẩn thiết truy độc công n ô n ngực a kiểu vì hắn tốt hơn áo về sau hắn liền đi tới phủ n h à vừa tới liền nghe được một tin tức đó chính là tam giang khẩu bên kia t r u y ề n đến tin tức nói là chu du ngã bệnh sau đó đưa về xài tang dưỡng bệnh dương minh a đây chính là người tin tức tốt chu công cần một bị bệnh dựa theo lỗ tử kính tính cách tất nhiên sẽ không nghĩ đến tiến đánh nam quận thật sự là chuyện vui cũ gia cắt lượng cười ha hà nói k h ô n g minh nói rất có lý kể từ đó chúng ta đánh chiếm cái khác quận huyện liền không có nỗi lo về sau cũng quan vũ cũng ở một bên phụ hòa nói bình thường hắn đều là trong quân đội nghe được chu du bị bệnh chuyện vui mới đến cùng độc câu nôn ra cắt lượng cùng nhau vui a vui a bọn hắn mặc dù không biết rõ chu du êm đẹp vì sao lại trực tiếp liền ngã bệnh trước đó còn do tham giới thành tức dẫn đến thổ huyết hình dạng đã khỏi hẳn không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần n ữ a ngã bệnh đương nhiên những ngày tia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn vui vẻ bọn hắn không biết rõ đây là có chuyện gì nhưng độc câu nôn mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra tiểu kiều vừa tới hắn nơi này không có mấy ngày chu du liền ngã bệnh rất khó không liên tưởng đến là nguyên nhân này mặc dù như thế nhưng là hắn đối chu du một chút á i náy cảm giác đều không có hồng m ô n yến lần kia nếu không phải là hắn l ự c uy hiếp đầy đủ chỉ sợ sớm đã bị những cái kia mai phục tốt đao phủ thủ cho chặt thành thịt nát còn có trên đài cách làm nếu không phải hắn chạy nhanh đoán chừng cũng là một phen huyết chiến từ trên tổng hợp lại hắn đối chu du hoàn toàn chính là không phải ngươi chết chính là ta sống tình huống cho nên cảm giác áy náy gì gì đó căn bản liền không tồn tại dương minh bây giờ tránh lo âu về sau đọc câu nôn gật đầu đáp ứng nói tiếp lấy hắn tuần sát một vòng đám người lắc đầu không đại tướng a vẫn là không đại tướng vẫn là ta tự mình đi thôi đọc câu nôn hướng mọi người nói lần này quan vũ không tiếp tục phản đối hắn là gặp qua đ ộ c câu nôn đúng rung mánh sau đó hắn liền xuất lĩnh hai vạn đại quân lao tới linh lăng lại nói linh lăng bên này thái thú lưu độ nghe nói đ ộ c câu nôn xuất đại quân đến công lập tức bị dọa phát sợ vội vang triệu tập trư tướng nghị sự chư vị mau nói bây giờ có thể như thế nào cho phải a lưu độ vẻ mặt buồn thiu nghe vậy t r ú n g tướng không nói gì đúng lúc này một gã hừng hực khí thế thanh niên khinh t ư ở n g nói phụ thân không cần như thế kinh hoàng tiêu độc câu nôn tuy có lữ bố trí dũng lại tại trường bản pha một trận chiến mà vang danh thiên hạ nhưng cũng không phải không thể ngắn cả ta linh lăng thượng tướng huỳnh đạo vinh có thể xưng một đấu một vạn tất nhiên có thể chạm độc công nôn lưu độ nghe vậy xứng sở lập tức kịp phản ứng đúng a hắn có thượng tướng hình đạo vinh sợ q cọc lông độc công nôn lập tức hắn nhìn về phía hình đạo vinh chỉ thấy hình đạo vinh mập mạp trên mặt viết đầy tự tin chúa công ta đoán kia độc công nôn bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi đợi ta cùng nó ra đấu tất nhiên chém xuống đầu của hắn khiến cho chúa công Tốt. lưu độ vô bàn một cái mừng lớn nói chỉ đợi độc công nôn tiểu nhi kia đến đây tướng quân liền ra khỏi thành nên chiến sáng sớm hôm sau độc công nôn xuất lĩnh hai vạn đại quân đã đến dưới thành nhìn xem đây không tính là cao cũng không tính là thấp tường thành đ ộ c công nôn trong lòng không có chút nào gần sóng trên thành quân coi d i ữ nghe ta chính là đ ộ c công nôn mong rằng các ngươi nhanh chóng mở thành n ê n h à n g để tránh chịu đao binh nỗi khổ chương 86, nói ra tên ta đùa ngươi cười một tiếng chương 86, nói ra tên ta đùa ngươi cười một tiếng ngay tại hắn cái này vừa mới nói xong lập tức thành c ử a mở một đội quân sĩ từ bên trong xông ra hiển nhiên không phải n ê n h à n g mà là n ê n chiến dưới chân khẩu khí thật lớn mang theo chỉ là hai vạn đá mỗ hợp cũng dám đến công ta linh lăng thật là khiến người ta cười đến rụng răng cầm đầu là một gã mặt mũi tràn đầy tự tin lại mập mạp tướng lĩnh loại này lộ ra lại chính là lâu mà không chiến lại ăn ngon uống ngon vô béo độc câu n ô n nghe được đối phương xưng phía sau hắn hai vạn đại quân là đã mô hợp không khỏi cười dưới chân hẳn là không biết ta độc câu nôn chi danh như tào tháo dẫn binh trăm vạn chi chúng ta chỉ cần vũ phiến nhẹ nhàng vung lên liền thiêu đến kêu tào tháo đánh tơi bời chật vật trốn về hứa xương k h o a n lác kêu mập mạp tướng lĩnh lập tức phản bác thiên hạ ai không biết xích bích đại bại tào tháo chính là chu du chi miu làm ngươi độc câu nôn chuyện gì đã như vậy vậy liền xưng tên g a a đ ộ c câu nôn lạnh lùng nói ta đ ộ c câu nôn thương hạ không phải chết hạ người vô danh cúng cũ. hắn cũng là muốn nhìn một chút đối phương khẩu khí lớn như vậy đến cùng có phải hay không cái tên e m dựa theo lịch sử mà nói hắn nhớ kỹ linh lăng giống như cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt có danh tiếng tướng lĩnh đối phương nghe được hắn ngầm đầu dùng lỗ mũi nhìn người lập tức nói vô c h i tiểu nhi nói ra tên ta dọa ngươi nhảy một cái ta chính là linh lăng thượng tướng quân hình đạo vinh là vậy còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng lời vừa nói ra đậu câu nôn lập tức động linh lăng là không có cái gì đại tướng nhưng là hắn thế nào đem giá hỏa này đem quên đi khó trách hắn cảm giác đối phương l ờ i kịch quen thuộc như vậy đâu khá lắm hóa ra là con hàng này không khỏi hắn liền không nhịn được phốc phốc một tiếng trực tiếp cười ra tiếng vô địch manh tướng hình đạo vinh đi nhìn thấy độc câu nôn nghe được tên của hắn thế mà đang cười hình đạo vinh nổi giận ngươi dám chê r ê u bản tướng quân đệ m ạ n g lại nói hình đạo vinh lúc này t h ú c nhựa mà ra phóng tới độc câu nôn trong tay một thanh khai sân phụ lập tức hướng phía độc câu nôn bổ chặt đi xuống thấy thế độc câu nôn cười lạnh một tiếng lập tức lập tức một thương lấy ra bang trong nháy mắt đối phương khai sân phụ lập tức bị lấy ra lực đạo cũng nặng lắm đọc câu nôn thầm nghĩ lần này chọn đi hắn cảm giác cánh tay đều hơi tê tê xem ra hình đạo vinh cũng không phải không còn gì khác đẩy ra về sau hắn lại thuận thế thay đổi đầu thương hướng dưới thân tọa kỵ quét ngang qua chỉ nghe chiến mã tê minh một tiếng trực tiếp ngã s ắ p xuống cùng lúc đó lập tức hình đạo vinh như cùng một đầu phì như leo ngã nhào xuống đất dạng như vậy muốn bao nhiêu thảm liền có nhiều thảm không bao lâu hình đạo vinh đã bị ngũ hoa lớn buộc quỳ gối độc câu nôn trước mặt thương quân ta sai rồi đừng giết ta hình đạo vinh lúc này đã bị dọa đến lục thần vô chủ ta không phải là một món đồ ta không nên mắng ngươi van cầu ngươi thả ta một cái mặc chó độc câu nôn càng xem kia là càng nghĩ cười đây quả thực là một cái tên dở hơi a giết đối phương vậy dĩ nhiên là sẽ không bởi vì còn muốn dùng đến đối phương nguyên sử ra cắt lượng chính là lợi dụng g i a hỏa này đánh hạ linh lăng như thế một hắn viên uy hiếp phía dưới hình đạo vinh liền thừa n h ư n đi làm nội ứng đương nhiên g i á hỏa này khẳng định là sẽ không chân tâm đầu hàng với hắn mà hắn muốn làm chính là tương kế tự kế quá trình không cần nhiều dạng một ngày về sau hắn thuận lợi dẹp xong linh lăng một bên khác chu du tự về xài tang dưỡng bệnh về sau tôn quyền liền tới nhìn hắn công c ẩ n ngươi cảm giác như thế nào tôn quyền quan tâm hỏi tình huống hắn tự nhiên sẽ hiểu bất quá nhi nữ tình trường loại chuyện này đối với hắn tôn quyền mà nói căn bản liền không tính là gì nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay chân hắn nghĩ mãi mà không rõ chu du về phần cái dạng này a không phải liền là bị nga mũ Thế nghe à thành o tức cái n d ạ này? n g vậy chu du hư ngược nói rằng chủ công du thẹn với chúa công tri ân thẹn với ngày xưa bá phủ tướng quân tri tỉnh bây giờ ta sợ là chống đỡ không được bao lâu lời vừa nói ra tôn quyền con ngươi c o r ụ t lại mặc dù c h ấ n kinh tại chu du lời nói nhưng hắn ánh mắt bên trong không có bao nhiêu bị thương ngược lại có như vậy một tạ ơn thích thú bất quá rất nhanh bị hắn che giấu đi qua sau đó giả bộ làm thương tâm nói rằng công c ẩ n ngươi cũng không thể rời đi a ngươi nếu là rời đi cái này giang đông lớn như vậy quân đội ai tới quản lý cái này bên ngoài gặp cương địch ai đến chống cự ngay vậy chu du thở dài một hơi hắn hiện tại liên động khí lực cũng không có chúa công nếu là ta đi về sau chỉ có một người có thể tiếp nhận vị trí của ta ai tôn quyền nghe nói như thế ánh mắt bên trong hiện lên một vệ dị dạng tư kính chu du không chút do dự trả lời tư kính c h i tài không tại du phía dưới lại đối chúa công trung thành tuyệt đối nếu là hắn tiếp nhận đ ạ i đô đốc tất nhiên có thể khiến cho ta gian đông trường tồn tại thế tư kính tôn quyền nhị non lỗ tốc hắn thấy xác thực trung tâm tuất công cần ngươi hảo hảo tu dưỡng cô sẽ cân nhắc dứt lời tôn quyền liền rời đi chu du có chết hay không hắn thấy căn bản không quan trọng lúc này một bên lãng mông sắc mặt thất vọng hắn không nghĩ tới chu du thế mà để cử lỗ túc mà không để cử hắn đ ỗ n g nhiên hạ nhân đến đây b m báo thướng quân chúng ta tại phu nhân trong phòng tìm tới cái này nói tin nữ tướng một trang giấy dâng lên thấy thế, thế lãng mông giận dữ làm cản còn không tranh thủ thời gian lui ra hắn là biết chu du lúc này là nhất không nghe được có quan hệ tiểu kiểu sự tình không có nghĩ đến cái này hạ nhân cứ nhiên như thế không hiểu chuyện tính toán a n ô n chu du đối lã mông k h o á t khoác tay lã mông cùng hắn quan hệ rất gần cho nên hắn đồng dạng gọi a mông đại đô đốc cái này lã mông muốn nói lại thôi lấy ra nhường ta xem một chút ta chu du không để ý đến lã mông mà là đối thị nữ nói hắn cảm thấy hắn hiện tại đều phải chết cho dù có cái gì hẳn là cũng khí không đến hắn nghe vậy thị nữ run dậy đem giấy trương phụng bên trên chỉ thấy phía trên viết một bài thơ chu du thấy thế nhìn lại cái này càng xem hắn lại càng thấy đến cái này thơ là thơ hay để hình dung tiểu kiểu không có gì thích hợp bằng chẳng qua là khi hắn nhìn đến phía dưới l à khoản danh tự thời điểm lập tức con n g ư ơ i chừng lớn trên đó viết bốn chữ đ ậ c cô dương minh liên tưởng đến cái này thơ tại tiểu kiều trước đó ở trong phòng chu du cảm giác hắn chính là một cái từ đầu đến đôi đ ồ đần chữ viết mặc dù là tiểu kiều chữ viết nhưng cái này thơ là đ ậ c câu môn thơ hắn rất sủng ái tiểu kiều hắn nhớ kỹ mấy tháng trước hắn vừa tới xài tang trước đó nơi này có cái thi hội lúc kia tiểu kiều liền cầu hắn nhường đi đầu đi thi hội tiểu kiều yêu thích thi phú văn trường hắn là biết đến thế là liền đáp ứng nghĩ đến cái này liền rất rõ ràng Tiểu Kiều vào lúc đại ó n nhận biết đô ộ c c n nôn. Hắn không dám tưởng tượng, hai người này g hai dám đốc về a lão mông dọa sợ lần này chu du không có ngất đi bất quá đối với lã mông lời nói hắn cũng không có trả lời mà là nhìn t r ò n g t r ọ c vào c h â n nhà lờ mờ ở giữa hắn dường như thấy được độc công nôn hắn cố gắng đưa tay mong muốn đem độc công nôn cho bóc chết không sai mà hết thể này đều là phí công muốn ta chu du cả đời tung hoành giang đông chưa bại một lần có thể ngươi tại sao phải xuất hiện chu du thanh âm khẳng giọng trong hốc mắt tràn đầy nước mắt thương thiên a đã sinh du d ì sinh nói a lã vọng ở một bên thấy đau lòng đến nước mắt cũng chảy xuống đang nói xong câu này sau chu du cảm giác không còn có khí lực hai tay n â n không nổi đến sau đó trực tiếp r ũ xuống công nguyên 208 cuối năm một đời giang đông anh kiệt chu du năm gần 26 tuổi liền qua đời trước khi chết từng giận dữ mắng mỏ thương thiên bất công đã sinh hắn chu du vì cái gì còn muốn sinh ra độc công nôn từ đó giang đông đời thứ nhất đại đô đốc đi mấy ngày sau làm độc công nôn thu được chu du bỏ mình tin tức không khỏi thở dài một hơi ngươi có lý tưởng của ngươi khát vọng có thể ta cũng muốn về nhà độc công nôn không dám tưởng tượng trong nhà kia đã sinh ra tóc trắng lỗ thân khi biết hắn bỏ mình sẽ như thế nào tại cầm xuống linh lăng về sau độc câu nôn liền lưu lại năm ngàn nhân mã đóng g i ữ sau đó mang theo mặt khác một vạn năm trở về nam quận lúc đến bên người thân vệ cũng là lẫn nhau quen thuộc nhưng là trở về lại thêm một người a vinh về nam quận về sau ngươi có thể phải hảo hảo giảm béo a độc câu nôn vũ một cái đối phương đầu góc nghe vậy người trước mắt lập tức túi đầu k h ô n g lưng dễ nói dễ nói không dối gạt tiên sinh chỉ cần ta giảm béo về sau tất nhiên là vô địch b á n h tướng nếu không phải kêu lữ bố chết sớm không phải bắt hắn dương danh lập không được nghe vậy độc câu nôn khỏe miệng co giật người này chính là hình đạo vinh không giết đối phương hoàn toàn là đối phương không có uy hiếp còn có như thế một tên dở hơi không tốt sao không vui thời điểm làm cho đối phương nói ra tiền đến đùa hắn cười một tiếng chờ trở lại nam quận về sau đ ộ n công ngôn tiên sinh cùng a kiều vớt vẽ an ủi một đêm không có cách nào ai bảo hắn huyết khí phương cưng đâu loại chuyện này chỉ có số không lần cùng vô số lần sáng sớm hôm sau hắn lần nữa đi vào phủ nha bên trong nghị sự nhưng mà ra cắt lượng lại là nói cho hắn một cái tin xấu dương minh chúa công gửi thư nói ra cắt lượng liền đem một quyển thẻ tre đưa tới trong tay hắn hắn mở ra xem trong áp bức thế cục lưu bị không thể không khiến tử long tạm thời lui về trường an cuối cùng trải qua thương nghị lưu bị quyết định nhường tử long lĩnh năm vạn đại quân đóng giữ trường an trừ phi lĩnh hai vạn đại quân đóng giữ trần thương một vùng mà lưu bị chính hắn thì là xuất lĩnh những người còn lại ngựa theo kỳ sơn trở về hàn trung sau đó bắt đầu xây dựng sạn đạo để tại vận chuyển lương thảo cùng binh lực c h u y ể n vận làm như vậy là chính xác trước đó mã đằng xâm phạm chính là ăn lương thảo thiệt t h i lớn bất quá độc câu nôn cao mày nguyên nhân chính là kia đồng quan thế mà chưa bắt lại kể từ đó sự t ì n h phía sau chỉ sợ cũng hơi rắc rối rồi không minh chỉ sợ nhất thống thiên hạ muốn chỉ hoán độc câu nôn bất đắc dĩ đối ra cắt lượng nói ra lời này đồng quan nơi hiểm yếu tào tháo bây giờ lại t r ú trọng binh ở nơi đó trở thành hứa x ư n thành kiên cố nhất bình chướng trong ngay vậy ra cất lượng gật, gật đầu nguyên bản dựa theo dương minh kế sách tại hạ đoan trường không cần mười năm liền có thể nhất thống trung nguyên bất quá bây giờ sợ là phải tốn nhiều một chút thời gian g i a cát lượng cũng biết đồng quan chưa bắt lại đến tào tháo có thực lực cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài nhưng là nếu bàn về đánh lâu dài bọn hắn nội tỉnh còn quá nhỏ bé tây xuyên trường an cùng kinh châu bộ phận địa khu cũng mới lấy xuống không bao lâu thuế rộn u g thuế má đều còn chưa thu được mấy cái từ đâu chiến tranh đánh chính là tiền không có tiền cái gì đều không tốt kế sách hiện nay vẫn là phải sớm làm cầm xuống cái khác ba quận độc c u ngôn nói rằng bọn hắn hiện tại có mười vạn đại quân nơi tay muốn lấy ba quận vẫn tương đối dễ dàng lần này độc câu nôn vẫn như cũ thân tự ra tay tiến đến lấy quế dương đồng thời lại khiến quan vũ tiến đến lấy trường sa trong lịch sử quan vũ lấy trường sa kia hoàn toàn không có vấn đề về phần ra các lượng vẫn là phải làm chấn n a m quận mà độc câu nôn bên này vừa xuất lĩnh ba vạn nhân mã tiến về quế dương lúc quế dương bên kia liền dò thăm tin tức quế dương thái thu chính là triệu phạm khi hắn biết được độc câu nôn dẫn binh đến công thời điểm lập tức triệu tập trừ tướng nghị sự chúa công kia độc câu nôn nếu là giảm đến chúng ta nguyện làm tiên phong t r ợ chúa công đánh lui độc câu nôn đại quân triệu phạm còn chưa lên tiếng phía dưới liền có võ tướng trước tiên mở miệng xem ra đều là đã sớm nhận được tin tức nhưng mà triệu phạm nghe vậy lại là nhữ mày không thôi chư vị tiêu độc câu nôn ngày xưa lấy một mưu liền định tây xuyên lại mấy tháng trước dài tấm sườn núi chi chiến van g danh thiên hạ cử thế vô song nhân vật như vậy tự mình dẫn ba vạn đại quân đến công ta quế dương lại có thể có bao nhiêu binh lực có thể ngăn cản a tại triệu phạm xem ra đúng là không có ngăn cản tất yếu hắn triệu tập chư tướng cũng là vì thương nghị đầu hàng sự tỉnh không nghĩ tới chư vị tướng lĩnh chiến ý dâng cao chúa công không thể a chưa chiến t r ư ớ c hàng làm như thế sợ kia độc câu luôn không cho người ta nghe vậy triệu phạm tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy là trần ứng người này đã từng là thợ săn xuất thân sẽ làm phi xiên có dũng lại cũng có chút nhu lược tự đi theo hắn lên liền bị hắn ủy thác trách nhiệm đảm nhiệm thượng tướng quân nhưng là giờ phút này triệu phạm có chút không vui các ngươi nói chiến vậy nhưng có lui địch kế sách như là không thể lui địch lại nên làm như thế nào một câu đem trần ứng đôi đến cứng miệng không trả lời được trần ứng mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc Cuối、cùng u ố i c vẫn là kiên định nói chúa công không ngại để cho ta chờ trước xuất chiến nếu là b ạ i chúa công tại đầu hàng tại độc công nôn chúng ta chắc chắn đem chiến tri tội toàn bộ n ắ m ở bản thân trận ứng đối với triệu phạm là rất cảm kích triệu phạm đối với hắn có ơn tri ngộ nếu là có thể hắn đương nhiên muốn giúp triệu phạm giữ vững gia nghiệp dùng cái này để báo đáp đối phương nghe vậy đến tận đây triệu phạm còn có thể nói cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng hắn cũng biết đối phương trung thành tuyệt đối hoàn toàn là vì hắn Tốt, đã như vậy vậy liền lấy ngươi lanh binh ba ngàn tiến về chặn đánh độc công nôn đại quân Quế d ư ơ một bên khác quan vũ nhìn qua trường sa thành không khỏi vẻ mặt khinh thường nghĩ nó nói quân sư thật sự là quá lo lắng chỉ là trường sa thành còn nhường quan mỗ mang đến hai vạn đại quân lúc đầu quan vũ làm muốn chỉ dẫn năm trăm linh đao phủ thủ đến đây nhưng là động công nôn không được hạ tử mệnh lệnh nhường hắn mang đủ hai vạn đại quân hơn nữa độc câu nôn còn từng nói với hắn cái này trường sa trong thành có một mạnh tướng họ hoàng tên một chữ trung chữ tên chữ là h à n thăng theo độc câu nôn miêu tả người này gần lục tuần vẫn có vạn phu không ngăn trí dũng c ò n dặn dò hắn không thể gây thương tính mệnh trong áp bức độc câu nôn u y vọng cùng vũ lự c trị hắn đành phải dựa theo độc câu nôn nói đi làm lại nói hàn huyền bên này chính là trường sa thái thú đang nghe quan vũ xuất quân đến công hắn như là cái khác quận trưởng như thế triệu tập thuộc cấp nghị sự t r ư vị hiện tại có thể như thế nào cho phải hàn huyền vẻ mặt lo lắng nhưng mà lời này vừa ra liền có một gã lao tướng đứng dậy chúa công làm gì sầu lo b a n g vào hoàng m g ô cái này cây đại lao cùng nó trên thân cây cung này nhất định chém k i a quan vũ thủ cấp hiến cho chúa công nhưng mà cái này vừa mới dứt lời đột nhiên lại có một người đứng dậy như thế đạo trích không cần lao tướng quân thân tự ra tay nào đó liền có thể đem đầu lâu chém xuống dâng cho chúa công hàn huyến nghe vậy tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy là giáo hí dương linh sau đó hắn đ ạ i hỉ hắn có nhiều như vậy vị m a n h tướng có thể chạm quân vũ tia còn có cái gì phải sợ thế là lúc này mệnh lệnh dương linh xuất lĩnh một ngàn nhân mã ra khỏi thành khiêu chiến quân vũ dưới thành khói lửa tràn ngập hai quân đối chọi tiếng c h ố n g trận sụp sôi chợt thấy một gã thanh niên tướng quân thúc ngựa mà ra ngươi hẳn là chính là kia qua năm quan chém sau tướng q u a n vũ thanh niên tướng quân nhìn thấy một gã làn da lệch đỏ cầm trong tay đại đao tướng lĩnh lập tức hỏi nghe vậy quan vũ nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái lập tức lạnh lùng nói anh hùng thiên hạ nghe ta tên đều tán g đảm các ngươi đạo trích cũng dám nói ta quan mỗi chi danh còn không mau đi trở về nhường hoàng trung đến đây quan vũ căn bản liền không muốn cùng loại này hạng người vô danh độc thủ chém đức liền bẩn hãn đại đao nhưng mà thanh niên tướng lĩnh nghe nói như thế nổi giận ta chính là giáo lý dương linh chặt ngươi không cần lao tướng quân ra tay để mặc lại dứt lời dương linh lúc này thúc ngựa hướng về quan vũ phóng đi thấy thế quan vũ ánh mắt nhắm lại hai chân nhẹ nhàng kẹp một chút bụng ngựa lập tức mã nhi chậm rãi hướng về phía trước quan vũ đ ạ i đao trên mặt đất kéo đi phát ra âm thanh sắp nhọn trói thai ngay tại sắp tới phụ cận lúc đẫu nhiên quan vũ lúc này xoay chuyển với đao dương linh chiến mã mặc dù còn tại chạy vội nhưng không biết sao dọn phát ra một đạo không tầm thường tê minh thanh dương linh thấy thế trường thương lúc này liền muốn đâm ra đi nhưng mà không chờ hắn đâm ra đi đ ố n g nhiên một vệ hàn quang đâm đến cặp mắt của hắn hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy quan vũ đại đao cứ nhưng đã sắp rơi xuống tốc độ quả thực đáng sợ đến cực điểm không có cách nào hắn chỉ có thể từ bỏ x i n đi ra ý nghĩ vội vàng r ơ lên đón ữ a nhưng mà một giây sau hắn liền tiếng k ê u thảm thiết đều không có phát ra tới cả người lẫn ngựa đã thành hai nửa làm xong đây hết thảy quan vũ tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế vẫn như cũ dưới mí mắt rủ xuống một bộ ai cũng nghĩ muốn tiến vào trong mắt của hắn bộ dáng a tướng con chết đi theo dương linh đi ra binh sĩ thấy thế cả đám đều lộ ra vẻ hoảng sợ vội vang trốn dường như chạy về thành nội báo trong thành phủ nha bên trong hàn huyền b ọ n người đang đợi dương linh tin tức tốt nhìn thấy người tới bẩm báo hàn huyền lập tức hỏi như thế nào dương gia huy có phải hay không đem quan vũ chém mất không là là dương tướng quân cho quan vũ chiến quan vũ chỉ dùng một chiêu bẩm báo người run dậy nói nghe được lời ấy tất cả mọi người chấn động vô cùng hàn huyền vốn đang ánh mắt mong đợi lập tức cảm đạm không ánh sáng đặt mông tê liệt trên ghế ngồi chỉ dùng một chiều a Cái này vũ, quả nhiên chính nhiên này quán là quả vũ, đúng ư thời chi m a n hắn t g Phía dưới đám người nghị luận còn có hoàng trung tên này mạnh tướng đâu lúc này mới chết một cái dương linh tính cái đại sự gì nghĩ tới đây thế là hàn huyền một lần nữa ngồi thẳng người nhìn qua hoàng trung hạ lệnh vậy thì lấy lao tướng quân l ĩ n h một n g à n nhân mã đi nhảy chiến quân vũ tuân mệnh hoàng trung chắp tay quân vũ bên này chém dương linh về sau hắn liền lẳng lặng chờ lấy không bao lâu chỉ thấy cửa thành lần nữa mở ra t r ư n g một ngàn tên lính xếp thành một đội mà lúc này hàn huyền cũng đổi tới trên tường thành chuẩn bị quan sát hắn thật sự là không yên lòng cái này hoàng trung cũng không thể bại nếu là lại bại vậy coi như chơi xong dưới chân hẳn là chính là kia tự sò、so、liềm pha hoàng trung quân vũ nhìn thấy một gã giống như hắn cầm trong tay đại đao lao tướng đi ra lúc này liền hỏi lời này vừa nói ra chỉ thấy kia lao tướng cười ha ha một tiếng lập tức hai mắt bắn ra hàng quang đã biết được tên ta an dám xuất quân đến công ngay vậy quan vũ cười lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường trả lời quan mô có gì không dám hắn quan vũ qua năm quan chém sáu tướng chu nhan lương trạm văn xú chỉ là một cái lục tuần lão nhân hắn còn không để vào mắt nếu không phải đ ộ c c ô ngôn n nói với hắn cái này hoàng trung lợi hại bực nào hắn ngay cả đ ộ c thủ đều không hứng thú đã như vậy vậy liền tiếp c h i ê u a xem nào dứt lời hoàng trung lúc này t h u c n g a mà ra cầm trong tay đại đao hướng quan vũ bổ chặt đi xuống thấy thế quan vũ cũng không yếu thế vung lên đại hai n ngăn cản. bên g quân sĩ đều đánh trống mong muốn là nhà mình tướng quân trợ uy để khí thế hàn huyền ở trên tường thành thấy kinh hãi không biết bao lâu đi qua đến ký hai người đã không sai biệt lắm đánh hơn một trăm linh hiệp hàn huyền cảm giác không thể tiếp tục như vậy nữa hai người cơ hồ lực lượng ngang nhau nhưng là hắn biết hoàng trung n i ê n kỷ còn tại đó nếu là tiếp tục nữa lời nói hoàng trung thể lực khó tránh khỏi sẽ so ra kém quan vũ dù sao quan vũ chính vào t r ắ n g n i ê n thế là hắn lúc này mệnh lệnh binh sĩ bây giờ thu b ì n h hoàng trung nghe thấy bây giờ lúc này liền thoát ly quan vũ chiến đấu mang theo binh sĩ trở về trong thành quan vũ nhìn qua hoàng trung bóng lưng rời đi hắn cũng không có truy trong lòng không khỏi thầm nghĩ quân sư không lấn ta cũng cái này hoàng hắn thăng gần một tuần có thể cùng nào đó tranh đấu hơn một trăm hiệp không khỏi hắn liền đối hoàng trung có chút bội phục chương tám mươi chín tù binh trận ứng chương tám mươi chín tù binh trận ứng nếu là hoàng trung giống như hắn số tuổi hắn tự nhận khả năng thật đúng là không có cách nào đánh bại đối phương lại nói đọc câu môn bên này hắn còn chưa tới quế dương đâu liền lọt vào một cỗ quân địch chặn đánh đối phương tự xưng là trận ứng cầm trong tay phi xiên vũ lực cũng là còn có thể thuộc về tam lưu võ tướng đương nhiên đối với hắn cái này nhị lưu võ tướng bản lĩnh lại thêm dài hơn hai mét gậy điện đối phương bị hắn điện không muốn không muốn cái này không bắt sống đối phương về sau đồng ộ thời trong lòng đối độc câu nôn càng thêm kiếm kỵ trước đó hắn cùng độc câu nôn giao thủ thời điểm một hiệp liền bị độc câu nôn cầm xuống hơn nữa trên thân tê tê dại dại mặc dù thật thoải mái nhưng là toàn thân đều không có khí lực cho nên hắn hoài nghi độc câu nôn có thần quỷ mưu đo chi năng cũ đợi hắn trở lại quế dương thành lúc nhìn thấy triệu phạm lập tức liền đem chuyện nói một lần triệu phạm nghe vậy thở dài một hơi ta bản ý muốn hàng ngươi đã tập trung chờ độc câu nôn đại quân đến ngươi ta liền mở thành nền hàng a nghe vậy trần ứng gật gật đầu chờ độc câu nôn xuất đại quân đổi tới dưới thành thời điểm quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng triệu phạm đã đứng ở cửa thành miệng trong tay nắm lấy ơ n tín chuẩn bị tiếp nhận tiếp nhận đầu hàng triệu phạm mặc dù mềm yếu nhưng thật thời độc câu nôn trong lòng n ỉ non đây là hắn đối với triệu phạm đánh giá tiếp lấy hắn đi qua tiếp nhận ân tín tướng quân tại hạ sớm đã muốn hàng chi bây giờ chuẩn bị tốt thực r ư ợ u mong rằng tướng quân đến l ế n dự triệu phạm vẻ mặt định n ọ t đối độc câu ngôn nói rằng cũng tốt độc câu ngôn gật gật đầu nhưng là trước khi vào thành hắn khiến phó tướng xuất lĩnh cái khác binh mã tiếp quản hạ quân cơ trọng d r a n h đối với điểm này triệu phạm không thể làm gì độc câu ngôn làm lại như vậy có nguyên nhân nguyên trong lịch sử triệu vân đến đánh chiếm quế dương thời điểm lúc đầu đối phương đã tiếp nhận đầu hàng kết quả bởi vì một c á chuyện lần nữa phản loạn bất quá kia là triệu vân tại hắn độc câu n ô n nơi này kia là không tồn tại dù sao triệu vân khi đó c h đương nhiên độc công nôn là ngồi thủ vị địa vị của hắn bảy ở chỗ này tại hạ sớm đã ngựa mộ tướng quân chi huy mệnh trước đó liền muốn hạ xuống tướng quân hôm qua kia phiên đúng là bất đắc dĩ mong rằng tướng quân thứ lỗi lúc này triệu phạm đ ỗ n g nhiên nâng chén đối độc công nôn ra hiệu ngay vậy độc công nôn cười ha hạ nhìn đối phương hồi đáp thái thu đại nhân khắc khí người đánh bại chi nhường cái này quế dương b á y tính miễn thủ đao binh n ộ i khổ đây là nhân nghĩa cũ n g ta chủ kiến chi tự nhiên thích thú ngày sau tất có p h c báo tại hạ bội phục hắn dừng lại lời h ư u ích nói qua đi lập tức triệu phạm liền mặt m ũ i tràn đầy ý mừng thế là lúc này liền nói rằng tướng quân như thế để mắt tại hạ n g a y xưa lưu hoàng thúc tại đào viên cùng đóng cửa hai người kết làm huynh đệ khác họ là vì ca tụng hôm nay nếu là tướng quân không bỏ phạm nguyện cùng tướng quân kết làm huynh đệ khác họ nghe vậy độc câu nôn khỏe miệng hơi hơi run dày nguyên lịch sử đối phương cũng là muốn cùng triệu vân kết vì huynh đệ nhưng lấy cớ là cùng họ lại cũng là đồng hương thế nào cái này đổi hắn vẫn là phải kết vì huynh đệ mặc dù nghĩ như vậy nhưng là độc công nôn cũng biết đối phương đây là cầu an tâm đâu dù sao đầu hàng h ạ n g người thường thường trong lòng nhất là bất an sợ đồ đao giáng lâm bất quá nhìn thấy đối phương năm này gần trung tuần hắn cũng có chút không vui n h ư n g hắn hô đối phương đại ca vậy tuyệt đối không ổn triệu vân đánh quế dương thời điểm đã trung nhiên so với đối phương lớn cho nên mới làm đại ca có thể hắn độc công nôn cũng bất quá hai mươi tuổi nghĩ đến cái này độc công nôn thế là hướng triệu phản nói t ố t đã như vậy vậy ta ngươi liền kết làm h u y n h đệ khác họ ta làm đại ca ngươi làm tiểu đệ lời vừa nói ra triệu phạm khỏe miệng đang run rẩy khá lắm kết bái loại chuyện này không phải t u ổ i t ắ c lớn làm đại ca a hắn còn nghĩ làm độc c ô n g nôn đại ca về sau gặp người liền nói tiểu đệ của ta độc c ô n g nôn có trương lương l ã n vọng c h i tư lại là không nghĩ tới độc c ô n g nôn thế mà mở miệng liền phải làm đại ca c h ở ngại độc c ô n g nôn uy danh triệu phạm đành phải n u thuận đồng ý t ố t phạm đệ ta mặc dù không làm tò ca rất nhiều năm nhưng là từ nay về sau ta chính là đại ca ngươi độc câu nôn tiến lên vô vô bả vai của đối phương cơm nước no nê sau tất cả mọi người liền riêng phần mình lui đi sáng sớm hôm sau độc c ô n g nôn thật sớm liền tỉnh lại quế dương ban đầu định hơn nữa triệu phạm đã lật không nổi sóng gió gì các môn trại cùng quân sự trọng địa đều đã bị hắn khống chế được bất quá lại là đến chân an được dân tâm dân tâm mới là cơ bản có dân tâm quế dương tốt hơn khống chế kết quả là hắn liền tới trong thành các nơi tuyên truyền lưu bị nhân đức còn có một số dày rộng chính sách chờ chân an được dân tâm sau trời đã sắp tối thế là hắn liền dự định rút quân vệ doanh nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên đối diện đụng phải một người đại ca ngươi thật là nhường tiểu đệ dễ tìm a người tới chính là triệu phạm nghe vậy đọc công nôn s ữ n g sở lập tức liền hỏi phạm tiểu đệ đệ tìm đại ca có chuyện gì nghe vậy triệu phạm khỏe miệng hơi hơi run rẩy vội vàng tả hữu nhìn chung quanh muốn nhìn một chút phụ cận cũng không có người có thể hay không nghe được đọc công nôn lời nói hắn thật sự là phục đọc công nôn là ngươi tiểu đệ còn chưa tính gọi tiểu đệ cũng có thể tiếp nhận nhưng ta vì cái gì còn muốn thêm cái trước đệ tiểu đệ đệ cái này nếu như bị, bị người nghe thấy hắn gái này mặt mò đều không có địa phương đặt cũng may quanh mình cũng không có người thế là hắn thở dài một hơi lập tức liền trả lời đại ca tối hôm qua có rất nhiều người n g o à i tại người ta huynh đệ uống rượu khó tránh khỏi không thoải mái không bằng theo tiểu đệ về nhà mình trong phủ t h ố n g khoái uống như thế nào thật sao thì ra g i a hỏa này vẫn chưa yên tâm đâu đều kết vì huynh đệ trong lòng còn bất an cũng được đối với chuyện kế tiếp độc câu nôn đã đoán được một chút bất quá hắn nghĩ là nếu là có thể miệng a o binh nhường cái này triệu phạm trung tâm hàn tri theo đối phương ý cũng còn có thể tiếp nhận thế là hắn liền gật gật đầu tốt đã như vậy kia ngươi ta huy nệ h đ lại lần nữa nâng ly dứt lời hắn liền theo triệu phạm trở lại triệu phủ tiến trong phủ trên bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại đồ ăn theo cái này có thể thấy được triệu phạm đã sớm chuẩn bị ngồi xuống về sau lại là qua ba ly rượu hai người lẫn nhau dừng lại thổi phồng tăng thêm nói chuyện trời đất lúc này đã nhanh tiến vào đêm khuya nhưng mà liền lúc này triệu phạm có chút hơi s a y đối hậu đường hô một tiếng ra đi a là đại ca rót lời rượu c h ỉ thấy một người từ sau đường đi ra chương chín mươi phiền phu nhân t r ư ơ n g chín mươi phiền phu nhân người đến làm ộ t nữ tử dáng người thức tha nên có địa phương có nên gầy địa phương gầy dung mạo so với tiểu kiểu đến không kém chút nào thậm chí có phần hơn tại độc câu nôn xem ra tuổi c h ứ n g hai mươi tuổi ra mặt giống như hắn lớn nữ tử kia nhìn thấy hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu thấy thế độc câu nôn cũng đáp lễ lại m ạ n mỉm cười tiếp lấy nữ tử liền tới tới trước người hắn vì hắn rót đầy rượu lập tức liền cáo t ử rời đi độc câu nôn trong lòng hiểu rõ bất quá vẫn là giả bộ như nghi ngờ họ triệu phạm tiểu đệ vừa mới nữ tử kia người nào cũng lại có như thế khuynh quốc khuynh thành chi tuyệt sắc nghe vậy triệu phạm thở dài một hơi liếc qua hậu đường phương hướng sau đó mới chậm rãi nói đây là nhà tàu cúng nghe nói như thế đọc câu ngôn lần nữa giả bộ như không biết rõ tình hình nguyên là đ ể m vội đêm khuya dùng cái gì đi ra rót rượu ư triệu phạm nghe thấy lời này lần nữa thở dài một hơi nơi đây cũng là có vừa ẩn tình ta người huynh trưởng kia số khổ vừa cưới tàu tàu liền đi cúng sinh tiền huynh trưởng chờ ta rất tốt đặc lệnh tại hạ là tàu tàu tìm một người trong sạch thế là ta liền hỏi tàu tàu muốn gả người nào cũng t ẩ u t ẩ u nghe vậy liền nói không phải văn vót đều chiếm được tướng mạo xuất chúng van danh thiên hạ uy vũ không phạm nhân không cả nguyên bản tiểu đệ coi là đời này khó tìm kiếm lại là không muốn hôm nay đến đã thấy một lần a nghe nói như thế độc câu nôn đương nhiên minh bạch đối phương ý nghĩ xem ra triệu phạm gia hỏa này là muốn dùng nhà mình chị dâu đến khóa lại hắn nhưng mà độc câu nôn lại là không biết rõ lúc này triệu phạm ý nghĩ cha mẹ của hắn chết sớm hắn là đại ca hắn một bài nuôi lớn như là phụ thân đồng dạng hắn n u i phiền thị làm mẫu thân đến đối đãi hắn là thật tâm hy vọng có thể giải quyết xong đại ca hắn nhắc nhở n h ư n g ở dưới cựu tuyển cũng phải dẹp an tâm cũng đại ca nếu như không bỏ lời nói tại hạ nguyện lấy toàn bộ thân gia của hồi môn cùng đại ca thân càng t h ê m thân triệu phạm tiếp tục nói ngay vậy độc câu n ô n không có lập tức bằng lòng mà là suy tư một phen có cưới hay không phiền thị hắn cũng là không có gì cái gọi là cứ việc đối phương khuynh quốc khuynh thành nhưng là hắn đều có tiểu kiểu cái kia có thể đứa bé được triệu chuộng hắn cũng không phải cái gì cặn bã nam hắn nghĩ là nếu là đem phiền thị cưới nói không chừng triệu phạm sẽ càng thêm trung thành với hắn dù sao bây giờ không giống nguyên trong lịch sử triệu vân như vậy tình cảnh hiện tại triệu phạm lực lượng quân sự bao quát những cái kia c h ỉ tướng đều đã bị hắn khống chế được trước thực lực tuyệt đối nho nhỏ quế dương bị hắn mấy vạn đại quân đ ạ i mạnh liền phải diệt vong triệu phạm cầm tẩu tẩu đến khóa lại hắn độc câu nôn lại làm sao không cần cầm tiền thị đến khóa lại triệu phạm nghĩ đến cái này trong lòng của hắn liền có đáp án thế là nhân tiện nói tiểu đệ như thế có hiếu tâm đại ca kính phục đại ca ngươi cũng chính là ta đại ca bây giờ tẩu tẩu không người chiếu cố đại ca ta sao có thể bỏ đi không thèm để ý ư nghe được lời này triệu phạm lúc này lại hỉ như thế liền đ ạ tại đại ca triệu phạm chắc tay hắn là thật vui vẻ a không chỉ có giúp hắn cái gì đã trôi qua đại ca kết tiết với còn cùng độc câu nôn nhân vật như vậy leo lên thân g i a quan hệ quả thực chính là cá cùng tay gấu đều đến vậy lập tức triệu phạm liền để độc câu nôn lưu lại ở đối với cái này độc câu nôn cũng không có cự tuyệt hai người tiếp tục uống tới sau nửa đêm dù là độc câu nôn đều uống đến có chút mơ hồ sau đó lung la lung lay đi vào triệu phạm an bài cho hắn nhà ở tiếp lấy liền ngủ xuống dưới đương nhiên bên cạnh hắn một mực là có hộ vệ hắn cũng không sợ triệu phạm tên kia phản bội dù sao p h ủ thượng các nơi muốn đệ đều là độc công nôn thuộc cấp năm t a y hắn vẫn là rất chú ý an toàn hắn như thế tại triệu phạm phụ bên trên đóng giữ một chút binh triệu phạm cũng không có biện pháp nào dù sao nước yếu còn không ngoại giao đâu húng chi triệu phạm là hàng quân bại quân tẩu tẩu bây giờ chính là lớn thời cơ tốt nếu là đại ca vừa mới c h i ngôn chính là say rượu nói lung tung sáng sớ ngày mai hối hận lời nói vậy liền t h ắ t thất lương cơ bên ngoài viện triệu phạm đối với phản phu nhân nói hắn cảm thấy hắn tẩu tẩu phản phu nhân là quả phụ lấy độc công nôn tính cách cùng nó vang danh thiên hạ chi hiển hách vi vọng tất h nhiên không đến mức cưới một cái quả phụ nói không chừng chính là say rượu l o ạ n muốn sợ là không làm được số nghe vậy phan phu nhân kia gương mặt xinh đẹp vừng đỏ độc công nôn nhân vật như vậy ưu tú như vậy lại tuổi trẻ tuấn lãng phàm là nữ tử sợ là sẽ có bao nhiêu hâm mộ c h i tâm húng chi là nàng đâu nàng tự biết thân phận không xứng với độc công nôn thế là liền cắn cắn nha ánh mắt kiên định thay thế triệu phạm lộ ra vẻ vui mừng hắn cái này tẩu tẩu mặc dù so hắn tuổi trẻ nhưng là hắn lại là nhìn tẩu thành long có thể cùng độc công nôn t i a là đối với nó kết cục tốt nhất hàng năm t ạ o mỗi lúc hắn đối đại ca hắn cũng có bàn giao thế là hắn liền tiến lên triệu đại nhân chuyện gì tiến lên thủ vệ không lẩn tình tự mà hỏi hắn chỉ trích liền là bảo vệ độc công nôn đương nhiên sẽ không triệu phạm vô duyên vô cớ đi vào nếu là độc công nôn xảy ra chuyện bọn hắn có mười cái đầu đều không đủ rơi ngay vậy triệu phạm lúc này liền đem chuyện cùng đối phương nói một lần thủ vệ nghe vậy nhìn về phía phản phu nhân trong lòng lập tức hiểu rõ bất quá hắn vẫn là không có như vậy mà đơn giản bằng lòng làm cho đối phương đi vào mà là đối triệu phạm nói tiên sinh đang nghỉ ngơi ai cũng không thể đi vào thấy thế triệu phạm vội vàng theo tay h á o trong miệng xuất ra nhất định ngân lượng huynh đệ xin vui lòng nhận nói hắn liền đem bạc nhét vào thị vệ trong tay thị vệ thấy thế sắc mặt vui mừng nhưng lập tức vẫn là nghiêm túc lên muốn đi vào cũng được không thể mang bất kỳ lợi khí nói liền đối phản phu nhân kiểm tra một phen sau đó đem trên đầu nàng cây châm gì gì đó đều cho lấy đi sau đó chỉ cho phép phản phu nhân một người đi vào chờ phản phu nhân xuyên qua sân nhỏ sau nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra chỉ thấy độc câu nôn đang nằm ở trên giường n ằ m ngáy ho ho đâu lập tức nàng nhịp tim liền ra tốc sắc mặt đỏ lên t í n lên sau đó tại độc câu nôn bên cạnh nằm xuống co do thân thể lộ ra cực kỳ buồn cười thật lâu độc câu nôn một chút phản ứng đều không có dường như căn bản không có phát hiện nàng không khỏi nàng cũng có chút quái triệu phạm cùng độc câu nôn nhiều như vậy một bên khác triệu phạm thế mà tại cửa ra vào ngủ thiết đi sáng sớm hôm sau độc câu nôn mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác sọ não có đau một chút b ỗ n nhiên hắn mở chừng hai mắt đầu ó c trống g i n g chỉ thấy trên người hắn mang lấy một cái chân người khác vắng váng cái này mẹ nó tình huống như thế nào nghiêng đầu sang chỗ khác lập tức liền nhìn thấy một t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này ngay tại an tường ngủ khoe miệng còn có chút nước bọt hắn luất vớt đầu lúc này mới nhớ tới hôm qua uống nhiều quá mà người trước mắt này không phải liền là phản phu nhân a chính là triệu phạm tấu tẩu nhưng là vì cái gì đối phương lại ở chỗ này độc câu nôn có chút im lặng lập tức tưởng tượng liền minh bạch mấu chốt của vấn đề đoán chừng triệu phạm là sợ hắn hối hận cho nên mới làm như thế bất quá gương mặt này lại là đẹp mắt c đông n ô n n h ị p t i m l i ề n càng n h a n h phu nhân rủi nhà, rủi con mắt chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy đọc câu nôn động tác nàng lúc này sưng sở lập tức sắc mặt lập tức đọ lên dùng lời nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói thương quân nói xong liền túi đầu không dám nhìn đ ộ c câu nôn đọc c n u nôn nghe nói như thế quả thực có chút chịu không được m ẫ u chốt tiểu nương môn này chân còn giá ở trên người hắn sợ là đối phương đều quên lấy được ca nghĩ đến cái này hắn càng nghĩ đầu góc liền càng lên động hắn nhớ kỹ tối hôm qua hắn đã đáp ứng triệu phạm đã đáp ứng vậy cứ như vậy đi mặc dù nói hắn là vì nhường triệu phạm chân tâm đầu hàng nhưng là có như thế một cái mỹ phụ cũng là có thể thế là độc câu nôn không do dự nữa trực tiếp vào tay đối phương không có phản kháng ngược lại nên hợp c h ặ t ngay ban ngày thanh thiên tấu vang cao sơn lưu thủy thẳng đến tới gần giữa trưa độc câu ô n bốn đã đầu đầy mồ hôi mắt thấy chăn mềm thế mà còn lạc hồng t r i n h tiết hắn không khỏi nghĩ đến tối hôm qua triệu phạm nói với hắn đối phương đại ca vừa cưới phàn phu nhân liền qua đời nghĩ đến cái này hắn không khỏi là triệu phạm đại ca mặc n i ệ m mấy phút như thế khuynh quốc k huynh thành chi tuyệt sắc đúng là vô phúc tiêu thụ tướng quân về sau phiền nhi chính là của ngươi người, người. phàn phu nhân vẻ mặt bị tới nhuần qua đi sắp mặt ta sẽ đối với người phụ trách độc câu nôn cười vớt một cái đối phương cái mùi đáng yêu sau đó thật chặt đem nó ôm vào trong ngực thẳng đến lại qua nửa cách giờ hai người lúc này mới lên bây giờ quế dương đã định độc câu ngôn đương nhiên muốn rời đi thế là hắn khiến triệu phạm tạm thời trước l ư u thủ quế dương đương nhiên thành nội quân đội còn có một số chiến tướng đều bị hắn đổi thành theo nam quận mang tới thân tín còn có hắn cũng đem tối hôm qua tại hắn ngoài phòng trực ban thị vệ cho đ ổ i mặc dù p h à n phu nhân đối với hắn cũng không có ác ý không phải đến đâm giết hắn nhưng là cách làm này không được cái kia thị vệ không đáng tin vạn nhất ngày nào hắn trong giấc m ộ n g bị bị người làm thịt cũng không biết về phần cái kia thị vệ thứ đây không còn có người nhìn thấy hắn đều nói là mất tích cái này chỉ có độc câu n ô n t i n tưởng chờ làm xong đây hết thể sau hắn liền lưu lại ba ngàn nhân mã đ ó n giữ g mang theo nguyên q u ế dương quân coi giữ còn có những người còn lại ngựa trở về nam quận đương nhiên phàn phu nhân cũng là cùng nhau đi nam quận một bên khác quan vũ tự cùng hoàng trung tranh đấu chừng một trăm h i ệ p về sau tu c h ỉ n h một ngày lại tiếp tục dưới thành tiêu chiến bởi vì trong thành không có có thể đối kháng quan vũ tướng lĩnh hàn huyên bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa phái hoàng trung xuất chiến quan vũ lần này hai người đấu gần năm mươi hiệp vẫn không có phân ra thắng bại quan vũ cảm thấy tiếp tục như vậy khẳng định không được thời gian chiến tranh kéo đến càng dài đối bọn hắn mà nói càng bất lợi thế là hắn lúc này quay đầu ngựa lại chuẩn bị thoát đi hoàng trung thấy thế coi là quan vũ phải thua lập tức truy kích mà đi nhưng mà đống nhiên một vệ h à n quang nổ i hiện chỉ thấy quan vũ đại đao xoay chuyển thế mà con về đập tới đến hoàng trung kinh hãi lập tức xiết mã đằng không mong muốn t r á n h né một đạo kia nhưng mà người là t r á n h thoát nhưng mã nhi liền không có may mắn như thế mong trước thế mà bị đánh chém đứt một tiết trong nháy mắt mã nhi tê minh một tiếng tiếp lấy mới ngã xuống đất hoàng trung cũng đi theo đầu tựa vào trên mặt đất quan vũ thay đổi đầu n g a ở trên cao nhìn xuống hoàng trung hoàng trung thấy thế ngóc đầu lên vẻ mặt quyết tuyệt không ý kỵ tí nào sinh tử quan vũ nhìn thấy không khỏi lên tiếng nói lao tướng quân anh hùng lại đổi thất n g ự a tốt người ta t á i chiến thấy thế hoàng trung s ữ n g sở tiếp lấy vội vàng cưới lên khập khẽnh chiến mã trở về thành nội hàn huyên nhìn thấy hoàng trung liền vội vàng hỏi tướng quân sao không kéo c u n g bắn chi hàn thấy hoàng trung t i ệ n sạ nếu là dùng cung tiễn tất nhiên có thể đem quan vũ bắn giết nghe vậy hoàng trung khe giật mình lập tức thầm than trong lòng một tiếng chúa công chờ ngày mai tai chiến trung lại bắn giết quan vũ sáng sớm hôm sau độc câu nôn bên này hắn trở lại nam q u ậ n sau liền đem phản phu nhân an bài tại tiểu kiều ở trong viện nguyên bản hắn coi là muốn đối tiểu kiều giải thích một phen không nghĩ tới tiểu kiều nhìn thấy phản phu nhân sau cũng không nói thêm gì ngược lại rất nhiệt tình không khỏi đ ộ c câu nôn cảm giác rất thính phúc có vợ như thế còn c ầ u m o n gì g người một nhà vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm hai nữ hung hăng cho đ ộ c câu nôn uy đồ ăn nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên phía ngoài thị vệ tiến đến bẩm báo nói tiên sinh ra các quân sư phái người tới nói là có trọng yếu sự tỉnh mời tiên sinh đi qua nghe vậy đọc câu nôn hơi hơi xứng sờ đồ ăn cũng còn không có nuốt xuống lập tức uống một bụng trà đem đồ ăn thuận xuống dưới sau mới đúng thị vệ phất phất tay nói tốt ta đã biết đi nói cho người bên ngoài ta thay quần áo sau lập tức tiến đến phủ nhà nghe nói như thế thị vệ lĩnh mệnh x u ố n g dưới phu quân vừa trở về cơm cũng còn không có ăn vài miếng đâu lại có công sự tiểu kiều rõ ràng có chút không vui đ ộ c câu ngôn bận bịu quốc gia đại sự nàng có thể hiểu được nhưng là cơm cũng còn không ăn tại sao có thể đâu nếu mệnh hỏng thân thể nên làm cái gì thấy thế đọc câu ngôn bất đắc dĩ cười, cười. lập tức đưa tay vớt vớt hai nữ cái đầu nhỏ mới nói bây giờ chính là thời buổi rối loạn bận hiệu một chút cũng thuộc về bình thường chờ kinh châu sự t ì n h định ra đến chúng ta liền có thể trở về tây xuyên t ố t các ngươi ăn trước khổng minh tìm ta tất nhiên là có đại sự dứt lời độc câu nôn lại tại hai nữ trên mặt hôn một cái lấy tên đẹp động lực hôn các ngươi có ở nhà chờ lấy phu quân phu quân mới có động lực đi làm đại sự hai nữ thẹp t h ù n g oán trách mắng một câu độc câu nôn rời đi sân nhỏ sau liền đi thẳng tới nam quận phủ nha vừa vào bên trong hắn liền nhìn thấy bảng thống thế mà cũng ở nơi đây lập tức mấy người lẫn nhau kính lễ thế p là o chỗ sáng a liền mời sĩ nguyên huynh đến phủ nha bên trong một lần nói chuyện thời điểm ra cát lượng còn cần ngươi hiểu ánh mắt nhìn phán g qua độc công nôn thấy thế độc công nôn đương nhiên biết ra cát lượng ý tưởng gì bang thống ở một bên nhìn xem hai người trong bóng tối giao lưu ánh mắt không khỏi khỏe miệng co giật hắn tự nhiên biết hai người này tính toán điều gì nếu là không biết rõ vậy hắn vợ ư n g sồ xưng hảo chính là tốn không thế là liền tức giận nói khổng minh a còn có dương minh tiên sinh hai người các người đây là đem thống coi như vật trong túi đi ngẫm lại hắn vợ ư n g sồ cùng họa long nổi danh danh xưng đến một liền có thể an thiên hạ bây giờ cũng là bị người nắm chương chín mươi hai hàn huyền chết chương chín mươi hai hàn huyền chết hắn cũng rất bất đắc dĩ nha nếu là đổi lại người khác vậy cũng chỉ có hắn nắm người khắc phần chỗ nào đến phiên người khác nắm hắm thiên hạ hôm nay có thể làm được điểm này có hay không những người khác hắn không biết rõ nhưng là trước mắt hai người này đây tuyệt đối là đủ nằm hắn nhất là độc c â u nôn hắn hiện tại còn đối với đối phương lòng còn sợ hãi trước đó nghe được chu du chết người khác choáng váng chu du nhân vật bậc nào hắn là lãnh giáo q u a nhưng là không nghĩ tới thế mà tại độc c â u nôn thủ hạ sống sờ sờ bị tức chết độc c â u nôn cùng ra cắt lượng nghe được bàng thống lời nói nhìn nhau cười một tiếng lập tức độc c â u nôn hướng bàng thống hỏi chẳng lẽ sĩ nguyên không muốn là ta chủ hiệu mệnh như thiên hạ hôm nay trừ tôn tạo liền chỉ còn lại ta chủ năng phụ tá chi sĩ nguyên lần trước hiến kế tại tào tháo khóa sắt liên hoàn cuối cùng dẫn đến tào tháo tại xích bích đại bại mà chạy nếu là hàng tạo thì sĩ nguyên tính mệnh khó đảm bảo vậy m a đâu nô từ thế ra đại tộc cầm giữ tôn quyền người này lại tâm nhãn cực nhỏ sợ l à c ũ n g d u n g không được dưới chân kể từ đó dưới chân không ném ta chủ còn chờ ném ai cũ động câu nôn một phen nói ra bàn g thống nghe vậy không thể không thừa nhận bây giờ hắn xác thực chỉ có thể đầu nhập lưu bị như là không bằng này kia trừ phi hắn không muốn thi triển trong lòng mới hoa đối với một cái đầy bụng kinh luân người mà nói lớn nhất thống khổ chính là không có một cái thích hợp sân khấu đến hiện ra t à i hoa bất quá hắn lại là không có lập tức bằng lòng mà là đối độc câu nôn nói dương minh lời này có lý bất quá tại hạ vẫn như cũ muốn đi trước kích châu thấy lưu hoàng thúc phong thái như như tôn quyền như vậy thiết thống thà rằng sơn giã giải quyết xong lời này cũng không xuất s、si、ị cũng nói trắng ra là hắn còn là muốn khảo sát khảo sát một chút lưu bị nghe vậy độc câu nôn cũng biết một chút tới mới thôi đã đối phương mong muốn khảo sát vậy thì đi khảo sát rồi một phen rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi bảng thống về sau hai người liền từ biệt đối phương chỉ thấy bàng thống đi phương hướng chính là tiến về ích châu đón lấy bên trong tính toán thời gian độc câu m u ô n biết trường sa hẳn là không sai biệt làm muốn lấy được thế là hắn liền tiếp theo nhường ra cắt lượng trấn thủ nam quận hắn thì là mang theo một vạn nhân mã tiến về trường sa nơi đó có hai cái manh tướng hắn tuyệt đối là muốn nhìn một chút lại nói quan vũ bên này hoàng trung tại lại tới khiêu chiến hắn lần này hai người vẫn như cũ giao thủ chừng năm mươi hiệp nhưng mà lại là đ ổ i hoàng trung bay đầu ngựa lại liền chạy thấy thế không chút do dự lúc này liền truy lần này hắn muôn tù binh hoàng trung đã đọc câu ngôn muốn lưu lại đối phương tính mệnh vậy hắn liền bắt sống tốt hôm qua buông tha đối phương một ngựa kia là xem ở đối phương anh hùng cùng trung trí hướng trên mặt m ũ i lần này kia liền không có chuyện tốt như vậy bất quá ngay tại quan vũ nhanh muốn đuổi kịp hoàng trung thời điểm đông nhiên chỉ thấy hoàng trung thay đổi thân thể giật xuống trên người cúng tiễn sau đó nhắm chuẩn hắn thấy thế quan vũ lập tức kinh hãi vội vàng tránh né chỉ thấy một giây sau một đạo mũi tên phá thoái hư không trực tiếp theo cánh tay hắn chỗ khôi giáp xoa tới sau đó hoàng trung liền không còn bắn tên lại lùi về thành nội quan vũ rất may mắn vừa mới hắn lẫn mất nhanh bằng không liền p h i ề n thoái mà hoàng trung trả lời thành nội sau hàn huyền lập t ứ c đón ngươi vừa mới vì sao không trực tiếp bắn giết quan vũ ngược lại thả tính m ệ n h ư hàn huyền rất giận hắn thấy hoàng trung có thiện xạ chi năng cũng vừa mới như vậy khoảng cách ngắn làm sao có thể bắn không t r ú n g quan vũ rõ ràng chính là đổ nước ngay vậy hoàng trung trên mặt lộ ra một vệ xoắn suýt chi sắc tiếp lấy thở dài một hơi mới đúng hàn huyền nói chúa công hôm qua kia quan vũ thả lão phu một con đường sống hành động hôm nay quả thật có qua có lại hắn cảm thấy hắn làm như vậy không có sai sinh mà làm người liền phải có ơn tập báo đại t r ư ở n g phu sinh cơ giữa thiên đ i ệ m há có thể làm thiếp người cũ n g hàn huyền nghe vậy xứng sở lập tức sắc mặt tức giận đến xanh xám khá lắm hoàng trung lão ra h ỏ a này thế mà còn thừa nhận l ư ờ n g trước ngươi mấy ngày nay đến nên đều là không tận lực ta nhìn người rõ ràng chính là cùng kia quan vũ có thông hoàng trung làm như thế làm hắn không thể không suy nghĩ nhiều đoán chừng đều cùng quan vũ có thư từ qua lại chuẩn bị ở đầu tiên liền đến nội ứng ngoại hợp nhưng mà đem hắn hàn huyền trực tiếp cho tận diện chúa công hoàng ngỗ tuyệt không cử động lần này hoàng trung kia là vẻ mặt nguyện vọng a đối phương thả hắn một mạng hắn trái lại thả đối phương một cái mạng gì sai chỉ có hừ còn dám dạo biện người tới a mang súng chém hàn h u y ê n l ệ n h hư một tiếng lập tức đối tả hữu ra lệnh nhưng mà thị vệ vừa muốn động thủ lại là nghe được một tiếng giận dữ mắng n g ỏ ai dám hoàng lao tướng quân chính là ta trường sa chi của trụ các ngươi ha dám như thế cái này vừa dứt lời liền nghe được có tiếng kêu t h ẳ n g thiết hàn h u y ê n giật mình vội v a n g tìm theo tiếng nhìn lại cái này xem xét không sao chỉ thấy vài ngày trước tìm nơi nương tựa với hắn ngụy diên thế mà mang theo binh mã giết tiến đến ngụy diên n g ư ơ i han dám tạo phản ư hàn huyền giận dữ mắng mỏ một câu ha ha ha ta có gì không dám ngụy diên cười ha ha một tiếng nhưng ư ơ i loại này dung chủ cũng xứng làm ta chi chủ công cho cười các n h i ê n đệ giết cho ta dứt lời ngụy diên g ơ lên đồ đao liền hướng phía hàn huyền g i ế tới t không thể hoàng trung thấy thế kinh hãi hắn cảm thấy dù nói thế nào hàn huyền cũng là chủ công của bọn hắn như thế phạm thượng thật là bất trung bất hiếu sau khi chết là phải bị hậu nhân p ỉ nổ nhưng mà hắn lời này vẫn là chậm một bước chỉ thấy hàn huyền hai mắt chừng lớn chỗ cổ xuất hiện một đạo vết máu hắn muốn dùng hai tay che nhưng mà lại là phát hiện thế nào đều không bưng bít được muốn lưu máu cuối cùng máu càng chạy càng nhiều hai tay của hắn đã không có khí lực sụi lơ xuống tới về sau máu trong nháy mắt phun ra đến tận đây hàn huyền xem như hoàn toàn tắt hơi hoàng trung nhìn thấy một màn này kia là đã lòng chua xót vừa bất đắc dĩ a đối với ngụy diên hắn có thể hận a khẳng định không thể đối phương là tới cứu hắn nếu là không có ngụy diên chỉ sợ vừa mới hắn liền bị mang xuống chém mất nhưng hàn huyền lại là chủ công của hắn cho nên khi ngụy diên đối với hắn nói n h ư n g hắn cùng một chỗ đầu hàng độc công một lúc hắn một cái không phát thì rời đi thấy thế, thế ngụy diên bất đắc dĩ hắn vốn là muốn tìm nơi nương tựa lưu bị nhưng là lúc trước hắn không nghĩ tới kinh châu căn bản liền không có chống cự tào tháo lập tức liền trở thành tào tháo địa bàn thế là hắn đành phải chuyển ném hàn huyền hoàng trung là hắn ở chỗ này duy nhất bội phục người không hắn chỉ cần so với hắn ngụy diên lợi hại vậy hắn ngụy diên liền bội phục đối phương mà thôi các vinh đệ chúng ta trước tạm nên quan vũ vào thành ngụy diên đảo mắt một vòng cái khác tướng si nói rằng việc cấp bách hắn cảm giác vẫn là trước đầu hàng tại quan vũ thế là hắn mang theo cái khác tướng sĩ đem trường xa thành cửa thành mở rộng sau đó lại phái người đem thư hàng đưa đi quan vũ nơi đó mà quan vũ bên này vốn đang đang cảm thán hoàng trung lợi hại vừa mới trận chiến kia hắn còn tưởng rằng là hắn tránh thoát đi hoàng trung mũi tên đâu kết quả ghìm ngựa rút quân về sau mới phát hiện phía sau hắn đại kỳ sĩ cán bên trên đang xách một thanh tiễn Chương 93, hoàng trung, chương 93, hoàng trung. Cái cột. Hoàng Hoàng thân Nhìn hắn hi Trung, Trung. này tên, nửa tiễn thân đều xuyên qua cột. Nhìn đến tiết mui đều qua mới đây, lộ ra lại chính là cố ý đổ nước không thương tổn tính mạng hắn cũng lao tướng quân thật là anh hùng cũng quan vũ tự phát tán dương một câu nếu là đọc câu n ô n ở đây nhìn thấy quan vũ nói ra lời này đều muốn cảm khái một phen toàn bộ thiên hạ ai có thể đi vào quan vũ trong mắt chỉ có lưu bị trương phi còn có hoàng trung về phần hắn tự mình tính không tính hắn cũng không tốt nói l o n g người khó g ò ai biết quan vũ ra hỏa này ở trong nội tâm có phải thật vậy hay không phục hắn tiếp lấy quan vũ liền chuẩn bị tạm thời trước tiên lui về doanh n i ệ chỉ có thể chỉnh đốn qua đi lại nhất cổ tắc khí cầm xuống trường sa thành không sai m à vừa lúc này đ ố n g nhiên một đạo tin tức tốt chuyển đến bẩm báo tướng quân phía trước có một người tới đưa tin nói là hàn huyền đã chết ngụy diên b ọ n người đã lớn mở cửa thành con chờ tướng quân tiếp nhận đầu hàng đâu nghe vậy quan vũ đầu tiên là sướng sở lập tức mừng rỡ trong lòng khá lắm thế nào cái này chỉ trong chốc lát hàn huyền liền chết đâu h à n thực sự có chút không rõ ràng cho lắm bất quá nghĩ mãi mà không rõ về không rõ đã đối phương mở thành đầu hàng kia làm sao có không cần lý lẽ hơn nữa coi như kia cái gì ngụy diên không phải thật tâm đến hàng giờ phút này cũng là thời cơ tốt nhất chỉ cần trong thành quân coi giữ không kịp đóng cửa thành hắn dẫn đầu tướng sĩ nhanh chóng vây g i ế t đi qua thắng bại liền có thể định vậy bất quá cũng không có hắn trong tưởng tượng ngoài ý muốn khác hắn rất thuận lợi liền tiếp quản trường sa thành mấy ngày sau độc công m u ố n tới quân sư kêu hoàng hán thăng lào anh hùng cũng không muốn hạ xuống chúng ta quan vũ một cái tới độc công môn liền đem hoàng trung sự tình nói một lần thứ khi trường sa thành thuộc về bọn hắn về sau trong thành những quan viên khác cùng võ tướng đều muốn đã đầu hàng quy thuật chỉ có cái này hoàng trung tự ra mình ở trong nhà ai cũng không gặp căn bản liền không định đầu hàng nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu biểu thị hắn biết đối với cái này hắn cũng không có cái gì kinh ngạc bởi vì hoàng trung người này chính là như tên của hắn như thế trung thành tuyệt đối ta tự mình đi xem một chút ta tiếp lấy độc câu nôn đối quan vũ nói hắn muốn nhìn một chút cái này tự s o liêm pha hoàng trung đến tột cùng hình dạng thế nào thế là liền tới tới hoàng trung phủ đệ tới hoàng phủ về sau nơi này hạ nhân không dám cản bọn họ lại đoán chừng đối phương cũng biết hiện nay thành đã phá hoàng trung cũng không phải cái gì tướng quân tiến vào phủ đệ về sau độc câu nôn liền nhìn thấy một tòa trường đình mà trong trường đình đứng đấy một gã dáng người uy vũ người người kia đưa lưng về phía bọn hắn lập tức đ ộ c câu nôn không có khiến người khác đi theo mà làm ộ t thân một mình tiến lên ta không phải nói a đừng tới quấy dày ta hoàng trung hơi không kiên nhẫn hắn hiện tại là ai đều không muốn gặp nghe được tiếng bước chân liền muốn đuổi đi người ha ha lao tướng quân trung thành tuyệt đối nghĩa tự đi đầu tại hạ có thể hiểu được nhưng đây là tiểu nghĩa cũ n g một đạo ôn hòa từ tính thanh â m chuyển vào tới hoàng trung trong l ô thai ngay vậy hắn xứng sở lập tức thay đổi thân thể liền nhìn thấy một gã tuổi trẻ tuấn lá người hắn hơi xứng sở không nghĩ tới thế mà không phải quan vũ hắn còn tưởng rằng lại là quan vũ tới khuyên hàng đâu tiếp lấy liền nghi hoặc hỏi ngươi là người nào cũng nghe nói như thế độc c â u nôn vẫn như cũ bảo trì mỉm cười sau đó mới nói lao tướng quân tại hạ độc c â u nôn cái gì hoàng trung giật mình sau đó trên dưới quét một vòng độc c â u nôn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi độc c â u nôn nói b i danh hắn là nghe qua giai tấm sườn núi đại chiến tào tháo tám mươi ba vạn đại quân lại toàn thân trở ra lấy vẹn vẹn hai vạn nhân mã cầm xuống tây xuyên nhưng là hắn không nghĩ tới độc c ô n nôn thế mà còn trẻ như vậy hơn nữa thân thể còn như thế dáng vẻ gầy yếu nhìn căn bản liền cùng đại chiến t à o quân manh tướng không dính nổi bên cạnh lập tức hắn liền có chút nghi ngờ hỏi ngươi vừa mới nói tiểu nghĩa c ũ n g giải thích thế nào hắn cuộc đời nặng nhất thanh danh cũng là muốn nhìn một chút độc câu nôn có thể không thể nói ra vóc dáng xấu diễn b ã o độc câu nôn nhìn thấy phản ứng của đối phương một đoán liền biết ý nghĩ của đối phương thế là liền hồi đáp hàn huyền tuy là ngươi chủ nhưng một thân trời sinh tính tàn nhẫn lại đa nghi không tín nhiệm người ngươi vì đó ngăn cản được vân trường đối phương không chỉ có không khen thưởng còn muốn giết ngươi cúng độc câu nôn đầu tiên là nói một lần hàn huyền khuy nghe vậy hoàng trung thở dài một hơi đúng là như thế hắn cũng đúng hàn huyền có chút thất vọng tiếp lấy đ ậ c câu nôn tiếp tục nói không sai lao tướng quân cùng hàn huyền c h i tỉnh đều là một chỗ c h i việc n h ỏ cúng bây giờ thiên tử hộ thẹn gia quốc chưa định lấy tướng quân c h i năng sao có thể cực hạn tại cái này một chỗ cúng ta chủ cùng ngày thiên tử c h i hoàng thúc nhân đức trải rộng tứ hải tướng quân càng già càng dẻo dai sao không là gia quốc đại nghĩa đầu nhập c h i như thế cũng có thể trở thành một cọc ca tụ cúng đậu câu nôn giờ phút này không có gương mặt tươi cười ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hắn chính là muốn tại đạo đức bên trên lừa mang đi hoàng trung cái này viên manh tướng lấy hoàng trung loại người này tính cách chỉ cần tại đạo đức điểm cao lôi kéo đối phương mới có hiệu quả nhiên hoàng trung nghe xong những lời này sau ánh mắt bên trong hiện lên một chút dị động thấy thế, thế độc câu nôn không ngừng cố gắng lúc này liền chắp tay đối với đối phương thi lễ còn mời lao tướng quân xem ở cái này thê thảm chúng sinh chi mặt t r ợ ta lấy tặc hạ hoàng trung nghe vậy đầu tiên là thở dài một hơi dương minh lời ấy có lý chúng sao có thể là người tiểu nghĩa mà bỏ qua già quốc đại nghĩa dứt lời cũng đúng độc câu nôn chắp tay thi lễ Trung, nguyện ra nguyện s ứ c c u n g nôn đại hỷ lúc này liền hư đ ỡ d ậ y hoàng trung lao tướng quân dũng manh như thần vô song có thể làm trong quân thượng tướng cũng hoàng trung một khi bằng lòng hiệu mệnh kia dĩ nhiên chính là trung thành tuyệt đối tại bây giờ đang cần đại tướng đương nhiên phải trọng dụng rồi giải quyết hoàng trung về sau đ ộ c c â u nôn lại đi gặp một bên khác đại tướng đó chính là n g u y diên gia hòa này có thể là trừ ngũ h ồ bên ngoài mạnh nhất thuộc hán tướng lĩnh hậu kỳ thật là độc lĩnh phong tao tồn tại đối với dạng này đại tướng đặc c ô n nôn đương nhiên sẽ không bãi xích diễn nghĩa bên trong g i a c á t lượng nói ngụy diên có phản cốt kỳ thật không phải ngụy diên cái chết kỳ thật cũng không phải g i a c á t lượng ăn bài hắn là chết bởi phe phái trong tranh đấu thế là ngụy diên như là hoàng trung như thế bị hắn bại là thượng tướng quân cùng lúc đó hắn lưu lại ba người đóng giữ trường sa sau đó mệnh lệnh hoàng trung xuất một vạn nhân mã tiến đến lấy vũ lăng hắn thì là mang theo những người còn lại ngựa trở về nam quận hơn m ộ ư ơ i ngày về sau hoàng trung quả nhiên không phụ hắn hy vọng chút nào không ngoài suy đoán cầm xuống vũ lăng tại nam quận lại tu chỉnh mấy ngày sau lưu biểu tri tử cũng chính là lưu kỳ rốt cục không chịu được, được. cuối cùng chết bệnh tại nam quận không sai mà lúc này lỗ túc đ ô n g nhiên tới phủ nhà bên trong ra cát lượng quan vũ cùng độc công nôn cùng lỗ túc bốn người ngồi đối diện dương minh lần trước công cẩn còn tại thời điểm chúng ta hai nhà ước định đem giang hạ chia làm ta giang đồng c h i điện chương chín mươi b ố ai không thiếu niên t r ư ơ n g chín mươi b ố ai không thiếu niên bây giờ ta chủ chi ý là vì hai nhà chúng ta không còn lên hiếm khích cho nên mong rằng dương minh nhanh chóng đem giang hạ chi quân rút đi lỗ túc nói lời này lúc ánh mắt bên trong không có mang một chút tình cảm hắn đ u i với độc công nôn không có hận sao đương nhiên là có hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước ngăn đón công cần đánh giết độc công nôn lúc trước nếu là độc công nôn chết có lẽ công cần sẽ không phải chết nhưng là trên đời này không có thuốc hối hận hắn hiện tại muốn làm chính là hết sức bảo toàn gian đông hết sức cường đại gian đông ngay vậy độc công nôn gật gật đầu xác thực trước đó bằng lòng người ta không thể đổi ý thế là lúc này hướng l ô túc nói trong vòng ba ngày ta giang hạ đại quân tất nhiên rút về nam quận g i ớ i lúc tử kính có thể tự lanh binh tiến đến đóng giữ sở dĩ bằng lòng trả lại cho gian đông cũng là có như vậy một chút chút bất đắc dĩ bây giờ bọn hắn vừa trải qua trường an cùng kinh châu hai tuyến tác chiến thuế ruộng rõ ràng bá o nguy lấy chiến dưỡng chiến cũng đền bù không được bỏ sót tiếp lấy hắn liền chuẩn bị t i ế n khách nhưng mà lỗ túc lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu lộ từ kính hẳn là còn có chuyện quan trọng ư độc câu nôn thấy thế nghi ngờ nói ngay vậy lỗ túc thở dài một hơi tiếp lấy mới nói không dối gạt dương minh lần này túc đến đây còn có một chuyện ta chủng ô hậu có một ngộ tử bây giờ còn quên ữ vì hai nhà chúng ta có thể vĩnh kết tần tân chuyện tốt cho nên chuyên tới để chi âu một hiền tế lời vừa nói ra ngoại trừ độc công nôn những người khác là vẻ mặt t r ấ n kinh khá lắm cái này tôn quyền muốn gả m ộ i a hơn nữa l ô túc còn tới cái này nam quận rất hiển nhiên là muốn tìm bọn hắn một người trong đó a cũng không biết là ai thế là ra cắt lượng liền hỏi không biết n g ư ờ i chủ muốn chiêu người nào là thế cũng nghe nói như thế l ô túc ánh mắt không tự chủ liếc nhìn độc công nôn thấy thế độc công nôn im lặng cái này mẹ nó thế mà tìm tới hắn nha lưu bị không tại nam quận tìm hắn quả nhiên chỉ nghe lỗ túc nói chủ ta muốn chiêu người chính là dương minh tiên sinh dương minh bây giờ chính vào tuổi trẻ c h ú ta chi muội cũng là hoa quý tuổi tác lại dương minh còn chưa kết hôn không biết dương minh tiên sinh ý như thế nào độc câu nôn xác thực còn không có kết hôn tiểu k i ê u cùng phan phu nhân mặc dù cùng hắn có vợ chồng c h i thực nhưng là cũng không có bái đường t h à n h thân lỗ túc nói lời này lúc cũng rất bất đắc dĩ hôn sự này là lã mông cùng tôn quyền nói ra kỳ thật hắn là không đồng ý việc hôn sự này nhưng là tôn quyền cũng là bị lã mông cho khuyên nghe xong nói là bây giờ độc câu nôn chiếm cứ nam quận nếu là có thể đem nó lừa gạt đến giang đông sau đó nhốt lại bước bách ra cắt lượng đem nam quận giao ra cứ như vậy thì nam q u ậ n tất nhiên như phải cuối cùng lại đem tiểu mội gà cho độc công nôn sau đó đem nó lưu tại giang đông cứ như vậy lời nói độc công nôn liền là giang đông phục vụ biện pháp này thật là tốt nhưng mà lỗ túc luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy lấy lã mông trí thông minh h ắ n cảm giác kế này cũng không phải là đối phương muốn đi ra có thể là Chu du lúc sắp chết nói cho đối phương biết kể từ đó lã mông mục đích liền không cần nói cũng biết nghe được lời ấy độc công nôn hai mắt nhắm lại tiếp lấy lạnh lùng nhìn xem lỗ túc từ kính ngươi chủ muốn gọi ta là thế tại hạ trèo cao tự nhiên không dám cự tuyệt nhưng ngươi chủ chi ý chỉ sợ không ở chỗ này a l ô túc biến sắc hắn không nghĩ tới độc câu nôn liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp bất quá ngẫm lại cũng là đối phương nếu là nhìn không ra vậy thì không phải là độc câu nôn nhìn thấy l ô túc bộ dáng độc câu nôn liền biết bị hắn nói chúng vì vậy tiếp tục nghiền ngẫm nói rằng nhường ta đoán một chút hẳn là muốn gạt ta đi giang đông về sau sau đó lại lừa gạt nam quận x o n g việc về sau lại đem ta sát hại kế này chi độc có thể nói là làm cho người giận xôi nha bất quá lương trước tử kính sẽ không như vậy hại ta về phần ngươi chủ tô quyền cũng là cầu của người cũng sẽ không nghĩ ra chuyện như thế đến như thế như vậy kia cũng chỉ có một người được xưng là ngô hạ a mông lá mông bất quá lấy tại hạ đến xem lá mông hẳn là sẽ không ra kế này sách cũng là chết đi công cẩn là vô cùng có khả năng tại lâm t r u n g thời điểm lưu lại cái này một sách đ ộ n câu ngôn tự mình nói nhưng mà lỗ túc biểu lộ đã biến hóa nhiều lần đầu tiên là chấn kinh sau đó là sợ hãi tiếp theo là bất đắc dĩ cuối cùng là thoải mái lỗ túc nhìn trước mắt cái này năm vừa qua khỏi cập quan người trẻ tuổi trong lòng thầm than công cẩn nói không sai a đã s i n du dì s i n nói Chu là, là dù, dù sao tào ngụy xa so với hai nhà chúng ta đều cường đại hơn từ kính thật là minh sĩ cũng lúc này ra cắt lượng nhịn không được tán dương đồng thời cũng ở trong lòng xem trọng lỗ tốt một cái giang đông văn võ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có lỗ túc đầu nào nhất thanh tình nghe vậy lỗ túc bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy trở lại hiền tế cái đề tài này bên trên dương minh đã đã biết không biết ngươi làm gì hồi phục mong rằng nói rõ sự thật như thế ta cũng xong trở về hồi bẩm ta chủ mà độc công ôn không có trả lời ngay đầu tiên là suy tư một phen sang sông mà đi khẳng định là không thể tới hắn lại không phải người ngu đi qua khẳng định liền không về được nhưng là kết hôn đi cũng không phải là không thể không có nếu là cưới tôn thượng hương liền có thể nhường tôn quyền an phận một chút cũng không phải là không thể được cưới bất quá y theo tôn quyền bản tính tỷ lệ lớn sẽ không đem mội mội của hắn coi quá nặng nói trắng ra là chính là một cái chính trị thông gia công cụ mà thôi kể từ đó tiên nhường tôn quyền tổn thất mội mội cũng không tệ thế là hắn liền hồi đáp thử kính ngươi trở về có thể nói cho ngươi chủ nếu là muốn thông g i a nhưng tại tam g i a n g khẩu chỉ cần không tại giang đông bên kia vậy thì không có gì phải sợ hắn có mười vạn đại quân nghe vậy lỗ t ú c gật gật đầu hắn cũng biết muốn độc công nôn tiến đến giang đông đó là không có khả năng tiếp lấy hắn liền cáo từ rời đi đợi còn lại độc công nôn cùng ra cắt lượng cùng quan vũ ba người sau gia cát lượng không khỏi cười trêu ghẹo nói chúc mừng dương minh chúc mừng dương minh sợ là lại muốn được một phu nhân độc công nôn im lặng nhìn xem gia cát lượng t r ư ơ n g này hăng hái mặt hắn không khỏi nghĩ đến sáu gia kỳ sơn sau gia cát lượng ai không thiếu n ê n đâu chỉ là bị sinh hoạt c ô n g s i ề n g khóa đến quá sâu như thế lại qua mấy ngày độc công nôn trừ một chút đại sự bên ngoài cơ bản không đ ú n g tay vào chính vụ bên trên chuyện những n à y hắn đều giao cho gia cát lượng đi làm mà hắn tự nhiên là có những binh lính khác làm rồi dù sao trong nhà còn có hai vị phu nhân đâu lại nói tào tháo trốn về hứa sương về sau